chương bảy mươi bốn ngày mười lăm tháng tám trung thu hiến chương bảy mươi bốn ngày mười lăm tháng tám trung thu hiến giang đô phú quý phường cùng vinh hoa phường cùng nhau tiếp giáp từ bắc du phủ đệ tọa lạc ở vinh hoa phường mà lý sư đạo tại giang đô nhà ở ngay tại phú quý phường bên trong hai nhà cách xa nhau không tính qua xa từ khi từ bắc du cứu trở về lý sư đạo ấu tử lý thần thông hai nhà liền có thêm một chút lui tới nhất là lý thần thông thẳng dành con này nghẽ con mới để không sợ cọp ba ngày hai đầu liền hướng từ bắc du bên này chạy đánh lấy cảm tạ ân nhân cứu mạng cờ hiệu lại là tập trung tinh thần muốn gặp sinh đẹp đại tỷ ngông n để từ bắc du dở khóc dở cười nhắc tới cũng là kỳ quái lý sư đạo vững như vậy nặng một người làm sao lại sinh ra như thế một cái nhạy thoát n h i tử nửa điểm không giống như là lý sư đạo n h i tử ngược lại càng giống là triệu đình hồ trùng t r u n g hợp mấy ngày nay lý thanh l i ê n cùng ngâu ngu thường xuyên sẽ đến từ bắc du trong phủ tiểu tử này tới liền càng phát ra chịu khó hận không thể dứt khoát ở tại nơi này từ bắc du có công sự phải bận rộn tiểu tử này liền tập trung tinh thần đi theo mấy vị đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ p h a t r ộ n rất nhanh liền lăn lộn cái quét mặt mà lại tiểu tử này cũng làm cho người ta ưa thích thường xuyên đem mấy cái nữ tử chọc cho yêu kiểu cười liên tục khiến cho nguyên bản có chút ki trong ô n p khoảng í và ấm áp. c h vì thời gian này ngẫu ngu liền ở nhờ tại vị ở phú quý phường trong chính phủ nhà nàng dạy vô cùng tốt làm người hiền lành không có quá nhiều ngạo khí rất đúng lý thanh l i ê n tính tình hai người rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau hào hữu tại từ bắc du thụ ý bên dưới trương an cũng thường đi trương phủ bên kia ba người bơi chung lãm giang châu tại trong lúc này trương an thường xuyên đối với ngâu ngu nói bóng nói gió chỉ là ngâu ngu luôn luôn nói thắc còn t r ư a n g n g h ị kỹ ngày sau dự định thẳng đến một lần uống rượu đằng sau có sáu phần men say ngâu ngu mới mượn trên trắng c ở i trần nội tâm nói mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau phần tiết trí khi đã bị làm hao mòn đến không sai bị lắm chỉ muốn thừa dịp còn trẻ bốn chỗ đi một chút nhìn nhiều xem xét giang hồ này đợi đến ngày nào xuất hiện cái kia có thể làm cho nàng động tâm nam tử liền rời đi giang hồ lấy chồng sinh con đ ố i với ngâu n g u ý nghĩ từ bắc du có chút thất vọng nhưng cũng tôn trọng quyết định của nàng dù sao dưa hái xanh không ngọt trong n g á y mắt đi vào ngày mười lăm tháng tám tết trung thu từ bắc du lý thanh liên tống quan quan trương an bốn người thụ t r ư ờ n g tuyết giao mời tiến về đông hồ biệt viện tham gia gia hiến nếu là gia hiến vậy liền không có người ngoài từ bắc du là công tôn trọng mưu đệ tử tống quan quan là thượng quan thanh hồng truyền nhân lý thanh liên cùng trương an thì là trương tuyết giao nhất m ặ kia q u a y năm suốt tháng đều quặng cu é không gì sánh được đông hồ biệt viện rốt cục náo nhiệt một lần mấy cái nữ nhân hào hứng khá cao tự mình hạ trụ còn làm mấy thằng bánh chỉ bất quá tâm ý là đầy đủ chính là tay nghề bên trên kém chút hỏa hậu nói đi thì nói lại tết trung thu bữa cơm đoàn viên ă n chính là một cái tâm ý dù sao cũng phải tới nói hay là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm sau khi ăn xong lý thanh liên ba người cùng trương tuyết giao một tên tâm phúc đệ tử tụ cùng một chỗ chơi mã điếu bài trương tuyết giao thì là cùng từ bắc du đi vào thư phòng mật đàm trương tuyết giao ngồi tại sau án thư chủ vị t h i tay lật ra một quyển mới vừa từ đế đô đưa tới thừa bình đại điện bản chép t trương tuyết giao liếc nhìn thừa bình đại điển không có ngầm đầu có hay không ý đồ không chính đáng ngươi không cần nói với ta cùng tiêu ra nha đầu đi nói nam nhân tựa như mẹo con không có không ăn vụn từ bác du cười nói sư phụ không phải liền là giữ mình trong sạch trương tuyết giao ngầm đầu giống như cười mà không phải cười nói làm sao ngươi biết hắn không có trộm qua canh hướng phía trước đầy ba mươi năm chúng ta công tôn tông chủ cũng là để không thiếu nữ tử lấy thân báo đáp mỹ nam tử ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người vì sao muốn ở riêng mấy chục năm nghe được trương tuyết giao ngữ khí không đối từ bác du biết mình tám thành nói là sai nói không thể không nói sang chuyện khác sư mẫu làm sao lại hỏi n g ô n g ngu sự tình trương tuyết giao khẽ hừ một tiếng không có tại những này chuyện cũ năm xưa bên trên tiếp tục dây dưa nói còn không phải thanh l i ê n nha đầu kia nói không nỡ vị này nô tỉ tỉ ba ngày hai đầu đến ta chỗ này đụng trống nói nô cô nương như thế nào tốt lời trong lời n g o à i ý tứ chính là muốn cho ta cũng đưa nàng thu làm đệ tử người sư mẫu t i a c ó ý tứ là từ bác du nhẹ giọng hỏi trương tuyết giao nói đứa bé tia thân thế bối cảnh ta đã phái người điều tra đích thật là gia đình trong sạch kinh lịch cũng tương đối đáng tin không giống như là người nào quân cờ nếu như có thể đem như thế một khối lương tài mỹ ngọc thu nhập kiếm tông vậy cũng không mất một cọc chuyện tốt từ bác du bưng lên chén t r à bằng s ứ xanh k h ẽ n h ấ p một miếng t r à nói ta để trường sư tả từ mặt bên đề cập qua việc này bị n g â ngu cự tuyệt nàng tựa hồ không muốn dính vào chúng ta vũng nước đục này trương tuyết giao cười cười vũng nước đục nói như vậy cũng không sai bây giờ kiếm tông chính là thời buổi rối loạn bất quá chính vì vậy chúng ta mới càng phải cam đoan nhà mình hương hỏa truyền thừa từ bác du như có điều suy nghĩ nói xin mời sư mẫu chỉ giáo trương tuyết giao dội ra ngón tay nhẹ nhàng g õ bàn một cái theo ta thời đến ngẫu ngu sở dĩ không đồng ý hay là bởi vì thành ý của ngươi không đủ nàng vốn là yên vũ lâu trưởng môn người nối nghiệp coi như một lần nữa đầu nhập chúng ta kiếm tông môn hạ cũng không trở thành làm đệ tử của ngươi dù sao nàng còn rất dài ngươi mấy tuổi làm sư mội của ngươi còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được làm đồ đệ của ngươi lại là có chút hơi khó từ bác du hỏi sư mẫu nhưng là muốn tự mình thu nàng làm đ trương tuyết giao nói chúng ta kiếm tông hiện tại đại khái có thể chia làm t a n mạch t a n mạch này sư phụ ngươi nhất mạch còn có thượng quan sư huynh nhất mạch ngày sau ngươi muốn làm kiếm tông tông chủ tốt nhất tại t a n mạch ở giữa công bằng cho nên ý của ta là do ngươi thay sư thu đồ vì sư phụ ngươi lại nối tiếp một nén nhang lửa từ bác du trầm tư một lát gật đầu nói ta đã biết việc này ta sẽ đích thân đi nói nếu là ngâu ngu đáp ứng liền do sư mâu chọn lựa một cái thích hợp thời gian chính thức bái sư trương tuyết giao gật gật đầu nói tiếp nói xong n g â ngu sự tình cũng nói một chút chuyện của ngươi hiện tại ngươi là kiếm tông người chủ sự đã có tư cách truyền đạo thụ nghiệp nếu là có thích hợp không ngại thu nhập mô tưởng sớm đi lấy tay bồi dưỡng từ bác du hơi s ư n g sở sau đó gật đầu nói ta sẽ lưu ý trương tuyết giao thu về trong tay thừa bình đại điện nói mặt khác ta biết ngươi rất thích đọc sách đưa ngươi phần lễ vợt đây là do lam ngọc tự mình tổng giám đốc nhân quan biên soạn thừa bình đại điện bao hàm toàn hàng diện tập cổ kim kinh điện t r i thành nguyên bộ tổng cộng có hơn vạn sách h à n tuyên đưa cho ta hơn trăm sách bản chép tay nói là cho chúng ta hai vợ chồng tạ sứ lễ bất quá ta không thích những này kinh sử điện nghĩa cho nên chuyển giao cho ngươi chờ một lúc ta sẽ phái người cho ngươi đưa đến trong phủ từ bắc du đứng dậy chắp tay thở dài nói tạ sư mẫu trương tuyết giao khua tay nói đi thôi từ bắc du cáo từ rời đi một đêm này từ bắc du bọn người tất cả đều ngủ lại tại đông hồ b i ệ t viện thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới cùng một chỗ trở về giam đô từ bắc du không có vội vã về công tôn phủ mà là cùng lý thanh liên một đạo đi trước phú quý phường trương phủ hai người cùng cưới một kéo xe ngựa lý thanh liên hiếu kỳ hỏi ngươi đi ta bên kia làm cái gì ngay tại nhắm mắt dưỡng thần từ bắc du bình thản nói ngươi còn già trang cái gì n ố c không phải ngươi mỗi ngày đi sư mẫu bên kia đưa cho ngươi ngô tỷ nói tốt sao lý thanh liên ánh mắt sáng lên sư phụ nàng đáp ứng từ bác du mở hai mắt ra nói sư mẫu đáp ứng bất quá không phải bãi nhập sư mẫu muốn hạ mà là muốn ta thay sư thu đ ổ lý thanh liên lơ đình nói mặc kệ sư phụ hay là sư bá nói cho cùng đều là người một nhà không có gì khác biệt từ bác du nhẹ nhàng nói ra ngươi vị t i ê a ngô tỷ tỷ tựa hồ có chút không tình nguyện chờ một lúc còn muốn dựa vào n g ư ơ i thuyết phục lý thanh liên vũ bộ ngực sư minh ngươi cứ yên tâm đi khó được hai chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi ta nhất định thuyết phục ngô tỷ lưu tại chúng ta kiếm tông bất kể nói thế nào chúng ta kiếm tông cũng là cựu lưu đứng đầu như thế nào một cái yên vũ lâu có thể so sánh tối ừ bác Du dưỡng một lần nữa nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, như thế t lần lại nữa như t lắm. m Trưng 75, có sư Có hôm ọ n g tên ngu. Trưng Có ộ i Tối họ hôm ngô tên ngu. qua lý thanh liên tiến về đông hồ biệt viện dự tiệp dù sao cũng là gia hiến nàng người ngoài này không tốt cùng nhau tiến đến cho nên liền lưu tại trong chương phủ trong phủ nô b ộ đều biết vị này nô cô nương là đại tiểu thư cùng thiếu chủ khác h nhân tự nhiên đều là cùng k í n h hầu hạ xem nàng như làm nửa cái chủ nhân đ ố i đãi lý thanh liên hồi phủ đằng sau hỏi rõ ngâu n chỗ trực tiếp hướng về sau phủ mà đến từ bắc du thì là phía trước sành thoáng ngừng chân để lý thanh liên đến i gần bộ cổ cầm này kỹ càng giới thiệu nói đàn tên tuyết oanh là ta mười lăm tuổi cập kê chi lễ lúc tần di đưa cho ta hạ lễ đàn này là thái bình ba nam giang châu viên rác tự bạch tháp bị lôi hỏa đốt dư chi bắt m ộ t do tần di tự mình tự tay chế tác huy cũng hệ đỉnh tháp chi cổ đồng chế thành đàn mặt so sánh dày đàn nặng hơn có kim thạch vận âm thanh luận nhưng hơi thiếu tùng tấu không quá thích hợp nữ t ử chúng ta đàn tấu thanh l i ê n ngươi cũng hiểu âm luật vậy chúng ta có thời gian tỉ thí với nhau một chút ngô ngu nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn tiếng đàn âm vang quả nhiên có kim thạch chi vận lý thanh liên vội vàng khoát tay nói tuyệt đối đừng ta hiện tại cũng chính là ngoài miệng nói một chút nhiều năm như vậy không động vào đàn đã sớm lẹ nhạt ngô ngu tiếp h ậ n nói vậy thì thật là đáng tiếc lý thanh liên cười nói tuyết oanh rơi vào trong tay ta đích thật là người tài giỏi không được trọng dụng nô tỉ tỉ nếu là ưa thích ta liền đưa ngươi như thế nào ngô ngu mặc dù đối với bộ đàn này rất là ưa thích nhưng lại lắc đầu từ chối nói v ngô ngu bất thụ có mà chút ngạc nhiên hiện nhiên đối với vị này lý thanh liên trong miệng tần di tác phong làm việc rất là giật mình bất quá vẫn như cũng là cự việt nói bất kể nói thế nào dạng này cuối cùng vẫn là không tốt lý thanh liên cao mũi một cái không nói gì nếu là từ bắc du nói như vậy nàng nàng đã sớm sủ lông có thể nếu là tính nét tương đắc ngô thị vậy ngu à n v ẫ bản chính là vừa xinh đẹp lại thông minh người lập tức liền nghe được lý thanh liên lời nói bên ngoài thanh âm hỏi ngược lại thanh liên cái này ở thêm chút thời gian là bao lâu là của ngươi ý tứ hay là từ công tử ý tứ lý thanh liên cười nói đã có ý của sư huynh cũng có ý của ta chúng ta sư huynh ngội hai người đều hy vọng ngô cô nương có thể lưu lại ngô ngu trầm mặc hồi lâu t r ầ m rãi nói ngô ngu bất quá là một kẻ yếu đuối nữ lưu hoàn toàn không có ra thế hiền hách o nhị vô trích tiên tăng cốt chẳng biết tại sao vào từ công tử p h á p nhãn mong rằng thanh liên ngươi có thể giải nghi ngờ m ộ t hai lý thanh liên nhỏ giọng nói ta cảm thấy là sư huynh thích ngô tỷ tỷ, lần này đem ngô tỷ lưu lại chính là vì cho thấy tâm ý nói không chừng về sau ta liền muốn đổi giọng gọi tàu tử không đợi lý thanh l i ê n nói xong ngô ngu đã là đỏ lên khuôn mặt tu n à o n ó i thanh l i ê n ngươi nói nhăng gì đấy cùng lúc đó từ ngoài cửa cũng truyền tới một tiếng không nhẹ không nặng ho khan tự biết đ ố i lý lý thanh l i ê n vội vàng im miệng không nói ngẩng đầu nhìn nóc nhà từ bác du từ ngoài cửa đi vào trong nhà đầu tiên là mắt nhìn t r ộ t dạ không dám nhìn chính mình lý thanh l i ê n sau đó nhìn về phía ngô ngu giải thích nói nô g cô nương đừng nghe thanh l i ê n nói bậy từ mỗ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng cũng không phải dậu đổ bìm leo tiểu nhân lần này xin mời ngô cô nương đến giang đô làm khách cũng không có ý gì khắc nghĩ thật thuần tuy chỉ là muốn xin mời ngô cô nương lưu lại mà、thôi. Ngông u chăm chú hỏi ngông u lưu lại có thể làm cái gì. Từ bác du cười nói tự nhiên là gia nhập kiếm tông nô g cô nương xin yên tâm việc này ta đã hỏi qua trong tông trường bối chỉ cần ngô cô nương gật đầu đồng ý ngươi liền có thể bái nhập kiếm tông môn h ạ cùng ta cùng thanh l i ê n cùng thế hệ lý thanh l i ê n gặp từ bác du không có truy cứu chính mình ý tứ cũng nói rút vào phạm là tông môn đều có trong ngoài có khác cùng đích t h ứ phân chia nô tỷ chỉ cần đồng ý tất nhiên là nội môn đệ tử đi chuyển ngày sau hai người chúng ta cũng là sư tỷ mọi ngông n trầm mặc không nói từ bắc du nói tiếp, k h ô nô g gạt dối n cô nương thay m người chớ có từ nhẹ luận ra thế tư chất từ mộ vẫn còn so sánh không được ngươi một dạng làm bây giờ kiếm tông thiếu chủ toàn bằng cá nhân cơ duyên mà thôi mà lại ngươi cũng là người dùng kiếm nói lên dùng kiếm trên đời này tông môn nào có thể so sánh từng chiếm được chúng ta kiếm tông cái gì gọi là thịnh tình không thể chối tử nô ngu hôm nay xem như thật cảm nhận được từ b á c du cùng lý thanh liên đôi sư huynh hội này thân là kiếm tông trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật nhất là từ b á c du cái này kiếm tông tương lai tông chủ vậy mà nguyện ý như vậy hạ thấp thân đỡ mà lại kiếm tông cũng không phải cái gì thượng vàng hạ cám môn phái nhỏ chính là năm đó cựu lưu đứng đầu phần nhân tình này mặt thật sự là so trời còn lớn hơn nàng như thế nào đi cự tuyệt trên giang hồ có câu nói gọi là đánh người không đánh mặt nếu là đánh mặt đó chính là t ử thủ từ b á c du như vậy t h ị h tỉnh nàng nếu là cự tuyệt đó chính là trực tiếp đánh từ bắc du mặt mũi đây chính là thật muốn kết thủ nô ngu trầm mặt một lát trịnh trọng đạo ngô ngu t ạ qua từ công tử thưởng thức nếu từ công tử thịnh tình mời ngô ngu nào dám không phòng bệnh lý thanh liên nhảy cấm nói ngô tỷ tỷ n g ư ơ i đồng ý nếu đồng ý vậy coi như không thể gọi từ công tử hắn là thủ đ ồ chúng ta xưng hô sư huynh chính là ngô ngu liêm tụ thi lễ nhẹ nhàng nói ngô n g u gặp quà sư huynh từ bắc du đưa tay gươ đỡ cười nói sư muội không cần đa lễ nếu là người một nhà cái kia có chút nói ta cũng liền nói thẳng thay mặt tông chủ cái kia bối nhân đã dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn bằng vào ta cầm đầu thế hệ tuổi trẻ dần dần tiếp nhận kiếm tông quyền hành chẳng qua hiện nay kiếm tông dù sao cũng hơi không người kế t ụ thanh l i ê n nha đầu này lại là cái vạn sự không dính vào người đại tiểu thư tính t ì n h sư m ộ i ngươi từng trưởng quản yên vũ lâu tất cả sự vụ cho nên tử bắc du mới quyết tâm muốn đem ngươi lưu tại kiếm tông ngày sau ta kế nhiệm tông chủ đại vị ngươi nguyện ý làm trong phủ ta đại q u ả n sự hay là nguyện ý tiếp nhận thượng quan sư bá t h ậ n hình t ư đều tùy ngươi chọn ngô ngu thần tình cải biến trong lòng nhẹ nhàng thở dài bất quá trên mặt lại là có chút ý cờ nhạt nàng tuổi không lớn lắm nhưng cũng coi là lao giang hồ đi qua tại yên vũ lâu lúc sư phụ là cái không đáng tin cậy bại hoại tính tình nàng chỉ có thể vạn sự dựa vào mình. ngày bình thường muốn lấy đại sư tỷ thân phận độc lập chiếu cố một đám sư muội cái nào nghĩ đến chính mình vậy mà cũng có làm hồi sư muội một ngày từ b á c du nói ngô sư muội trước ở tạm tại thanh liên chỗ này chờ ta đi bẩm báo thay mặt tông chủ sau đó tùy ý cử hành đại điện bài sư ngô ngu triền nhân đạo hết thể nghe theo sư huynh a n bài đặt được ngô ngu lời chắc chắn đằng sau từ b á c du không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại mà là rời đi phú quý phường trở về vinh hoa phường khi hắn trở lại công tôn p h lúc trước biết giao phái người đã đem hơn trăm sách bản chép tay thái bình đại điện đưa tới đủ để chứa một cái dương lớn bị hai người mang tới từ bắc du thưu th từ bác du vẫy lui tả hữu từ trong dương lấy ra một quyển thái bình đại điện lật ra i ê n l n g đọc cho đến ngày nay dù là đốc xúc hắn đọc sách sư phụ đã không tại dù là hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia không có gì cả nông thôn thiếu niên nhưng hắn như cũng bảo lưu lại ngày ngày đọc sách thói quen hơn nữa còn sẽ cẩn thận sao chép phê bình chú giải cũng không phải tên khoa học sĩ các đại nho nghiên cứu học vấn đơn thuần chỉ là vì đem đọc sách thấu triệt hơn mà thôi từ bác du vẫn cảm thấy người sống một đời không có khả năng quá mức ngu ngác ngác mặc kệ là phú quý vinh hoa cũng tốt Hay là thất vọng không là vọng chương ị u nổi cũng đ ợ c đều u m bảy mươi sáu quốc hữu nhị long không gặp gỡ chương bảy mươi sáu quốc hữu nhị long không gặp gỡ tề châu lang gia phủ t ề vương vương phủ đã trở về đất phong t ề vương tiêu bạch hôm nay tâm tình rất là không tệ cố ý mời tới tâm phúc của mình đại tướng vũ công t ề vương phủ hậu phủ có một phương hồ lớn trên hồ có xây đình đài thủy tạ n g hai người ngay tại trong thủy tạ ngồi n g đối diện uống trà tiêu bạch thân hình t h ẳ n g tắp làm tương lai chữ quân trạng thái khí phú quý bước người vũ k h u n g mặc dù đã là cổ hy chi linh nhưng nhìn khuôn mặt lại vẫn là chữ trạc tuổi tác h ù n g tráng o a i h ù n g hai người ngồi cùng một chỗ có thể nói là cảnh đẹp ý vui vũ k h u n g là năm đó tiêu hoàng đ ệ bạt lên lão nhân vừa mới ra làm quan chính là ở bên trong thị vệ nhậm chức quan đến tam phẩm nội thị vệ thống lĩnh quan phẩm không cao lại là thiên tử cẩn thận địa vị tôn sùng được vinh dự phi hùng cùng ủy v trương vô bệnh tra kình ba người nổi danh tình s ư ơ n g tiêu hàng o lúc tuổi già đem chính mình bốn vị thị vệ lần lượt ngoại phóng làm quan ngụy vô kỵ tiến vào á m vệ phủ tra mãng đi đông bắc quân mà trương vô bệnh thì là thụ nhất coi trọng được an bài tại trung quân cấm quân trưởng quản năm thành binh mã tư vị trí hiển hách trọng yếu nếu không phải bởi vì hắn bị liên lụy tiến hàn tuyên cùng lam ngọc đảng tranh bên trong tiếp theo bị thôi chức b a i quan hiện tại trương vô bệnh đã sớm hẳn là ngũ đại tả đô đốc đứng đầu trung quân tả đô đốc nhưng bất kể nói thế nào năm đó tứ đại thị vệ bên trong ba người khác đều lần lượt ngồi ở vị trí cao chỉ có vũ không nóng không n ó n g không đ cũng không tham dự năm đó càng ngày càng nghiêm trọng lam hàn chi tranh cũng không vội mà ra làm quan chính là lấy bổ khuyết thân phận nhàn cư tại đế đô trong thành thẳng đến tiêu bạch phong quân vương hắn mới được bổ nhiệm làm tiêu bạch thân quân tam phẩm thống lĩnh mà lúc này ngụy vô kỵ đã là giang nam ám vệ phủ đô đốc thím i sự c h a mãng càng là trở thành gần với tạ đô đốc đông bắc quân hữu đô đốc từng ấy năm tới nay như vậy vũ không một mực đi theo tiêu bạch chập trùng lên xuống từ đầu đến cuối dừng lại tại tam phẩm thống lĩnh trên vị trí này mà trừ trượt chân rơi xuống nước trương vô bệnh bên ngoài hai người khác đều đã thẳng tới mây xanh trở thành Vũ k h u nhưng g giống đều n đem một tay cờ tốt cờ b ê dưới hôi thối đến n h ô k gì sánh sọt được cờ dở, vô bây ệ n nước đi không cẩn thận bàn Khung h thể gọi đi là một cả cờ có đều đ vừa, Vũ coi cái là giờ ì mình Đem đ chính ạ long n chắp h tay ư n Nhưng g giờ cho. bây lại nhìn rất nhiều nhân tài giật mình vũ k h u n g ở đâu là cái gì sọt c ờ dở rõ ràng là người thiện chiến không hiển hách c h i công thật là đại quốc thủ cũ n g trải qua nhiều năm như vậy chập trùng bốn người lại lần nữa đứng ở cùng một tuyến vị trí bên trên đông bắc quân tả đô đốc tây bắc quân tả đô đốc giang nam quân tả đô đốc cùng ám vệ phủ hữu đô đốc bởi vì ám vệ phủ địa vị đ ặ thù dựa theo quy củ quan hàm cao hơn g a được cấp cho nên ám vệ phủ hữu đô đốc giống như là đại đô đốc phủ tạ đô đốc đều là tòng nhất phẩm vũ không đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đợi được đã lâu nhất phẩm cao vị hơn nữa còn có một chút không thể không nói đó chính là vũ không tại vài chục năm bên trong cùng tiêu bạch để g i à n h hương hòa tình cảm ngày sau nếu là tiêu bạch đang b ị vậy hắn chính là tiềm để tòng lòng c h i thần so với ba người khác lại là khác biệt trong đó được cúng mất phải chờ tới ngày sau mới có thể hoàn toàn thấy rõ tiêu bạch nâng lên thanh ngọc chén trả khẽ nhấp một cái nói dưới triều đình phát ý chỉ đã ở trên đường xem chừng lại có hai ba ngày công phu liền có thể tiến vào tể châu cảnh nội Phụ tiêu h ầ n bạch cười cười nói phụ thần ngươi cũng coi là nhìn xem bản vương lớn lên lão nhân ngươi đi lần này bản vương thật là có điểm không quen vũ không vươn tay nắm chặt ly trà trước mặt không có vội vã nâng chén mà là tinh tế cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ một quân một thần ở giữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc qua hồi lâu tiêu bạch lần nữa mở miệng nói lần này bản vương vốn cho rằng ngươi sẽ bị bổ nhiệm làm tiền quân tả đô đốc dù sao chỗ ấy xem như ta đại bản doanh ngươi lại là người của ta đi qua đằng sau hết t h ả đều thuận lý thành t r ư ơ n g chỉ là không nghĩ tới phụ hoàng lại đem ngươi đặt ở giang nam hậu quân chỗ này có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta phụ thần ngươi nói phụ hoàng rốt cuộc là ý gì vũ không chậm rãi nói ra hai điểm thứ nhất lam tương ứng nên cùng điện hạ suy nghĩ không hay cho là bệ hạ sẽ đem ta đặt ở nam cương cho nên hắn mới muốn bảo đảm trật bình Bệ hạ cố ý xuất kỳ bất ý phương pháp trái ngược nói cho cùng vẫn là quân cùng nhau chi tranh về phần điểm thứ hai thân liền muốn nói câu đại bất kính lời nói tiêu bạch cầm chén trả tay phải nhỏ không thể thấy run lên nhưng dạng không sao vũ không nói khẽ không biết điện hạ có nghe nói hay không qua nhị long không gặp gỡ thuyết pháp tiêu bạch lặng lẽ nói nghe qua bản vương nhớ kỹ những lời này là năm đó trưởng giáo chân nhân đối với hoàng tổ phụ nói tới khuyên tiên đế không cần sớm lập thái tử bất quá bị hoàng tổ mẫu bắt bỏ nói trưởng giáo chân nhân lời ấy là lời nói vô căn cứ cũng chính là tại hoàng tổ mẫu hết sức ủng hộ bên dưới phụ hoàng mới được lập làm thái、tử. vũ không nói ra thần từng là tiên đế cận vệ một trong tiên đế tu vi thần cũng rõ ràng nhất năm đó đóng đô một trận chín lúc tiên đế công nhận là điệu tiên mười hai lầu tu vi cho đến hoàng long mười năm tiên đế đã có lầu mười sáu tu vi lại đến thái bình mười năm tiên đế ước chừng có lầu mười tám cảnh giới cuối cùng thái bình hai mươi năm lúc tiên đế tu vi cảnh giới sự cao thâm đã không phải chúng ta có thể ngông cuồng ước đoán vũ không dừng một chút cứ ít tại trước mặt người k h á c toát ra tổn thương cảm tình tự hắn lúc này đúng là có chút cũng không che giấu sầu não nhưng chính là thái bình hai mươi năm tiên đế bỗng nhiên long ngự tân tiên việc này chi kịp c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy lúc này mới có lúc sau liên lụy toàn bộ m i ễ u đường lam hàn chi tranh nếu không phải có thái hậu nương nương càn không đ ậ c đoán còn không biết muốn ổ n ào đến mức nào tiêu b ạ c h diện lộ hồi ức thân sắc t h ở d à i nói khi đó ta còn tuổi nhỏ chỉ nhớ rõ hoàng tổ phụ thời điểm ra đi tuyết lớn đầy trời mãn thành đồ trắng phụ hoàng lôi kéo tay của ta từ ngự đổi qua đi xuống tại trước cửa cung người khoát chém suy tang phục vương công đám đại thần quỷ đấy đất mà liên t ạ i vài ngày trước tổ tôn chúng ta đợi thứ ba còn cùng một chỗ ngồi tại cam tuyền công trung tựa như tạo thế chân bạc vũ không tùng mở trong lòng bàn tay chân trả nói ra Bệ, bệ h không không không không tiêu bạch h lệ tiếng nói lớn mật vũ không lạnh nhạt nói điện hạ ám vệ phủ người bị ta chi tiêu đi ngay sau đó cũng không trang phủ mà ti lễ giam người tại hai người chúng ta lặng im lúc liền đã đi điện hạ rất không cần phải làm như vậy làm dáng tiêu bạch trên mặt tàn khốc biến mất không thấy gì nữa khôi phục lại bình tĩnh nói phụ thần n g ư ờ i nói tiếp vũ không nói ra bây giờ bệ hạ chính vào tuổi xuân đ a n g độ cho nên bệ hạ không những sẽ không phong điện hạ là thái tử mà lại cũng sẽ không để điện hạ giữ ở bên người càng sẽ không để thần đi nam cương thay điện hạ đem nam cương đại quân nắm tới trong tay chỉ có điện hạ không nắm giữ thực quyền rời xa đế đô lúc này mới xem như nhị long không gặp gỡ đây cũng chính là thần muốn nói điểm thứ hai tiêu bạch nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm không nói gì vũ không vốn là thiên tử cẩn thần ánh mắt cách cục tự nhiên mạnh như thác đổ lại đã từng nhàn phú vài chục năm cũng là thờ ơ lạnh nhạt vài chục năm về sau ra làm quan là tề vương phủ thân ở tề châu vẫn là người ở ngoài cuộc đ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê vũ không lấy người ngoài cuộc vị trí nhìn trong cuộc sự tình cho nên so ba người khác nhìn càng thêm thêm thấu triệt hắn vốn là g i ấ u giấc người cả ngày lấy t r ầ mặc m ít nói võ phu hình tượng gặp người sẽ không tùy tiện tại tiêu bạch diện trước nói thêm cái gì chỉ là bây giờ l y biệt sắp đến hắn hay là quyết tâm muốn cho cái này hiện tại cùng sau này chủ tử lưu lại vài câu lời từ đ á y lòng vũ không cười n h ạ t nói b ấ t quá điện hạ vừa rồi đã từng nói qua tiên đế v ậ hạ cùng điện hạ ba người từng cùng một chỗ tại cam tiền công chung ngồi xuống thành tạo thế chân vạc thái độ thế theo thần ngũ kiến cái này kỳ thật chính là tiên đế định ra ngày sau hai đời đế quân nhân tuyển tiêu bạch xứng sở đằng sau mặt lộ vẻ chợ hiểu vỗ tay nói chỉ có đế vương mới có thể đặt song song đế vương đã là tạo thế chân vạn lại há có ba chân đều có d à i ngắn mà nói tự nhiên là muốn bình thường các loại d à i vũ không chậm d ã i nói phật ra có ba thế phật mà nói quá khứ phật hiện tại phật vị lai phật ba cái đều là vạn phật c h i chủ tiên đế chính là đi qua bệ hạ là hiện tại điện hạ thì là tương lai nghĩ đến bệ hạ cũng bận tâm điểm ấy đem điện hạ rời đế đô đằng sau lại sợ điện hạ nhiều năm rời s a miếu đường chương bảy mươi bảy miếu đường giang hồ hai tướng ngay cả chương bảy mươi bảy miếu đường giang hồ hai tướng ngay cả không thể không tán thưởng ám vệ phủ hiệu suất làm việc đủ để cho mặt khác nha môn theo không kịp triều đình chính thức y chỉ còn chưa ra đế đô giang nam ám vệ phủ nhân mã liền đã đến hồ châu đại doanh sớm đã chuẩn bị xong mật chỉ vừa ra cả tòa giang lăng đại doanh thần p h ụ t hãng u hôm nay kiến thức một đầu lại một đầu mánh long quá giang đã trải qua một trận lại một trận hiểm ác phong ba cho tới bây giờ thật là có điểm nhàn nhìn vấn khởi mây rơi ý tứ đều nói quan trường hiểm ác dù là ngươi là đường triệu thể phụ cũng có một chiêu vô ý đầy bản đều thua thời điểm có thể giống lam ngọc dạng này bất động như núi một giáp có mấy người có thể giống hàn tuyên dạng này đông sơn tái khởi lại có mấy người đại đa số thời điểm trượt chân rơi xuống nước đằng sau liền lại không lên bờ khả năng quan viên phẩm cấp cao thấp cũng không thể hoàn toàn quyết định quan viên thực quyền lớn nhỏ phủ đại đô đốc bên trong có mấy vị chính nhị phẩm đô đốc đồng chi có thể nói là c h ứ c cao nhưng là nói lên quan trọng vậy liền kém xa ám vệ phủ tổng nhị phẩm đô đốc t h i ê m sự quy củ quan trưởng quan ở kinh thành xuất kinh đại học năm ba cấp nhưng có cái điều kiện trước tiên đó chính là nhất định phải xuất kinh mới được tại công hầu đi lấy đất tứ phẩm ngũ phẩm nhiều như cho đế đô nhị phẩm thật đúng là không tính là gì đại nhân vật tương phản chư đa phong cương đại lại phẩm cấp không tính quá cao phần lớn tại nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa bất quá bàn về trong tay thực quyền vậy nhưng thật sự là thổ hoàng đế bình thường chính vì vậy đại tề triều đình mới có thể thay đổi tiền triều chế độ cũ không còn thường trực tuần phụ tổng đốc tổng binh quan các loại chức quan đem một châu quân chính đại quyền phân tại tam ti nha môn làm bố chính sứ án sát sứ đô chỉ huy sứ k i ể m chế lẫn nhau sẽ không dễ dàng hình thành địa i phương quan phủ đối kháng che đậy triều đình cục diện gặp phải tình huống như thế này tứ đại biên quân tả đô đốc ở địa phương càng lộ ra quyền cao c h ứ c trọng mặc dù không có khả năng trực tiếp n ú n g tay địa phương chính vụ nhưng nỗ lực ảnh hưởng lại là không thể đánh giá thấp dù sao trên quan trường nhận tỉnh vắng lai mọi người cùng vì quan về sau ai còn không có xin chỗ của người khác thừa bình hai mươi mốt năm hai mươi ba tháng tám triều đình ý chỉ đến t ề châu lang gia phủ vũ không tiếp chỉ đằng sau b á i biệt t ề vương chính thức đi hồ châu đi nhậm trước từ bắc du từ trương tuyết giao chỗ biết được tin tức này đồng thời còn có trương tuyết giao ném cho hắn một cái không lớn không nhỏ năn đề đó chính là như thế nào cùng vị này tân nhiệm hậu quân tả đô đốc cùng một tuyến bình tĩnh mà xem xét vấn đề này đối với người khác mà nói có thể muốn phí một phen suy nghĩ nhưng đối với từ bắc du tới nói lại không phải xem như quá lớn năn đề không nên quên từ bắc du sau lưng còn đứng lấy một vị đương triệu thứ phụ hàn các lao mọi người đều biết hàn tuyên vô thân vô cố vô thê vô tử chỉ có từ bắc du con nuôi này tại phía sa gian g đô đối với rất nhiều dẫn theo đầu heo lại tìm không thấy cửa miếu người mà nói từ bắc du không thể nghi ngờ chính là ngôi miếu kia cửa nếu không có như vậy bản địa tam ti mấy vị chủ quan như thế nào lại vui lòng bông xuống thân đỡ chủ động kết giao từ bắc du dù sao triều đình cùng kiếm tông nước giếng không phạm nước sông đối với giang nam lớn nhỏ quan viên tới nói kiếm tông thiếu chủ không thể đem bọn hắn như thế nào thứ phụ dưỡng tử lại đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn mật quan vũ không lần này đảm nhiệm hậu quân tả đô đốc chính là do tiêu đế khâm điểm mà hàn tuyên một lần nữa rời núi nhập cát đồng dạng là tiêu đế khâm điểm tại trận này quân cùng nhau chi tranh bên trong vũ không cùng hàn tuyên đều thuộc về đế đảng xem ở hàn tuyên trên mặt mũi vũ không tuyệt sẽ không khó xử tại từ bắc du Lui là là là Tuyên quan thuần Du, tiêu tiêu tiêu ruột huynh tiêu tới nói, nói coi chi người, chi ngội, chi mũi, bước bỏ Bắc bạch rước dương nhưng sư chỉ cũng công chủ cùng cùng cha cùng cũng chính tầng từ tề thế thị mặt thì mặt mặt Hàn này, đơn hắn nam nam không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phận, chính là nhìn tiêu chi nam hệ mà vậy vụ mẹ không ai có thể so sánh từ bắc du làm được tốt hơn thừa bình hai mươi mốt năm mùng một tháng chín vũ không l ẻ loi một mình đến giang nam hắn không có vội vã đi hồ châu đại doanh mà là đi trước giang đô từ bắc du như thế nào cũng không có nghĩ đến vũ không vậy mà như thế coi trọng hắn không đợi hắn đi b á i phòng đã là tự mình đến nhà biết được khách đến thăm thân phận đằng sau từ bắc du tự mình đem vũ không dẫn tới trong chính sảnh khiến người dâng trà đằng sau liền lui tà hữu làm trong sảnh chỉ còn lại có hai người bọn họ đây là từ bắc du lần thứ hai gặp vũ k ô n g cùng lần trước so sánh thân phận đã là khác nhau rất lớn lần trước vũ k ô n g chỉ là một tên tam phẩm thống lĩnh tại h chí chỉ ậ m làm là sung làm tiêu b c đốc, c h phu nhân vật, mà hắn hôm nay đã nhảy lên trở thành nhất phẩm hậu quân tà đốc, to như mã mà một đã quân nay lên tòng vật, vậy trở tà to đô á Giang Nam quân quyền nò đều ở nó tay. Tại từ a y Tại t bắc du trước mặt vũ không không có hiện ra chính mình một mặt khác vẫn như cũng là trầm mặc ít nói vo phu hình tượng từ bắc du đành phải chủ động mở miệng nói không biết vũ đại nhân đột nhiên đến thăm có gì muốn làm vũ không trực tiếp mở miệng nói từ bắc du ta từng phụng mệnh điều tra lá bài tẩy của n g ư ơ i năm ngoái cơ quan nói cách khác ngươi là thừa bình nguyên niên người sống tây hà châu đ a n hà trại hạ hạt i ể u phương trại nhân sĩ cô nhi thừa nhỏ bị hàn tuyên tu dưỡng thừa bình m ư ơ i năm c ô nam g trọng phương phòng không trong cùng ngươi quen biết, cũng tôn tiến tiểu trại tuyên kết tại tình biết, thiên vô hàn quen mưu quả, lưu bái lại lại về có lúc l một kiếm c ù người ba thức kiếm chiều, thừa bình 20. Nam, ngươi tại đan hà trại ngẫu nhiên gặp tề dương công chủ cùng đoan mục ngọc một nhóm người cho bọn hắn làm dẫn đường dẫn đường đến ngân một ngàn lượng sau đó độc thân tiến về trung đô bị cuốn vào sùng lòng quan sự t ì n h may mắn được công tôn trọng mưu cứu rút cũng bởi vậy chính thức trở thành công tôn trọng mưu đệ tử đi chuyển từ bắc du nhẹ giọng đánh gãy vu không lời nói là một nghìn một trăm l ư ợ n g chỉ có một trăm lượng là ta làm dẫn đường phí tổn còn lại một ngàn lượng là ta dùng kiếm của mình đánh ra tới vũ không cười cười một ngàn lượng bây giờ ngươi chỉ sợ sẽ không bao giờ lại đem chỉ là một ngàn lượng bạc để ở trong mắt nếu là ngươi ngày sau có thể đi đến đại kiếm tiên thượng quan tiên trần tình trạng còn muốn xin ngươi xuất kiếm coi như không phải bạc vấn đề bao nhiêu từ bác du thanh em vô hỉ vô bi bình tĩnh nói cái k i ê m một ngàn lượng bạc ta đến nay cũng còn giữ lại vũ không đối với cái này không bình luận ngược lại hỏi ngươi biết năm đó lớn trịnh thần tông hoàng đế mời được thượng quan tiên trần tự mình xuất thủ đến cùng bỏ ra bao nhiêu thứ sao từ bác du lắc đầu vũ không ngữ khí có chút nghiền ngâm nói vậy ta nói cho ngươi năm đó trịnh thần tông đưa cho thượng quan tiên trần ba tòa hải ngoại tiên đ o cơ h ộ i giống như là liệt thổ phong vương trong đó giá trị đã không cách nào dùng vàng b ạ c đánh giá từ bác du nhẹ giọng hỏi vì sao muốn nói những này vũ không khỏe miệng bứt lên một cái dáng tươi cười nói ta hy vọng ngươi có thể sẽ có một ngày trở thành cái thứ hai thượng quan tiên trần đến lúc đó sau lưng ta chủ tử cũng nguyện ý bắt t r ư ớ c năm đó trịnh thần tông xin ngươi xuất thủ một lần từ bác du thần sắc nghiêm một chút trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra mặc kệ là lớn trịnh thần tông hoàng đế vẫn là của ta sư tổ thượng quan tiên trần hai người đều là không thể kết thúc yên lành vũ không tự hồ đã sớm ngờ tới từ bắc du sẽ có câu hỏi như thế rốt cuộc triển lộ mấy phần cao chót vót nói thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế ta lại tưởng rằng thời thế tạo anh hùng đồng dạng người đặt ở khác biệt thời thế phía dưới sẽ có kết quả khác nhau nho môn phu tử thánh nhân đã từng nói sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời phàm là sách sử lưu danh người lại có mấy cái là người tầm t h ư ờ n g bất quá là thành bại phân chia thôi từ bắc du hỏi lúc trước sư tổ cùng thần tông hoàng đế địch nhân là tiêu hoàng cùng đạo môn già trường giáo tím bụi chỉ là không biết phía sau ngươi vị điện hạ kia lại phải đối với người nào xuất thủ vũ không lắc đầu nói hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này từ bác du hỏi tiếp vũ đại nhân lần này đến chính là vì nói với ta những này vũ không đạo chủ yếu là tới gặp ngươi một mặt mặc dù ngươi bây giờ chấp trưởng kiếm tông nhưng chân chính đại quyền lại như cũ tại trường tuyết giao trong tay dù sao cũng là nàng một tay xây lại giang nam kiếm c á t có thể một câu để cho ngươi trở thành kiếm tông người nói chuyện cũng có thể một câu để cho ngươi mất đi địa vị bây giờ dựa theo này tới nói ta vốn nên đi gặp trường tuyết giao sở dĩ muốn đi gặp ngươi là bởi vì ngươi cùng hẳn các lão quan hệ từ bác du trầm mặc không nói vũ không đạo ta có thể hướng ngươi nói rõ ngọn ngành chút bây giờ trên miếu đường có hai đảng không phải là đã từng làm đảng cùng hàn đảng mà là tướng đảng cùng đế đảng ta hàng c á c lão trương vũ bệnh đều có thể xem như đế đảng bên trong người thậm chí kiếm tông cũng có thể thuộc là đế đảng hàng ngũ bởi vì lam tương cùng đạo môn giao hảo cũng bởi vì bệ hạ đã từng cùng lệnh sư công tôn trọng như từng có một cái quân tử ước định từ bắc du trầm mặt một lát rốt cục mở miệng nói cho nên mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói ta đều là đế đảng bên trong người vũ không đứng lên nói có một số việc muốn chạy trốn cũng trốn không thoát mất cái này được cái khác miếu đường giang hồ cho tới bây giờ chính là một thể ngươi từ giang hồ đi hướng miếu đường thời gian sẽ không quá xa chương bảy mươi tám kỳ ổ cạ sủi ghét dấu bí mật chương bảy mươi tám kỳ ổ cạ sủi ghét dấu bí mật đưa tiễn vũ không đằng sau từ bắc du ngồi một mình ở trong sảnh phía sau là một bức c h i ê m cư cả mặt vách tường to lớn bích họa trong bức tranh thiên hôn địa ám một đầu thanh sắc tự lòng quay cuồng tại vân giả vụ nhiều ở giữa trạng thái khí dữ tợn cả bức bích họa khí thế bằng bạc tự tiện vẽ rồng chính là vượt qua chi tội b ấ t quá rời xa miếu đường giang hồ cùng cao ở trên giang hồ các đại tông môn xưa nay không thèm để ý những này nghe nói bộ này bích họa là công tôn trọng ngữ lúc tuổi còn trẻ một lần say rượu sau cao hứng chi tác cả bức họa một mạch mà thành vẽ thành đằng sau chỉ cảm thấy trong bức tranh c ó kiếm khí hỗn lượn rong r u i có kiếm ý tràn chế u n g tùm từ bác du xoay người lại nhìn qua này tấm to lớn bích họa có mấy lời muốn đi nói nhưng lại không biết nên nói cho a i nghe tại một người nam nhân trong quá trình trưởng thành có một vai là không thể thiếu cùng thay thế có thể là, là sư trưởng bọn hắn sẽ dạy cho ngươi trên thế giới này cần thiết sinh tồn thủ đoạn cùng s ử thế c h i ế t học bởi vì cái gọi là nuôi không dạy n u ô i của cha nhân vật này rất khó do mâu thân có thể là cái gì khác nữ tính đến thay thế dù cho nam tử đã có thể một mình lập thế đằng sau gặp được một ít sự t ì n h lúc vẫn hy vọng có thể có một cái có thể nói thứ hai ba người từ bác du có rất nhiều lời muốn nói có thể phóng nhãn bên cạnh hắn cơ h ộ i là thuần một sắc nương tử quân có mấy lời không thích hợp đối với các nàng nói dù là trương tuyết giao cũng là như thế hắn càng muốn đem hơn những lời này nói cho công tôn trọng như hoặc là hà tuyên đáng tiếc là hai người này đều không ở bên người không người có thể nói thứ hai ba đây là nhân sinh một đại khổ sự tình cũng từ bác du nhìn qua bộ này thanh long phiên vân hình l ặ n g im đứng lặng thật lâu nếu không người có thể nói thứ hai ba vậy liền không nói dàn xuống đáy lỏng không nôn là nhanh ngay tại hắn muốn bay người rời đi thời điểm chợ phát hiện đầu này khí thế bảng bạc thanh long vậy mà chỉ có một cái hoàn chỉnh con mắt mặt khác một mắt có mắt không t r ọ n g tuyết trắng một mảnh từ bác du tâm niệm vừa động con ngón đúng ra mặc dù hắn bây giờ thân không nửa phần khí cơ nhưng còn có một sợi gửi lại tại không hiệu trong kiếm chu tiên kiếm khí cái này sợi chu tiên kiếm khí bắn ra đằng sau vừa v ặ n đánh trúng cái tia không hoàn chỉnh mắt vẽ d ồ n g điểm mắt trong một c h ư ớ c mắt đầu này thanh long phảng phất sống lại bình thường bắt đầu ở trên vách tường ốn lượn du động theo thanh long du động bích họa cũng theo đó bắt đầu không ngừng biến hóa đầu tiên là trời quang mây tạnh sau đó là bắt vân kiến nhật cuối cùng không thấy thanh long cũng không thấy mây mù trên vách tường xuất hiện một cái hình kiếm lỗ khảm từ bắc du đại khái so với một lúc sau đem sư phụ đội kiếm huyền minh lấy ra để vào trong lỗ khảm này chỉ gặp cả mặt vách tường bắt đầu chậm rãi di động nương theo lấy tiếng ầm v ă n g âm một cái thông hướng dưới mặt đất lối vào xuất hiện tại từ bắc du trước mặt từ bắc du hướng trong cửa vào nhìn lại chỉ gặp từ n g bác ậ c thềm đ bốn lượn hướng thông phía dưới, thông đạo v á h hai tường bên có lơ lửng cực đại có cực lơ du ạ Minh h c â không kịt thấy phần nửa đen lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại hậu phụ tòa kia lầu nhỏ chỉ là mê hoặc ngoại nhân chướng nhãn pháp nơi này mới là sư phụ chân chính bế quan nơi trốn từ bác du một chút do dự đằng sau cất bước đi vào trong đó đoạn này hướng phía dưới đường đá không biết có mấy phần dài t h â n ở trong đó bất phân cao thấp tả hữu không biết đông nam tây bắc từ bác du yên lặng đếm lấy bậc thang một mực đếm tới ba một trăm sáu mươi năm thời điểm trước mắt sáng tỏ thông suốt giờ khác này hắn cơ hồ sinh ra ảo giác bởi vì hắn phát hiện chính mình lại lần nữa đi trở về đến trong sảnh sau lưng vẫn như c ũ là mặt kia vẽ c ó thanh long vách tường dưới vách tường thì là hắn mới vừa đi ra tới cửa vào bất quá chờ hắn đi ra đại s ả n h đằng sau lập tức liền phát hiện chỗ kỳ hoặc cảnh tượng bên ngoài vẫn như c ũ là công tôn phủ không giả nhưng lại không có mờ h a i chẳng những không có người thậm chí không có hoa cỏ điệu trùng các cái khác sinh linh hoàn toàn tính m ị c h về phần công tôn phủ bên ngoài thì là một mảnh hỗn độn hư vô chỗ này không phải công tôn phủ thậm chí không phải gian đô mà là một cái cùng công tôn phủ giống nhau như lúc thế giới trong kính bởi vì cái gọi là kỳ ổ cả xùi v ệ h o a trong kính trăng trong nước mặc dù tương tự nhưng chúng quy là hư ả o nơi này là một cái lấy tu di giới từ đại thần thông tạo ra được tới hàng ngàn tiểu thế giới đã nhiều năm chưa có người đến chỉ sợ cũng ngay cả trường tuyết giao cũng không biết nơi đ â y tồn tại bất quá phương này hàng ngàn tiểu thế giới bản thân liền là một cái cự đại bảo vật từ b á c du hơi biết trận pháp biết muốn duy trì như thế một phương hàng ngàn tiểu thế giới lâu dài tồn tại tất nhiên có một cái làm trận nhãn bảo vật chỉ là không biết sư phụ đến cùng đem bảo vật gì lưu tại nơi đây từ b á c du bắt đầu chẳng có mục đích bốn phía du tẩu dùng đại khái hai canh giờ thời gian đem chọn tòa trên tòa phủ đệ trên giới bên giới đi một lượn cuối cùng trong thư phòng phát hiện một phong công tôn trọng mưu sớm đã viết xong thư. phong thư này đúng là viết cho đạo môn trưởng giáo thu diệp mà lại nội dung bức thư cũng làm cho từ bắc du rất là trấn kinh trong thư nâng lên một kiện chuyện cũ nói chính là năm đó cực tây chi địa có hai tên dị nhân xuyên qua mạc bắc thảo nguyên đi vào trung đô bị lúc đó vẫn chỉ là tây bắc vương tiêu hoàng thu nhập dưới trướng cái này hai tên cực tây chi địa dị nhân là một nam một nữ về sau nam tử rời đi trung đô trở về cực tây chi địa bất quá nữ tử lại là lưu lại về sau tiêu hoàng quy mô nhập quan xuôi nam công thành kiên quyết voi lên nữ tử cải tiến qua trung đô pháo có thể nói là mọi việc đều thuận lợi tại tiêu hoàng sau khi lên ngôi vì biểu hiện kỳ công đặc biệt phong vị này tha hương nữ tử là tử tước mà vị nữ tử này tức cuối cùng cả đời cũng không có lại trở lại cố hương của mình cuối cùng sống quãng đời còn lại tại đế đô ở trong thư trọng yếu không phải vị nữ tử này tước mà là vị kia nửa đường trở về cực tây tri địa tha hương nam tử c a n cứ công tôn trọng nhu nói tới kỳ thật tên nam tử kia sớm tại hoàng long hai năm lúc lại lần nữa về tới trung nguyên cũng trong vòng mấy chục năm sau đó nhiều lần đi tới đi lui tại trung nguyên cùng cực tây tri địa chỉ là hắn chưa bao giờ chiều kiến tiêu hoàng mà là mấy lần cùng ngụy vương tiêu cẩn mật hội cũng dùng tên giả là tiêu lâm tiềm ẩn tại thế gian có nhiều nhu đồ vài chục năm nay tiêu lâm âm s ú c thực lực lại có tiêu cẩn âm thầm đại lực đến nữa đã là thế lớn khó chế công tôn trọng như tại trong lúc vô tình biết được tình huống này sau cho là tiêu cẩn hình như có dẫn sói vào nhà hiểm nghi thế là liền viết phong thư này muốn xin mời đạo môn trưởng giáo thu diệp ra mặt điều tra do việc này cũng do chấp thiên hạ tu sĩ chi ngưu h a i đạo môn trừ bỏ tiêu lâm tin ký tên là thái bình mười năm ngày đầu tháng riêng cũng chính là công tôn trọng như lần thứ nhất tiến về tiểu phương trại bãi phòng hàn tuyên không có kết quả mà gặp từ bắc du một năm kia chỉ là không biết loại nào duyên cớ công tôn trọng như cũng không đem phong thư này đưa đến thu diệp trong tay mà là đưa nó lưu tại nơi、đây. rất nhiều chuyện theo công tôn trọng n h ư u vội vàng qua đời biến thành không ai nói rõ được sổ sách lung tung tựa như phong thư này trong thư nâng lên một cái tên là tiêu lâm nhân vật có thể từ b ắ c du nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này mặc kệ là trương tuyết giao tần ngục biên hay là trương v ô bệnh mộ dung huyền âm b ọ n người đều chưa bao giờ nói qua trong thiên hạ còn có như thế một vị nhân vật tựa hồ hắn chỉ là công tôn trọng n h ư u đỗ soạn đi ra một nhân vật bất quá công tôn trọng n h ư u tuyệt sẽ không làm loại chuyện này như vậy thì chỉ có một khả năng cái này dùng tên giả tiêu lâm nhân vật tần tàng t ự c sâu chẳng những tránh thoát triều đình ánh mắt thậm chí cũng tránh thoát thiên hạ vô số tu sĩ ánh mắt ẩn thân tại chỗ tối tựa như năm đó phó tiên sinh tại phía sau màn phiên vân phúc vũ mặt khác trong thư còn nâng lên một vị đại nhân vật cùng tiêu lâm khác biệt vị đại nhân vật này có thể nói là đại danh đình đình không ai không biết không người không hay năm đó hắn cùng hoàn nhan b ắ c nguyệt thu diệp cùng xưng là tam đại trích tiên sinh ra đã biết riêng có sớm thông minh bất quá mười tuổi tuổi nhỏ liền theo phụ huynh tranh giành thiên hạ sau phong ngụy vương độc chiếm hải ngoại mỹ quốc cơ h ậ như một độc lập tri quốc đương kim hoàng đế bệ hạ từng ở trong đáy lòng đối với tâm mà cái này tam đại gian nan khổ cực nhưng đều là hắn người thân nhất theo thứ tự là thúc phụ tiêu cẩn cứu phụ lâm hàn cùng lao sư l ă m ngọc bởi vậy có thể thấy được ngụy vương tiêu cẩn là cái nhân vật thế nào cũng không phải thái bình vương g i a mà là một vị để tiêu đế cũng muốn kiêng kỵ ba phần nhân vật tiêu hùng nếu thật như công tôn trọng như ở trong thư nói tới là tiêu cẩn một tay nâng đỡ lên tiêu lâm như vậy trong đó thâm ý liền ý vị sâu xa vị này tiêu hùng vương này sợ cầu đơn giản là muốn muốn một đỉnh mũ trắng bản thân hắn cũng đã là vương n h ư lại đeo lên một đỉnh mũ trắng đó chính là hoàng trong đó hàng nghĩa gió danh chỉ là không người dám t ạ i đâm thùng thôi từ bác du đuông xuống mặt tín nghĩ đến cái kia để sư phụ cũng muốn kiên kỵ ba phần tiêu lâm phía sau có chút sinh ra ý lạnh đi đến hôm nay một bước này hắn vốn cho là mình đối với giang hồ này hiểu đủ nhiều nhưng bây giờ xem ra hắn tiếp xúc cùng giang hồ chẳng qua là một góc của băng sơn giang hồ vĩnh viễn không cách nào thoát ly miếu đường giang hồ cuối cùng muốn tại miếu đường thượng phân ra cái thắng bại chương bảy mươi chín thủ đồ chi tranh lộ ra mánh khỏe sóng biết và dặm bách du đảo ẩn hiện tại sóng gió ở giữa thời n đảo đảo điểm từng đó kiếm tông chính là có thể cùng đạo môn chính diện chống lại quái vật khổng lồ thậm chí là tranh giành thiên hạng xa không phải hôm nay cái này còn không có khả năng tại giang đô một tay che trời kiếm tông cũng có thể so sánh với kiếm tông tam thập lục đảo lấy bích du đảo cầm đầu năm đó ngưu phản đạo môn thượng thanh đại chân nhân chính là ở chỗ này khai tông lập phái thu môn đồ khắp nơi sáng lập kiếm tông ngàn năm cơ nghiệp chỉ là lớn trịnh mạn nhiên một trận đánh cực kiếm tông đầy bàn đều thua thua là tán gia bại sản nhân địa đều làm mất chỉ còn lại có mấy cái cô hồn giã quỷ ngay lúc đó đạo môn ngọc hành phong chủ ngọc bụi đại chân nhân liên thủ kiếm tông phản tông đại trưởng lao tiêu t h ậ n liên thủ công bên trên bích du đảo tàn sát kiếm khí lăng không đường kiếm tông như vậy là tốt năm mươi năm sau kiếm tông tông chúa công tôn trọng như lại lần nữa đặt chân bích du đảo đưa tới đạo môn trưởng giáo thu diệp xuống núi cùng chín đại đại tiên thần hồn du lịch hai người ở đây làm qua một trận kết thức trước kia qua lại từ khi thu diệp cùng công tôn vách nát tường siêu không hề giấu chân người đạo môn quanh năm phái có đại chân nhân đóng giữ nơi đây mỗi vị đại chân nhân trong vòng ba năm đến kỳ thay phiên năm nay vừa lúc là thay phiên k ỳ mãn có lẽ là cảm thấy công tôn trọng mưu sau khi chết kiếm tông liền không có cách nào lại nhấc lên sóng gió gì vì vậy nói môn phái tới một vị vừa mới tấn thăng địa tiên cảnh giới không lâu đại chân nhân vị này đại chân nhân là tên nữ tử chính vào phong nhã hào hoa tuổi tác họ thể chữ vân bối tên bên trong có khí. Tế tiên khí tề tiên vân năm nay hai mươi b ố tuổi sớ tại nàng mười tám tuổi năm đó liền đã đặt chân nhân tiên cảnh giới nói cách khác nàng tại nhân tiên cảnh giới trọn vẹn dừng lại sáu năm đối với người bình thường nói có thể sử dụng thời gian sáu năm đột phá nhân tiên cảnh giới thành t i ể u địa tiên không thể nghi ngờ là mời thiên t r i hạnh thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời đều dừng lại tại nhân tiên cảnh giới bên trong nhưng đối với một cái chín tuổi t u đạo mười hai tuổi ngũ phẩm mười sáu tuổi n h ấ t phẩm mười bảy tuổi quỷ tiên mười tám tuổi nhân tiên tiên tài tới nói sáu năm này thời gian quả thật có chút quá dài tại sáu năm này trong thời gian không thiếu có người chào phúng tề tiên vân đã chẳng khác gì so với người thường không xứng trở thành đạo môn thủ đồ càng không x ứ n g kế thừa đạo môn trưởng giáo đại vị chỉ là thu diệp từ đầu đến cuối đối với như vậy đủ loại thuyết pháp không bình luận chẳng những không có vắng vẻ chính mình vị này tuổi tác nhỏ nhất đệ t ử thân truyền ngược lại còn để nàng hiệp trợ mộ dung huyên trưởng quản đều tiên h phong thằng đến năm nay hậu tích bạc phát tể tiên vân rốt cục tự giác nhân tiên cảnh giới đã đạt đến hoàn mỹ bước ra nàng đã sớm có thể phóng ra mà chậm chạp không có phóng ra một bước kia thành cựu đ i ệ tiên cảnh giới nàng hay là cái kia một kỵ tuyệt trần ngạo thị thiên hạ cùng thế hệ tể tiên vân trừ tuổi con nhỏ tiêu nguyên anh cái gì ngoại hổ tri thì như thế nào có thể cùng nàng đánh đ ộ n g bất quá so với đã trở thành kiếm tông thủ đô từ bắc du lịch nàng muốn trở thành đạo môn thủ đô còn rất dài một đoạn đường muốn đi dù sao đạo môn có rất nhiều đại chân nhân lại chỉ có thể có một vị thủ đô mà lại tại trên mặt của nàng còn có tám vị sư m i n h cùng ba vị sư tỷ nhất là đại sư m i n h tiên vân nhị sư m i n h mây đ e n đầu tam sư m i n h mây chẳng con ba người đều là nhiều năm địa tiên so với một chút chữ diệp bối trưởng bối cũng không kém bao nhiêu nếu là lại cho tề tiên vân ba mươi năm thời gian nàng tự tin có thể siêu việt ba vị sư h u n h lần này sư tôn bế quan không ra đại sư minh thiên vân liền quả quyết liên hợp hai vị khác sư minh thông qua phong chủ cùng điện các tri chủ nghị sự đưa nàng đi đại đến, đến bích du đảo đằng sau tề tiên vân tốn hao cả ngày công phu đem tòa đảo này đại khái đi một lượn cuối cùng đi đến liên hoa phòng đính k i tề tiên vân nhìn qua biển cả thật lâu đột nhiên quay đầu sắc mặt biến hóa bởi vì nàng nhìn thấy có một người đạp sóng mà đến người kêu tốc độ tiến lên cực nhanh vừa mới hay là nơi xa trên mặt biển một cái chấm đen nhỏ trong nháy mắt liền đã đi vào bích du đào trên bờ cát bước chân dừng lại cả người phù riêu mà lên xuất hiện tại tề tiên vân trước mặt đây là một tên thân hình cao lớn lao nhân áo đen giày đen tóc trắng phơ tùy ý dối tung sưng gỏ má hơi đột xuất m ũ i cao thẳng hốc mắt l õ m sâu một đôi mắt xanh lại không phải người trung nguyên tướng mạo ngược lại là cùng những cái k i a đi thuyền má đến phương tây buôn bán trên biển có chút giống nhau mặc dù tề tiên vân đã đặt chân điệu tiên cảnh giới nhưng vẫn là k i ề g kỵ nơi này người khí thế như hồng không khỏi hướng về sau tiểu tiểu lùi lại một bước âm thầm cảnh giới t ề tiên vân nhẹ giọng hỏi chưa thỉnh giáo lao nhân mặc dù tướng mạo kỳ lạ nhưng tiếng nói lại là rõ ràng tiếng phổ thông k h u âm thanh âm trong sáng lại giàu có từ tính cười nói lao phu họ tiêu tên một chữ một cái chữ lâm t h tiên vân tiêu lâm lắc đầu nói này tiêu không phải kia tiêu nếu là người của tiêu gia lại có ai dám lấy tên cùng mình t i ê n tổ tiêu lâm cùng âm. thế tiên vân im lặng không nói tiêu lâm hỏi ngươi là tề tiên vân thế tiên vân nhẹ gật đầu lần nữa rút lui một bước về đằng sau tiêu lâm mắt nhìn tề tiên vân phía sau chỗ phụ chi kiếm c ư ờ i n h ạ t nói kiếm danh thủy long âm vốn là thu diệp bội kiếm bây giờ lại xuất hiện tại trong tay của ngươi xem ra trưởng giáo chân nhân đối đai chính mình tiểu đồ đệ thật đúng là không tệ cũng khó trách có chuyển ngôn nói ngươi nhưng thật ra là thu diệp con gái tư sinh không biết là thật là giả tề tiên vân c h ở tay nắm chặt phía sau thủy long âm lanh gặp nói ý muốn như thế nào tiêu lâm ha ha cười nói có người nói thu diệp muốn đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi còn nói muốn đem ngươi lập làm thủ đô còn muốn tại chính mình trước khi phi thăng đem trưởng giáo đại vị truyền cho ngươi không nói trước tại ngươi mặt trên còn có đông đảo sư minh liền nói cựa lịch đại trưởng giáo cũng chưa từng từng có nữ tử trưởng giáo tiên lệ tề tiên vân không phải không hiểu t h ế sự tiểu nữ h à i đối với lòng người hiểm ác bốn chữ mặc dù không có khắc cốt minh tâm thống khổ nhưng có những năm này thấy nhận thấy lại thêm bộ dung viên tự thân dạy dỗ đã đủ để cho nàng nghe ra tiêu lâm l trên mặt nàng lanh ý càng dày đặc phía sau thủy long ngâm ra khỏi vỏ bà phần có trận trận tiếng long ngâm vang lên đồng thời từng khúc lưu hoa bốn phía phiêu tán tiêu lâm bình thản nói địa tiên cảnh giới lầu mười tám mặc cho căn cơ của ngươi lại thế nào viên mãn nói cho cùng cũng bất quá là địa tiên một tầng lầu cảnh giới tu vi có câu chuyện cũ kể thật tốt địa tiên lầu mười tám lầu một t r è o lên một lần trời lao phu cảnh giới tu vi tại trường giáo chân nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới nhưng đối phó ngươi hay là dư sải tề tiên vân sắc mặt băng hàn một mảnh rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ đạo môn kiếm đạo cùng kiếm tông kiếm đạo khác nhau rất lớn kiếm tông lấy thiên cơ c h ì biến quy về một mà đạo môn thì là lấy một diễn hóa và tượng tuy là t r ă m sông đổ về một biển nhưng quá trình lại là đi ngược lại liên hoa phong đính một đoá to lớn thanh l i ê n lấy tề tiên vân nơi sống yên ổn làm trung tâm chậm rãi nở rộ tiêu lâm đem tay phải đặt nơi ngực lòng bàn tay hướng lên sau đó một bản màu đen nặng nề g h điện tịch chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn trang sách không gió ma bay hoa hoa tác hưởng theo trang sách lật qua lật lại một cái màu đen nhánh to lớn bong bóng đem tiêu lâm bao phủ tề tiên vân sắc mặt biến đổi quả quyết không còn cường công cả người hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tận trời nghĩ đến vượt qua biển cả hướng tây tiến về tề châu chạy tới tề châu đạo môn quá gió cung tiêu lâm lật qua một trang trang sách phía sau xuất hiện một đôi màu xanh nhạt hư hảo cánh chim nhẹ nhàng cười nói tề tiên vân ngươi muốn làm đạo môn trưởng giáo có thể đạo môn trưởng giáo như thế nào dễ làm như thế cho dù là sư tôn của ngươi thu diệp cũng là trải qua gặp chắc chờ đằng sau mới có thể leo lên trưởng giáo đại vị ta nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của người khác mệnh chung chú định có kiếp nạn này nhẹ nhàng v tề tiên vân đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ băng lanh sát cơ bao phụ lại phía sau lưng trong lòng biết không ổn liền muốn xuất kiếm phản kích bất quá không chờ nàng xuất thủ liền bị một đạo kỳ dị p h ủ c h ú đánh vào vị trí hậu tâm trong nháy mắt bị phong bế toàn thân tu vi tề tiên vân giống con gãy cánh chim chóc hướng về phía dưới sóng biếp b i ể n cả chứng tám mươi chớ nói nam nhi tâm như sát chương tám mươi chớ nói nam nhi tâm như sát thái bình hai mươi hai năm đầu mùa xuân cửa hải cuối năm pháo âm thanh còn chưa tan đi tận trong không khí còn tràn ngập pháo sau khi nổ tung để lại nhàn nhạt mùi khói thuốc xứng đạo giang đô dân chúng chung quanh bọn họ lại bắt đầu tràn vào giang đô nguyên bản bởi vì cửa hải cuối năm mà hơi có v ẻ quặng c u vẽ giang đô thị trường lại lần nữa tiếng người huyên áo thời bồi dối loạn thái bình hai mươi mốt cuối năm tại quá khứ nên đón một năm mới tại trong một năm mới này có lên có rơi canh cổng trước tình trạng còn kém không nhiều có thể phân biệt một hai ngựa xe như nước người cũng có trước cửa có thể g i a n g lưới bắt chim người cũng cũng có ngày lễ ngày tết nha môn đều có treo ấn phong nha quy củ chỉ là phía trên quan lão ra có thể trở về nhà k h ú mắc phía giới tiểu tốt tử lại vẫn muốn thủ vững cương vị cho nên chỉ cần giang đô cửa thành một ngày mở ra thủ thành giáp sĩ liền một ngày không được ngh một tên đầy người gió sương nam tử dọc theo rộng lớn đại lộ đi vào giang đô thành trước ngầm đầu nhìn một chút trên cửa thành hai cái chữ to sau đó hướng phía g á c cổng c h ậ m rãi đi đến giang đô cùng đế đô hợp xưng là nam bắc nhị kinh bắc có đế đô nam có giang đô phồn hoa cường thịnh càng là phồn hoa cường thịnh địa phương nước cũng càng sâu biển cũng liền càng rộng rãi nước sâu thì tàng lòng b i ể n rộng mặc cá bơi ngư long hô tạp muốn ở chỗ này đặt chân nhất định phải ở lâu mắt ai là người khác bên miệng c o tôm ai là lắc đầu vẫy đu cá con ai là tiêu dao tự tại cá lớn ai là tấm lưới thả câu n ư dân ai là phiên giang đảo hải nội giao ai lại là thâm tàng bất lộ c h â n lòng cái này đều được phân rõ rõ ràng s ở rõ ràng nếu không hạ tràng chính là chết đối vùng biển này bên trong lui tới thăng đấu tiểu dân là con tôm ngơ ngơ ngác ngác bận rộn chỉ vì một miếng cơm ăn không biết ngày nào liền bị ngay cả da lẫn xương toàn bộ ăn hết t h ô i có mấy phần địa vị tiểu lại thương nhân thanh bị đầu đường xó chợ là cá con ngày bình thường ăn mấy cái con tôm nhỏ liền không biết chính mình nặng nhẹ gật g ủ đắc ý sợ người khác không biết mình năng lực cuối cùng cũng là bị cá lớn ăn hết hạ tràng Vào tại giang đô cái này ông đại hải lý miễn cưỡng xem như tiêu g i a o tự tại lại hướng lên tam ti đại quan chính là trên mặt biển trèo thuyền dung o ạ n bắt cá ngư dân bọn hắn cũng không tại giang đô ở lâu cắm dễ làm quan một nhiệm kỳ đằng sau liền có thể điều đi chỗ hắn cho nên là lơ lửng ở trên mặt biển ngư dân chuyên tâm tấm lưới bắt cá cần câu câu cá dưới mặt biển như thế nào không có quan hệ gì với bọn họ sau đó chính là lấy lý sư đạo bọn người cầm đầu giang nam thế g i a q u y ề n quý bọn hắn cắm dễ ở này nhiều năm căn cơ thâm hậu không nói tốt thép chính là trên mặt biển ngư dân cũng không chút nào sợ có chút động tác liền có thể để mặt biển đột nhiên nổi lên g ậ n sóng thậm chí có thể rời sông l ớ p biển lật tung ngư dân thuyền đánh cá chỉ là khoảng cách chân chính lật tay thành mây trở tay thành mưa còn kém một đường cho nên chỉ có thể là dao mà không phải rồng về phần chân long như thế nào rồng có thể lớn có thể nhỏ lớn thì bay lượn tại vũ trụ nhỏ thì ẩn thân tại tu di có được rắn được khuất thì xem xét thời thế dỗi thì lôi đình vật kích so với dao rồng càng không, hiện vết thích, thậm chí tôm kép cũng không biết rồng là có tồn tại hay không nhưng trên thực tế rồng quả thật tồn tại ngay tại đáy biển chỗ sâu ẩn nút chính là bởi vì có rồng dao mới không dám thật lật trời biển cả này mới có thể có gió êm sóng lặng thời điểm một thân gió xương nam tử vào thành đằng sau trực tiếp đi một tòa lộng lây phụ đệ tại trong chính sảnh nhìn thấy phụ đệ chủ nhân sau đi thẳng vào vấn đề hỏi to như vậy một cái gian g đô ai là chân phận phụ đệ chủ nhân là cái phú cổ ăn mặc cao lớn lao nhân nâng trung trà lên nước khé n h ấ p một cái nói giang đô nơi này không cứu được khổ cứu nạn phật đà bồ tát chỉ có ngày ăn tôm cá ba mươi cân d a o long nam tử hỏi đến cùng là dao hay là rồng phú thương nói dao chính là long trúc rồng có cánh viết long có sừng viết rồng có sừng không có sừng viết ly long cũng cái gọi là ly long tức là dao bởi vì cái gọi là trăm năm là x à năm trăm năm là dao ngàn năm là rồng tất cả rồng đều là từ dao tới cái này giang đô thành bên trong m ô i đầu dao phía sau đều ở một đầu chân long nam tử lại hỏi muốn gặp chân vật muốn trước qua cửa miếu muốn gặp chân long lại nên làm như thế nào phú thương cười nói chân long không phải muốn gặp là có thể gặp bằng không bọn hắn nuôi nhiều như vậy dao là làm cái gì muốn gặp chân long trước tiên cần phải gặp dao long không biết khách nhân muốn gặp vị nào chân long nam tử trầm mặc một lát trầm rãi phun ra hai chữ kiếm tông phú thương sắc mặt biến hóa nói khẽ vậy ngài phải đi gặp từ công tử cái nào từ công tử tự nhiên là vinh hoa p h ư ở n g công tôn phụ từ công tử từ công tử tự nhiên là từ bắc du vị này trong mắt ngoại nhân đại hoàn khố công tử không ai quan tâm từ bắc du đi đến hôm nay đến cùng bỏ ra bao nhiêu bọn hắn chỉ biết là vị này từ phía bắc tới từ công tử là đường t r i ề u thứ phụ đại nhân nghĩa tử con u ô i là công tôn tiên sinh truyền nhân đệ tử thế là từ bắc du có thể có địa vị của hôm nay trong mắt bọn hắn liền trở nên đương nhiên nếu là ta có hắn già như vậy con ta cũng có thể như thế nào như thế nào rất nhiều tự cho là có tại nhưng không gặp thời người thường thường đem câu nói này treo ở bên miệng thế là từ bắc du liền thành nằm tại trường bối trên sổ ghi chép công lao cao lúa gạo đệ thậm chí từ phía bắc tới cũng bị chuyển thành từ đế đô tới rất nhiều thanh cao chi sĩ không khỏi muốn ra vẻ khinh thường sau đó chua chua nói một câu ăn chơi thiếu ra hiện tại giang đô thành bên trong phàm là có chút thân phận địa vị người đều biết trong thành nhiều vị từ công tử là từ đế đô bên kia tới con cháu thế ra rất là lợi hại thay lời khác tới nói từ bắc du rốt cục xem như tại giang đô đứng vững bước chân cũng coi là nhân vật số một lúc này h ắ n ngay tại thiên kim trong lầu không có vung tiền như g á c mà là muốn m là gặp ộ trừ từ bắc du, du vị chủ nhân này còn có hai tên tiếp khách theo thứ tự là đa bảo các đại trưởng quỹ quách hắn hiên cùng lần này làm người trung gian lý sư đạo về phần khách nhân nghe nói cũng là từ phía bắc tới bất quá cũng không phải tây bắc bắc mà là bắt trực tiếp phụ thuộc bắc Trừ mấy người bọn họ lại có chính là bốn tên tiếp khách nữ tử hôm nay la phu cũng không tại thiên kim trong lâu bất quá trưởng ban lại là vô cùng có nhãn lực độc đáo biết vị này từ công tử cùng đông g i a quan hệ không tầm t h ư ờ n g đem trong lâu xuất sắc nhất bốn cái thanh quan nhân đều phải tới bốn tên thanh quan nhân tướng mạo từ không cần nhiều l ờ i tất nhiên là nhất đảng mỹ nhân m ẫ u chốt còn đa tài đa nghệ cầm kỳ thư họa chỉ là bình thường chính là thi thư lễ nghĩa cũng là bình thường Từ bác Du là i đối tới cái ề n không nghĩ tới bên cạnh mình, n tuyệt y vậy nữ dàng cùng chính mình đàm luận trương Giang Lang Trần tử thể dịu mà đàm có lục sĩ ự tình rất từ thấy gì? hơn nữa còn rất có kiến giải. Cái này không chân kinh. Giang Nam nơi này còn nhiều khỏi sơ, s có cái bác cảm cái giải, Là để Du tử c ù n g thư sinh rất nhiều thư sinh có lẽ không yêu vàng bạc nhưng rất khó không ái nữ sắc nhất là loại này hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm tiết mục càng là những n à y nhà thơ văn nhân bọn họ khó mà cự tuyệt bực này thanh q u a n nhân ai không muốn lấy về nhà làm một phòng mỹ thiếp Bất bán bán nhất thanh thân, thiên thể quả quan nếu lâu nhân, liền định nghệ không không những là là vậy với kim so cũng á bán i kia nói giống bồi tiểu sai biệt lắm chính là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước? xin lỗi, việc này, ngài phải đi hỏi đại、đông、gia tần mục miền cùng nhị đông gia hai ngài liền không chứa, quan thanh quan nay la thoa, sao treo thịt thêm một tần gật rõ cho đầu đằng đông đông đầu, cần uy muốn muốn dê bước, nhị nhà lớn, nhân chính nhân, như ngày chính hạng, này cùng nhị này hôm chỉ vị cụ cực cực mục c là là làm làm lấy lắm gì.、Cũng、may từ bắt du ba người đều không phải là cái gì quỷ đói trong sắc gọi tới nữ tử tương bồi cũng chỉ là hơi chế thuốc mà thôi từ bắc du thậm chí không có đụng nữ tử kia một chút mà lại tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ đ ã y lòng liền không còn lên nửa phần gọn sóng đây cũng không phải nói hắn làm bộ đạo học tiên sinh cũng không phải nói hắn không háo nữ sắc thích nam p h o n g mà là bởi vì hàn t u y ê n đã từng dạy bảo hắn có tiểu sắc hai giới bây giờ hắn đã phá tiểu giới không hy vọng đem sau cùng một giới cũng cho phá mất phụ trách tương bồi từ bắc du nữ tử tại bốn tên thanh quan nhân bên trong dung mạo tốt nhất nàng tại thiên kim lâu hoa tên gọi là tô thanh nô đối với vị này từ công tử cũng coi là sớm có nghe thấy chỉ là không ngờ tới chính mình nhanh như vậy liền cùng vị này rất là thần bí từ công tử có gặ tô thanh nô cũng coi là duyệt nhân chúng nhiều nhìn ra được vị này từ công tử không phải chim non c â u n ệ cũng không phải ra vẻ thanh cao mà là thật có định lực đối với mình không có ý khác dưới cái nhìn của nàng nam nhân như vậy mới là đáng sợ nhất từ xưa đến nay bao nhiêu nhân vật anh hùng ngã xuống nữ nhân ôn nhu trên giường nếu như một người nam nhân bình thường có thể làm được đối với nữ nhân xinh đẹp thờ ơ thật là là nhiều hung á c tâm đ i ệ m nam nhân như vậy giết người đều không nháy mắt chương tám mươi mốt s ở thị kiếm lưu s ở thiên quát từ bắc du lúc giết người nháy không nháy mắt tựa hồ thật đúng là không có nháy qua hắn không thích giết người nhưng thường thường bị người khác b ứ c đến không thể không giết người đến giải quyết vấn đề tình trạng mỗi khi lúc này tự thân còn khó đảm bảo còn nói gì phật tâm lòng từ bi cũng đương nhiên sẽ không đi chớp mắt nhắm mắt khách nhân còn chưa tới ba người cũng không có vội vã lên b à n phân biệt cùng một nữ tử phân ngồi tại trong nhát h ấ t lý sư đạo cùng quách hán hiên đều là trong này lao thủ diễn phần mình cùng bên người nữ tử t r e o trọc lấy từ bác du thì là cùng tô thanh nô nói tới lần này do l a m ngọc chủ trì biên soạn thái bình đại điện không thể không nói có thể tại thiên kim trong lầu đứng hàng đầu nữ tử quả nhiên không giống bình thường nói lên bản này tập cổ kim đại thành hồng thiên t h a nữ h thành thạo điêu luyện, đem biên soạn trong lúc đó phát sinh chuyện địa điện hêm hai chút không thể không Nô vẫn luyện, biên soạn trong điện nói, vốn trọng nàng lần n là lúc là một từ điêu đem đó địa để Du xem bác cố a lao đối với nàng m ắ tử mà nhìn. Nữ t này không tầm thường a tô thanh nô cũng tương tự giật mình tại vị này từ công tử học thức nội tình tuy nói chưa nói tới tinh thông nhưng khẳng định đủ một cái bắt chữ tuyệt không phải trong truyền thuyết bất học vô thuật tan chơi thiếu g i a nàng lộ ra một cái thỏa đáng chỗ tốt nội phục thần sắc không nhẹ không nặng s u định nói từ công tử kiến thức bên bác tiểu nữ tử không kịp từ bác du lơ đến khẽ cười nói tô cô nương quá khiêm đường cũng quá cất nhắc từ mẫu người từ mổ đến cùng có bao nhiêu cất lượng chính mình rõ ràng nhất t ô thanh nô ô n luyện cười một tiếng đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường thanh nô sống lâu thiên kim trong lầu đọc vài cuốn sách tối đa cũng chính là đảm bình trên giấy chỗ nào so sánh được từ công tử đi vạn giảm đường duyệt các loại người quan thiên bên dưới sự tình từ bác du có ý riêng nói nói đến duyệt người tô cô nương thấy qua người chưa hẳn liền s o từ mộ thiếu đi tô thanh nô buồn bã nói tại cái này thiên kim trong lầu gặp người lại nhiều lại có thể thế nào nói cho cùng đều là một loại người đạo đức quân tử sẽ không tới chỗ này bình dân bách tính tiến thêm không được thiên kim lâu cỡ lớn từ bác du mỉm cười tán thán nói đều nói giang nam có nhiều kỳ nữ tử tiền nhân thật không lựa tô thanh nô mắt đẹp nhất c h u y ề n khẽ cười nói bắc địa phần lớn là nam nhi thật sự hôm nay gặp từ công tử thanh nô mới biết quả thật không giả từ bắc du lắc đầu cười nói chưa từng chiến trường kiến công chưa từng miếu đường lập nghiệp tính là gì nam nhi thật sự tô thanh nô từ một bên bưng qua hai chén rượu đem bên trong một chén đưa về phía từ bắc du cười yếu ớt nói từ công tử vương tuổi nhỏ thanh nô tin tưởng công tử cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thẳng tới mây xanh từ bắc du tiếp nhận chén rượu nâng chén cười nói t u t vậy liền mượn ngươi cắt nôn uống xong chén rượu này sau từ bắc du vẫn là cùng tô thanh nô giữ vững nửa cái thân vị khoảng cách hắn không có tại bên ngoài chê hoa g ẹ o n g u y ệ n suy nghĩ cho dù nữ nhân này để hắn rất là yêu thích nhưng nàng dù sao không phải ngâu ngu loại này cô mây giá hạt nói cho cùng nàng là tần mục miên người từ bắc du còn không có gan lớn đến đảo tần mục miên góc tường tình trạng về phần mặt khác liên lụy từ bắc du không có nửa phần hứng thú tại hắn qua lại kinh lịch bên trong không thiếu nữ tử từ c h i vân đến tống quan quan lại đến tiêu c h i nam thậm chí là ngâu ngu trương an lâm cẩm tú tiêu nguyên anh mọi người để hắn chân chính động tâm nữ tử chỉ có một cái nếu như nói khát nước ba ngày chỉ lấy một bọc uống như vậy hắn sẽ chọn tiêu chi nam đại khái thời gian một nén nhang đằng sau vị tia đường xa mà đến khách nhân rốt c ụ c khoan thai tới chậm đây là một chọn vẹn trải qua do sương nam nhân dù là hắn đã đổi một thân hoa phục nhưng vẫn cũ không che giấu được trải qua thế sự đằng sau tang thương thế là hắn lộ ra cùng tráng lệ thiên kim lâu có chút không h ợ p nhau từ b á c du đứng lên nói khách đã đến nhà nhập tòa đi bốn nam t ứ nữ tám người một cái bàn tròn trên b à n chân tu mỹ thực t u y ệ t không so g i a n g đô thành đứng đầu nhất t i ể u lâu kém thậm chí còn hơn nam nhân bên cạnh nữ tử cũng như trên bản sơn hào hải vị bình thường tú sắc khả san tô thanh nô làm bốn tên thanh quan nhân thủ lĩnh tự mình chấp tấm r ó t rượu từ bác du một tay bưng lên tám điểm đầy chén rượu hỏi nghe nói khách nhân từ phía bắc tới không biết khách nhân có thể cáo chi họ gì tên gì người kia hai tay bưng chén rượu lên ngắn gọn sáng tỏ phun ra năm chữ tiến châu sợ thiên khoát từ xưa yến triệu chi địa nhiều khẳng khái b i cả chi sĩ từ bác du đem chén rượu đưa đến bên môi k h ẽ nhấp một cái nói không biết các hạ tới vì sao sợ thiên khoát hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch không có vội vã nói chuyện mà là nhìn quanh tà hữu từ bác du hiểu ý đưa tay ra hiệu bốn vị nữ từ đi đầu lui ra t ô thanh nô bọn người l i ế m tay háo thi lễ sau trầm trầm rời khỏi ngoài phòng đợi cho trong phòng chỉ còn lại có bốn người sau từ bác du nói hai vị này đều không phải là ngoại nhân các hạ có thể nói s ở thiên khoát do dự một chút trầm giọng nói tại hạ muốn bai kiến kiếm tông tông chủ mong rằng từ công tử thành toàn từ bác du k h e n h n h u xuống lông mày thả ra trong tay chảy đến rượu nói thay mặt tông chủ đã không để ý tới tục vụ hiện tại kiếm tông trên dưới do ta làm chủ s ở thiên khoát hơi s ữ n g sở h i ệ n nhiên không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy trong lúc nhất thời trầm mặc không nói từ bác du không có thúc giục chỉ là được một chúng canh v ị già trầm phẩm lý sư đạo mở miệm nói từ công tử là công tôn tông chủ truyền nhân duy nhất tông chủ đại vị sớm muộn đều là từ công tử ngươi nếu muốn tìm kiếm tông tông chủ có lời gì không ngại đối với từ công tử nói rõ chính là s ở thiên khoát ngẩng đầu đầu tiên là nhìn lý sư đạo một chút sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến từ bắc du trên thân lý sư đạo tại giang đô thành bên trong là cái gì địa vị hắn tự nhiên rất rõ ràng nếu lý sư đạo đều nói như vậy như vậy vị này từ công tử nhân cho dù không phải kiếm tông tông chủ nghĩ đến tại trong kiếm tông địa vị cũng sẽ không thấp hắn cắn răng một cái nói tại hạ là sở thị kiếm lư đương nhiệm lưu chủ ra tổ bản là kiếm tông đệ tử ngoại môn mặc dù học nghệ có thành tựu đằng sau trở về quê quán yến châu khai sáng sở thị kiếm lư nhưng không dám quên kiếm tông truyền nghề tri ân cho nên nhiều năm trước tới nay cùng kiếm tông thường có v ắ n g lai trước đây ít năm công tôn tông chủ đường t ắ tiến châu lúc còn từng đi kiếm lư làm khách cũng đ ưng ơ thuận hứa hẹn nếu là kiếm lưu ngày sau gặp nạn có thể đi giang nam tìm hắn lão nhân ra từ b á c du bất động thanh sắc hắn ngược lại là nghe sư phụ nhắc qua cái này sở thị kiếm lư bất quá lại không phải sở thiên k h á t nói tới như vậy dựa theo công tôn trọng ngưu thuyết pháp sở thị kiếm lưu vốn là kiếm tông một chỗ chi nhánh cùng loại với đạo môn trung đô sùng long quan giang đô đạo thuật phường chỉ là năm đó kiếm tông là út tan đàn s ẻ n g ẽ sở thị kiếm lưu cũng liền thừa cơ tự lập môn hộ dựa vào nhiều năm nội t ì n h lắc mình biến hóa thành cái gọi là bách ra một trong công tôn trọng ngưu năm đó đã từng thân phó sở thị kiếm lưu trao đổi kiếm lưu quay về kiếm tông sự t ì n h cũng đã có chút manh mối chỉ là theo công tôn trọng ngưu ngoài ý muốn bỏ mình đây hết thể cũng đều hóa thành thoảng qua như mây khói từ bắc du tiếp nhận kiếm tông quyền hành đằng sau loạn trong giặc ngoài bên trong có cấp dưới lá mặt lá trái ngoài có đạo môn huyền giáo cường địch vây quanh tự thân còn khó đảm bảo như thế nào cũng chưa nói tới đi trình hợp những kiếm này tông phản đồ mà lại hắn hôm nay vô luận là năng lực hay là hy u vọng đều cùng công tôn trọng n h ư khác nhau một trời một vực cũng vô lực đi làm những này chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới ta chẳng phải núi núi đến l i ề n ta sở thị kiếm lư vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa từ bắc du sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cái gì hị nộ liếc mắt sở thiên q h á t đạo sở lư chủ gặp được chuyện phiền thoái không dám cùng nhau giấu giếm từ công tử ta sở thị kiếm lư bây giờ đã đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu sở thiên khoát đúng là không có ý g i ấ u g i ế m chút nào trực tiếp đem chính mình lập tức tình cảnh nói ra là không sợ chính mình công phu sư tử ngoạn hay là thật đã đến không đường có thể đi tình trạng từ bắc du cho là người trước khả năng lớn hơn một chút chậm d ã i nói mời nói bên dưới tình huống ta kẽ chắc hẳn từ công tử hẳn nghe nói qua côn sơn tông môn này bách ra xếp hạng thứ nhất gần với tam giáo cựu lưu mười hai cái tông môn nhất là ra một cái trương triệu nô sau càng là danh sưng đã không kém hơn ở vào cựu lưu hàng ngũ mấy đại tông môn mấy năm gần đây lần này bọn hắn tìm được chúng ta sở thị kiếm lư m u ố n chúng ta quy thuận côn sơn danh nghĩa sở mô không cách nào chỉ có thể đến muốn nhờ kiếm tông sở thiên khoát than thờ đạo từ bác du cao mày nói trương triệu nô sở thiên khoát chán nản gật đầu mặt mũi tràn đầy tăng thương đều hóa thành bất đắc dĩ trương triệu nô người này từ bác du tự nhiên nghe nói qua tại thiên cơ bảng xếp hạng thứ chín gần với sư phụ của mình công tôn trọng i ê u tuy nói thiên cơ bảng trình độ rất lớn trừ người thứ nhất thu diệp thực trí danh u y bên ngoài còn lại xếp hạng đều rất co tranh luận thậm chí rất nhiều cao nhân đều khinh thường tại trèo lên bảng có thể trương triệu nô nếu có thể leo lên bảng này. vậy đã nói do hắn t u y ệ t không phải bình thường địa tiên 82, ước chương tám mươi hai ướng ngạnh côn sơn trương triệu nô chương tám mươi hai ướng ngạnh côn sơn trương triệu nô công tôn trọng n h u khi còn sống tại thiên cơ trên bảng xếp hạng thứ tám không tính là bài danh phía trên nhưng cái bài danh này thứ tám lại có cái điều kiện trước tiên đó chính là hắn không sử dụng chu tiên không có chu tiên công tôn trọng n h u cùng tay cầm chu tiên công tôn trọng n h u là hai khái niệm người trước có lẽ đều không phải là mộ dung huyền âm chủ nước thậm chí có thể cùng lá thu quyết tranh hơn t u a dứt bỏ chu tiên không nói riêng lấy tu vi mà nói xếp hạng tại công tôn trọng mưu đằng sau chính là côn sơn trương triệu nô trương triệu nâu người này mặc dù xuất thân côn sơn nhưng một thân tu vi lại không phải xuất từ côn sơn Chi đạo mà là chuyển thừa từ thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ Chi đạo am hiểu thu nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng tự thân khí cơ to lớn có thể phá vỡ núi n ổ nhạc có truyền thuyết hắn từng tại trên đông hải đánh c h i ề u lúc gặp được nản g trượng độ cao vòi rồng lớn chỉ bằng vào tiết ra ngoài khí cơ liền có thể đối cứng thiên thời chi lực mà lù lù bất động chính như năm đó ra một vị thượng quan tiên trần kiếm tông một vị tông chủ liền có thể bù đắp được nửa cái tô môn từ bắc du dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói sớm từng nghe nói trương triệu nô riêng có tâm nguyện đó chính là bắt t r ư ớ c ta thượng quan sư tổ lấy sức một mình đem côn sơn đẩy vào thiên hạ tông môn cựu lưu hàng ngũ ý chí không nhỏ s ở thiên khoát gật đầu nói mấy năm qua này côn sơn ỉ vào có trương triệu nô vị tông chủ này trắng t r ậ n quyết t r ư ơ n g làm việc ương ngạnh bá đạo tại tây châu t i ế n châu ưu châu các vùng rất là không ai bị nổi lý sư đạo cười cử nói cựu lưu bên trong vị trí cứ như vậy nhiều trương triệu nô côn sơn muốn vào đến phải có người ra ngoài phàm là có thể đưa thân cựu lưu hàng ngũ tông môn cái nào sò、so、côn sơn kém hãn trương triệu nô không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền từ bác du hiếp mắt nói ta nhìn c h ư a hẳn hắn trương triệu nô không thể nào không rõ ràng sở thị kiếm lưu nội tình lần này hắn đối với sở thị kiếm lưu xuất thủ chỉ sợ là ý không ở trong lời đang uống rượu quét hắn hiên dừng lại động tác s á t mặt nghiêm túc không khỏi có mấy phần dầu dĩ nói thiếu chủ có ý tứ là trương triệu nô là để mắt tới chúng ta kiếm tông từ bác du cười lạnh nói phóng nhãn bây giờ cửu lưu thiên cơ cát ma luân tự kim c ư ơ n g tự vu giáo tắt mạng hắn giáo văn hưng dạy bạch liên giáo ám vệ phủ lại thêm ta kiếm tông thiên cơ cát cùng ám vệ phủ phía sau là triều đình trương triệu nô trêu c h ọ không nổi nói côn sơn cho nên cũng chỉ còn lại có văn hương dạy bạch liên giáo và ta kiếm tông nguyên bản ta ba nhà thực lực tương tự lại góp cạnh tương hỗ côn sơn cũng không dám như thế nào chỉ là bây giờ ta kiếm tông trải qua huyền giáo cùng đạo môn bao gồm giống như biến cố nguyên khí đại thương trương triệu nô đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới quách hán hiên cầm trong tay chén rượu hung hăng hướng trên bàn một trận nửa thật nửa giả nghĩa phấn điển đứng nói khi người quá đáng đây thật là hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh từ bác du mười ngón g i a o nhau lạnh nhạt nói bây giờ kiếm tông là h ổ lạc đồng bằng không giả có thể ngay cả như vậy cũng không phải tùy tiện a miêu a cầu nào đều có thể đến bắt nạt đến từ bác du nói lời nói này thời điểm không có tị huy lý sư đạo cùng sở thiên khoát hai cái này ngoại nhân lý sư đạo mặt không biểu tình sở thiên khoát thì là thần sắc phức tạp đã có kinh ngạc cũng có ba phần hối hận từ bác du bưng một chén rượu đứng dậy rời tiệc đi vào bên cửa sổ bằng cửa sổ nhìn về phía ngoài lầu bích hồ sở lư chủ ta cũng không gạt ngươi nói ngay sau đó kiếm tông đích thật là không thể so với năm đó nếu là tiên sư tại l bảo trụ ngươi tại yến châu cơ nghiệp cũng không tính là gì v i ệ c khó nhưng hôm nay lại là có chút khó khăn sở thiên khoát vội vàng đứng dậy nói từ công tử xin ngài cần phải mau cứu ta sở thị kiếm lưu một môn trên d ư ớ i ta sở thị một môn trên d ư ớ i vô cùng cảm kích từ bác du xoay người lại mỉm cười nói làm sao cái cảm kích pháp nếu như nói ta muốn để các ngươi sở thị kiếm lưu một môn quay về kiếm tông môn hạ đâu sở thiên khoát sắc mặt đ ố n g nhiên cứng đ ở không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn từ b á c du cầm trong tay chén rượu đưa đến sở thiên khoát trong tay bình tĩnh nói cái gọi là sở thị kiếm lư vốn là kiếm tông cơ nghiệp quay về kiếm tông môn hạ cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi các ngươi sở ra hay là đệ tử kiếm tông ta cũng cho phép các ngươi tiếp tục chấp trưởng kiếm lư ta muốn trương triệu nô sẽ không cho ngươi tốt như vậy điều kiện nếu không ngươi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới giang nam xin giúp đỡ trong đó lợi và hại được mất chính ngươi suy nghĩ chính là nói đi từ bắc du trực tiếp đi ra ngoài quét hán hiền đối với lý sư đạo xin lỗi một tiếng cũng vội vàng đứng dậy đ u i theo từ bắc du không có vội vã rời đi thiên kim lâu mà là đi hắn tại thiên kim trong lầu bao xuống một tòa ưu tính tiểu viện sân nhỏ không lớn tại thiên kim lâu danh nghĩa rất nhiều trong sân thuộc về c h u n g đẳng chết xuống dưới quy mô từ bắc du không có ở đây sơ long kỹ nữ chỉ là muốn hai cái tiểu nha hoàn g chuyên sự quét dọn trong viện có một lùm che bương trúc dưới có một phương bàn đá cùng ba bên băng ghế đá mỗi khi gặp giữa hè ban đêm minh n g u y ệ t s á n g trong thanh phong từ trước đến nay c h ú c ảnh pha tạp hứng thú rất sâu tại trong tiểu viện có một người ngay tại phẩm trà bọn người chính là giang đô án sát sứ lý trương lý trương không hổ là trên quan trường lao nhân tình gặp từ bắc du tiến sau viện sắc mặt hơi dị Đấy đo đằng lòng hơi so đo đằng sau từ h thăm dò, nam bể, gặp được chuyện phiền ử thoái. t nam vệ, gặp、so、được bắc du cười không nói bây giờ từ bắc du được người xưng làm từ công tử Công tử nói chuyện, nói tử m ặ t chữ ý tứ chính là công hầu c h i tử tại thời cổ chỉ có chư hầu c h i tử mới có thể sử dụng s ư n g hô này năm đó tứ đại công tử càng là xúc dưỡng môn khách ba nghìn mà ảnh hưởng thiên hạ nhân vật chỉ là gần mấy trăm năm qua nho môn đại hưng đọc sách sĩ tử bắt đầu nắm giữ triều chính đại quyền thế là công tử mà nói trở nên không đáng tiền đứng lên tùy tiện một cái người đọc sách cũng có thể được s ư n g hô là công tử c hơn ỉ bất t quá ở r g phân nửa là hiển hách quyền quý hoặc cao việt thế ra tự lệ tỷ như đoan mục duệ thịnh c h i từ đoan mục ngọc liền bị một đám quan viên tôn xưng là đoan mục công tử theo hàng tuyên rời núi nhập c á t từ bắc du cũng theo đó bị quan lên từ công tử s ư n g hô cho nên này công tử không phải kia công tử chính như c h i huyện đại nhân cùng thủ phụ đại nhân cùng l a đại nhân giữa hai bên lại dòng giã t r ê n lệch mười hai cái phẩm cấp không thể so sánh nổi cho đến nay từ bắc du đối với nội các thứ phụ cũng không có quá mức minh sắc rõ ràng khái niệm chỉ biết là thứ phụ tại nội các bên trong gần với thủ phụ từ khi tiên sinh làm thứ phụ đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm quan to tam phẩm đều m u ố n bông u xuống tư thái cùng chính mình xưng huynh gọi đệ cái này khiến từ bắc du không khỏi nhớ tới tại đan hà trại bắt đầu thấy tiêu chi nam cùng đoan m ộ c ngọc lúc tình cảnh tên tiêu cưới ố truy địa đầu xà lao tử cũng bất quá là tam phẩm đô chỉ huy sứ mà thôi nhưng hắn lúc đó xem ra lại đúng như trên trời giống như thần tiên chỉ có thể nhìn mà thèm chỉ cảm thấy vị này ăn chơi thiếu ra bối cảnh thâm hậu bây giờ lại nhìn chỉ có thể coi là gia thế phổ thông thân phận nhân vật chuyển đổi nhanh chóng to lớn đúng như giống như nằm mơ chính là bởi vì có hà tuyên từ b á c du cho dù mất đi kiếm tông hết thảy hắn như cũ có một con đường lùi cũng chính bởi vì có hà tuyên từ b á c du mới có mấy phần lực lượng cùng tiêu chi nam định ra đế đô ước hẹn hai người sau khi vào nhà vẫn là tô thanh nô cùng một tên khác nữ tử ở một bên hầu hạ lần này nói đều là một chút nửa công nửa tư sự tỉnh cho nên hai người cũng không có quá mức kiếm kỵ dù sao thiên kim lâu là có tiếng ý nghiêm ngặt không nên nói nửa chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài hơn nửa canh giờ đằng sau từ bắc du rời đi thiên kim lâu trở về công tôn phủ đằng、sau. từ bắc du lui tả hữu đi vào đại sảnh dựa theo lần trước phương pháp mở ra thế giới trong kính lối vào một thân một mình đi vào thế giới trong kính từ lần trước cùng thái ất cứu khổ thiên tôn đánh một trận xong từ bắc du một trận chiến đồ bạc chỉ còn lại có ba năm tuổi thọ cho nên tại phát hiện thế giới trong kính đằng sau hắn liền dưỡng thành một cái xét đánh bất động thói quen bất kể như thế nào sự vụ bận rộn đều muốn rút ra sáu canh giờ thời gian tới đây tu hành khí. luyện khí kỳ thật luyện khí hai chữ cũng không hết sức chính xác bởi vì từ bắc du trên giới quanh người không có nửa phần khí cơ bất quá từ bắc du cũng nhân họa đắc phúc chuyển tu đi chưa hết kiếm kinh mà đặt chân nhân tiên cảnh giới. Từ bác du có Du một loại dự cảm, chỉ cần mình có mình thể đêm chưa tiềm tu đằng sau từ bắc du tại sáng sớm hôm sau tiến về đông hồ bệnh viện mặc dù từ bắc du là trên danh nghĩa kiếm tông người chủ sự nhìn như tổng trưởng kiếm tông đại quyền nhưng mà thực tế trương tuyết giao hay là kiếm tông đại tông chủ từ bắc du chỉ là kiếm tông thủ đồ mà thôi kiếm tông căn bản đại quyền hay là tại trương tuyết giao trong tay phàm là gặp được liên quan đến trong tông căn bản đại sự từ bắc du cái này thủ đồ vẫn là phải đi gặp mặt đại tông chủ trương tuyết giao xin mời đại tông chủ tự mình định đoạt đầu mùa xuân thời tiết đông hồ biệt viện như cũng hoàn toàn như trước đây q u ả n cụ vẽ trương tuyết giao tại lưu ly các tây hán lúc này trong hồ đã giải đông lạnh có thể xuyên thấu qua lưu ly mặt đất nhìn thấy dưới chân có từng vệt đỏ tươi tùy ý du động từ bắc du không phải lần đầu tiên tới chỗ này nhưng cũng không phải thường xuyên có thể tới chỗ này trương ạ tại, i Giang người biết biệt viện cái, đi biệt viện đông nhưng không đông địa thân phận tồn Đô đều có chút có có có hồ thể thể hồ t vị vào vào mà mấy o n những n g g ờ tuyết giao ngồi quỳ chân tại một phương trên nềm êm trước người có một phương án nhỏ đưa tay ra hiệu từ bắc du nhập t ạ n bình t ĩ n h mà xem xét từ bắc du cũng không thói quen loại này tiên tần thời kỳ xuân thu ngồi quỳ chân phương thức hắn càng ưa thích ghế ngồi chỉ là thiên vị cổ phong trương tuyết giao thói quen như vậy hắn cũng không thể không nhập ra tùy tục đợi cho từ bắc du ngồi quỳ chân ở trước mặt nàng vị trí đằng sau Trương tuyết g i a o tự thân vì hắn pha trả nói chờ một lúc đừng quên cho ngươi sư phụ dân một n é n n h a n g từ bắc du nhẹ nhàng gật đầu công tôn trọng n h ư bỏ mình đằng sau hải c ố t không còn bây giờ chỉ có một tòa bài vị cùng mộ trôn quần áo và di vật hắn mỗi lần tới đông hồ biệt viện đều muốn tế bái một phen Trương tuyết g i a o thả ra trong tay ấm trả nói ngay vào điểm chính biết ngươi là vô sự không lên tam bảo điện có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi từ bắc du từ trong tay háo lấy ra một bản sổ con đưa tới trương tuyết giao trước mặt đây là do trương an tự mình trong đêm viết xong trong đó là những năm gần đây côn sơn cùng trương triệu nô tương quan tình huống trương tuyết giao tiếp nhận sổ con lật xem đồng thời từ bắc du đem hôm qua gặp sở thiên khoát trước sau trải qua từ đầu trí cuối giảng thuật một lần từ bắc du bình tĩnh nói theo ta thấy đến trương triệu nô ý không ở trong lời đã là muốn thăm dò chúng ta kiếm tông sâu cạn cũng chưa hẳn không có lấy lòng định n o ạ tại đạo cửa ý tứ cho nên ý của ta là chúng ta lúc này không thể có mảy may n h a bộ sở thị kiếm l ư muốn bảo đảm thậm chí càng cho côn sơn một bài học trương tuyết giao thả ra trong tay sổ con ngẩng đầu nhìn từ bắc du hỏi thượng quan sư h minh cùng công tôn trọng mưu đều đã không c ó ở đây chúng ta lấy cái gì đi cho côn sơn cùng trương triệu nô một bài học từ bắc du đã sớm chuẩn bị hồi đáp dựa thế trương tuyết giao truy vấn mượn ai thế từ bắc du trầm giọng nói triều đình trương tuyết giao đối với đáp án này tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn cùng kỳ quái khẽ cười nói xem ra ngươi là quyết định muốn kéo lấy kiếm tông vào triều đình thì lớn đây vốn là ý của sư phụ từ bắc du bình tĩnh nói tại cự lộc thành lúc sư phụ nhận tiêu đế linh bảo tư ấn đó chính là chấp nhận cùng t r i ề u đình liên thủ sự t ì n h nếu không có như vậy cũng sẽ không dẫn tới thu diệp tự mình hạ núi bây giờ chúng ta cùng đạo môn đã như nước với lửa không còn gì khác đường lui có thể nói chẳng trực tiếp leo lên t r i ề u đình thừa lớn được ăn cả ngã về không trương tuyết giao rủ xuống tầm mắt không có vội vã nói chuyện có mấy lời nàng không có nói rõ nhưng lại không thể không suy nghĩ từ bắc du sau lưng còn đứng lấy một vị đương t r i ề u thứ phụ hàn tuyên từ bắc du mang theo kiếm tông lên t r i ề u đình thừa lớn với hắn cùng hàn tuyên mà nói đều là một cọc thiên đại hào sự có thể tại kiếm tông mà nói chưa hẳn như vậy chính như từ bắc du chính mình nói tới như vậy đây là được là cả ăn ngã về k hai ô n g Từ trừ bác du t người chủ không không người lâm những vào n g ư ờ trong trầm mặc qua hồi lâu trương tuyết giao chậm rãi mở miệng nói trong triều đình phe phái săn sát nếu như chúng ta kiếm tông lên triều đình thì u lớn lại nên về lại ai danh nghĩa là lam ngọc hay là hà tuyên từ bác du lắc đầu nói bây giờ triều đình chỉ có hai đảng tướng đảng c ù n g đế đảng giữa hai bên đã là quân cùng nhau chi tranh cũng là mới cũ chi tranh mới cũ giao thế chính là t r i ề u hướng phát triển cho nên bác du lịch thiết nghĩ bất kể như thế nào ông cụ non c h u n g quy là đánh không lại mới đông san san mà tới trương tuyết giao nâng t r à hớp nhẹ nói như thế ngươi là càng thêm xem trọng đế đảng từ bác du hai tay nắm t r a n trả nói không phải ta xem trọng đế đảng mà là ta tin tưởng tiên sinh tiên sinh tại cho ta trong thư đã từng nói một câu nói như vậy đại t ề hướng trên trời chỉ có một tháng mây chỉ có một người có thể hô phong hoa vũ đó chính là đường kim bệ hạ trương tuyết giao giống như cười mà không phải cười nói ta suýt n ữ a quên mất tiêu huyền hay là tiêu chi nam phụ thân làm sao ngươi bây giờ liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào định nọ tương lai cha vợ từ bác du ngẩng đầu cùng trương tuyết giao bình tĩnh đối mặt nói sư mẫu quá lo lắng từ bác du sở dĩ có thể có hôm nay là bởi vì có sư phụ tạo hóa c h i ân mà không phải bởi vì tiêu chi nam như thế nào mặc kệ ta trước kia như thế nào cũng mặc kệ ta về sau như thế nào ta từ đầu đến cuối đều là muốn khôi phục kiếm tông đệ tử kiếm tông trí này không đổi tâm này không thay đổi trương tuyết giao lắc đầu nói không phải ta lo ngại mà là từng có đau đớn g người từ bắc du trong lòng hơi động hỏi sư mẫu nói chính là tiêu thận trương tuyết giao cảm khai nói đúng vậy à chính là vị này đại trưởng lão năm đó ta kiếm tông tại tông chủ phía dưới có tam đại trưởng lão theo thứ tự là đại kiếm nô trương trọng quang tiêu thận trương trọng quang là của ta thúc phụ chấp trưởng thận hình tư đại kiếm nô là sư tôn tâm phúc trưởng quản kiếm khí lăng không đường tại sư phụ cùng đại kiếm nô toàn bộ chiến tử đằng sau cũng chỉ còn lại có tiêu thận một người độc đại đem thận hình tư cùng kiếm khí lăng không đường toàn bộ đặt vào trong tay nhưng chính là như thế một vị quyền trọng đại trưởng lão Vậy mà âm trương h hướng đạo môn quy hàng, dẫn tới ngọc hành phong chủ ầ m môn kiếm tới dẫn ngọc ngọc lên tông đạo đùi đạo, quy t lấy ê n d ớ i cái tính mạng đổi một cái kiếm gần ngàn mạng phong phong tính chủ một trí. t vị r ư tuyết giao nhìn c h ầ m c h ầ m từ b á c du trầm g ã i nói một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sư mẫu là thật sợ nam vệ hy vọng ngươi không cần vì vậy mà ghét hận sư mẫu từ b á c du không hề nghĩ tới trương tuyết giao sẽ như vậy thẳng thắn nói thẳng trong lúc nhất thời trầm mặc không nói bất kể nói thế nào hắn cùng trương tuyết giao ở giữa còn chưa tới không nói mà tin tình trạng chính là thân sinh mẹ con ở giữa cũng chưa chắc có thể như vậy bình tĩnh mà xem xét nếu là hai người dị vị mà chỗ từ bắc du cũng không dám tùy tiện liền xuống quyết đoán dù sao việc quan hệ kiếm tông sinh tử tồn vong một nước vô ý chính là đầy bản địa vua từ bắc du không nói lời nào trương tuyết giao cũng không có tiếp tục hỏi nữa từ bắc du trầm mặc sơ qua thời gian sau nói khẽ nếu là sư mẫu còn không có n g h i kỹ vậy trước tiên đem việc này gác lại không nói chỉ là côn sơn bên hữu kiên nên như thế nào ứng phó còn cần sư mẫu chỉ rõ bưng l ấy chén trà trương tuyết giao vô ý thức vớt ve vớt chén l ạ i nhạt nói vinh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mộ dung huyền âm cùng thái ất cứu khổ thiên tôn đều muốn tại giang đô không công mà lui một cái trương triệu nô lại có thể nh từ bác du trầm giọng nói có thể xưa đâu bằng nay chính như sư mẫu vừa rồi nói tới thượng quan sư bá đã không coi ở đây sư mẫu một người có thể đối đầu trương triệu nô không trương tuyết giao nheo lại một đôi hơi có vẻ hẹp dài đ à n phượng m â u con có sát cơ thoáng qua tức thì bình thản nói có chu tiên nơi tay cho dù ta thương thế chưa lành cũng không sợ trương triệu nô nửa phần từ bác du lại hỏi có thể giết chết có thể là trọng thương trương triệu nô không trương tuyết giao thoáng trầm mặc sau đó trầm rãi lắc đầu từ bác du nói khẽ nếu là như vậy ta kiếm tông chi xu hướng suy tàn liền nhìn một cái không sót gì người trong thiên hạ đều biết ta kiếm tông đã là nọ mạnh hết đà đến lúc đó b ỏ đá xuống giếng người vô số tường đổ mọi người đẩy ta kiếm tông lại nên như thế nào ứng phó trương tuyết giao thần tình trên mặt dần dần bình tĩnh lại có mấy phần cô đơn t u ổ i xế chiều ý vị qua hồi lâu trương tuyết giao không mang theo ngự a khí chập trùng nói ngươi đi cho hàn tuyên đi tìm một phòng đem ngay sau đó tình hình nói rõ xem hắn là như thế nào trả lời chắc chắn nói đi trương tuyết giao đặt chén t r à trong tay xuống đứng dậy hướng lưu ly cắt đi ra ngoài dựa vào lan can mà trông một bộ áo trắng khó nén ba phần bất đắc dĩ cùng ba phần thê lương từ bác du im lặng đứng dậy rời khỏi lưu ly cắt một trận vô hình giao phong từ bắc du dựa thế b ấ c thoái vị tiểu thắng nửa bập chương tám mươi bốn khê vân sơ lên ngày chín c á t chương tám mươi bốn khê vân sơ lên ngày chín c á t trên triều đình có mới cũ giao thế trong kiếm tông đồng dạng có mới cũ giao thế từ bắc du là mới trương tuyết giao là giả giữa hai bên đồng dạng tồn tại khác nhau từ bắc du cho là m u ố n cứu kiếm tông chỉ dựa vào kiếm tông sức một mình đã là vô lực hồi thiên nhất định phải dựa vào triều đình bởi vì chỉ có triều đình mới có thể cùng đạo môn chống lại mà trương tuyết giao lại có thật nhiều lo lắng sợ mới ra hộ khẩu lại nhập ổ sói sợ kiếm tông trở thành đạo môn cùng triều đình tranh chấp vật hy sinh sợ kiếm tông bị triều đình ngay cả r a lẫn xương toàn bộ nước vào lần này từ bắc du mượn trương triệu nô sự tình hướng trương tuyết giao nổi lên nói cho cùng vẫn là bởi vì giữa hai người khác nhau trước kia từ bắc du không tranh là bởi vì hắn có kiên nhẫn đi chậm rãi các loại chờ mình tiến hành theo chất lượng từ trương tuyết giao trong tay tiếp nhận kiếm tông quyền hành đợi đến hắn một bước một cái dấu chân kế thừa sư phụ công tôn trọng ngưu vị trí chờ hắn chính mình đang lâm địa tiên cảnh giới sau đó lại đi thi triển trong lồng ngực khát vọng chỉ là một trận biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn chỉ còn lại có ba năm tuổi mặc dù hắn mỗi ngày tu luyện nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cảnh giới kéo lên cực kỳ chậm chạp xem ra sư phụ năm đó nói không sai thật sự là hắn không phải trích tiên đại tài nếu như chỉ bằng vào tự thân tu luyện muốn tại trong vòng ba năm đặt chân điệu tiên cảnh giới không thể nghi ngờ là người xin ó i n ẫ u nếu như không có khả năng tại trong vòng ba năm đặt chân điệu tiên cảnh giới như vậy từ bắc du liền muốn thọ c h u n g mà chết cho nên hắn không muốn đem ba năm này thời gian lãng phí ở bế quan trong t i n h thất cuối cùng rơi vào một cái chết bởi không nghe thấy hạ chàng hắn muốn tại ba năm này trong thời gian được ăn cả ngã về không cho dù là chết cũng muốn như hạ hoa bình thường trói l tại nhân sinh định phong nhất thời điểm chết đi tiêu chi nam đã từng từng nói với hắn đế vương tướng tướng thả có loại hồ câu nói này vốn không nên nàng cái này thuộc về đế vương tướng tướng hàng ngũ công chúa tới nói có thể nàng cuối cùng vẫn là nói từ b á c du đối với câu nói này cũng không có quá nhiều cảm xúc hắn càng ưa thích mặt khác một câu đại trượng phu không chết thì đã chết tức nâng đại danh hai hắn hiện tại việc cần phải làm có hai kiện một là cho đã bấp bên kiếm tông tìm một đầu được ra hai chính là nâng đại danh hai bất quá muốn hoàn thành hai chuyện này còn muốn có cái điều kiện trước tiên đó chính là từ bắc du có thể cầm tới đủ nhiều quyền lực thế là liền có lần này không quá thành thục bức thoái vị cũng liền có trương tuyết giao nhuộm bộ cùng thỏa hiệp từ bắc du sau khi đi trương tuyết giao một thân một mình ngồi ở bên hồ không nói gì cười khổ hôm nay nàng xem như lĩnh giao cái gì gọi là sợ ném chuột vỡ bình cái gì gọi là đ ô i to khó vẫy bởi vì nàng lúc trước bị quyền nguyên nhân từ bắc du dễ như chở bàn tay nắm giữ kiếm tông đại quyền bây giờ càng là tiệm thành cùng nàng tư thế n a n g nhau nguyên bản nàng đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành chỉ là theo từ bắc du bắt đầu hướng triều đình dựa sát vào đằng sau trương tuyết giao liền không thể không ra tay hạn chế dần dần có mất không dấu hiệu từ bắc du thế là liền có hôm nay từ bắc du mượn trương triệu nô sự tình thừa cơ nổi lên kiếm tông có câu nói gọi là chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình chỉ là trương tuyết giao tự nghĩ không có cảnh giới này nàng đương nhiên có thể bằng vào võ lực phế chuất từ bắc du thủ đ ồ vị trí chỉ là sau đó lại nên để ai tiếp nhận từ bắc du vị trí nếu thật phế chuất từ bắc du q u y ề n vị đem thẻ đánh bạc đều đặt ở từ bắc du trên người triều đình các đại lao há lại sẽ từ bỏ ý đồ nàng muốn đi chính là trung dung tri đạo tại đạo môn cùng triều đình ở gi nếu là trở mặt triều đình kiếm tông liền không thể không nhìn về phía đạo môn này không phải nàng mong muốn cho nên nàng không có khả năng cũng không dám tùy tiện đi động từ bắc du như vậy đủ loại toàn bộ tổng hợp đằng sau trương tuyết giao đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không làm gì được từ bắc du từ bắc du tựa như sư phụ của hắn công tôn trọng như mở dạng hóa thân thành một cái cần cụ nhện càng không ngừng dệt lưới mà lại từ bắc du mới lưới còn dần dần cùng công tôn trọng như cũ lưới kết nối chồng vào nhau tu bổ bởi vì công tôn trọng như cái này dệt lưới nện bỏ mình mà phá toáy không chịu nổi cũ lưới đợi cho từ bắc du đem cũ lưới toàn bộ chữa trị đằng sau kiếm này tông cũng liền không còn là t r ư ơ n g tuyết giao kiếm tông mà là hắn từ bắc du kiếm tông không hổ là sư đồ không có sai biệt lập thế thủ đoạn nghĩ được như vậy t r ư ơ n g tuyết giao nhịn không được thổn thức cảm t h á n mới bất quá ngắn ngủi thời gian một năm người trẻ tuổi này liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế đợi cho ba năm đằng sau hắn lại nên đi đến cao đến độ nào một bên khác từ bắc du rời đi đông hồ biệt viện sau cũng không lập tức trở về gian đô mà là đi vòng đi gian tả từ, từ bắc du đặt chân giang nam ngày đầu tiên lên hắn liền cùng làm giang nam lớn nhất địa đầu xa một trong tạ tô khanh từng có một phen không cạn gặp nhau hôm nay hắn chính là muốn đích thân đến nhà tiếp tạ tô khanh mọi người đều biết tạ gia có hai nơi quy mô cực lớn cũng cực kỳ nổi danh phụ đệ theo thứ tự là tạ thị tổ trạch cùng dùng làm đãi khách tạ ơn vườn cùng lần trước tại tạ ơn vườn lúc ăn nhờ ở đậu khác biệt lần này từ bắc du muốn đi tạ thị tổ trạch đứng đắn đề xuất đưa danh tiếp chẳng những không phải khách không ngợi mà đến hơn nữa còn có thể xem như rất có phân lượng quý khách trương triệu nô là cồn sơn tông chủ nhưng cũng không làm sao để ý tới trong tông sự vụ tuyệt đại đa số thời gian đều bị dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Đông、Hải、đánh đấu đất, luyện tự thân băng nguyên hạnh rèn luyện thân tranh chính phần này thành kính Hải khí khổ thể phách, ả triều với trời, với tu tự tự lẽ là cơ, có c một đ n g ư người t h ơ cơ n thiên hắn phần không lớn không nhỏ cơ duyên, thế là hắn cái này không tính là căn chúng, g Lào cho một thế cốt xuất chúng. Cũng không có minh sư thừa sơn đệ tử một bước một cái minh cái lên sư Sơn bước đệ đình phong, trở thành thiên cơ trên bảng chân nhân trèo trở trên thứ chín đắc ề u nói. Một người Một đ đạo gà chó lên trời theo trương triệu nô từng bước lên trời côn sơn cũng theo đó phồn b ì n h cường thịnh phóng nhãn toàn bộ giang bắc đã không có tông môn nào có thể ngăn cản côn sơn làm lớn trương triệu nâu nghiễm nhiên đã trở thành giang bắc tu hành giới minh chủ cấp nhân vật không ai không biết không người không hay không giống với thu diệp cùng công tôn trọng lưu những ngày thái sơn bắt đầu trương triệu nâu đến nay vẫn là một thân một mình chưa từng cưỡi vợ cũng chưa từng có lưu dòng dõi h ắ n từng tại đồng môn trước mặt lớn tiếng nếu không đến trường sinh đợi này vô dụng như đến trường sinh dòng dõi thì có ích lợi gì trương triệu n â đến cùng tu vi như thế nào có người nói là đ i ệ tiên tầng m ư cũng có người nói là đ i ệ tiên lầu m ư nhưng đều là trên phố nghe đồn không biết là thật là giả bất quá có một chút không hề nghi ngờ trương triệu nâu cái này giang bắc đệ nhất cao thủ xưng hào tuyệt đối là thực c h í danh uy ngay tại sở thiên khoát đi vào giang đâu ngày kế tiếp lại có một đoàn người vượt qua đại giang đi vào giang nam cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn trạng thái khí không giận tự uy rất là hấp dẫn ánh mắt tùy hành còn có hai tên nam tử một người trong đó là cái mắt v ư ợ n g d â u dài nho sinh trung niên trạng thái khí nho nhã bụng có thi thư khí t ử hoa để cho người ta nhìn đến tựa như tắm gió xuân một người khác thì là cái thông minh tháo vắt nam tử tuột trẻ áo đen dày đen phong mang tất lộ trong lúc hành tẩu hổ hồ, hồ sinh phong rất có hương thị lang cố trí tướng một nhóm ba người tại bờ sông hơi ngừng chân cầm đầu nam tử hai tay ôm ngực nhìn qua cùng bắc địa hoàn toàn khác biệt giang nam phong quang chậm rãi nói lần trước đến giang nam hay là hai mươi năm trước giang nam vẫn là như cũ hoàn toàn như trước đây mềm mại nho sinh trung niên cười nói giang nam mềm mại giang nam tông môn đúng vậy mềm mại bạch liên giáo người hưng dạy còn có kiếm tông đều chiếm cứ nơi này huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm hai lần ở đây thất bại tan tắc mà quay trở về cẳng có bí văn nói ra cửa thậm chí không tiếc do nhiều năm không dày trần thế chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn tự mình xuất thủ hơn phân nửa chấn ma điện dốc toàn bộ lực lượng kết quả lại là thái ớt cứu khổ thiên tôn ở đây lưu lại một cánh tay chấn ma điện không công mà lui lần đầu tiên nghe được tin tức này người trẻ tuổi láo đen nội tâm tràn ngập rung động nhẹ giọng hỏi trương tiên sinh tin tức này coi là thật nho sinh trung niên gật đầu nói thiên chân văn s á c không giả được nam tử cầm đầu mà không chút thay đổi nói chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn luận bối phận còn tại đạo môn trưởng giáo chân nhân phía trên tu vi càng là sâu không lường được nghe đồn hắn sớm đã là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới ta không biết kiếm tông dùng thủ đoạn gì mới đưa vị này chữ trần bối đại chân nhân đánh lui nhưng ta dám khẳng định kiếm tông tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn nho sinh trung niên đồng ý nói tông chủ lời ấy không sai liền trước mắt ta biết tình huống mà nói kiếm tông tại tông chủ công tôn trọng n h ư bỏ mình đằng sau lại hao tổn một vị trong tông nguyên l á o thượng quan thanh hồng chỉ còn lại có đại tông chủ trương tuyết giao bất quá tám thành cũng là trên thân mang thương duy nhất cần lo lắng chính là trong tay nàng chu tiên dù sao cũng là để mộ dung huyền âm thể phách bị hao tổn tiên kiếm k i n h thường không được An nói chương ó ý tứ t tám mươi năm 85, gió thổi báo rông bão sắp đến chương tám mươi năm gió thổi báo rông bão sắp đến tại trương triệu nô một đoàn người tiến vào giang nam sau hai cách giờ ngay tại tạ tô khanh nhà làm khách từ bắc du đạt được tin tức tạ tô khanh nâng chén uống trà thời điểm từ bắc du thẳng thắn mở miệng nói trương triệu nô tự mình đến giang nam tạ tu khanh không có nửa phần kinh ngạc bưng t r ả hai tay vẫn như cũng là trầm ồn không gì sánh được lạnh nhật nói giang bắc là triều đình thiên hạ bên kia không có cái gì ra d á n g đại tông môn côn sơn xem như cái gì số bất quá so sánh với những tông môn khác căn cơ nội tỉnh t r u n g quy là có chút nông cạn trương triệu nô đem hắn tại giang bắc bộ k ê u cầm tới giang nam là không thể thực hiện được từ bắc du mỉm cười nói chỉ có thể trách vị này trương tông chủ quá không cẩn thận hắn lần này kiểu trang giả dạ dạng thành khách thương x ô i nam giang nam coi là chỉ cần không trước mặt người khác hiện lộ, thần thông liền có thể không lộ ra dấu vết thật tình không biết đưa hắn sang sông người cầm lái già liền là người của ta giang khẩu bán t r à tiểu nhị cũng là người của ta bọn hắn đều là thân không nửa phần tu vi người bình thường mỗi tháng từ ta c h â ấy nhận lấy năm tiền g â n đem người khả nghi tầm tầm báo cáo đằng sau lại đi sang trọn như sóng lớn đại cát một chiêu này là ta cùng ám vệ phù hợp tạ tu khanh đặt chén trà xuống nói có ít người cao cao tại thượng quá lâu liền bên dưới đấy là cái bộ rắn gì trương triệu nô dù sao cũng là danh s ư n g giang bắc người thứ nhất đại cao thủ tướng mạo có thể biến trên người trạng thái khí không so được chỉ cần có sơ hở liền chạy không ra tầm mắt của chúng ta nghe được chúng ta hai chữ từ bắc du ánh mắt sáng lên tạ tiên sinh nguyện ý trợ từ mỗ một chút sức lực tạ t u khanh cười nói cho dù không đề cập tới công chúa điện hạ tình cảm nam v ề cũng là chúng ta giang nam địa giới người h á n trương triệu nô lần này rõ ràng là hướng về phía ngươi tới đều nói cường long không ép địa đầu xà ta đầu này địa đầu xà tự nhiên cũng muốn hơi tận sức m ọ n để trương triệu nô đầu này sang sông cường long bao nhiêu ăn chút đau khổ nhớ lâu một chút từ bắc du hỏi ta nghe nói trương triệu nô bên người có vị cố vấn quân sư không biết tạ tiên sinh có biết hay không tạ tô khanh hướng về sau dựa vào thành thế hai tay mười ngón dao nhau đặt trên bụng chậm g i i nói ngươi nói chính là n ô lạc h i hắn vốn là nho m chỉ là tại nho môn bên trong âu s ầ u thất bại tinh thần xa suốt lúc cùng trương triệu nô quen biết hai người mới quen đã thân tại trương triệu nô lực mời phía dưới nô lạc chi gia nhập côn sơn cho trương triệu nô làm hơn mười năm quân sư trương triệu nô đối với hắn cũng tin hắn cậy có thửa trong tông công việc vô luận lớn nhỏ đều đều giao phò nó tay nhất là mấy năm gần đây trương triệu nô không thế nào để ý tới trong tông sự vụ nô lạc chi tổng trưởng côn sơn đại quyền không phải tông chủ lại hơn hẳn tông chủ từ bác du nghiền ngó nói xem ra trương triệu nô có cái này nô lạc chi phụ trợ mới có thể như hồ t h ê m cánh tạ tiên sinh nếu có thể đem người này trừ bỏ có phải hay không coi như chặt đ ứ t trương triệu nô một đầu cánh tay tạ t u khanh thân trên hơi nghiêng về phía trước nhẹ giọng hỏi nam vệ ngươi muốn cùng trương triệu nô không chết không thôi từ bác du cười lạnh nói ta không muốn cùng bất luận kẻ nào không chết không thôi chỉ là trương triệu nô khinh người quá đáng gia sư lúc còn sống hắn ở đâu thượng quan sư ba lúc còn sống hắn lại đang chỗ nào bây giờ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không khỏi quá mức bị đuổi tạ t u khanh bình tĩnh nhìn qua hắn chậm rãi nói nam vệ ta ngốc già này mấy tuổi khuyên nhiều ngươi một câu nếu là ngươi nguyện ý từ bỏ cái kia sở thị kiếm lư t a nguyện ý ra mặt làm người trung gian để trương triệu nô như vậy thối lui từ bác du trầm mặc hồi lâu vẫn là lắc đầu tạ t u khanh đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n than nhẹ một tiếng nói nam vệ ngươi phải suy nghĩ kỹ lần này khác biệt di vãng không có công tôn trọng mưu không có thượng quan thanh hồng thậm chí cũng không có tần mục miên đường thánh nguyện b ọ n người ngươi muốn một mình dẫn đầu kiếm tông đối mặt thiên cơ bản g thứ chín trương triệu nô từ bác du tay phải nắm thành quả đấm trung điệp gật đầu giang đô là cái nơi n g o hổ t à long cũng là để vô số đại nhân vật gây kích trầm xa địa phương cho nên cho dù là giang bắc người thứ nhất trương triệu nô cũng không dám tùy tiện tiến vào thành giang đô bên trong mà là đi trước gặp một vị giang nam cố nhân đều nói giang nam là chỗ tốt ôn nhuận hợp lòng người nhất là nuôi người năm đó sau xây hoàng đế xuôi nam tiến đánh đại sở đưa r a định đô đông đô sống quãng đời còn lại giang đô thuyết pháp đông đô cũng chính là bây giờ đế đô có thể thấy được giang đô có thể cùng đế đô đ ặ t song song là sớm có mánh khỏe sự tình cũng có thể gặp giang đô đích thật là tứ đại đều bên trong dễ dàng nhất để cho người ta vui đến quên cả trời đất địa phương năm đó trương triệu nô du lịch thiên hạ dọc đường giang đô lúc ngẫu nhiên gặp vị này tên là lý tử kiếm tán tiên nhân vật thời điểm đó trương triệu nô trẻ tuổi nóng tính mà lý tử kiếm cũng còn chưa quy ẩn thế là hai người một lời không hợp phía dưới đại chiến một trận kết quả cuối cùng cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết kết thành nửa cái bạn vong nhiên lần này hai người địa điểm gặp mặt bị định tại thành giang đô bên ngoài hậu hồ, hồ ven hồ lý tử kiếm năm nay đã là một trăm hai mươi tuổi chi linh dâu tóc bạc trắng dù là có địa tiên cảnh giới làm trèo trống trên mặt cũng đã sinh ra lão nhân lồn đốm chỉ bất quá hai mắt như cũ thanh tịnh thấy đáy không thấy nửa phần đục ngầu lý tử kiếm là hồ châu người mặc dù chưa từng bái nhập đại tông môn học nghệ nhưng hắn tổ phụ lý chính hòa từng là đông nam nổi danh tán tu cao thủ phụ thân lý trấn anh càng là đã từng danh trấn giang nam địa tiên đại cao thủ được vinh dự đồ long thái bảo cùng tạ ra lão gia chủ tạ công nghĩa giao tỉnh thâm hậu cũng là một vị nhân vật truyền kỳ chuyển đến lý tử kiếm thế hệ này có tổ phụ cùng phụ thân hai đời người tích lũy bản thân của hắn tu vi cảnh giới lại lên một tầng nữa đột phá cha no lý trấn anh cả một đời cũng không có thể đột phá điệu tiên thập trọng lâu cảnh giới bất quá được cái này mất cái kia bởi vì lý tử kiếm trước kia lúc dạo chơi thiên hạ s i ê u tầm danh sư bạn tốt nguyên nhân lý gia gia nghiệp dần dần suy bại đã không còn năm đó hứng khởi thịnh lý tử kiếm vợ cả chết sớm dưới n g ô i không con không gái cũng không thèm để ý cái gì cơ nghiệp truyền thừa hai mươi năm trước trở về hồ châu quê quán đằng sau ẩn cư thanh tu so đạo môn đại chân nhân còn muốn không tranh quyền thế hai người gặp mặt đằng sau không có quá nhiều hàn huyên khách sáo trương triệu nô nói thẳng nói lý lão lần này xin ngài đi ra là muốn thỉnh giáo với ngài một việc ngươi là muốn nghe ngóng kiếm tông sự tình lý tử kiếm nói chúng tim đen đạo dù sao sống nhiều năm như vậy cái gì cơ mưu thủ đoạn đều gặp đối với lý tử kiếm mà nói trương triệu nô y đổ đến cũng không khó đoán trương triệu nô lắc đầu nói kiếm tông tình trạng như thế nào trong lòng ta biết rõ nhưng có một việc để cho ta đến nay đều không có nghĩ rõ ràng lý tử kiếm mày trắng có chút lắc một cái hỏi chuyện gì trương triệu nô nói khẽ nghe đồn vị kiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới thái ất cứu khổ thiên tôn đã từng tự mình rời núi xuôi nam g i a n đô không giống với l ẻ loi một mình nhập giang đô mộ dung huyền âm theo thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng nhau đi vào giang đô còn có hơn phân nửa chấn m a điện nghe nói xếp hạng thứ hai phong đô đại đế cùng xếp hạng thứ ba điệu t à n g vương toàn bộ t ù y hành tuyệt không có khả năng lại để cho ba vị t i ê nữ n tử hình thành lấy nhiều đánh ít chi thế bất luận nhìn thế nào kiếm tông đều là hẳn phải chết chi cảnh nhưng ta làm sao cũng nghĩ không thông cuối cùng thế nào lại là thái ớt cứu khổ thiên t ô n bại lý tử kiếm im lặng không nói t r ư ơ n g triệu nô n h mắt lại tiếp tục nói có truyền ngôn nói là thượng quan thanh hồng bỏ tính mệnh dùng ra một kiếm bị thương nặng thái ớt cứu khổ thiên tôn loại l ờ i này gạt được người khác lại không lừa được ta ta từng có may mắn cùng sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc nguyệt giao thủ lầu mười tám cảnh giới c h i huyền liền diệu tuyệt không phải lầu mười tám phía dưới cảnh giới có thể so sánh ta tin tưởng thượng quan thanh hồng liệu mình một kiếm có thể làm bị thương thái ớt cứu khổ thiên tôn nhưng không tin có thể khiến cho thái ớt cứu khổ thiên tôn đến đây dừng tay thối lui lý tử kiếm rốt cục chậm rãi mở miệng nói chuyện này thật có rất nhiều chỗ kỳ hoặc ta cũng không ngại cùng ngươi ăn ngay nói thật tại thượng quan thanh hồng khí cơ hoành không xuất thế cảnh giới của hắn thẳng bức địa tiên lầu mười tám trương triệu nô sắc mặt b i ế nhăn lại hai đầu máy rậm nửa là lẩm bẩm chẳng lẽ trong kiếm tông còn lẩn tàng một vị lầu một mươi tám cảnh giới đại cao thủ không có đạo lý à nếu thật có nhân vật bừng này năm đó kiếm tông là tốt lúc vì sao không xuất thủ lý tử kiếm nói khẽ trên phố có cái thuyết pháp lưu truyền rất rộng người xuất thủ kỳ thật không phải người bên ngoài chính là lầu mười tám trên cảnh giới trưởng giáo chân nhân chương tám mươi sáu thiên cổ hưng vong bao nhiêu sự tình chương tám mươi sáu thiên cổ hưng vong bao nhiêu sự tình nói thế nào trương triệu nô mặt lộ dị sắc lý tử kiếm do dự một chút nói đều biết trưởng giáo chân nhân tu luyện vô thượng huyền thông nhất khí hóa tam thanh bản tôn có lầu mười tám phía trên tu vi ba vị thân ngoại hóa thân cũng có lầu mười tám cảnh giới tuy nói trưởng giáo chân nhân bản tôn đang lúc bế quan thanh tu nhưng ba tôn thân ngoại hóa thân nói không chừng liền có thể xuất khiếu thần du trương triệu nô phun ra một n g ụ m c h ọ c khí nói khẽ ta nghe qua một chút t r u y ề n môn nói ra cửa trưởng giáo c h â n nhân cùng kiếm tông trương tuyết giao từng có h nước không biết là thật là giả đây là sự thực lý tử kiếm mặt lộ hồi ức chi sắc nói đó là bảy mươi năm trước sự tình ta du lịch vệ quốc lúc làm quen đến vệ quốc làm khách tạ công nghĩa hắn từng đối với ta nhắc qua việc này lúc đó trương diệp hai nhà thông gia tại các đại thế gia ở giữa không phải bí mật gì trương triệu nô sắc mặt nghiêm túc nói nhưng hôm nay trưởng giáo phu nhân là mộ du huyên lý tử kiếm thu tầm mắt lại cười nhạt nói không có được mới là tầm tâm nghiệm, nghiệm vị trí. nhân tri thường tình nghĩ đến chính là trưởng giáo chân nhân cũng không thể ngoại lệ trương triệu nô không nói tiếng nào lý tử kiếm nói tiếp đương nhiên một vị đã từng cựu hay còn chưa đủ lấy để đường đường đạo môn trưởng giáo chân nhân đại động can qua như vậy bất quá ta còn nghe nói lần này trấn ma điện làm việc cũng không sớm hướng trưởng giáo chân nhân b m báo chính là tự tiện làm việc lấy hạ khắc thượng trương triệu nô sợ hai than nói trấn ma điện dám như vậy quân đội lý tử kiếm lặng lẽ nói nếu là chu tiên thật rơi xuống thái ớt cứu khổ thiên tôn trong tay trấn ma điện chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai kiếm tông nếu như ngươi là trưởng giáo chân nhân ngươi xuất thủ hay không trương triệu nô cười nói vậy liền không xuất thủ không được nếu như ta là trưởng giáo chân nhân phi thăng sắp đến vạn sự đánh không lại một cái chữ ổn vào đầu chờ ta an ổn sau khi phi thăng đâu để ý sau lưng hồng thủy ngập trời lý tử kiếm cảm khai nói cho nên à mọi chuyện cần thiết đều có thể nói thông được trưởng giáo chân nhân thả rằng không thu phục kiếm tông cũng không muốn lại xuất hiện cái thứ hai kiếm tông chấn ma điện muốn tiền trạm hậu tấu trưởng giáo chân nhân hết lần này tới lần khác để bọn hắn chém không được trương triệu nô nói khẽ nói như thế trước đây thái ất cứu khổ thiên tôn bại lui sự tính bất quá là đạo môn nội đấu kiếm trương triệu, triệu nô một mực đưa mắt nhìn lý tử kiếm biến mất ở phía sau hồ trong khói trên sông minh ông sau đó mới thu hồi ánh mắt nói lao nô ngươi nói lý tử kiếm lời nói có mấy phần thật giả thật chẳng lẽ chính là trưởng giáo chân nhân xuất thủ nô lạc chi từ trương triệu nô phương hướng phía sau chậm rãi đi đến nói khẽ tông chủ theo ta thời đến việc này thật giả đại khái là năm năm số lượng lý tử kiếm không có gạt chúng ta nhưng phần lớn đều là hắn phỏng đoán nói như vậy chúng ta còn không thể bài trừ trong kiếm tông cất giấu một vị tuyệt thế cao nhân khả năng dù sao côn trùng t r ă m chân chết còn dãy r u ộ n nếu năm đó kiếm tông có thể cùng đạo môn địa vị nang g nhau như vậy có cái gì không muốn người biết thủ đoạn bằng bệnh cũng không lạc kỳ t r ư ơ n g triệu nô mày n h ắ n lại giữa mi tâm lộ ra một cỗ trải qua chiến trận sát phạt khí diễm quay người nhìn qua e o cắm sáo ngọc đầy người lỗi lạc nô g lạc chi trầm giọng nói đã như vậy còn có vào hay không giang đô thành còn có đi hay không kiếm tông nếu như trong kiếm tông thật cất giấu một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên như vậy chúng ta tùy tiện đi trước hạ tràng Nô đến Lạc Chi đi đến trương triệu nô bên người có ù n hắn đứng g s n nói g vai, trên đời chút ô n g thở phào nhẹ nhõm nói nếu như vẹn vẹn như vậy như vậy không cần quá nhiều lo lắng chúng ta không phải chấn ma điện không có đem kiếm tông chạm thảo trừ căn dã thâm như chuyện không thể làm liền bứt ra trở ra nô lạc chi cười nói đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây năm đó kiếm tông hùng cứ đông hải tam thập lục đ ả o kiếm tiên như rừng thôi nói ngươi thiên hạ này thứ chín trương triệu nô chính là đệ nhất thiên hạ đạo môn trưởng giáo cũng không dám làm việc như vậy trương triệu nô hai tay ôm ngực bình thản nói thiên cổ hưng vong bao nhiêu sự tình ung dung không hết đại giang quần c u ầ n c h ạ y nô lạc chi nhìn qua hậu hồ cảm thán nói ta là đ i ệ n hình giang châu người giang châu nơi này xem như nho môn gốc dễ đọc sách nho sinh vô số năm đó ta cũng là vô số nho sinh bên trong một người bất quá không so được những cái kia tốt nuôi hạo nhiên chi khí đại tiên sinh Là chúng á i tay i sinh, gà không chặt vô dụng thư sinh, nếu không chặt thư phải vô tông nếu chủ ở l c chốt kéo ta một cái, chỉ mấu một sớm ta t kéo sợ đã r ô sắc h o n nào có hôm nay phong quang. có hôm triệu n g t r nô cười hỏi hôm nay trở lại t r ố n cũ tư vị thế nào nô lạc chi nhìn ra xa hậu hồ lúc trước rời đi giang n a m lúc lòng tràn đầy lệ khí bây giờ trở lại lại chỉ cảm thấy ôn hòa nhã nhặn ta lần này sở dĩ muốn theo tông chủ cùng đi giang nam trừ trở lại t r ố n cũ bên ngoài cũng là nghĩ bang tông phương châm chính thông một chút cướp đối dù sao giang nam nơi này có quá nhiều địa đầu xa thậm chí là địa đầu long kiếm tông tắm rễ ở này nhiều năm cùng các trương triệu nô thông ra gặp nhau phó giang nam điểm này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn tuy nói là ở địa bàn của mình nhưng từ b ắ c du chỉ bằng vào thực lực của mình lại cầm vị này thiên hạ người thứ chín không có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn trương triệu nô nên ngang muốn tới thì tới muốn đi thì đi xét đến cùng là bởi vì trong kiếm tông địa tiên cao thủ đã là gần như hoàn toàn tàn lụi từ khi thượng quan thanh hồng bỏ mình đằng sau cũng chỉ còn lại có trương tuyết giao một người mà trương tuyết giao vì chống cự mộ dung huyền âm lại vào gian đô không thể không cưỡng ép vận dụng c h i tiên đến nay thương thế chưa lành về phần từ bắc du chính mình coi như hắn hiện tại đã đặt chân điệu tiên cảnh giới cũng tương tự không phải trương triệu nô hợp lại chi địch dù sao điệu tiên cảnh giới có lầu mười tám phân chia trương triệu nô chính là nhiều năm địa tiên thiên hạ thứ chín tên tuyệt không phải là hư danh đối với trương triệu nô điểm này từ bắc du sớm đã có qua suy nghĩ c ũ nếu g từng có mấy cái không người gặp Phường Hương trong, thành thục một mặt, tại Thiên nên hắn hôm nay còn hẹn liền định tại Vinh hoa, phường thiên hương lâu. Bên n có cái sách, cho mấy hôm quá đối Hoa Lâu. như nói thiên kim lâu là giang đô thành tất cả nhà chứa bên trong hoa khôi như vậy thiên hương lâu chính là giang đô thành tất cả trong tiểu lâu quan trạng nguyên lâu chính chiếm diện tích rộng lớn chừng bình thường tiểu lâu gấp ba to lớn chiều cao ba tầng bình thường chỉ có trước hai tầng đối ngoại mở ra tầng cao nhất chỉ t h ở quý khách sử dụng dựa theo bình thường quy củ mà nói các quyền quý nếu muốn yến ẩm khách và bạn đều sẽ lựa chọn tại trong phủ đệ của mình tuyệt sẽ không đi tiểu lâu các vùng duy chỉ có thiên hương lâu là một ngoại lệ giang đô thành bên trong nhân vật có mặt mui ai cũng lấy ở trên trời hương lâu tầng cao nhất bên trong yến ẩm khách và bạn làm vinh nếu là ban đêm yến ẩm cả tầng tầng cao nhất lửa đèn sáng như ban ngày hơn phân nửa tòa vinh hoa phường ngẩng đầu có thể thấy được sở dĩ như vậy một là bởi vì thiên hương lâu nguyên liệu nấu ăn đồ ăn s u ấ t chúng và lại cũng là bởi vì thiên hương lâu t i ê u ngạo l ớ n nha m u ố n ở lầu chót thiết tiến một lần bặc cùng mặt mui thiếu một thứ cũng không được mà lại thiên hương lâu không phải là kiếm tông sản nghiệp cũng không tại t ầ n mục miên cùng đường thánh nguyệt danh nghĩa nhưng rất có thủ đoạn những năm gần đây phạm là muốn ở trên trời hương lâu gây chuyện mặc cho ng hay là tông môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là bị thiệt lớn có thể thấy được nó phía sau màn đông ra tuyệt không phải hạng người bình thường chính vì vậy liên quan tới thiên hương lâu trên phố truyền môn nhiều vô số kể tại rất nhiều cả một đời đều vô duyên đặt chân thiên hương lâu tầng cao nhất dân chúng tầm thường xem ra chỗ ấy đã cùng thần tiên phụ đệ không khác xe ngựa chậm rãi dừng lại lúc rất nhỏ chấn động đánh gãy từ bắc du c h ậ m tư tiếp lấy ngoài xe chuyển đến quỷ đinh thanh âm thiếu chủ thiên hương lâu đến từ bắc du đi xuống xe ngựa lúc này thiên hương lâu bốn phía đã ngừng không ít lộng lây xe ngựa nhìn điệu bộ này gần như không so vung tiền như giáp thiên kim lâu k sau đó hắn n g mở đầu mắt to danh đỉnh đỉnh thiên hương lâu lâu một bốn góc mái quang đèn lồng đỏ t h â m treo thật cao lâu hai giường cột chạm trổ gấm màn nửa đậy cửa sổ đỏ lâu ba huy hoàng h i ề n hách o dèm trâu treo cửa sổ minh châu khảm vết tưởng từ bác du ánh mắt cuối cùng rơi vào thiên hương lâu trên tấm bảng ba chữ này hay là công tôn trọng nhưu năm đó tự tay viết viết nhìn thấy từ bác du xe ngựa trong lâu trưởng quy vội vàng ra đón tại phía trước dẫn đường dọc theo một đầu cũng không đối ngoại mở ra thang lầu thẳng đến lầu ba trưởng quy không người nói từ công tử đều đã chuẩn bị xong cho ngài từ bác du ừ một tiếng ngươi đi, đi. trưởng t quỹ lập ứ cả h o a n tòa a y lui tầng cao nhất không có mùa hay tất cả cái bản cũng bị triệt ngồi chỉ còn lại có chính giữa vị trí một cái bản tròn từ bắc du ngồi tại sau cái bản trên ghế chính hướng về phía đầu bậc thang trên bản thả một bình trà hai cái c h a n g trà Cùng một bát đạp tuyết tiến đoa cùng hai cái sư men xanh chén nhỏ từ bắc du dùng trong đó một cái bát cho mình đựng bát tổ hiến chậm rãi t h ư ở n g t h ứ c tửng không bao lâu trên bậc thang vang lên một trận tiếng bước chân tiếp lấy một tên thân mang áo trắng bên ngoài khoác hát xa nữ tử xuất hiện tại đầu bậc thang trắng dày đều, ngọc khấu đầu trên cổ tay c u ố n quanh lấy một chuỗi màu ngọc bạch lần chẳng hạn trên đầu mang theo một đỉnh nữ tử lúc ra cửa thường dùng mũ tre vành nón bên trên rủ xuống lụa trắng không tính là quá lâu chỉ là che đậy hơn phân nửa khuôn mặt lộ ra trắng nón cái cổ cùng gần nửa đoạn cái cảm hai màu trắng tại cái này huy hoàng hiện hách thiên hương lâu bên trong hốt hoảng như thần tiên nhân vật từ bác du thả ra trong tay tổ y ế n x ò e bàn tay ra nói tiền bối mời ngồi nữ tử ngồi vào từ bác du đối diện vị trí trên ghế lấy xuống trên đầu mũ tre lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt xem tướng mạo nữ tử bất quá là t r ư ừ n g ba mươi tuổi nhưng nhìn trạng thái khí nhưng lại giống như là trải qua tam thương giật mình có thời không giao thoa cảm giác từ bác du đối với cái này không có n ử a p o t n o a cảm g i ê n bởi vì trương tuyết giao tần ngục ê n đường thánh nguyệt bọn người là như vậy thanh xuân có thể thường trú nhưng tâm tính lại khó ít hơn nữa năm hôm nay từ bắc du hết thệ đã hẹn ba trận gặp mặt theo thứ tự là sáng sớm trương tuyết giao giữa t r ư a n g tạ tô khanh cùng buổi tối người trước mắt từ bắc du nếu đem người này cùng trương tuyết giao cùng tạ tô khanh đặt song song vậy đã nói rõ thân phận địa vị của nàng tuyệt sẽ không so hai người khác thấp từ từ bắc du đem nàng đặt ở tới lần cuối nhìn thậm chí tại tầm quan trọng thượng do có phần hơn nữ tử mắt nhìn cái bàn chính giữa tổ hiến hỏi từ công tử ngươi hẹn ta đến có phải là vì sở thị kiếm lư u sự tình đi từ bắc du gật đầu nói tiền bối không hổ là danh chấn giang bắt nhân vật quả nhiên tin tức linh thông ta cũng không che giấu lần này chính là vì côn sơn sự tình nữ tử n h ư mày nói sở thị kiếm lưu cùng côn sơn cũng không phải một mã sự từ bắc du bưng lên tổ hiến miệng nhỏ c h â m phẩm nói ta cũng không gạt tiền bối sở thị kiếm lưu cùng côn sơn chính là một mã sự sở thị kiếm lưu sở thiên khoát chân t r ư ớ c vừa tới gian g đô côn sơn người chân sau liền đi theo hơn nữa còn là trường triệu nô tự thân xuất mã vì một cái sở thị kiếm lưu có thể làm phiền côn sơn tông chủ tự thân xuất mã ta xem là hạng trang m u a kiếm ý tại phái công thiên hương lâu bên trong lửa đèn huy hoàng tổ h ế n phiêu hương một nam một nữ lâm vào trong trầm mặc qua hồi lâu nữ tử nhẹ giọng hỏi trương triệu n â ngay sau đó ở đâu từ bác du bình tĩnh nói ta chỉ biết là hắn ngay tại giang đô thành bên ngoài về phần cụ thể ở nơi nào ta không rõ ràng nữ tử nội tâm hơi có chấn động trên mặt không chút nào không hiện nói các ngươi vậy mà có thể tiếp cận một vị đường đường thiên hạ thứ chín đại cao thủ từ bác du m ặ t không chút thay đổi nói trương triệu nâu quá mức khinh thường tự phụ không có phòng bị cho nên mới bại lộ tung tích bất quá ta đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể phát giác có lẽ sáng mai ta cũng không biết hắn sẽ người ở phương nào nữ tử lại hỏi người muốn thế nào cùng trương triệu nâu nghị hòa hay là muốn đem hắn đuổi đi từ bác du buông xuống thịnh có tổ h ế n bắt xứ nâng bình trà lên rót hai chén trà nói khẽ nếu như chỉ là nghị hòa ta cũng không cần tới gặp tiền bối để tạ tô khanh ra mặt là có thể dưới gầm trời này trừ đ ạ o môn còn không người dám không bán triều đình mặt mũi nữ tử không có đi cầm lấy t r a n t r à thoáng thấp giọng hỏi từ công tử m u ố n chiến từ b á c du gật đầu nói kỳ thật ta cũng không muốn như vậy nhưng trương triệu nô khinh người quá đáng tiên sư thi cốt chưa lạnh ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu để tiên sư vi danh bị hao tổn nữ tử g ơ lên t r a n t r à chầm c h ầ m uống một ngụm nói khẽ ta vẫn còn muốn khuyên từ công tử một câu trương triệu nô không phải cái gì hạng người vô danh giang bác người thứ nhất xưng ơ hào mặc dù có chút trình độ nhưng cũng tuyệt chưa nói tới chỉ là hư danh từ công tử ngươi còn trẻ có một cái tốt đẹp tương lai cái gì thanh danh u y vọng đều là giả không cần thiết vì tranh nhất thời chi khí mà binh đi hiểm chiêu từ bác du cười gật đầu nói t ạ quá tiền bối lo lắng nữ tử lần nữa lâm vào trong trầm mặc nàng gặp nhiều cái gọi là tuổi trẻ t à i tuấn giống từ bác du lớn gan như vậy bao thiên thật đúng là không có mấy cái gan to bằng trời nói thật dễ nghe chút là có phách lực nói khó nghe chút chính là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là phách lực kinh người hay là không biết trời cao đất rộng ngay cả duyệt vô số người nàng cũng có chút đoán không ra một chén trà xanh uống cạn nữ tử c h ầ m g i i nói từ công tử nói tới sự t ì n h ta sẽ như thực bẩm báo chủ nhân từ bắc du giơ lên trong tay chén trà nói vậy làm phiền tiền bối mặt khác ta cho tiền bối chuẩn bị một phần lễ mọn chờ một lúc cũng làm người ta đưa đến tiền bối trong phủ từ công tử có lòng nữ tử một lần nữa cầm lấy mũ che đội ở trên đầu đứng dậy đi xuống lầu gặp từ bắc du muốn đứng dậy đưa tiễn k é o hiểu lòng người nói khẽ dừng bước đi không cần đưa tiễn từ bắc du biết nghe lời phải không có kiên trì Nữ tử sau khi đi, từ bác du lại uống hiến, dùng miệng, cùng ngân thiên hương người đen thuận trong màn tiến tử từ một bát tổ trà một tấm ngân phiếu, rời đi thiên hương lâu. một cái người trẻ tuổi áo đen thuận tay giải quyết hết sau sau sau, hai Du cuối lưu phiếu, lâu, khi đi, lại lại rời đi cái giải cái cái đôi đó đêm bác áo xúc ở vị à Thành. o Giang Đô v tiêu kiếm tông thiếu chủ thế lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn rất khó để cho người ta tin tưởng vị thiếu chủ này vừa mới k h ô n g chế kiếm tông mới bất quá một năm mà thôi nếu là lại cho hắn thời gian hai mươi năm vậy coi như thật sự là một phương cự tiêu người tuổi trẻ nếp miệng lên một cái ý cờ nhạt bất quá vị này kiếm tông thiếu chủ chưa hẳn còn có thể có sau đó lần này tông chủ thân phó giang đô dĩ nhiên không phải vì du lịch giang nam cũng không phải vì bãi phòng kiếm tông thậm chí không phải là vì sở thị kiếm lư trương triệu nô thân là thiên hạ người thứ chín làm sao có thể không có mấy phần sẽ xứng đôi dạ tâm trương triệu nô không háo nữ sắc cũng không có dòng dõi chỉ có m ộ ư ơ i ba vị nghĩa tử tại giang bắc địa giới được xưng côn sơn thập tam thái bảo những năm gần đây tử thương bốn người còn thừa lại chín người bởi vì trương triệu nô chậm chạp chưa từng lập xuống minh s ắ c người nối nghiệp nguyên nhân chín vị nghĩa tử vì t ổ n g chủ đại vị minh tranh hàng đấu bị người gọi đùa làm cựu long đột đích người trẻ tuổi tên là trương đạo sóc cũng là trương triệu nô nghĩa tử một trong xếp hạ luận tu vi hạ tại chín vị nghĩa tử bên trong chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn nhưng hắn rất được côn sơn nhân vật số hai ngô lạc chi ưa thích lần này trương triệu nô sở dĩ lựa chọn dẫn hắn cùng một chỗ tiến về giang nam ngô lạc chi công không thể không có tại trương đạo sóc xem ra nếu là lần này có thể hiệp trợ nghĩa phụ xử lý tốt giang nam sự tình như vậy tông chủ đại vị này g sau tám thành liền muốn rơi xuống trong tay của mình cho nên vô luận như thế nào cũng không thể ra nửa điểm chỗ sơ xuất lần này là trương đạo sóc s u n g phong nhận việc độc thân vào thành là trương triệu nô đánh cái tiền trạng giang đô thành bên trong tảng long n g a hồ không giả nhưng trương đạo sóc không cho rằng những cái kia địa tiên các cao nhân sẽ b u ô n g xuống giá đỡ cùng mình tên tiểu bối này khó xử về phần những người khác tiên cảnh giới trương đạo sóc không dám nói nhân tiên cảnh giới vô địch thủ nhưng tự nghĩ bảo mệnh hay là dư s à i bây giờ trên giang hồ có cái tứ tuấn thuyết pháp càng ngày càng nghiêm trọng tiềm long ngoa hổ số phượng ấu lân trương đạo sóc đối với cái này có chút xem thường hàn thấy bốn vị này hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự nhưng tuyệt đối không tới khinh thường q u ầ n l u â n tình trạng bất quá là bởi vì xuất thân hoặc sư thừa nguyên nhân mới có cái này tứ tuấn thuyết pháp thật muốn sinh tử tương bắc hễu chết vào tay hay còn chưa thể biết được nghe nói vị kia kiếm tông thiếu chủ chính là danh liệt tứ tuấn một trong đầu lần nếu là có cơ hội có thể cùng hắn đơn độc giao thủ hắn ngược lại muốn xem xem vị này kiếm tông thiếu chủ đến cùng xứng hay không tên tuổi này trương đạo xóc như là một vòng bóng ma từ trên đầu thành bay xuống xuyên qua mấy đầu âm vũ hẻm nhỏ đi vào đèn đuốc sáng trưng trên đường phố không thể không nói giang nam cùng giang bắc rất khác nhau vô luận là phương diện nào trương đạo xóc hít sâu một hơi có chút meo lại mắt trên mặt lộ ra vẻ say mê có người lời bình qua tứ tuấn bên trong hai tên nam tử nói triệu đình hồ háo sắc tứ bắc dù tất quyền xuất thân côn sơn trương đạo sóc có thể nói tổng hợp hai người đặc điểm thậm chí chỉ có hơn chứ không kém hắn yêu thích sắc đẹp cũng ưa thích quyền thế còn ưa thích bạc thanh danh nhã vật tục vật có thể nói hắn cùng thanh tâm quản dục bốn chữ không có nửa phần liên quan đối với trương đạo sóc mà nói giang đô thành cơ hồ đại biểu hết thảy nữ tử bạc mặt mũi lớp vải lót hắn m u ố n chỗ này đều có nghĩa p h ụ trương triệu nô、no、cơ hồ làm được nhất thống giang bắc hắn chẳng những phải thừa kế nghĩa vụ địa vị hơn nữa còn muốn trò giỏi hơn thấy trương đạo sóc mở to mắt nhẹ giọng lẩm nhất thống giang nam chứng tám mươi tám giang bắc sài lang gọi an u chương tám mươi tám giang bắc x à i lang gọi a ngu từ khi từ bắc du nhất lực chủ đạo thay sư thu đồ đằng sau một cái tên là ngâu ngu tể châu nữ tử liền xông vào giang đô ánh mắt giang đô không thể so với đế đô nếu như nói đế đô là nam nhân thiên hạ ở nơi đó phiên vân phúc vũ người không có chỗ nào mà không phải là nam tử như vậy giang đô liền chân chính để nữ tử chống lên nửa bầu trời cầm tú giang nam phồn hoa giang đô mười dăm tần hoài chỗ này có đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử không thiếu có nữ tử có thể trổ hết tài năng bây giờ lại thêm một cái ngâu ngu không ai cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái hiện tại trong kiếm tông bộ đều biết từ bắc du rất coi trọng vị này mới nhận lấy sư muội mặc dù ngô ngu đến nay còn chưa cụ thể trưởng quản c h u y ệ n gì vụ nhưng này cũng là chuyện sớm hay muộn mà lại ngô ngu vị trí cũng rất có ý tứ nàng là do thiếu chủ tự mình thu nhập kiếm tông theo lý thuyết hẳn là thiếu chủ người có thể hết lần này tới lần khác nàng lại cùng tiểu thư lý thanh liên giao hảo tình như tỉ muội không ít người khó tránh khỏi muốn hỏi câu trước nàng đến cùng là họ từ hay là họ lý nếu là họ từ thì cũng thôi đi nếu là họ lý đến cùng là đơn thuần họ lý hay là họ lý phía sau chương cái này muốn liên lụy đến bây giờ trong kiếm tông bộ dần dần nổi lên mặt nước mới cũ chi tranh bởi vì lý thanh liên đã hoàn toàn không phải từ bắc du đối thủ nguyên nhân thế là liền biến thành tân hoàng cùng thái hậu chi tranh tuy nói tân hoàng còn tuổi nhỏ một lát còn không cách nào làm cho thái hậu an tâm dưỡng lao nhưng cũng là từng bước ép sát hơi có vẻ hùng h ồ dọa người chi thế n g ô ngu không muốn liên lụy vào từ bắc du cùng trương tuyết giao quần quận sóng ngầm bên trong mỗi ngày chính là chuyên tâm luyện kiếm chỉ là xa gió tránh mưa ngăn không được mưa gió từ trước đến nay từ bắc du không có như thế nào lại có một người khác chủ động tìm tới cửa nô g ngu thở nhỏ đi theo mẫu thân tí phật kính phật thượng hương cơ hồ đã thành xét đánh bất động thói quen từ khi nàng tại giang đô định cư đằng sau mỗi khi gặp mùng một mười lăm đều sẽ tiến về kê y minh tự thượng hương hôm nay đúng lúc gặp tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu nô g ngu sáng sớm liền đến đến kê y minh tự bên trong dân một nén nhang sau lại đang trước phật tính t ỏ a gần nửa canh giờ gặp khách hành hương dần dần nhiều nô g ngu không có tiếp tục dừng lại tâm tư đi ra chính điện đằng sau không đi tiếng người bên náo cửa chính mà là chuyển hướng từ một chỗ vết chân thưa thất cửa bên dự định từ nơi đó rời đi khi nàng đi Khuôn mặt anh Tuấn, mặt chỉ là mặt mày ở giữa nhiều một cô âm tiêu chi khí thường nhân xem xét khó tránh khỏi muốn nói một câu ương thị lăng cố chi tướng nam tử trẻ tuổi tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu ôn thuần cười nói nô g cô nương thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp ngươi ngô mu dừng bước lại cảm thấy kinh ngạc nói là ngươi nam tử ừ một tiếng cảm khái nói lúc trước tế châu phủ từ biệt ngươi ta có ba năm không thấy cảnh c ò n người mất ta ngô mu có trong nháy mắt hoảng hốt sau đó bình tĩnh nói tạo hóa trêu ngươi thôi đúng rồi ngươi làm sao cũng tới giang đô nam tử ngắn gọn ý cai hồi đáp trong tông công sự ngô ngu ồ một tiếng không có tiếp tục hỏi tiếp ý tứ hôm nay không có nửa phần phong mang nam tử cũng lơ l ẽ m nhẹ g i ọ n g cười nói không nói cái này nghe nói ngươi bây giờ đã bái nhập kiếm tông muôn hạ hơn nữa còn là kiếm tông thiếu chủ sư muội chúc mừng ngươi ngô ngu từ chối cho ý kiến không nói một lời nam tử đột nhiên hỏi ngô cô nương n g ư ơ i ta cũng coi là quen biết cũ gặp lại là duyên t a trùng hợp có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi không biết có được hay không một cái trùng hợp có thể là duyên phận hai cái trùng hợp vậy liền hơn phân nửa là sớm có dự mưu thiết kế ngô ngu tự nhận không có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư Chỉ có c ẩ Ngô thận thôi, hai chữ h n n ữ mà thôi. Những năm này Yên cũng nàng làm sớm lo liệu yên vũ lâu sự vụ, cũng làm cho Vũ vụ, sự h đã k ngu phải gái đã từng k u mê khuê vô chi khuê các trước h phen chính mình suy tính. Người này họ i đối với người Người u suy nữ, lòng này sớm một có t ơ n tên đạo sóc, xem như nửa nhân. Ngô Ngu g t Đạo Sóc, cái cố xem ư r kia là yên vũ lâu thủ đô mà yên vũ lâu cắm rễ ở t ề châu t r ư n g hợp ở vào b ắ c trực tiếp phụ thuộc côn sơn khoảng cách t ề châu cũng không coi là xa xôi chương đạo sóc thường xuyên tiến về t ề châu xử trí trong tông sự vụ một lần cơ hội vô tình liền làm quen ngô ngu tại ngô ngu xem ra giữa hai người không có gì tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt cũng không có thủ sâu như biện khắc cốt minh tâm chỉ có thể coi là tương giao như nước sơ giao lần này hai người lần nữa tại dị đ ị a tha hương gặp nhau đương nhiên không phải là cái gì ngẫu nhiên gặp mà là trương đạo sóc tỉ mỉ b ả y ra đằng sau kết quả bởi vì từ bắc du cũng không đối với ngô ngu nhắc qua côn sơn cùng trường triệu nô sự tình nguyên nhân cho nên ngô ngu ban sơ cũng không nghĩ nhiều đến lúc này nàng mới trong lòng giật mình bất quá trên mặt lại là bất động thanh sác nói mời nói đây chính là trương đạo sóc thưởng thức nhất ngô ngu địa phương t r ầ m b ố n t h ô n g dòng hắn mặc dù cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân nhưng còn thiếu một cái có thể làm đồng cung chính thất thế tử hắn đã từng dự định tại một cái phù hợp thời cơ hướng yên vũ lâu cầu hôn chỉ là không nghĩ tới yên vũ lâu qua trong giây lát hôi phi yên diện ngô ngu cũng không biết tung tích này mới khiến hắn tạm thời tuyệt ý nghĩ này thàng đến từ bắc du là ngô ngu bái nhập kiếm tông mà cử hành thịnh đại bái sư điện lễ đằng sau trương đạo sóc mới biết được ngô ngu đã thay đổi địa vị bái nhập kiếm tông muôn hạng hơn nữa còn là công tôn trọng mưu nhất mạch dòng chính đệ tử không thể không nói kỳ ngộ chi kỳ diệu khi lấy được tin tức này đằng sau. hắn liền đi theo nghĩa phụ đi vào gian g nam nói không chừng còn muốn hướng ngô ngu mượn một chút sức lực trương đạo sóc cũng không vòng quanh nói ngay vào điểm chính ta lần này đến giang đô nhưng thật ra là dân g nghĩa phụ chi mệnh muốn gặp một lần vị k i a kiếm tông thiếu chủ nói một chút liên quan tới sở thị kiếm lư u sự t ì n h ngô ngu không nói gì trương đạo sóc nói tiếp ngươi vị sư huynh này từ công tử bây giờ tổng trưởng kiếm tông đại quyền không phải là chúng ta có thể so sánh nếu là ta tùy tiện đến nhà tiếp sợ là hơi có vẻ đường đột cho nên liền muốn xin mời ngô cô nương ngươi giúp ta chuyển một lời xin mời vị này từ công tử không tiếp thấy một lần địa phương ta đều cho tốt ngay tại thiên hưng lâu như thế nào t r ư ơ n g đạo sóc nói đến mây trôi nước chảy p h ả n phất hắn thật chỉ là đến bãi kiến kiếm tông thiếu chủ thậm chí hai người còn có thể nâng cấp luôn hoan ngông u bình thản nói ta vị sư huynh k ê u bề bộn nhiều việc t r ư ơ n g đạo sóc cười nói có bao nhiêu bận điệu chẳng lẽ ngay cả gặp một lần công phu đều không có ngông u lắc đầu nói cái này ta không rõ ràng nếu như ta có thể nhìn thấy hắn giúp ngươi mang hộ cái nói chính là t r ư ơ n g đạo sóc trên mặt vẫn là treo nụ cười n h ạ t nhạt n g a khí lại là thoáng tăng thêm mấy phần nói không phải nếu như mà là nhất định mới được đây là đại sự kéo dài không được ngông u vẫn như c ũ là lãnh đạo thái độ l á t đầu nói đó là ngươi sự tình không liên quan gì đến ta t r ư n g đạo xóc trên mặt ý cười có chút cứng đờ nói nô g cô đ ư ơ n g chỉ là gặp một mặt mà thôi ngươi là sư muội của hắn chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được đi nô g ngu liếc mắt nhìn hắn ngữ khí lạnh lùng trên đời này nào có nhất định sự tình sư huynh tạm thời không để cho ta nhúng tay trong tông sự vụ cho nên mặc kệ việc lớn việc nhỏ ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực t r ư n g đạo xóc sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm nô g cô đ ư ơ n g ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nô ngu lược vẩy một cái lông mày ngữ khí hoàn toàn chuyển sang lạnh lẽo nơi này là g là kê minh tự không phải giang bắc không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương t r ư ơ n g đạo sóc sắc mặt biến hóa Kê minh tự dù sao cũng là tại trong phật môn bài danh phía trên danh tự coi như trong chùa thật cất giấu một vị địa tiên cảnh giới la hán hắn cũng một chút không cảm thấy ngoài ý m u ố n côn sơn tại giang bắc địa giới đại danh đỉnh đỉnh không giả bọn hắn những ngày nghĩa tự ý vào nghĩa phụ uy danh không dám nói là sở dục là nhưng cũng không cần quá mức cố kỵ người khác nhưng chỗ này dù sao cũng là giang nam mộ dung huyền âm còn muốn ở đây thất bại tan tắc mà quay trở về trương triệu n â cũng không dám nói người, người đều sẽ bán、hán、một bộ mặt ngẫu chu chu chu ch trương đạo sóc cười lạnh nói nô g cô nương ngươi bây giờ bái tại kiếm tông môn hạ không giả có thể ngươi cũng đừng q u ê n ngươi trước kia những sư mội kia còn tại tây châu ta là không dám động tới ngươi nhưng không có nghĩa là ta không dám động một chút ngươi những sư mội kia nô g n g u sắc mặt đột biến trong một chớp mắt đệ lại bên hông mình trường kiếm trương đạo sóc trên mặt lại có một chút ý cười nói khẽ nô g cô nương tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính kẻ thức thời mới là tuân kiệt ngươi cần phải biết nô g n g u trầm m ặ t hồi lâu cuối cùng vẫn bông ra c h u ộ kiếm chán nản nói ta sẽ đi xin mời sư huy trương đạo sóc niết miệng lên khẽ cười nói nô cô nương ta khuyên ngươi không cần ý đồ đ ù a nghịch hoa dặn gì g dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự ngông n u khinh tán ngôi không nói gì xem như ngầm thừa nhận trương đạo sóc quay người rời đi cũng vứt xuống một câu chuyện lần này đằng sau ta ngay tại cái này thành giang đô bên trong mở tiệc chiêu đãi nô cổ đường còn hy vọng a ngu ngươi không tiếp đến đến dự a ngu hai chữ bị trương đạo sóc cố ý cắn đến cực nặng ngông n u chạm tại nguyên chỗ sắp mặt như treo cối thu nặng xương Trương 89, tháng riêng hồng môn yến、trương、89, tháng riêng từ bắc du hay là dựa theo l ệ cũ đi đông hồ biệt viện b ổ i t r ư ờ n g tuyết giao khúc mắc thì tối sau hắn lại bồi tiếp mấy tên nữ tử cùng một chỗ trở về giang đôi nhìn đèn màu nguyên tiêu ngày hội vốn nên là ngắm đèn ngắm t r ă n g thưởng g i a i nhân thời điểm tốt chỉ là từ bắc du có mang tâm sự không có tâm tư đi xem những n à y một đường cưới ngựa xem hoa tới cho nên ngay cả một cái đố đèn cũng không đoán ngược lại là lý thanh l i ê n cùng tống quan quan hào h ứ n g khá cao liên tiếp đoán không ít thu hoạch tương đối khá hội đèn lồng lúc kết thúc đã là tiếp cận giờ tí thời gian mọi người liền muốn chia ra tàn đi ngô ngu chính muốn lên lý thanh liên xe ngựa trở về phú quý phường từ bắc du đ ô n g nhiên lên tiếng nói n ô sư muội xin dừng bước ta có lời nói với ngươi đồng dạng có tâm sự ngô ngu hơi sưng sở dừng bước lại quay đầu nhìn về từ bắc du sư huynh mời nói từ bắc du mỉm cười nói nơi này không phải chỗ để nói chuyện đi trong phủ ta đàm phán đi một bên lý thanh liên bất mặt nói sư huynh hiện tại đã là giờ tí có lời gì không có khả năng ngày mai nói không phải là ngươi muốn đánh ngô tỷ chủ ý xấu đi từ bắc du cười mắng một câu tiểu hai từ nói bậy bạ gì đó ta tìm ngươi ngô tỷ có chính sự thật giống như ngươi lớn hơn ta rất nhiều giống như lý thanh l i ê n nhỏ giọng nói lầm bầm vừa cẩn thận căn dặn ngô ngu một phen đằng sau lúc này mới lên xe ngựa gào thét mà đi ngô ngu lên từ bắc du xe ngựa hay là do quỷ đình đảm nhiệm sa phu hướng v i n h hoa phường chạy tới trong c ồ n g xe hai người ngồi đối diện nhau từ bắc du lưng heo t h ẳ n g tóc hỏi n ô sư m g ồ i tựa hồ có tâm sự ngô ngu hai tay phân đưa trên gối ngón tay khẽ r u lên hỏi ngược lại sư minh không phải cũng có tâm sự một mã là một mã từ bắc du cười nói chuyện của ta ngươi không cần lo lắng ngược lại là ngươi vừa tới giang đô không lâu có phải hay không gặp được chuyện phiền p á i gì c từ, hư hư thật thật, thật thật giả giả, từ bắc du từ chối cho ý kiến nói ta mới tới gian năm lúc làm quen thanh loan quận chúa tiêu nguyên anh nàng là tiêu đế dương nữ như cũ có người gan to bằng trời ra tay với nàng đường đường hoàng đế bệ hạ còn như vậy ta chỉ là một kẻ háo vải đầy tính toán là cái gì ngẫu ngu tựa hồ không có nghe được từ bắc du lời nói bên ngoài thanh âm cười nói không biết là vị nào anh hùng hảo hắn có lá gan lớn như vậy từ b á c du bình thản nói còn có thể là ai tự nhiên là người trong đạo môn n g ô u ngu nhược có chút suy nghĩ từ b á c du chuyển đổi đề tài không nói những thứ này nói một chút ngươi đi kiếm ba mươi sáu học như thế nào n g ô u ngu âm thầm nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói còn tại học tiền tam kiếm từ b á c du gật đầu nói tiền tam kiếm là cơ sở lúc trước ta luyện ba kiếm này dùng dòng d ã m ộ ư ơ i năm coi như sư m ộ i ngươi cơ sở so năm đó ta tốt hơn rất nhiều cũng khó tránh khỏi phải hao phí mấy năm công phu xe ngựa tại công tôn phủ trước cửa dừng lại từ bắc du dẫn n g ô n ngu một đường phòng ngoài qua hành lang trực tiếp đi vào hậu phủ bên hồ lầu nhỏ trước đẩy cửa vào nơi này còn duy trì công tôn trọng như một lần cuối cùng lúc rời đi dáng vẻ dù là từ bắc du ở đây bế quan cũng không có cải biến một tơ một hào ngô ngu đi vào trong lầu c ắ t sau ngắm nhìn một phía có chút k i n h nghi bất định chậm nhìn nơi này tựa hồ là một chỗ chủ nhân vừa mới rời đi không lâu l ầ u c ắ t nàng không rõ từ bắc du lĩnh nàng tới chỗ này làm cái gì nhưng xuất phát từ trực giác của nữ nhân ngô ngu năng cảm giác đưa ra bên trong không giống bình thường ý vị không thể không nói một số thời khắc trực giác của nữ nhân rất chuẩn xác từ bắc du đóng cửa lại sau không có cầm đèn trong lầu các lại không hiện mảy may lờ、mờ. từ bắc du ôn thanh nói nơi này có sư phụ tự mình bày cấm pháp không cần sợ sệt người bên ngoài rình mỏ nô sư muội có lời gì hiện tại có thể nói ngô ngu vô ý thức đưa tay t r e o chọc xuống bên thai một s ợ i t h ủ y pháp vũ mị tự nhiên từ bắc du c h ậ m rãi nói ra ngươi nói không sai thành giang đô bên trong các lộ bằng hữu đều sẽ bán ta mấy phần chút tình mọn có thể thiên hạ to lớn lại há lại chỉ có từng đó giang đô tỷ như nói giang bắc côn sơn trường triệu nô hắn chẳng những sẽ không bán ta mặt mũi ngược lại còn muốn cho ta ở thiên hạ ở giữa không có đất cắm rủi nghe được trương triệu nô danh tự ngô ngu sắc mặt biến hóa không thể giấu giếm được từ bắc du con m t hơi có chút trí tuệ vững vàng hư ơ n g vị xem ra ta đoán không lầm chỉ là không nghĩ tới trương triệu nô vị này giang hồ tiền bối cũng sẽ dùng bị ộ i như thế thủ đoạn ngô ngưu dù sao cũng là làm qua yên vũ lâu thủ đ ồ nhân vật tự có mấy phần quả quyết như là đã bị từ bắc du khám phá cũng không còn che giấu lắc đầu nói không phải trương triệu nô là trương đạo sóc từ bắc du hơi cảm giác nghi ngờ nói trương đạo sóc là ai ngô ngưu đạo trương đạo sóc là trương triệu nô mười ba vị nghĩa tử một trong rất thụ trương triệu nô coi trọng ước chừng hẳn là nhân tiên cảnh giới về phần mặt khác ta cũng không rõ ràng từ bắc du hỏi hắn là lúc nào tìm tới ngươi lại phải ngươi làm cái gì ngô n g u khinh tán ngôi nói khẽ chương đạo sóc sáng nay tại kê minh tự tìm được ta bằng vào ta những sư mội kia tính mệnh cùng nhau làm uy hiếp để cho ta đem ngươi hẹn đến thiên hương lâu cùng hắn gặp mặt từ bác du nhịn không được tự rêu nói tại gia tộc của ta miệng cho ta thiết hồng một miến có phải hay không có chút khinh người quá đáng ngô n g u do dự một chút hỏi sư minh chúng ta nên làm như thế nào từ bác du bình tĩnh nói thiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngươi nhìn thấy hắn sau liền nói ta đáp ứng tháng riêng hai mươi thiên hương lâu đạo thuật phường nơi này là đạo môn tại giang nam đại bản doanh cũng là toàn bộ thành giang là bộ đạo ô tông bên trong nhất phương. Nơi có người liền có tranh đấu, có tranh đấu địa phương liền hưng trùng. thế thẩm thấu duy đấu, đấu suy khó để địa địa đ kiếm mà lực có có có có chập môn tự nhiên là phồn vinh h ư n g thịnh có thể đạo môn danh nghĩa nhiều vô số kể đạo quán chưa hẳn đều là như vậy đạo thuật trong phường có một cái tên là hoa thanh quan rách nát đạo quán thời gian trước đã từng cường thịnh nhất thời chỉ là tại lão quan chủ sau khi t o à n hóa hậu bối đệ t ử bất tranh khí dần dần môn đình vắng vẻ cho đến hôm nay trong quan chỉ còn lại có lớn nhỏ đạo nhân hơn mười người không nói cái gì hưng hỏa chính là sống qua ngày cũng là gian nan thê thảm rất trước mấy ngày trong quan tới một vị nho sinh trung niên ăn nói không tầm thường cho giám viện đạo nhân rất lớn một bút tiền bạc nói muốn mượn dùng đạo quán mấy ngày giám viện đạo nhân thông khoái vô cùng đáp ứng giấu trong lòng hơn vạn lượng bạc mang theo một nhà già trẻ rời đi hoa thanh quan dù sao nơi này là đạo thuật phường đồng môn cao nhân vô số cũng không sợ cái này người tha hương có thể lật ra xong lớn gì Tháng riêng 17, hoa thanh quan tới một vị thân mang áo đen người trẻ tuổi.、Khi、trương đạo sóc đi vào đạo quán chính điện thời tổ hoa Khi chính Chi áo quán riêng quan mang đen người điện Nô đang ngồi đi điểm, đạo vào đạo đạo vị Lạc sóc ở trương đạo xóc đi vào n ô lạc chi sau lưng nói khẽ đạo xóc gặp qua lao sư n ô lạc chi không quay đầu lại chỉ là thả ra trong tay hoàng đình kinh đưa tay ra hiệu chính mình vị ái đồ này tùy ý tòa h ạ trương đạo xóc ngồi ở một bên trên bộ đoàn cung cung kính kính n ô lạc chi nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi ngươi đi tìm n g u ngu tiểu nhà đầu kia trương đạo xóc trên mặt hiện lên một tia đắc ý thần sắc bất quá ngự khí hay là khiêm cung nói chuyện gì đều không thể gạt được lao sư ta để n g u ngu đi ước từ bắc dù gặp mặt ngô ngu bên kia đã co hồi phục tháng giêng hai mươi thiên hương lâu ngu xuẩn n ô lạc chi chậ t r ư ơ n g đạo sóc thần tình trên mặt đ ố n g nhiên cứng đờ nô lạc chi xoay người lại c h ậ m rãi nói từ bắc du có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền nắm giữ kiếm tông đại quyền tuy nói có trường tuyết giao trợ giúp nguyên nhân nhưng ngươi cảm thấy hắn nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự có thể làm được sao ngươi đem địa phương lựa chọn thiên hương lâu tâm tư là tốt có thể làm cho từ bắc du b u n g lòng cảnh giác nhưng muốn một lần là xong liền không khỏi quá mức nóng nổi đạo sóc ngươi không nên xem thường anh hùng thiên hạ nhất là từ bắc du loại này đã thanh danh vang dội người nổi bật một người muốn t h ư ợ vị tất nhiên là muốn dấm lên người khác thi thể đi lên từ bắc du đã t h ư ợ vị vậy đã nói do đã có rất nhiều đá đặc t h â n bị hắn dẫm tại dưới chân ta không hy vọng ngươi là khối tiếp theo đá đặc t h â n trưng đạo sóc đĩu mày hỏi tháng riêng hai mươi ngày đó tự nhiên là không thể đi nô lạc chi n h a o mắt lại giống một cái tu hành ngàn năm lão h ồ yêu ngựa khí đạo mặt nói ngươi muốn làm g i ế t tần hoàng kiếm tiên g a i mệnh có thể từ bắc du chưa hẳn sẽ cho ngươi cơ hội này ta dám đoán chắc đây là từ bắc du t ừ n g kế t i ể u kế bày một cái bẫy cho nên ngươi vô luận như thế nào cũng không thể đi thậm chí n g â ngu bên kia cũng không thể lại có liên hệ miễn cho bị từ bắc du tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hành tung Trưng đạo ó chương chín mươi gió thu chưa thổi vệ sầu, sầu đã biết tháng giêng mười chín từ bắc du lần nữa ra khỏi thành bãi phòng tạ tô khanh lần này chuẩn bị ở trên trời hương lâu đậu thủ hắn không có ý định dùng người của mình mà là muốn thông qua tạ tô khanh từ giang nam ám vệ phủ điệu tặng một bộ phận nhân thủ do ám vệ phủ người xuất thủ Từ bác Du k h ô n giang có ý định để l ạ người s nam c h u ố n n giết g ư ám vệ phủ là lục đại ám vệ phân phủ bên trong duy nhất thiết đô đốc đồng tri phân phủ có giám sát giang nam các đại thế gia cùng kiếm tông bạch liên liên giáo Người hương nên chi chức trách, cho dạy thực liên ự c hùng hậu nhất, đứng hàng chư phủ đệ một, xa không đứng một, đệ p xa ả xếp phủ hàng thể sánh dựa vào sau vào vệ so Tây Bắc ám vệ phủ có、so、ám bới. i l quan tới điều nhân thủ sự tình tạ tô khanh đáp ứng rất là t h ô n g khoái hứa hẹn sẽ cho từ b ắ c du hai vị quỷ tiên cảnh giới cao thủ cùng mười tên nhất phẩm cảnh giới ám vệ phân phối đẳng lạch số lượng thiên c ơ t n ỏ diệt thân mũi tên cùng huyền s á t trọng giáp mười hai người bảy trận bố trí mai phục chỉ cần không phải điệu tiên cảnh giới cao thủ những người khác muốn làm trận bất hận cái này không thể bảo là không phải đại thú bút phóng nhan dân nam cũng chính là tạ tô khanh mới có thể như vậy hời hợt đổi lại những người khác Cho đốc phủ dù là Giang Nam ám vệ phủ đô từ h không i Giang ê m sự cũng Bân d á tạ như ra tổ ư dụng công k h trạch ừ bác Du a t r đến giang đô có một đầu đường tắt phải xuyên qua một đạo tên i là bách thanh cốc sân cốc từ bắc du mỗi lần tiến về tạ ra đều sẽ từ chỗ này trải qua hôm nay cũng không ngoại lệ ngồi tại trong b u ồ n g xe từ bắc du dèm xe vẫn lên liếc mắt bên ngoài tàn tuyết chưa hóa đầu mùa xuân cảnh sắc đáy lòng không h i ể u sinh ra mấy phần vệ bật an từ khi hắn mở ra trên đan đ i ệ n tử phủ đằng sau liền có mấy phần chỉ có địa tiên cảnh giới cao nhân mới có gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết thần dị theo xe ngựa tiếp tục tiến lên từ bắc du đáy lòng v ẹ t kia khói mù cũng liền càn g phát ra dày đặc cơ h ồ ngay tại từ bắc du muốn lên tiếng hạ lệnh để xe ngựa quay đầu trở về đồng thời trong không khí vang lên một trận bén nhọn tiếng rít từ bắc du sắc mặt đột biến bởi vì hắn nhận ra loại thanh em này nơi phát ra đó là nọ công thành xe phá không sau có thể phát ra thanh âm mà lại tuyệt đối không chỉ một khung giờ khác này thời gian phảng phất cứng trệ từ bắc du sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nhưng hai mắt lại không gì sánh được cực nóng có một thanh cổ kiếm hư ảnh tại đáy mắt chậm d ã i hiện hiện triều đình vì sao có thể hoành áp thiên hạ n g làm vô số tu sĩ tất cả đều cúi đầu tuyệt không vẹn vẹn bởi vì một cái thiên cơ cắt cùng một cái ám vệ phủ càng nhiều vẫn là phải ỉ vào mấy chục vạn quét ngang thiên hạ tinh nhuệ cường quân quân đội lấy kỵ binh là nhất kỵ binh lại lấy kỵ binh hạng nặng là nhất số lượng đạt tới trình độ nhất định kỵ binh hạng nặng có thể đối với quỷ tiên cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới sinh ra to lớn uy hiếp đây là vô số tu sĩ lấy tính mệnh đổi lấy đấm máu g i a o hấn chỉ là kỵ binh hạng nặng đối mặt đ ị a tiên cảnh giới liền khó tránh khỏi so ra kém cỏi chân chính có thể làm được một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư đại đ ị a tiên không có mấy cái nhưng có thể thời gian dài phi đội đ ị a tiên cảnh giới lại có không ít bọn hắn đối mặt kỵ binh hạng nặng gây giết đều có thể đi thẳng một mạch mặc cho ngươi thiên quân vạn mã ta khăng khăng muốn đi cũng lại ta không được không có kỵ binh hạng trấn vì ứng đối không tuân quy củ điệu tiên cao nhân đại đô đốc bị lệnh cấm đại đô đốc phủ ở trong tối vệ phủ d i ệ t thần mũi tên trên cơ sở tiến một bước cải tiến nghiên cứu r a loại này được mệnh danh là lôi đình xe n ỏ ngụ ý điệu tiên phi thăng phải kinh thụ lôi phạt c h i hình này n ỏ chính là bắt t r ư ớ c thiên đạo chuyên giết tiên một khung lôi đình nỗ xe cần ba mươi sáu tên trưởng n ỏ quan thao túng mỗi mũi tên cơ hồ có bọn người độ cao đầu mũi tên lấy lấy d i ệ t thần mũi tên tri lợi chuyên phá các loại hộ thể pháp bảo cơ khí một tiến bắn ra cơ hồ tương đầy lấy lấy diện Cũng lấy trong ự thân dắt, thể t khí chiếc lôi đỉnh dẫn liền dùng nỗ cơ có là lôi mấy xe bố í xuống nháy mắt ba chi to lớn tên n ỏ mang theo tiếng gió h ú thanh âm buôn lôi chi thế ở vang bắn chúng từ bắc dù chỗ xe ngựa từ bắc dù xe ngựa chính là đặc chế vách ngoài sắp đặt cấm pháp không dám nói cứng như kim cương nhưng cũng không phải bình thường mũi tên có thể đạt t h ư ơ n g chỉ là đối mặt cái này ba chi tên n ỏ cả kéo xe ngựa như là giấy bình thường trong khoảnh khắc hồi phiên diện thậm chí xe ngựa chung quanh mặt đất đều bị tạc vỡ ra một cái phương viên mấy chục trượng hố to Từ bác du cũng không tại ừ chạy n g t i một đợt n à trốn p kích trong quá trình từ bắc du tâm tư nhanh quay ngược trở lại có lẽ là bởi vì từ bắc du cũng không phải là điệu tiên cảnh giới mà lòng sinh chủ quan lần này người phục kích cũng không xuất động thiên cơ các thiên cư sĩ chỉ là đơn thuần lấy lôi đình nỗ xe phục kích cho nên mới để từ bắc du có một chút hy vọng sống ai có thể nghĩ đến từ bắc du quái thai này vậy mà có thể sớm mở ra trên đan đ i ể n tử phủ đ ổ i thành những người khác vô luận là ngọa hồ triệu đình hồ hay là tấn thăng điệu tiên cảnh giới trước đó tề tiên vân đều chạy không khỏi đột tử tại chỗ kết cục như vậy lần này phục kích người giật dây đến cùng là ai phóng nhãn toàn bộ giang nam lôi đỉnh nỗ xe chỉ có giang nam chu quân mới có vô luận tam ti nha môn hay là ám b ệ phủ đều không có điều động giang nam quân quyền lợi về phần trường triệu đô căn cơ của hắn tại phía xa giang bắc còn không ảnh hưởng tới giang nam quân nghĩ tới nghĩ lui có thể có như thế thủ bút chỉ có mới nhậm chức giang nam quân tả đô đốc vũ đô đốc có thể vũ không tại sao muốn giết hắn hai người không cựu không đoán thậm chí còn có thể xem như nửa cái minh h i ế u vũ、Khung、không có bất kỳ cái gì động cơ tới làm chuyện này dù sao vũ không phía sau tiêu bạch không phải hoàng đế thậm chí còn không phải thái tử hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi đắc tội một vị đương t r i ề u thứ phụ để cho mình kế vị quá trình bằng thêm rất nhiều biến số nhất là vị này thứ phụ hay là cái người cô đơn không có cố kỵ nhiều như vậy người như vậy tới một mức độ nào đó so ra đại nghiệp đại trưởng giáo chân nhân còn muốn đáng sợ trên miếu đường không có người có tính tình chỉ có cân nhắc lợi hại t ụ nhân vũ không nếu có thể tĩnh tâm nhịn tính nhận nút mấy chục năm vậy liền cũng không phải hành động theo cảm tính người cho nên cũng tuyệt không có khả năng là hắn muốn giết từ bắc du chẳng lẽ là giang nam quân hai vị hữu đô đốc bên trong có người thừa dịp vụ không vị này tả đô đốc căn cơ còn thấp tự tiện làm việc dị thương cẩn thận từ bắc du chưa từng có sớm dưới mặt đất kết luận mặc kệ là trường triệu nô cấu kết bản địa địa đầu xa cũng tốt vẫn là có người muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng được trải qua việc này đằng sau hết thể đều sẽ nổi lên mặt nước từ bắc du đi xuyên qua trong rừng rậm thân hình phi hốt giống như quỷ mị tại phía sau hắn là một mảnh phi tốc lan tràn tới bóng ma không biết bao nhiêu thích khách tiềm phục tại mảnh này trong b muốn đem từ bắc du đưa vào chỗ chết ai cũng không ngờ tới từ bắc du vậy mà tránh thoát đợt thứ nhất cơ h ộ i là hắn phải chết lôi đỉnh n ổ mũi tên cho nên vốn là phụ trách giải quyết tốt hậu quả bọn thích khách c h ở một đường không thể ngay đầu tiên hình thành đối với từ bắc du vây kín chi thế nguyên bản t ử cục cũng bởi vì cái này nho nhỏ sơ hở mà bị phá đi để từ bắc du trở về từ có chết từ bắc du không có nửa phần muốn quay đầu xính cái dung của thất phu ý tứ dù sao các tiên hiền đem quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý đã nói đến rất rõ ràng chỉ cần hắn có thể còn sống trở lại giang đô thành như vậy thế cục liền còn tại trong lòng bàn tay d mặc cho trương triệu nô đầu quá giang long này như thế nào ước mạnh chính mình cũng có lực đánh một trận đương nhiên phục kích người của hắn vô cùng rõ ràng điểm này nếu để cho từ bắc du còn sống trở về gian g đô như vậy trước đây công phu liền hoàn toàn bột phí chẳng những đánh cỏ động rắn nói không chừng còn muốn bị từ bắc du tìm hiểu nguồn gốc nắm được án một đ u ổ i một chạy nhất sinh nhất tử ảnh hưởng là toàn bộ giang nam thế cục sông ra rừng rậm là một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông lao nhanh trên sông bộ kia cầu nối đã bị hủy đi từ bắc du thân hình như theo gió lá rụng tại trên mặt sông điểm nhẹ đạp nước sang sông sang sông đằng sau từ bắc du quay đầu nhìn một cái lấy thị lực của hắn vừa vặn nhìn thấy tại ba trăm triệu bên ngoài có một tên khuôn mặt mơ hồ nữ tử nhảy ra bóng ma đứng ở một gốc đại thụ c h e trời trên ngọn tây thân mang tím màu trắng rắp vải mái đầu bạc trắng bị buộc thành đuôi ngựa tư thế h i ê n ngang trong tay nàng nắm một tấm cao cỡ nửa người đại cung trên thân cung có màu tím đen khí tức lợn lờ nàng chính dương cung cái tên trên đầu tên có mắt trần có thể thấy màu đỏ tím khí cơ nhanh chóng ngưng tụ một tiễn nhập hồn chương chín mươi mốt có thích khách một tiễn vật hồn chương chín mươi mốt có thích khách một tiễn vật hồn trong giây, i nháy mũi đem tiên n quanh thiên quét nguyên khí quét sạch c sành, sành. Nếu như h giữa người màn một mắt đem tấm này màn mắt, thành Trong này nữa. nháy vải hai sẽ rách thành hai nữa. Trong mắt, phá không m à t ớ i vũ t i ễ n ẩn chứa bá đạo vô địch sát phạt khí t ứ c vô ngã vô tha từ bắc du sắc mặt t kỷ biến đã là muốn tránh cũng không được tình hình bên dưới chỉ có thể lấy ý ngự kiếm cứng răn chống đỡ cơ hồ cũng ngay lúc đó thiên lam cùng lại tà hai kiếm dao nhau xuất hiện tại trước người hắn đầu mũi tên vừa vặn đánh trúng hai kiếm dao nhau một chút cả hai sát na lơ lửng sau một lát vũ tiến vỡ vụn thành tương mạnh mà từ bắc du s o n g kiếm thì là rung động không nớt thậm chí tại khí tức dẫn dắt phía dưới từ bắc du trên mặt hiện ra một vòng bệnh trả hưởng h ồ n g c h i s á c lỗ mũi cùng khỏe mắt có máu tươi tràn g hẳn ra kiếm tu nhất mạch có phi kiếm giết người võ tu nhất mạch lại có một tiên đ o à n mệnh cung tiến vốn là trên chiến trường sát phạt lợi khí sở trường về đến đạo này võ đạo cao thủ lấy tự thân tâm huyết rèn luyện trong tay chi cung lấy trong l ò n g ngực chi khí cô động trong lòng chi tiễn lấy quyền đạo chi phá thoái lấy kiếm đạo chi sát phạt một tiễn xuất ra không hắn không ta vô địch vô hậu cách xa nhau trăm ngàn dặm xa mà kinh thiên nhất ích không chút nào kém hơn kiếm tông phi kiếm bạn dặm chém đầu người nếu là có thể tu luyện đến võ t h á n h cảnh giới đó chính là một tiến phá toái một đường hư không cùng kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm hai mươi b ố có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là được cái này mất cái kia pháp này bá đạo không giả lại so quyền đạo càng thêm tổn hại sức khỏe tu hành đạo này người chắc chắn sẽ hao t ổ n thọ nguyên rất khó sống qua trăm năm phải biết đ ị a tiên cảnh giới tuổi thọ tối thiểu có hai trăm năm lại có mấy vị võ đạo cao thủ nguyện ý đi bỏ qua một nửa thọ nguyên tu luyện đạo này nếu là n g ẫ nghịch tự thân tâm ý gượng ép tu luyện sợ là cả đời khó đến địa tiên cảnh giới nữ tử này rõ ràng chính là đã cung đạo tu luyện trí nhân tiên tiểu viên mãn cảnh giới võ đạo cao thủ trừ triều đình quân ngũ nơi nào còn có cao thủ bực này một tiễn vô công đằng sau nữ tử hít sâu một hơi không chút do dự lần nữa dương cung lắp tên cả tấm trên trường cung vờn quanh hai màu đen trăng khí tức đại thịnh bao quanh nàng cả người xoay quanh một tuần cuối cùng lại hội tụ đến trên đầu mũi tên giống như như một vòng âm dương song ngư tại cấp tốc phóng đại theo một tiễn này xuất h ế nữ tử chung quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu tùy theo rung động phám phất một nồi muốn đốt lên n ư ớ sôi quay cồn bốc lên từ bắc nhưng cũng lòng d ạ biết rõ lúc này là tiến thối lương nan nếu muốn vững vàng đón đỡ lấy nữ tử một t i ế n này thế tất sẽ lâm vào đông đảo thích khách vây d ế t bên trong nhưng nếu muốn chạy trốn liền khó tránh khỏi đem phía sau lưng của mình lộ ra lấy nữ tử này cung đạo tu vi đủ để đem hắn một t i ế n đâm lạnh tấu tim hơi chút do dự đằng sau từ bác du vẫn là không có khinh thường đánh cược một keo vật khí tâm niệm vừa động đánh đòn phủ đầu lại ta một kiếm mang ra một đạo lưu quang đâm thẳng ngay tại giường cùng cái tên nữ tử y tại vây mỹ c ứ triệu nữ tử khuôn mặt bình tĩnh không nhìn từ bác du một kiếm vung ra nhét dây ngón tay đầu mũi tên vẫn là trực chỉ từ bắc du vi ngụy lại không thể cứu triệu một tiến này chi uy thế khủng bố còn hơn nhiều mũi tên thứ nhất cho dù là từ bắc du đ ố n g nhiên đối mặt một tiến này cũng chỉ có thể vận khởi thủ trung tiên làm đem một tiến này khó khăn lắm chết đi vài tấp phương hướng đồng thời thân hình lướt ngang một phần hiểm lại càng hiểm tránh thoát một tiến này bất quá một tiến này sát phạt khí cơ vẫn là tại dưới xương s ừ n của hắn lưu lại một đạo khắc sâu vết thương cũng tại trên vết thương bao phủ một tầng ánh khắc khí một tiếng vang thật lớn cùng từ bắc du sượt qua người vũ tiến bay vào trong rừng rậm nổ nát cây cối vô số như từ trên cao hướng phía dưới quan sát có thể nhìn thấy to như vậy một tòa rừng rậm đúng là bị một tiễn này sẽ rách ra một đạo dài đến gần trăm trượng khẽ hở bất quá nữ tử cũng không chịu nổi bị lại tà một kiếm đâm rách miên giáp xuyên qua bụng dưới cả người lay động một cái đằng sau ngã về phía sau rơi xuống ngọn tây nhưng vào lúc này mảnh kia do thuật pháp ngưng kết mà thành bóng ma rốt cục thừa cơ đem từ bắc du vây quanh tiếp theo từ trong bóng tối nảy ra hơn hai mươi người cầm trong tay màu đen nỏ máy đen kịt giáp sĩ nỏ máy bót trụ lò so thanh n m văng lên tên nọ như mưa vào đầu tre bên dưới từ bắc du thân theo kiếm động cả n g ư ờ i như một đôi đại giang rồng lý nhảy ra mặt nước ở giữa không trung vạch ra một vòng huyền diệu quy tích tránh thoát đại bộ phận mưa tên bất quá vẫn như cũng là tại ngực cùng trên chân trái tất cả chúng một tiễn may mắn những tên n ỏ này cũng không phải là ám vệ phủ đặc thù diệt thần mũi tên ảnh hưởng không lớn từ bắc du quỳ một chân trên đất rơi xuống thuận thế lăn một vòng m h lên một kiếm c h ả n g phá trước mặt chỉ có thể dùng để che đậy t ầ m mắt bóng ma lần nữa xông vào trong rừng r ầ m đảo mệnh cùng bị đ u i giết đối với từ bắc du tới nói cũng không lạ lẫm ngay tại năm ngoái hắn bị đoan mục ngọc thủ hạ ám vệ truy sát suýt nữa mất mạng tại di có lẽ là trước lạ sau quen nguyên nhân hắn càng thêm tỉnh táo trong lòng yên lặng phân tích ngay sau đó tình huống trừ tên kia cầm cung nữ từ bên ngoài còn lại thích khách tu vi ước chừng tại tam phẩm đến nhị phẩm ở giữa mặc dù cầm trong tay nọ máy nhưng cũng không có diện thần mũi tên bực này s ắ c khí nếu để cho hắn mấy hơi thời gian hắn tự nghĩ có thể một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết chỉ bất quá bây giờ không phải hắn bị tức giận lúc giết người chạy thoát mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết dù sao lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt trong rừng rậm một đuổi một chạy tựa như một trận thợ săn cùng con n g ồ i ở giữa săn đuổi thợ săn không có nhất kích tất s á t nắm chắc con n g ồ i cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ thậm chí lúc nào cũng có thể vị trí trao đổi từ bác du tiến vào rừng rậm đằng sau hơn hai mươi người thích khách theo đôi u truy kích ngay sau đó cầm cung nữ tử cũng theo đó tiến vào rừng rậm đồng thời dần dần rút ngắn khoảng cách từ bác du nếu có thể cùng tên kia cầm cung nữ tử chém giết gần người đại khái có thể có chín thành phần thắng nhưng hắn lúc này chẳng những không dám quay đầu thậm chí không dám chút nào giảm bất chạy về trước tốc độ từ bác du có khổ tự biết nếu là lại như vậy hắn lại không n ắ m chắc có thể đào thoát trận này truy sát mà lại nữ tử kia vũ tiễn cũng rất có huyền cơ đúng là cùng ám vệ phụ diện thần mũi tên có mấy phần chỗ tương thông chuyên phá tu si khí cơ may m à từ bắc du hiện tại thân không nửa phần khí cơ ngược lại là không có nhận quá lớn ảnh hưởng một đường truy sát nữ tử n h ư mày một phương diện kinh ngạc tại từ bắc du có thể liên tục ngăn chặn hai mũi tên tu vi một phương diện đối với từ bắc du chúng chính mình một tiễn đằng sau như cũng bình yên vô sự cảm thấy không hiểu dựa theo lẽ thường tới nói dù cho có thể dựa vào tu vi miễn cưỡng ngăn chặn thương thế nhưng tuyệt sẽ không giống từ bắc du giờ phút này giống như nửa điểm dấu hiệu không hiện tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vết thương da thịt hơn phân nửa nén nhang thời gian đằng sau nữ tử cùng từ bắc du ở giữa khoảng cách đã không đủ trăm t r ư ợ n g từ bắc du bóng lưng tại tầng tầng trong rừng rậm lờ mờ có thể thấy được mà lại khoảng cách của hai người còn tại không ngừng thu nhỏ chín mươi triệu thân mang tím màu trắng miên giáp nữ tử nhét lên khinh bạc bờ môi từ phía sau lưng trong ống tên nhặt lên một chi đặc chế đen kịt vũ tiễn tám mươi triệu nữ tử bắt đầu dân cung bảy mươi triệu nữ tử tâm thần thù nhất vỡ nữ tử bỗng nhiên vọt lên ở giữa không trung kéo c u n g như trăng tròn một mạch mà thành mũi tên thứ ba phá không mà đi nữ tử tiễn thuật cũng không sức tưởng tượng xưa nay không coi trọng cái gì tản ra có thể là liên châu tiễn một tiễn chính là một tiễn một tiễn có thể giết người cũng không cần mũi tên thứ hai cho nên nàng mỗi một mũi tên đều là s á t chiêu mũi tên thứ ba mặc dù không có trước hai mũi tên cửa hàng xúc thế nhưng uy lực không chút nào không giảm bán thẳng đến từ bắc du hậu tâm sáu mươi trượng khoảng cách thoáng qua mà qua từ bắc du chỉ có thể miễn cưỡng rời đi trái tim yếu điểm sau đó liền bị đèn kịt vũ tiễn đâm rách phía sau lưng tiếp theo xuyên ngực mà qua từ bác du lăn mình một cái ngã nhào xuống đất phần sau quỳ đứng dậy không nói trước tu vi như thế nào riêng là phần này vô thượng kiếm thể tiểu thành thể phách cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người tiên cảnh giới nhìn mà sinh t h á n từ bác du nhìn về phía vị này liên tục bắn hắn ba mũi tên nữ tử tuần tự cùng xích bính cùng triệu đình hồ đánh một trận xong từ bác du mặc dù không có tự phụ xem thường anh hùng thiên hạ nhưng cũng tự nhận tại nhân tiên trong cùng cảnh giới xem như siêu quần bạch tụy chỉ là không nghĩ tới hôm nay hoành không xuất thế một cái không biết tên võ đạo cao thủ bằng vào một tay tiễn thuật đem chính mình làm cho chật vật như thế thậm chí là có chút thân hãm tử cảnh hương vị thang đến l từ bắc du mới nhìn do nữ tử tướng mạo màu da tuyết trắng một đầu cùng từ bắc du không kém bao nhiêu tóc trắng buộc thành sau đầu đôi ngựa một đôi con mắt phượng bên trong không có nữ tử đưa tình ôn u chỉ có trải qua chiến trận ý sát phạt riêng lấy tướng mạo mà nói nữ tử này muốn so tiêu chi nam cùng ngâu ngu xoa bên trên một bậc nhưng luận lấy khí thái chi xuất chúng không chút nào không kém hơn trước cả hai vô luận là ai gặp đều muốn tán một tiếng tốt một cái bậc cân quắc không thua đ ấ n g mày dâu từ bắc du cười, cười hỏi nếu là thích khách lại lấy khuôn mặt thật gặp người nghĩ đến là cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ vậy ta cũng liền lắm miệm hỏi một câu, các hạ là thần thánh phương nào? nữ tử có chút meo lại hơi có vẻ hẹp dài đan phượng m â u con l ờ i í t m à ý nhiều nói bạch ngọc chương chín mươi hai sân cốc tập sát t u ô n ra mạch nước ngầm chương chín mươi hai sân cốc tập sát t u ô n ra mạch nước ngầm bạch ngọc tên rất hay lời còn chưa dứt từ bác du há m ồ m phun một cái một đạo kiếm khí màu trắng từ hắn trong cổ b ắ n ra bạch ngọc gần như đồng thời ngửa về đằng sau đi mặc dù không có bị kiếm khí đánh trúng mặt lại bị cắt xuống một sợi tóc dài theo gió p h i ê u tán thừa dịp này thời cơ từ bác du thân hình bảo khởi trong tay thiên lam kiếm mang nổ lên sắt na phương hoa rút kiếm thuật chưa h ẳ n muốn r Chỉ vung ở giữa lướt lên giữa tấp lướt một ở đ ạ o n h a n h đến c ă nửa bản thấy không thấy quý tích quang hoa s á n g chói. Bạch ngọc nửa q u ỳ dưới đất tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cầm trong tay trường cung nằm ngang ở trước người. Phá vỡ kim đoạn ngọc chỉ là bình thường thiên lam hung h a n g b ổ vào trên tân h cung đúng là không có thể đem trường cung chặt đ ứ t cả hai chạm vào nhau đằng sau vang lên một tiếng thanh thúy t i ế n g vang. Bạch ngọc hai tay h ổ khẩu vỡ tan hướng về sau đổ trượt ra hơn mười t r ư ợ n g trên mặt đất lưu lại hai đ ầ u thật dài vết tích trong nội tâm nàng cơ khổ biết mình cuối cùng vẫn là chủ quan không nghĩ tới vị này kiếm tông thiếu chủ tại chúng liền chính mình ba mũi tên đằng sau vẫn có hoàn t h ủ dữ lực càng không có nghĩ tới tâm cơ của người này thâm trầm như vậy chúng nàng mũi tên thứ ba đằng sau đúng là có thể làm cơ quyết đoán muốn mượn này thời cơ thuận thế trừ b ỏ n à n g nghĩ được như vậy bạch ngọc không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ nàng cũng không phải là sợ sệt người này tu vi như thế nào mà là kiên kỵ tại vị này kiếm tông thiếu chủ thân hãm tử cảnh vẫn không quên tỉnh táo võ lực cũng là đấu trí nhất là cùng cạnh tranh chớp thế lực ngang nhau tựa như cùng chấp từ đánh cờ một nước vô ý thì đầy bàn đều thua b ạ c từ bắc du chỉ cảm thấy giống một vị võ đạo cao thủ liên tục ba quyền đánh vào bộ ngực mình bình thường khí huyết sôi trào trên mặt dâng lên một vòng không bình thường ửng hống tri sắc từ bắc du hướng về sau phiêu thối đồng thời nặng phun một ngụm trọc khí sau đó vây tay một chiêu vừa rồi hắn dùng khước t a đâm bạch ngọc một kiếm bây giờ lại ta kiếm bị bạch ngọc lấy khí cơ phong cấm đằng sau mang ở trên người nếu là bình thường kiếm khí thì cũng thôi đi nhưng lại ta một kiếm sớm đã bị từ bắc du thu nạp kiếm khí thân ý cả hai như làm ộ t thể điều động đến không cần khí cơ liền có thể như cánh tay sai sự theo từ bắc du động tác bạch ngọc bên hông hiện lên một đạo xích mang khước t a một lần nữa trở lại từ bắc du trong tay bạch ngọc đưa tay đệ lại chính mình dưới xương sườn giữa ngón tay có máu tươi chảy xuôi từ bắc du cầm trong tay xong kiếm không lùi mà tiến tới ôn ô n cười nói bạch cô nương có biết binh bất tiếng trá. Nữ tử thân hình hướng về sau nhanh trong tối lui đồng thời ngón tay kích thích ra liên tiếp tàn ảnh dây cung không ngừng chấn động ở giữa từng đạo cần ý hóa mũi tên chỉ dựa vào một tấm trường cung đúng là bắn ra mũi tên như mưa xuống như thế dương dâm ở giữa phiên thiên địa phúc vô số cổ thụ che trời ẩm vàng ngã xuống từ bắc du thân hình như là một vòng mị ảnh ghé qua ở giữa lấy tay bên trong song kiếm đón đỡ mở bắn về phía chính mình phi tiễn đồng thời không ngừng rút ngắn giữa hai bên khoảng cách chỉ cần để từ bắc du gần đến phạm vi ba t h ư ợ n như vậy mặc cho bạch ngọc cung thuật thông thần cũng có thoát một cái bại vong hạ tràng bạch ngọc đối với cái này lòng vô hình chi tiễn cũng càng dày đặc chỉ bằng vào phần này vì thế đem nàng phóng tới trên chiến trường đó chính là lấy một đương thiên cũng không thành vấn đề từ bắc du trong lòng cười lạnh không biết là người phương nào đ ổ i dưỡng được như thế một vị nữ tử cất cáp coi là thật không thua kém đấng m ả y dâu nửa phần thanh â m viên náo vang lên sau một khắc nguyên bản bị hai người kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách thích khách rốt cục đổi tới cùng một chỗ từ trùng điệp bỏng cây nhảy lùi lại ra b ó p trụ lò so từng đạo tên n ỏ giống như một đạo đạo màu đen tuyến toàn bộ bắn trụm từ bắc du lúc này từ bắc du rốt cục không còn cố ý dấu rốt ỉ vào chính mình vô thượng kiếm thể không tránh không nẻ, mặc cho vẫn là một kiếm chém ngang sau đó có mười hai khỏa đầu lâu bay lên cao cao bất quá những thích khách này cũng không phải chịu chết u ổ n g bọn hắn dùng tính mạng của mình đổi lấy từ bắc du dừng lại một chút mà bạch ngọc cũng là không có chút nào ngoại ý muốn bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội lần nữa kéo ra nàng cùng từ bắc du ở giữa khoảng cách bạch ngọc từ phía sau lưng trong ống tên nhặt ra mũi tên thứ tư dương cung cái tên cũng như trăng trọn mũi tên chỉ từ bắc du mi t â m cung này trợt nhìn lại bình thường không có gì lạ nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó chỗ kỳ lạ cung có hai mặt một mặt là g ư ơ n g hiện ra màu trắng một mặt là âm hiện ra màu đen cả hai âm dương g i a o hội cung này tên là âm dương phá thế có thể tại âm dương ở giữa tự nhiên chuyển đổi lúc trước bạch ngọc m ú i tên thứ nhất chính là dùng dương cung cho nên thế đại lực c h ậ m như là kiếm tông bốn chín bạch kim kiếm khí trí dương thì trí cương phía sau m ú i tên thứ hai thì là dùng âm cung trên cung lượn lờ huyền sắc khí chuyên phá hộ thể cơ ư n g khí chuyên tổn hại người khác khí cơ giống như như giỏi trong xương như là kiếm tông vô sinh kiếm khí trí âm thì trí n u m ú i tên thứ ba âm dương giáo hội phù hợp đạo môn âm dương nhị khí quyết vừa tối ngẫm nho môn trùng dung tri đạo vứt bỏ tất cả kiếm tàu tiên phòng đường đường chính chính. để cho người ta tránh cũng không thể tránh nguyên nhân chính là như vậy từ bác du ngăn trở mũi tên thứ nhất miễn cưỡng tránh đi mũi tên thứ hai lại bị mũi tên thứ ba bắn một cái thông tấu về p h ầ n mũi tên thứ tư bạch ngọc hay là lựa chọn d ư ơ n g cúng cũng chính là trí Chí dương trí cường một tiễn từ bác du không chút do dự đối chọi gây gắt lấy kiếm mười ba lên tay kiếm khí sông lên tận trời thanh bách cốc phía trên hướng tây nam có một chỗ đất trống ở chỗ này trưng bảy ba tôn cực kỳ kinh người lôi đình xét nỏ một đám trưởng nọ quan đã rời đi xét nỏ chỉnh tề hàng tại xe nỏ hai bên trái phải trừ rất nhiều trưởng nọ quan bên ngoài còn có hơn mười vị thân mang đạo, bảo đạo nhân. cầm đầu m là ộ trung người t niên đạo nhân, nhân m ộ tên bộ đ là tà trương bách nhiều hữu hưng hương vị vốn cho rằng là mười phần chắc chín tử cục đến cùng hay là để từ bắc du chạy nếu như từ bắc du có thể còn sống trở lại gian g đô như vậy liệu đô đốc nhưng là muốn chịu không nổi được xưng là liệu đô đốc trung niên tướng lĩnh bình tĩnh nói ra chỉ cần không bị bắt được thiết thực được điểm vũ không liền không thể làm gì ta ngược lại là các người chỉ kịch, là nút trong bóng tối xem kịch, vừa rồi xem vừa v quá khen tả trương bách không chút phật lòng lạnh nhạt nói ra loại chuyện này vốn không nên do chúng ta thiên sư phụ tới làm chỉ là nên làm loại chuyện như vậy chấn ma điện lần này phạm phải ngẫu nghịch sự tình khiến cho mấy vị đã sớm đối với c h ấ n ma điện tâm có bất mãn phong chủ nắm được cắn liên thủ nổi lên tại ngọc thanh điện nghị sự bên trên trừ đại chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn bên ngoài đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế đệ tam đại chấp sự địa tàng vương lớn thứ tư chấp sự diêm la vương đệ ngũ đại chấp sự trung ương quỷ đế đều bị toàn bộ chấn áp bây giờ bị giam giữ tại t h ậ n hình trong ti h chỉ chờ trưởng giáo đại lao ra sau khi xuất quan tự mình xử lý liêu đô đốc ra mặt nhảy một cái dòng g i bốn vị lầu mười tầng cảnh giới trở lên đại đ i ệ tiên nói chấn áp liền chấn áp có thể thấy được đạo môn là bực nào ra đại nghiệp đại cũng có thể gặ thế nhân đều biết huyền đều phía trên có năm điện mười hai các mà nói chấn ma điện chiếm vị trí đầu l ạ i ít có người biết tại mười bảy điện các bên ngoài còn có một phủ tên là thiên sư phủ do trưởng giáo chân nhân thân trưởng địa vị tôn sùng thiên sư phủ bên trong có lớn nhỏ thiên sư phân chia thân phận thanh quý đại thiên sư cơ hồ có thể giống như là điện các c h i chủ mà tiểu thiên sư cũng không thua kém một chút nào chấn ma điện bên trong đại c h ấ p sự tả trương bách chính là thiên sư phủ hai mươi tám vị tiểu thiên sư một trong lần này đi gian đô cũng là dâng cấp trên mấy vị đại thiên sư y tứ là chấn ma điện thu thập tạc c u ộ tả trương bách trầm g i i nói có một số việc ta vốn không nên nói bất quá n g ư ơ i ta xem như lão giao tỉnh ta cũng không ngại cho ngươi lộ cái trần tướng tề tiên vân sẽ ra chuyện đại thiên sư cho rằng là có người kìm nén không được muôn sớm động thủ nói cách khác hiện tại đạo môn đã không có tinh lực đi quản kiếm tông cho nên lần này vô luận thành hay bại chúng ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại ra tay l i ê u đô đốc cả kinh nói là bạch vân tử đại thiên sư nói tả trương bách gật gật đầu quay người trước khi rời đi vứt xuống m ộ t câu trưởng giáo đại lao r a bế quan không ra mấy vị phong chủ tranh đến ngươi chết ta sống tình thế đã có chút khống chế không nổi đại thiên sư hoài nghi có người cùng tiêu đế ám thông xã giao cho nên chuyện này kết đằng sau ngươi tốt nhất thông báo lam tương một tiếng để hắn sớm làm chuẩn bị để phòng bất c h ắ c chương chín mươi ba giang nam quân thống lĩnh bạch ngọc chương chín mươi ba giang nam quân thống lĩnh bạch ngọc bụi b n g tàn đi từ bắc du liên tục đụng gãy mười hai cây đại thụ đằng sau bị một tiên đính tại một gốc chừng trăm năm thụ linh cổ tùng bên trên một bên khác bạch ngọc cũng không chịu nổi bị từ bắc du một kiếm đâm xuyên ngực nửa quỳ dưới đất đưa tay đ ể lại đâm vào ngực thiên lam lại ngăn không được máu tươi chảy nhỏ dọn chạy xuôi đúng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục cũng may mà bạch ngọc là võ tu nhất mạch xuất thân thể p h á c h cường hãn lúc này mới gánh vác từ bắc du một kiếm nếu là đổi thành những người khác tiên cảnh giới sợ là muốn làm trận mất mạng tại dưới một kiếm này bất quá từ bắc du bên kia càng là không thể tưởng tượng chỉ gặp hắn hai tay nắm ở vũ tiễn đúng là một tấc một tấc đem thân thể của mình từ trên tên rút ra sau đó sẽ rách rơi trên thân đã phá toái không chịu nổi ngoại b à o lộ ra do kim ngọc tơ tầm bệ nội h n b à o chỉ là cái này có thể nói là đào thương bất nhập nội b à o đã bị xuyên thủng ra hai cái cửa dưới đó là một mảnh máu thịt bé bét so với tu luyện vô thượng kiếm thể lúc chịu khổ sở những thương thế này mang tới thống khổ căn bản không đáng giá nhắc tới thậm chí không đủ để để từ bắc du chớp mắt bị mắt tay hắn cầm lại tà nhanh chân hướng về phía trước trên mặt không thấy nửa phần dữ tợn chỉ có ấm áp dáng tươi cười ôn thanh ngạo bạch cô lương chớ trách t ử mộ không hiểu được thương hương t i ế c ngọc từ bắc du hiện tại một thân tu vi không tại quanh thân khí cơ mà ở chỗ t ử phụ thức hải cho nên mặc kệ thương thế trên người lại nhiều chỉ cần không có khả năng c h i mạng vậy liền sẽ không ảnh hưởng tự thân chiến lực mà lại hắn còn có, có thể so sánh đạo môn vô cấu tri thân cùng phật môn kim thân vô thượng một tiến đổi một kiếm kết quả là hay là từ bắc du kiếm lời đại tiện nghi bạch ngọc miễn cưỡng ngẩng đầu lên mím chăn ngôi không nói gì nếu như nói miếu đường là một tòa bế nghệ thiên hạ đám mây đ i ệ n cát như vậy trái phải t r ư ớ c sau trung ngũ lộ đại quân chính là chống đỡ lấy tòa này hoa mỹ điện các năm cái tình thiên trụ thạch chỉ dựa vào mấy vị võ lực cường hành tả đô đốc không cách nào chống đỡ lấy một đạo đại quân mỗi một lộ đại quân từ giáo úy đô úy thống linh đến đô thống đô đốc có được một bộ hoàn chỉnh hệ thống bạch ngọc chính là trong hệ thống này một thành viên đạo môn có cựu phong tám mạch cùng năm điện mười hai cát triều đình nếu có thể cùng đ t rất ừ quảng n ạ h nhiều t làm quan sát phạt n nho môn lợi khí cho dù là điệu tiên cảnh giới đại cao thủ cũng không dám khinh thị nửa phần đáng tiếc vô luận là đại quy mô quân trận hay là xe nọ n cùng trọng tháo đều tính quốc chi trọng khí nếu không có có đại đô đốc phủ quân lệnh cho dù là tạ đô đốc cũng không thể khinh động cho nên lần này tập sát chỉ là vận dụng ba cái lôi đình xe n ỏ thậm chí không ngất cơ sĩ cũng không xuất động tuổi qua trẻ bạch ngọc bây giờ đã là thống lĩnh chức quan tiến thêm một bước chính là thống binh gần vạn người thực quyền đô thống gần với chấp trưởng một quân đô đốc cấp tướng lĩnh bạch ngọc lần này tập sát từ bắc du chính là dân một vị đô đốc cấp bậc trong quân đại lao quân làm cho vị tiêu đô đốc hứa hẹn lần này sau khi chuyện thành công liền để bạt nàng làm phó đô thống nếu là nàng không đáp ứng vậy liền đổi một cái càng nghe lời người đến ngồi vị trí của nàng ân uy tịnh thi ph không cho phép một cái không quyền không t h ế bạch ngọc ngẫu nghịch không có lựa chọn nào khác bạch ngọc chỉ có thể tới chỗ này cùng từ b ắ c du lấy tính mệnh tương bác bạch ngọc dễ d u ổ i lấy muốn đứng dậy lấy ra rơi xuống ở bên âm dương phá thế cung lắc lư mấy lần đằng sau vẫn là đứng không dậy nổi phải chết sao nàng t ừ n g dùng trong tay trường cung đánh chết đ ế n không hết đ ị c h nhân chân chính đến phiên chính mình thời điểm lại là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ có s ợ hãi cũng có thoải mái ngũ vị tạp trần t r o n mối cảm xúc n g ộ n a n g bạch ngọc chưa bao giờ hối hận đi vào chỗ này bởi vì trong quân coi trọng quân lệnh như núi đổ lý giải muốn chấp hành không vẫn một u ố n đi c h n ý niệm từ bác du đã đi tới trước người của nàng trên mặt hắn ấm áp ý cười sớm đã thu lại giơ lên trong tay lại tả thân kiếm xích hồng bạch ngọc chậm rãi hai mắt nhắm lại chậm đợi tử vong đợi cho bạch ngọc lại lần nữa khi tỉnh lại chung quanh một mảnh đạn k ị t nàng không có náo ra cho là mình đến âm tạo địa phủ cho cười mười phần xác định chính mình còn sống ở n h â n thế chỉ là nàng không rõ từ b á c du vì cái gì không giết chính mình ta sở dĩ không giết người cũng không phải thương hương tiếp ngọc mà là muốn nhìn một chút sau lưng ngươi rốt cuộc là ai từ b á c du liền đứng tại bạch ngọc cách đó không xa vắt trên lưng lấy nguyên bản thuộc về bạch ngọc gâm dương phá thế cung lại ta cuốn ở trong đài lưng trong tay nắm thiên lam bạch ngọc không thể động đậy mặc dù có thể mở miệng nói chuyện nhưng nàng lúc này lại là một chữ cũng không muốn nhiều lời từ bắc du phối hợp nói ra ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể mở miệng nói chuy bạch t ngọc phận của n g không khó đốc n đơn g i h tương phản còn rất thông minh tự nhiên nghe ra được trong những lời này đi lực thời hợt ở giữa chính là c u ầ n c u ộ n đầu người rơi xuống đất vị này kiếm tông thiếu chủ trong miệng đá cản đường tuyệt sẽ không là nàng cấp bậc này tiểu tốt tử bắt thành là muốn trực chỉ sau lưng nàng vị đại nhân v ậ t kia nghĩ được như vậy nàng tựa như tại tam c ử u thiên lý bị người ta r ộ i cho một chậu nước đá toàn thân rét run tức là bởi vì từ bắc du tâm tính càng là bởi vì sẽ phải phát sinh một d y chuyện từ bắc du nói khẽ ta có một vị trưởng gối ta xưng hô nàng là tần di vị này tần di tại giang nam quân bên trong hơi có chút c ă n cơ biết rất nhiều mật sự nàng từng nói cho ta biết chi này giang nam quân cùng nói là triều đình giang nam quân chẳng nói là lam tương gia giang nam quân bởi vì lúc t r ư ớ c đảm nhiệm tả đô đốc trần quỳnh đến hai vị h ư u đô đốc lại đến dưới đ ấ y rất nhiều đô thống đều là lam tương ra một tay để bà tan bài tuy nói hiện tại đã trừ bỏ một cái trần quỳnh nhưng cuối cùng chị ngọn không chị gốc bạch ngọc rốt cục mở miệng nói ngươi hay là t r ư ớ c còn sống trở lại gian đô sau đó lại nói những này từ bác du cười nói cái này không nhọc bạch cô nương lo lắng ta đã dùng phi kiếm chuyển thư cầu viện nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n chẳng mấy chốc sẽ có kết quả bạch ngọc lạnh lùng nói liền sợi đến không phải vì quân mà là đến đây thu thập tản cuộc bổ đao người mỗi khi gặp sau đại chiến tất nhiên phải có chuyên gia quét dọn chiến trường nếu là gặp được còn chưa chết tuyệt quân địch liền b ổ thêm một đao bởi vậy được xưng là bộ đao người từ bắc du khuôn mặt bình tĩnh nói khẽ nếu thật sự là như thế ta cũng chỉ có thể một mình đao mệnh về phần người bắt thành muốn rơi một cái bị giết người diệt khẩu hạ tràng bạch ngọc n h ấ p bên dưới mỏng manh bờ môi không nói gì loại kết cục này từ nàng thất thủ một khắc kia trở đi nàng liền có trô đoán trước từ bắc du tựa hồ biểu lộ cảm xúc thất giọng hí hư nói miếu đường tranh đấu vốn là ngươi chết ta sống sự tình mặc dù không thấy nửa phần đao quan kiếm ảnh nhưng nó hiểm ác chỗ không chút nào không kém hơn biên tái xa trường bây giờ trên miếu đường nhìn như là thủ phụ cùng thứ phụ chi tranh kỳ thực là quân cùng nhau chi tranh bậy hạ ẩn nhẫn hai mươi năm bởi vì cái gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người chấp trưởng đại quyền một giáp lam tương ra sợ làm lớn an tâm dưỡng lão từ b á c du tự nói thanh âm càng ngày càng thấp rất nhanh liền không cách nào nghe nói cũng chính là tại hai người nói chuyện công phu hơn mười đạo bóng người xuất hiện tại từ b á c du trong tầm mắt chính hướng phía bên này đi nhanh mà đến theo những thân ảnh này càng ngày càng gần từ bắc du cũng thấy rõ bọn hắn giả dạ huyền sắt chọc giáp thiên cơ đỏ trong đêm khuya a n h hẹn giao từ bắc du một đoàn người dùng ám vệ phủ lệnh bài gọi mở cửa thành trở lại giang đô thành bên trong trừ bạch ngọc tù binh này bên ngoài còn có hai mươi mấy khỏa đẫm máu đầu người bị hai tên ám vệ xuyên thành xuyên sau nhất trong tay đây chính là thật sự đầu người hồ lô xuyên qua từng tòa phường thị các cổng trở lại ở vào giang đô thành vị trí trung tâm v i n h hoa phường đi vào công tôn trước cửa phủ từ bắc du tung người xuống ngựa cầm trong tay dây cương ném cho đến đây nên tiếp quỷ đinh may mắn hôm nay không phải quỷ đinh lái xe bằng không hắn liền muốn tổn thất một tên nhân tiên cảnh giới thuộc h ạ tống quan quan cũng tới đón khó nén thần sắc lo lắng thấp giọng nói công tử từ bắc du có chút mệnh mọi phân phó nói lần này là ta chủ quan ngươi trước tiên đem nữ tử kia dẫn đi sau đó tự mình thông báo một tiếng ta không sao để bọn hắn không cần phải lo lắng tống h quan q u a n mang theo bạch ngọc rời đi từ bác du hỏi ta nhớ được giang đô thành bên trong tựa hồ cũng có một tòa giang nam hậu quân phủ đô đốc đứng tại phía sau hắn tên kia cầm đầu á m vệ trầm giọng hồi đáp v ề công tử lời nói là giang nam thủy sư phủ đô đốc ở vào thiên nguyên phường bên trong từ khi thủy sư đại đô đốc dê bá phụ tại năm mươi năm trước xuất quân ra biển đằng sau giang nam thủy sư liền chỉ còn trên danh nghĩa trên danh nghĩa là một mình một quân trên thực tế lại là quy về giang nam hậu quân tiết chế từ bác du ổ một tiếng bình tĩnh nói đã như vậy, vậy liền đem những đầu người này tất cả đều phóng tới thủy sư phủ đô đốc cửa ra vào đi. để bọn hắn cũng nhìn một chút tiếu phỉ chém đầu mấy t r ụ dựa theo trong quân chém đầu lũy công q u ý củ bọn hắn còn không phải phong bản công tử một cái giáo hí danh hiệu một đám ám vệ trầm giọng đồng ý không có nửa phần dây dưa dài dòng xoay người hướng lên trời nguyên phường phương hướng đưa đi từ bác du lúc này mới cất bước tiến vào công tôn phủ cửa lớn một đường phòng ngoài qua hành lang đi vào vẽ có thanh long hình đại sành lui tả hữu sau mở ra công tôn trọng mưu lưu lại thế giới trong kính chỉ có đi vào chỗ này từ bác du mới thoáng ngông lòng mấy phần tại tòa này giống nhau như lúc công tôn trong phủ tùy tiện tìm gian khách phòng ngủ thật say lúc trước luân phiên đại chiến, mặc dù không có hao tổn tự thân k h í cơ lại khiến cho từ bắc du thần hồn tiêu hao nghiêm trọng lúc này hồi lâu chưa từng từng có trùng điệp bối rối đánh tới hắn đã ngăn cản không nổi cũng không có chấu ngăn cản thế là liền thuận theo tự nhiên lớn ngủ một trận ngay tại từ bắc du bình yên chìm vào giấc ngủ thời điểm tại đạo thuật phường một tòa rách nát trong đạo quán chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động vào thành trường triệu nô gặp được tạm ở nơi đây nô lạc chi có lẽ là bởi vì không kiên nhẫn xuân hàn nguyên nhân vị này xuất thân giang nam lại phát tích tại giang bắc nho sinh hai tay lồng giấu tại trong tay áo dưới chân mọc lên một cái lựa than bùn giữa hai người cách một tấm cũ nát trương triệu nô ngồi ngay ngắn ở n ô lạc chi đối diện nói khẽ bên kia thất thủ không nghĩ tới hôm nay đạo môn lại sẽ xa đ o a đến tận đây n ô lạc chi cảm khái nói chỉ là việc nhỏ cũng như vậy dây dưa dài dòng chấn ma điện cùng tiền sư phủ thay nhau xuất thủ đều không thể lấy đi từ bắc du tính mệnh đến cùng là vị này kiếm tông thiếu chủ có đại khí vận chiếu cố hay là những này quen sống trong n u n g lụa rồi đạo ra bọn họ quá mức vô dụng trương triệu nô cười nói đại khái là cả hai đều có đi n ô lạc chi hai mắt có chút neo lại giống một cái trong ngày mùa đông tựa nuốt ở bên cạnh hỏa lô mèo già ngọc thanh điện nghị sự h u ê n náo xôn sao mấy đại phong chủ liên thủ đối với c h ấ n ma điện nổi lên trưởng giáo chân nhân như cũ không có hiện thân xem ra đạo môn muốn loạn bên trên một hồi t r ư ơ n g triệu nô nao nao chất nhớ tới đạo môn đời t r ư ớ c già trưởng giáo tới gần trước khi phi thăng đạo môn bên trong cũng là một mảnh l o ạ n tượng thậm chí náo động lên đạo môn nhân vật số hai thanh trần đại chân nhân phản giáo mà chuyện xảy ra bây giờ đương nhiệm đạo môn trưởng giáo lá thu tới gần phi thăng đạo môn lại là loạn tượng sơ hiện là trùng hợp hay là số trời như vậy nô lạc chi dù sao cùng vị này côn sơn tông chủ cộng sự hơn mười năm nhìn ra suy nghị trong lòng của hắn mở miệm nói mặc dù nô mộ tu vi không cao đời này sợ là vô vọng đ ă n g đ ỉ n h phi thăng cảnh giới nhưng nhiều năm qua đọc điện tịch cũng coi như đối với phi thăng sự tình biết được một hai nghe nói phi thăng có hai đại kết n ạ n nhất viết thiên kiếp nhị viết nhân kiếp liền lấy năm đó thượng quan tiên trần tới nói thiên kiếp là cái tiêu cựu trọng l ô i phạt nhân kiếp thì là trận kia đóng đô chi chiến thượng quan tiên trần vượt qua thiên kiếp lại không thể vượt qua nhân kiếp thế là như vậy thân tử đạo tiêu t r ư ơ n g triệu nô khe nhữ mày lông mày lại rất nhanh d ã n ra lấy đạo môn hôm nay cường thịnh sợ là không có người nào có thể trở thành đường đường đạo môn trưởng giáo chân nhân, nhân kiếp cho dù là có đối mặt đạo môn sơn môn đại trận và mấy chục vị điệu tiên đại chân nhân liên thủ hộ pháp tuyệt đối là h ư u tử vô sinh hạ t r ẳ n g trong thiên hạ có thể có điệu tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay ai lại sẽ vì ngăn người phi thăng mà dựng vào tính mạng của mình cho nên đạo môn trưởng giáo nhân kiếp hơn phân nửa nếu ứng nghiệm tại đạo môn nội bộ lần trước là thành trần đại chân nhân p h ả n giáo lần này lại sẽ là ai trương triệu nâu không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa bởi vì việc quan hệ phi thăng số trời cho dù lấy đạo môn trưởng giáo tử vi đấu số cũng coi như không rõ ràng càng không nói đến là h ẳ n cái này cũng không tinh thông thuật số người nô lạc chi nói tiếp nếu như đạo môn thật loạn đối với chúng ta như vậy tới nói không phải chuyện gì tốt bởi vì cái kia mang ý nghĩa giang nam đạo môn sẽ toàn diện co vào trừ tòa này đạo thuật phường bên ngoài kiếm tông có thể tại giang đô địa phương khác không chút kiên cự kỵ tìm kiếm chúng ta sau đó giết chết chúng ta trương triệu nô rất có khinh thường ý vị cười nạo một tiếng giết được sao nô lạc chi lạnh nhạt nói cái này muốn lấy quyết tại kiếm tông nguyện ý bỏ ra bao lớn đại giới trương triệu nô lông m ạ y lần nữa nhân lại nô lạc chi hời hờ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thuyền hỏng còn có ba cân đinh kiếm tông đã không còn trước kia không giả. có thể kiếm tông từ ngàn năm nay để giành bảo tàng khổng lồ nhưng không có rơi xuống đạo môn trong tay bằng không đạo môn cũng sẽ không chuyên môn phái một vị đại chân nhân chú lưu tại bích du đ ả o thay lời khác tới nói hiện tại kiếm tông chưa chắc có tự mình cầm đao giết người bản sự lại có mua h u n g giết người tiền vốn trương triệu nô tự rêu nói đạo môn cùng huyền giáo thế lớn không ai dám tiếp kiếm tông mua bán có thể đổi thành chúng ta côn sơn nghĩ đến vô luận là triều đình hay là những tông môn khác đều có mấy phần lực lượng đi lấy kiếm tông tiền tài thay kiếm tông tiêu thai đi nô lạc chi gật đầu nói đúng là như thế trương triệu nô nhẹ nhàng thở dài lặng lẽ nói thật đúng là x nô lạc chi r ỗ i ra nguyên bản lồng dấu ở trong tay áo bàn tay dùng một đoạn cánh khô nhẹ nhàng gậy xuống bên chân trong chậu than l ử a than nói nếu không có như vậy hai người chúng ta cũng không cần tới chỗ này chúng ta mười mấy năm qua chi tân cực khổ không phải là vì để cho người bên ngoài không còn dám khinh thị chúng ta sao trương triệu nô trầm m ặ t một lát sau nói khẽ có chút nhớ nhung uống rượu ngươi cái này có rượu không có nô lạc chi cười nói đ ắ c ý lúc muốn uống rượu thất ý lúc cũng muốn uống rượu giết người sau muốn uống rượu chuyện này đằng sau cũng muốn uống rượu ta nhìn khác đều là giả chỉ có muốn uống rượu mới là thật đang khi nói chuyện trương ừ phía sau mình sau xuất a mang thanh một một mùi theo chút đất cái còn mang theo một chút bùn đất mùi thanh vỏ r ợ u nguyên chuẩn nói trong năm trạng hồng, n móc mới vừa từ trong đất móc ra đất cho g cố ý chuẩn bị ư i t r ư ơ triệu nô không chút k h á c h khí vẫy tay nhiếp một cái trực tiếp đem vỏ rượu bắt bỏ vào trong tay vớt ven lê phong sau đầu tiên là thật sâu ngửi một cái mùi rượu sau đó há miệng hút vào chỉ gặp tiểu dịch như là bị thanh long hút nước bình thường hội tụ thành một đường trực tiếp bay vào trong miệng của hắn không cần một lát một vỏ rượu dịch thấy đ ấ y đổi lấy trương triệu nô đã nghiền hai chữ nô lạc chi nửa là tiếc hận nói nhưng như vậy nóc từ ngực thật sự là châu gặm mẫu đơn phá hư phong cảnh sớm biết như vậy cho ngươi một vỏ không đáng tiền bạc rượu sái là đủ rồi trương triệu nô nhẹ nhàng lay động v à rượu muốn ta đến uống hay là rượu sái càng tốt hơn một chút hơn giang nam rượu hoa điêu rượu cuối cùng có chút quá mức minu ê n nô lạc chi chậm rãi nói ra mặc kệ là giang bắc rượu sái cũng tốt hay là giang nam rượu hoa điêu cũng được cũng không sánh bằng cái này tú mỹ giang sơn năm đó thượng quan tiên trần đã từng nói rượu nhập hào ruột ủ thành kiếm tông ngươi vỏ rượu này nhập ruột có thể đổi lấy cái gì một cái giang đô một cái giang nam trương triệu nô buông xuống ở trong tay vỏ rượu không nói gì nô lạc chi trầm giọng nói chúng ta lần này chọn chúng kiếm tông nhưng thật ra là đi hiểm đánh cược một lần thiên sư phủ người đã từng nói với ta kiếm tông vốn là chuyển thừa tại đạo tổ ba vị đệ tử thân truyền một trong thượng thanh đại chân nhân nhất mạch trong tông ẩn giấu bí mật nhiều không ai nói rõ được cùng dạng này tông môn giao thủ biến số cực lớn thái ất cứu khổ thiên tôn sự tình chính là vết xe đổ nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác bởi vì đường thánh nguyệt là lam ngọc sư muội tần mục miên là hoàn nhan bắc nguyệt sư tỷ chúng ta không động được hai người bọn họ chỉ có thể chọn một trượng phu đã chết trường tuyết giao trương triệu nô thở thật dài một tiếng gật, gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. tại ú tú nhìn Giang Sơn. Chương 95. Ý chí cẩm tú nhìn Giang Sơn. Từ bác du ngủ dòng dã một ngày hai đêm, khi tỉnh chí hai khi cẩm bác Ý một đêm, Từ Du dã l đã là t hắn á tháng cái n riêng 21, nguyên bản định tốt tháng riêng 20 ngày hương lâu dự tự nhiên thành một cái từ đầu đến g tiệc đôi trò cười. Tại lâu đầu h tốt tự một từ trò dự tỉnh lại đồng thời vị thứ nhất khách tới thăm cũng liền đến không ngoài dự liệu bên ngoài chính là mới nhậm chức không lâu giang nam quân tạ đô đốc phi hùng vũ không dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy hắn về tình về lý đều muốn tự mình đi tới một lần vạn hạnh từ bắc du miễn cưỡng xem như bình yên vô sự nếu là chết tại bách thanh cốc bên trong như vậy không nói trước tại phía xa đế đô hàn tuyên sẽ như thế nào phản ứng dưới mắt giang đô liền sẽ lập tức nhấc lên một phen thao thiên tự lãng bất kể nói thế nào từ bắc du đều là công tôn trọng ngưu truyền nhân duy nhất cũng là công tôn trọng ngưu bỏ mình đằng sau kiếm tông duy nhất hy vọng nếu như hắn chết bất đắc kỳ tử tại bách thanh cốc bên trong như vậy cũng liền mang ý nghĩa kiếm tông bị buộc đến tiệc cảnh nói câu khó nghe cậu cấp khiêu tưởng con thỏ gấp sẽ cắn người một cái c h u y ể n thừa hơn nghìn năm tông môn bị buộc gấp đằng sau có trời mới biết sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa mà lại kiếm tông cùng bạch liên liền giáo văn hương giáo tương hỗ là áo viên cũng không phải một câu nói xuông nếu như ba nữ nhân kia lựa chọn báo thủ nhỏ như vậy nửa cái giang nam đều muốn phiên thiên địa phúc vẫn là câu nói kia vạn hạnh từ bắc du không có chết chỉ cần người không có chết vậy liền còn có con l ư ợ n g tại thư phòng từ bắc du lại một lần nữa gặp được vũ công cùng lần trước giống nhau vũ không vẫn là l ẻ loi một mình bí mật đến đây bất quá lần này vũ không không tiếp tục giống như trước như vậy dấu dốt hắn lần thứ nhất đem chính mình nguyên bản diện mục hiện ra ở từ bắc du trước mặt phong mang tất lộ như một cây hoành tào thiên quân trường thương cũng chỉ có như vậy tướng tài mới có thể phối hợp tiên đế ngự a khẩu khâm ban cho phi hùng xưng hảo vũ không trực tiếp nói ngay vào điểm chính ngươi lần này gặp nạn ta khó từ tội lỗi cái kia ba cái xe nọ nội t ì n h đã bị ta t r a ra được bất quá đối phương tay chân rất sạch sẽ từ trưởng nọ quan đến thiên h cơ doanh thống lĩnh đều bị toàn bộ diệt khẩu có thể có phần này thu bút chỉ có thể là trong quân ta hai vị hữu đô đốc bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy. nếu không có chứng cứ rõ ràng cho dù là ta cũng rất khó đi động đến bọn hắn dù sao hữu đô đốc vốn là có ngăn được tà đô đốc chức trách giang đô làm giang nam phồn hoa nhất đô thành tam giáo cựu lưu ngư long hữu tạp rất nhiều địa tiên cảnh giới đại cao thủ cũng sẽ ở này ngừng chân tuy nói trong giang đô thành có kiếm tông các loại tam đại tông môn phụ trách c h ấ n áp nhưng thành giang đô bên ngoài liền muốn khác làm hắn nói rất nhiều chẳng phải giảng quy củ tu sĩ ở đây hoành hành phạm pháp sự t ì n h có nhiều phát sinh giang đô tam ti nha môn không quản được những này đi tới đi lui cao nhân k i ế m tông tử công tôn trọng n h ư rời đi giang nam sau cũng hiếm khi sẽ đi quản những này nhản sự thế là chế ước tu sĩ gánh nặng liền rơi xuống giang nam hậu quân trên vai nam lộ đại quân vẫn luôn có cái bất thành văn xếp hạng cái bài danh này từ tiêu hoàng khâm định ngũ quân danh hào lúc cũng đã bắt đầu lưu truyền rộng rãi thiên tử cấm quân hộ vệ đế đô đứng hàng chính giữa cho nên là trung quân là danh xứng với thực ngũ quân đứng đầu tây bắc quân bình phong ngự tây bắc biên thủy là vì tả quân ở thứ tịch đông bắc quân trực diện sau xây là vì hữu quân ổ t h ỏ đệ tam giáp vị、trí. c cả bốn là, là vì tiền quân phân giang nam quân chỉ có thể tạm bồi vị trí thấp nhất đem ai cũng không muốn hậu quân danh hào bỏ vào trong túi từ hoàng long hai năm đến thái bình hai mươi năm giang nam quân dòng giã yên lặng hai mươi tám năm thẳng đến thái bình năm đầu lam ngọc đuổi đi hà n tuyên độc tài t r i ề u chính sau đó lực bài chú nghị n g tại giang nam quân nội thiết đưa thiên cơ doanh phải biết trước đó chỉ có bảo vệ đế đô thiên tử cấm quân mới có tư cách phân phối thiên cơ doanh chỉ là một tòa thiên cơ doanh liền có gần trăm chiếc lôi đ ỉ n h xe n ỏ cùng hơn mười môn uy lực còn hơn nhiều lôi đ ỉ n h xe n ỏ thần uy đại tướng quân t h á o gánh vác ở trên chiến trường đánh giết địa tiên cao nhân trách nhiệm lam ngọc cử động lần này không thể nghi ngờ đem giang đô bay vụt đến gần như thủ đô thứ hai địa vị cho dù lấy hắn thủ phụ tôn sư cũng trên triều đình đưa tới to lớn tranh luận bởi vì cử động lần này dính đến mặt khác ba đường biên quân hạch mấy vị tâm h o à i bất mãn đô đốc liên thủ trợ giúp cơ h ồ muốn ồn ào đến tình trạng không thể vắn hồi cuối cùng vẫn là vừa mới đăng cơ không lâu hoàng đế b ệ hạ giải quyết dứt khoát chẳng những đặc cách giang nam quân phân phối thiên cơ doanh mà lại tây bắc quân đông bắc quân nam cương quân ba đường biên quân cũng đối xử như nhau lúc này mới đem trận kia to lớn triều đ ỉ n h phong ba cho chìm xuống bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên cơ doanh là như thế nào trọng yếu chính là bởi vì quá là quan trọng cho nên bình thường do tả đô đốc tự mình chất trưởng làm vốn nên, nên quyền cao chức trọng thiên cơ doanh thống linh thành một cái hữu danh vô thực hư trước từ bắc du nói khẽ ta nhớ được thiên cơ doanh nên tính là người lệ thuộc trực tiếp dòng chính làm sao còn sẽ cho người chui lớn như vậy chỗ trống nếu là t r i ề u đình cha rõ xuống tới ngươi vị này tả đô đốc thế nhưng là đứng nuôi chịu xào vô luận như thế nào cũng chạy không thoát liên quan ít nhất cũng phải rơi một cái thiếu giám sát tội danh vũ không thần sắc bình tĩnh nói điểm này ta không phủ nhận bất quá ngươi cũng đừng quên thiên cơ doanh cùng thiên cơ các nhất mạch tương thừa làm tương mới là thiên cơ các các chủ mà lại cái này giang nam quân trên dưới cũng đều là làm tương người vô luận lôi đình xe nọ cùng thần uy đại tướng quân pháo như thế nào uy lực to lớn đầu tiên nếu có thể đánh trúng địa tiên cao nhân mới được cho nên thiên cơ trong doanh chuyên môn trang bị che đậy cảm giác cùng khóa chặt khí cơ thiên cơ sĩ thiên cơ sĩ do trời cơ các bí mật bồi dưỡng cũng liền cho thiên cơ các nhúng tay thiên cơ doanh cơ hội gần hai mươi năm qua lam ngọc thâm canh giang n à m quân phương này đất màu mỡ trừ tại từng cái vị trí then chốt toàn bộ thay đổi thân tín của mình bên ngoài đồng thời cũng đem thiên cơ doanh nắm chặt tại trong tay mình vũ k h u n g vị này tả đô đốc m ớ i đến muốn đem thiên cơ doanh một lần nữa cầm bể còn cần một đoạn thời gian không ngắn vũ không chậm rãi nói ra lần này bọn hắn sở dĩ chưa từng xuất động thiên cơ sĩ một thì là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi không phải địa tiên cảnh giới không cần chuyện bé xé ra to. vũ à lại c n bọn hắn g là bởi vì bọn hắn không m vẫn lưu lại như cũng đ i là không có chút nào tức giận thanh bằng tĩnh khí nói ta bị dội chút nước bẩn không sao mấu chốt là ngươi không thể chết ngươi chết vậy liền vạn sự đều yên giang nam bản cờ này liền trở thành từ cục từ bác du nao nao tự rêu cười nói ngươi lai ta có trọng yếu như vậy vũ không không có trả lời cái này hắn thấy không có chút ý nghĩa nào vấn đề đưa tay làm cái một t r ả o nhấc lên động tác đã ngơi không có chết như vậy giang nam vắn cờ này liền còn có đến bên dưới chỉ cần bắt được một cá bịt trôi giang nam bên này do ta xuất thủ trên m i ễ u đường lại từ văn bích công phát lực liền có thể đem giang nam quân bên trong ám tuyến này nổ tật gốc vũ không nắm chặt n ắ m đ ấ m nhẹ nhàng lắc lư nói khẽ một tên cũng không để lại từ bác du trầm giọng nói ta bắt được cái tên là bạch ngọc nữ tử tốt dùng cung suýt chút nữa thì tính mạng của ta vũ không thoáng trầm tư sau nói ta biết người này tại giang nam quân rất nhiều thống lĩnh bên trong xem như siêu còn bạc tụy cũng không rõ ràng phe phái không nghĩ tới bọn hắn dùng người đúng là cẩn thận đến tình trạng như thế một cái người một nhà cũng không chịu dùng một chút nhược điểm cũng không chịu lưu từ bác du hỏi có thể hay không nếm thử cậy mở bạch ngọc miệng vũ không lắc đầu nói dù sao dính đến chính nhị phẩm đại quan chỉ bằng vào một phần lời khai còn chưa đủ đã định án từ bác du bất đắc dĩ thở dài nói có thể làm ta đều làm sau đó liền muốn nhìn ngươi vị này tả đô đốc thủ đoạn vũ không bình tĩnh nói bạch ngọc trước hết lưu tại ngươi chỗ này nhất định phải cam đoan an toàn của nàng đợi ta quét quét qua trong con những cái tiên ă m xưa mạng n ệ đằng sau lại đem người này mang về hồ trâu từ bác du gật đầu nói tốt sau đó hai người lại thâm sâu nói chuyện các phương diện rất nhiều chi tiết thẳng đến từng cái đã định đằng sau vũ k h u n g mới cáo từ rời đi từ bắc du đi ra thư phòng đi vào hậu phủ cái kia phương nội hồ trước đứng chắp tay tại có trong mắt người đây chỉ là một phương người bình thường tạo hồ nhỏ tại từ bắc du xem ra lại là một tòa giang hồ tại có trong mắt người giữa nam nữ tình tình yêu yêu chính là toàn bộ tại từ bắc du xem ra đây chẳng qua là một chút tô điểm hoặc trợ lực mà thôi trước kia hắn muốn đứng trên cái khác hiện tại hắn muốn trọng trấn kiếm tông tương lai hắn tất nhiên muốn đăng lầm tuyệt đỉnh nam tử ngay ngược nghi ngờ cẩm tú g i a sơn chương chín mươi sáu p h ậ t môn khách đến thăm mới long vương chương chín mươi sáu p h ậ t môn khách đến thăm mới long vương quyền thế không cần nhiễm vẹn vẹn thường xuyên trông thấy liền sẽ để người sinh ra một loại h à o giác đó chính là cho là mình đã trở thành quyền thế trong cục người nhưng luôn có cơ hội để những cái kia tự cho là đúng người minh bạch n g ư ờ i học được nhìn thấy quy củ chỉ là nước hồ bình tĩnh mặt ngoài dưới mặt hồ c u ộ n c u ộ n sóng ngầm kỳ thật mới là chân lý ngươi s ở hạ v ă n cờ cũng chỉ là bắt t r ư ớ c b ự a không được nửa phần thần thủy chân ý ngươi tự cho là trong cục người thân phận kỳ thật chẳng phải là cái gì mỗi cái địa phương đều có quy củ của mình tại đạo môn chỉ có đại chân nhân mới có thể trở thành phiên vân phúc vũ trong cuộc người tại thảo nguyên cùng sau xê huyết thống cùng binh mã là thông hành kim bài tại đại tề miếu đường một cái đầy đủ hiển hách quan thân mới có lên bàn khả năng từ bác du không có quan thân dứt bỏ kiếm tông thiếu chủ cùng người tu hành thân phận từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói hắn chỉ là một tên thương nhân tại đại tề thiên hạ cho tới bây giờ đều không có quan thương cấu kết chỉ có thương nhân đổi tới nịnh bỡ quang gia có thể là dứt khoát ở rể cho quan gia làm nô làm buộc lúc lên lúc xuống chưa bao giờ bình đẳng làm sao đến cấu kết mà nói nếu như từ bắc du vẹn vẹn một tên thương nhân như vậy hắn tuyệt sẽ không có địa vị của hôm nay một tên thương nhân vô luận việc buôn bán của hắn bao lớn đều là nhìn như một thân ngăn nắp kỳ thực ăn bữa hôm lo bữa mai từ xưa đến nay không biết bao nhiêu phú khả địch quốc thương nhân b ư ớ c lên mất đầu nguy hiểm đi hiểm đánh cược một lần vẹn vẹn chính là vì một cái bẫy nội nhân thân phận mà thôi từ bắc du rất may mắn mặc dù hắn không có con thân nhưng hắn dưỡng phụ hàn tuyên lại c h o n một tấm trên đời này tôn quý nhất quang hân ra thế là hắn tại tấm này quan ra ân ấm phía dưới cũng miễn cưỡng xem như nửa cái trong c u ộ người không có gì bất lợi thậm ch từ bắc du ở trong quân có hai vị minh h i ế u mặc dù phần này minh h i ế u quan hệ không lắm kiên cố nhưng cuối cùng vẫn là có thể sử dụng một hai phi hùng vũ không, không cần nhiều lời gần trong gang tất xa từ bắc du muốn tại giang đô đặt trần kinh doanh không thiếu được cùng vị này hậu quân tả đô đốc liên hệ về phần một vị khác thì là tại phía xa tây bắc tả quân tả đô đốc bệnh hổ trương vô bệnh nếu như nói từ bắc du cùng vũ không giao tình là bởi vì hai người vị trí cùng thuộc đế đảng bởi vì công như vậy từ bắc du cùng trương vô bệnh giao tỉnh liền thuần tuy chính là cá nhân giao tỉnh bởi vì tư trương vô bệnh từng mấy lần cứu từ bắc du tại nguy nan ở giữa Tứ t Bác Du đã ừ nguyện mang Trương Bệnh đi gặp đường Thánh n gặp g theo Vô đi t ai c ũ g không nợ ai, nhưng ở đến lúc này, một hướng ở giữa Trung nợ đến này ai, ở ở để lúc là Quy một dư trước đó từ bắc du cho trương vô bệnh đi tin một phòng hỏi ý hắn phải chăng cùng phật môn bên kia còn có liên hệ trương vô bệnh nghe dây mà biết nhà ý hồi âm nói ít ngày nữa sẽ có một vị phật môn cao tăng đi xa giang nam hắn đã cho vị cao tăng kia đi tin đến giang đô s a u liền sẽ liên hệ từ bắc du tính toán thời gian lấy vị kia phật môn cao tăng c ư ớ trình chỉ cần không phải một bước một cái dấu chân đi bộ cũng hẳn là nhanh đến giang đô mặc kệ vị này phật môn cao tăng có thể hay không trở thành từ bắc du trợ lực xem ở trương vô bệnh trên mặt mũi tổng sẽ không trở thành đ ị n h nhân n ă m đó hàn tuyên cùng lam ngọc miếu đường đấu pháp lấy hàn tuyên bị thua mà kết thúc trương vô bệnh làm hàn đảng bên trong người cũng theo đó bị bãi quan thôi chức nạn lòng thoái chi phía dưới vị này bệnh hổ dấn thân vào phật môn trở thành phật môn tám bộ chúng long chúng chi chủ danh sưng long vương chỉ là về sau không biết cỡ nào duyên c ỡ trương vô bệnh tại phật môn lần nữa tất h thế bị lưu vong đến tây lương châu đôn hoàng ngoại thành trong hang đá làm thủ quật ă n g nhân chẳng qua hiện nay xem ra theo trương vô bệnh lần nữa khởi phục trở thành triều đình bệnh hổ đồng thời cao ở tây bắc quân tả đô đốc vị trí phật môn đã cùng vị này ngày xưa long vương trùng tu tại tốt chỉ là không biết tân nhiệm long vương sẽ là ai nghe tiếng đã lâu tám bộ chúng như thế nào quan cảnh từ bắc du trợt nhớ tới một cọc truyện cũ năm xưa năm đó sau xây đại quân cùng sau xây huyền giáo khí thế hùng hồ xuôi nam trên đường đi thế như trẻ tre to như vậy một cái đại sở vương triều cùng nho môn trong khoảnh khắc phá thành mà nhỏ toàn bộ giang bắc luân hãm đằng sau sau xây đại quân chêu binh hai đường một đi ngang qua tể châu dự châu binh phong trực trị gian châu mà khác một đường thì là đường vòng tiệm châu thẳng bức t ụ châu đang lúc vô số sĩ tử nho sinh đều d r ê n thần châu lục trầm thời k h á c đạo môn cùng phật môn hai nhà liên thủ nhập thế tại giang đô thành bên giới ngăn trở lúc đó như mặt trời ban t r ư a lại không thể một thế về giáo sau đó phật đạo hai nhà chia đều giang đô lại về sau lại có phật đạo tranh chấp đạo môn đại hoạch toàn thắng phật môn chỉ có thể toàn diện rời khỏi giang đô ẩn nút tại ngoài thành các đại trong c h ồ miếu cho nên bây giờ giang đô chỉ còn lại đạo thuật phường nhưng không thấy đã từng phật tâm phường tại vũ không rời đi giang đô đằng sau không lâu một tên phong trần mệnh mọi khổ hạnh tăng nhân đi vào giang đô thành trước áo gai măng dày đầu đội mũ dọc vành có ở sau lưng một cái không lớn không nhỏ b a o khỏa đại khái là hành tẩu nhiều chỗ phơi gió phơi nắng n h i ê n c kỷ không tính quá lớn trên khuôn mặt tràn đầy gió xương vết tích hắn đưa ra thông quan văn điệp giao cho thủ vệ vệ sĩ vệ sĩ xác nhận không sai sau lại trên d ư ớ i đánh giá tăng nhân một lần tại giang đô thành đạo sĩ rất phổ biến mà lại phần lớn địa vị tôn sùng hòa thượng lại là h i ể u thấy thành vệ tự nhiên không biết phật đạo hai nhà đoạn k i a thường nhân khó mà biết được qua lại cũng không hay đi suy nghĩ sâu xa hắn thấy mặc kệ hòa thượng hay là đạo sĩ tóm lại đều là xuất gia phương ngoại chi nhân cũng không có quá nhiều khó xử thả tăng nhân tiến vào giang đô thành tăng nhân độc hành tại giang đô thành bên trong vừa đi vừa nghỉ nhìn một phía tựa hồ đang quan sát tỉ mỉ tòa này trải qua ngàn năm tăng thương mà không giảm phân nửa phân phồn hoa h ù n g thành khi hắn đi đến thiên nguyên phường lúc đ ỗ n g nhiên dừng bước giang đô có q u ý khí cũng có son phân khí mỗi khi gặp loạn thế chiến hỏa giang đô tựa như một vị nữ tử tướng quân phi ngựa r ơ roi bậc cân quắc không thua đấng mày dâu mỗi khi gặp thái bình t h ị n h thế nàng lại như một vị ung dung quý phụ lười biếng nằm tại đông hải tri t â n đại giang bên bờ vũ mị tự nhiên đây chính là thập lý tần hoài hà lục triều kim p ấ n người buôn bán nhỏ đều có lục chắp tay trước ngực bắt đầu chậm rãi tiến lên mỗi đi một bước đều mười phần gian nan phản p h ấ t cả người hắn cùng đại địa tương liên mỗi lần nhấc chân đều muốn dùng kim cương đại lực mỗi lần dừng chân chính là thiên quân chi trọng cùng lúc đó có một nữ tử do trời nguyên phường phương hướng đ ỗ n g nhiên mà tới cùng tăng nhân tương đối mà đi trong n g á y mắt này thiên địa mơ hồ một mảnh chung quanh tất cả mọi thứ sự vụ tựa như bọc nước chung quanh tất cả mọi người đối với hai người làm như không thấy đây là phật môn thần t h ô n g nào ảnh trong mơ tay của nữ tử trên cổ tay lấy một cây đỏ tươi dây nhỏ treo lấy một thanh trường đao đen kịt dưng bước lại sau ở trên cao nhìn Ta cái này giang đô. Không thể Giang không cái nói, chữ này Không không Đô. bởi ố tối n này lớn hơn nào nói, nói này đến không、sai. Giang、đô、hoàn toàn chính xác xem như nữ từ này, tối thiểu nhất có một phần là nàng. chữ góc xác có khẩu khí thật thiểu là là quả trời Bất từ tới từ một sự sai, lời đi. độ đó Đô b xem vì nàng là tần mục miên đã từng huyền giáo t h á n h nữ hoàn g nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm sư tỷ văn hương giáo đương nhiệm giáo chủ triều đình nửa là ngầm thừa nhận lao thái phi thậm chí năm đó nàng còn cùng đạo môn g i ả trường giáo từng có một đoạn sư đồ duyên phận giang đô ba vị lao phật ra lấy nàng cầm đầu như vậy đủ loại hiển hách thân phận được ra cho dù tần mục miên chỉ là một người bình thường trong chín t người có đạo môn thiên tuyển thiên cơ thiên quyền đan dương bốn vị phong chủ có hậu kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyện có đương triều đế sư thủ phụ lăng ngọc có nho môn đại tiên sinh nhan tức thanh còn thừa hai người theo thứ tự là một nữ tử cùng một tên tuân tú hoàng thượng nữ tử không phải người bên ngoài chính là lúc này cản đường tần mục miên hòa thượng cũng không phải người bên ngoài chính là vị này bị tần mục miên tự mình ngăn lại khổ hạnh tăng nhân gặp qua tần thi chủ tăng nhân dừng bước lại chắp tay trước ngược thi lê nói vần tăng lần này đến đây gian đô là bị người mời là thụ người nào mời tần mục miên lạnh lùng hỏi t ă n g nhân lắc đầu nói phật viết không thể nói không thể nói coi là thật không nói coi là thật không thể nói tần mục miên đ ố n g nhiên bước về phía trước một bước trong chốc lát g ă n g tức phong lôi một tiếng tựa như là c h ô n g đồng đại lữ thanh em vang lên tần mục miên dưới cổ tay hắc huyền hung hăng bổ vào tăng nhân trên đỉnh đầu sau một khắc chỉ gặp tăng nhân thiên linh bên trên đúng là t r ầ m rãi vỡ ra một cái khe tiếp theo từ trong đạo khe hở này bắn ra ngàn vạn kim quang tăng nhân không giận không buồn không sợ hãi mặt lộ mỉ m cười vỗ đỉnh đầu miệng tụng kệ ngữ ta có minh châu một viên lâu bị trần lao khóa hôm nay bùi bay tỏa sáng chiếu phá sơn hạ v ạ n đoá tăng nhân tuổi trẻ thân thể đầu tiên là như là phá toái vỏ trứng bình thường xuất hiện vô số v ế t dạng tiếp theo mảnh vỡ ngao nhau rơi xuống kim quang càng lúc càng thịnh trói lọi như mặt trời ban trưa tỏa ra ánh sáng trói lọi không biết qua bao lâu quang mang tán đi một tên tuấn bị tăng nhân người khoác cầm tú nhặt ho chương chín mươi bảy phật đạo chi tranh hiện mánh khỏe tại đương kim trong giới tu hành đạo môn một nhà độc đại đã là sự thật không thể chối cãi nho môn mặc dù tại thế tục miếu đường thanh thế to lớn nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn phụ thuộc vào triều đình danh sĩ đại nho nhao n h a u làm quan g i a làm quan nhưng lại khó mà dung chuyển hoàng quyền chỉ có thể phụ phục tại tiêu thị một môn giới chân bị người cười xưng là gây mất sống lưng chó nhà lại không đại sở trong năm hoàng đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ chi lồng lộng khí tượng huyền giáo tại đại sở những năm cuối cực thị một thời giống như hôm nay chi đạo cửa lúc đó tam giáo một trong nho môn chính là tại huyền giáo trước mặt tầm van sụp đổ từ đây chia năm xẻ bảy đến nay cũng không có thể khôi phục nguyên khí bất quá thịnh cực mà suy tại trận kia tranh giành thiên hạ bên trong huyền giáo bại vào phật đạo hai nhà liên thủ sau xây thiết kỵ cũng bị đại trịnh thái tổ hoàng đế khu trục ra trung nguyên bởi vì cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do từ đó đằng sau huyền giáo cùng sau xây chỉ có thể ở chết một góc lại không năm đó chi cường thịnh khí tượng cho đến đại trịnh những năm cuối huyền giáo càng là náo ra giáo chủ sau khi chết ngũ đại trưởng lão làm theo ý mình gián tiếp dẫn đến sau xây ngũ vương c h i loạn n á o kịch cũng may mắn có hoàn nhan bắc nguyện cùng mộ dung huyền âm hành không xuất thế một người thống nhất sau xây một người c h ỉ n h hợp về liền giáo lúc này mới bao nhiêu có một chút trung hương khí tượng về phần kiếm tông thì càng không cần nhiều lời thượng quan tiên trần sau khi chết liền không gượng dậy nổi suýt nữa bị đạo môn diệt môn có thể lưu lại một hương dây l ử a đã là vạn hạnh tại đương đại trong tông môn không nói thắng bại chỉ nói đối mặt đạo môn có lực đánh một trận đến tới đếm lui cũng liền chỉ còn lại có một cái phật môn từ ngàn năm nay tuyệt đại đa số thời điểm phật môn đều khai thác bo bo giữ mình thái độ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cho nên tại nhiều lần thiên hạ đại biến bên trong phật môn nhận ảnh hưởng nhỏ chi lại nhỏ nhưng không dám đánh cược liền không thể hào lấy phật môn cũng bởi vậy từ đầu đến cuối khó mà giống đạo môn có thể là huyền giáo như vậy chân chính đăng lâm thiên hạ nói lên đạo môn cùng phật môn quan hệ rất là phức tạp giữa hai bên như gần như xa đã là đối thủ cũng là minh hữu năm đó vô luận là đối mặt đại sở triều nho môn hay là sau xây huyền giáo cả hai đều có thể liên thủ kháng địch chỉ khi nào bại lui cường địch đằng sau bọn hắn lại phải tương hỗ là tranh c h ớ p một trận phật đạo chi tranh từ phật môn tây đến đến nay đã đức quãng kéo dài hai ngàn năm đạo môn có năm điện mười hai cắt có tám mạch cửu phong có thiên sư phủ có trải rộng thiên hạ đông đ ạ o chi nhánh đạo môn tới đối đầu phật môn có ba chùa lục viện có tam đại tổ đình có đồng dạng trải rộng thiên hạ các đại phật tự chỉ là ở vào bảo trúc quốc kim cương tự cùng ở vào mạc nam thảo nguyên đại tuyết sơn ma luân tự đã tự lập môn hộ cho nên hiện tại phật môn chỉ còn lại có một chùa lục viện tam đại trong tổ đình bảo trúc tổ đình cũng bị kim cương tự chứng cứ khiến cho phật môn tại phật đạo chi tranh bên trong càng lực bất t ò n g tâm nhất là đóng đô đánh một trận xong đạo môn bởi vì t r ợ tiêu hoàng cướp đoạt thiên hạ mà rất là hưng thịnh phật môn cũng chỉ có thể lùi lại lại l ù i dù sao đối với năm đó tiêu hoàng mà nói đạo môn là đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết、ừ. rơi phật môn chỉ là dạy hoa trên cấm cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay đạo môn tổ đ ỉ n h ở vào đông nam chi địa thế là phật môn liền toàn lực co vào đến đông bắc đạo môn điều động chấn ma điện hành tàu thế gian phật môn không thể không sáng lập tám bộ chúng lưu đồ tự vệ tám bộ chúng lấy từ phật tổ tám bộ thiên long hộ pháp mà nói theo thứ tự là trời rồng dạ xoa Già la, gấp cái là, Atula, la giả, trong cái kia lâu là, là, là, la lây là tu A ma A trời, tu hô rồng, đó bốn a bộ b thực nhất, hùng hậu lực có vị kim thân la hán La Hán quả vị là phật môn thiết pháp trên đó còn có bồ t á t chính quả cùng phật đà chính quả theo thứ tự là đối ứng đạo môn điệu tiên cảnh giới thần tiên cảnh giới cùng t i ê n tiên cảnh giới bốn vị kim thân la hán cũng chính là bốn vị mười hai lầu cảnh giới trở lên điệu tiên cảnh giới đại cao thủ bốn người theo thứ tự là thiên bộ đế thích thiên cùng đại phạm tiên h dông bộ long vương cùng a tu la bộ lớn a tu la trương vô bệnh đã từng là dông bộ long vương tại trong bốn người cảnh giới h ạ chót trương vô bệnh từ nhiệm rồng bộ long vương đằng sau phật môn lại đề cử ra một vị mới long vương mà vị này mới long vương thì nhảy lên trở thành trong bốn người hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất danh xưng ơ tiên long bắc bộ tám bộ chi chủ ngày đó vị này mới long vương thụ thu diệp mời thần hồn du lịch vạn dặm quan chiến tại đông hải bích du đảo sau đó hắn từng đối với thu diệp nói thẳng bần tăng sinh ra hiệu chiến hy vọng sẽ có một ngày có thể lĩnh g i á o chấn ma điện to lớn nhất chấp sự thái ất cứu khổ thiên tôn tiên đạo kiếm đối với cái này trưởng giáo chân nhân chỉ là rộng lượng cởi trừ cũng không trả lời chắc chắn tần mục miên nhìn qua tăng nhân tuổi trẻ nói khẽ long vương tự mình giá lâm không phải do t a không coi trọng tăng nhân làm nhặt hoa trạng đầu ngón tay có một đoá toàn thân hiện lên màu lưu l li y hoa nhỏ cười hỏi tần thi chủ còn nhận biết vật này tần mục miên nao nao trên mặt hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc là thu nguyện đưa cho ngươi phật môn trong tổ đình có một gốc phật đạt tự tay trồng bồ đề thụ bồ đề thụ trăm năm vừa mở hoa thời kỳ nở hoa chỉ có một canh giờ canh giờ thoáng qua một cái lập tức h é o tản như tại h é o tản trước đem n ó hai xuống sau đó lấy phật pháp cùng k i n h văn gia trì liền có thể chế thành tên là bảo sắc hoa pháp khí về phần thu n g u y ệ t thì là có thể cùng thu diệp tịnh s ư n g nhất thời phật môn cao tăng năm đó có thiên hạ tam thu mà nói theo thứ tự là đạo môn thu diệp phật môn thu n g u y ệ t cùng ma luân tự thu tứ thu n g u y ệ t cùng thu diệp phân biệt làm phật đạo hai nhà nhân vật đại biểu t ừ n g tại còn chưa đổi tên là đế đô đông đô từng có một trận tranh đấu trường tranh đấu kia kết quả cuối cùng là ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi để lúc này còn bừa bãi vô danh tiêu hoàng được một trận cơ duyên to lớn tạo hóa trong đó quá trình càng là biến đổi bất ngờ các lộ cao nhân luân phiên xuất thủ thu nguyện tự nghị không phải thu diệp đối thủ thế là liền mời lúc đó nương thân ở thu đài tần mục miên liên thủ k h á n g đ ị c h mà thù lao chính là đoá này bảo sắc hoa một đoá bảo sắc hoa đối với lúc đó bất quá là nhân tiên cảnh giới tần mục miên tới nói tự nhiên là một kiện rất không tệ pháp khí nhưng đối với hôm nay tần mục miên mà nói vậy liền có cũng được mà không có cũng không sao chỉ là trong đó tình cảm rất đặc thù sử dụng phật môn nói tới nói đây là năm đó một cọc chưa hết n h ữ n quả long vương nói khẽ vật này chính là phương trượng muốn b ẩ n tăng chuyển giao cho tần thi chủ phương trượng phật môn đứng đầu tại trong phật môn ở vào không cùng vị trí bên trên tăng lữ có khác biệt x ư pháp vừa mới nhập môn được xưng là sa di trải qua t r u y ề n pháp cung thụ giới sau liền được xưng là tỷ khưu lại trải qua một đoạn thời gian không có tại trong chùa đảm nhiệm chức vụ tăng lữ liền được xưng là rõ ràng chúng tại trong chùa phụ trách các hạng công tác tăng nhân được xưng là chấp sự chỉ có đức cao vọng trọng tăng lữ mới có thể được xưng là hòa thượng rất nhiều phụ nhân bình thường dân hương lúc đem tiểu sa di gọi là tiểu hòa thượng kỳ thực là một loại lấy lỏng cũng nguyên nhân chính là như vậy t ầ n mục miên đem long vương xưng là hòa thượng kỳ thật không có nửa điểm khinh miệt ý vị ngược lại là có chút tôn trọng về phần lại hướng lên đó chính là viện đường cấp một tăng nhân tức đường chủ hậu đường tây đường thủ、tọa. thủ tọa địa vị cao nhất cùng loại với đạo môn điện các tri chủ quyền cao chức trọng trừ các đại thủ tọa bên ngoài còn có các nơi phật tự tri chủ hết thể xưng là chủ trì một c h ù a tri chủ có thể xưng chủ trì lại không thể coi phương trượng phương trượng chính là từ rất nhiều chủ trì bên trong đề cử đi ra trải qua thang tọa tấn viện nghi thức đằng sau mới có thể xưng là phương trượng thống ngự phật môn n ó địa vị có thể so với đạo môn tri trưởng giáo đạo môn trưởng giáo thu diệp phật môn phương trượng thu nguyện không phải túc địch hơn hẳn túc địch tần mục miên sắc mặt hơi hỏa hoan mấy phần ngươi mang theo kiện sáu mươi năm trước vật cũ tới gặp ta dùng tâm lương khổ á long vương cười nói sáu mươi năm trước ngài cùng phương trượng là minh hữu sáu mươi năm sau ngài cùng đạo môn ở giữa ngài đừng quên năm đó đạo môn là như thế nào qua sông đoạn cầu chẳng những không nhận ngươi cùng đạo môn g i ả t r ư ở n g giáo đoạn kia sư đổ tình cảm còn muốn đem văn hương dạy đuổi tận giết tuyệt tần mục miên theo dõi hắn chậm rãi hỏi ngươi muốn nói cái gì long vương gọn gàng dứt khoát nói b ẩ n tăng muốn cùng tần thi chủ liên thủ một lần đem đạo môn từ cái này c ẩ m tú giang nam đuổi đi ra tần mục miên cười lạnh nói đuổi đi một cánh cửa lại tiến đến một cái phật môn giang đô hay là giang đô ta lãng phí thời giờ ngươi nói chuyện như vậy ta sẽ làm sao long vương trên mặt mỉm cười càng tăng lên tần thi chủ đương nhiên sẽ không làm nhưng nếu như bần tăng hứa hẹn đem đạo thuật phường tặng cho thí chủ đâu tần mục miên nhữ m ạ y nói ngươi có thể làm chủ long vương nói lâm lúc đến phương trượng tự mình m ặ t thụ t ù y cơ hành động giang nam hết thể sự vụ lớn nhỏ đều do bần tăng làm chủ tần mục miên trầm giọng nói cho dù ngươi có thể làm chủ có thể ngươi tại sao muốn làm như vậy đừng nói cái gì phật gia phổ độ c h ú n g sinh nếu là người trong phật môn từng cái như vậy lòng dạ từ bi sợ l à dưới gầm trời này sớm đã không còn phật môn hai chữ tăng nhân tuổi trẻ mỉm cười bần tăng muốn để giang đô quy về thí chủ để giang c h â u quy về ngã phật tần thi chủ n g ư ơ i đáp ứng hay là không đáp ứng chương chín mươi tám muốn liên thủ lấy cây trong lửa chương chín mươi tám muốn liên thủ lấy cây trong lửa người sống khuôn mặt nhất là nữ nhân nữ nhân là cần dỗ dành vẽ lông mày đánh tóc mai trang điểm còn không phải nữ nhân chính mình dỗ dành chính mình từ bác du rốt cục gặp được t r ư ơ n g vô bệnh theo như trong thư vị kia phật môn cao tăng vị cao tăng này cũng hoàn toàn chính xác rất có cao tăng hóa trang duy nhất không đủ chính là không có cao tăng diễn xuất chẳng những rượu thịt vô kỵ mà lại tại nữ sắc một chuyện bên trên tựa hồ cũng không thế nào kiên kỵ tuy nói đã sớm nghe nói có rượu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng ngồi thuyết pháp có thể từ bắc du vẫn cảm thấy vị này mới long vương có chút quá giới hạn lúc trước người này đến nhà cho thấy thân phận từ bắc du tự nhiên là thiết tiến vì đó bày tiệc mời khách rượu đến uống chưa đủ đô không biết sao liền nói đến trên người nữ tử không ngờ rằng vị đại sư này mở miệng chính là lời răn từ bắc du hơi phân biệt do phẩm vị đằng sau không thể không thừa nhận lời nói này đến thật đúng là đối với mượn ba phần chênh c h o n g từ bắc du lặng lẽ đánh giá vị tăng nhân này khuôn mặt tuần tú thần sắc vũ mị nếu là lấy mạo lấy người làm đại báo ân tự tăng nhân tiếp khách chuyên sự tiếp đãi quý phụ tiểu thư ngược lại là dư xài nhưng nếu nói hắn là thay thế chương vô bệnh tân nhiệm lòng vương từ bắc du tự nhận mắt vụ về thật nhìn không ra đến tăng nhân dường như phát giác từ bắc du nghĩ hoặc cũng không nóng giận mỉm cười nói từ thi chủ không biết ngươi là có hay không nghe qua một câu nói như vậy người không thể tài trí cao tài trí cao trời đấu kỵ ghen cho nên một số thời khắc thì phải hiệu thủ kém cõi hai chữ từ bắc du thành thật nói từ mỗi tài sơ học thiện s ắ c thực chưa từng nghe thấy tăng nhân lơ đ ẽ m nói tiếp người không thể quá mức kinh tài tuyển diễm nếu là một người chiếm hết nhà mạnh hậu bối liền không đáng kể từ bác du sắc mặt có như vậy trong nháy mắt không được tự nhiên bởi vì hắn nghe gia vị này mới long vương tự hồ muốn nói hắn cùng sau lưng của hắn kiếm tông thượng quan tiên trần đích thật là kinh thái tuyệt diễm người nó tư chất thiên phú còn hơn nhiều hôm nay đạo môn thu diệp hắn tự xưng là nửa cái kiếm tông tuyệt không phải là cùng nhân nói dối mà là nói hắn một người độc chiếm kiếm tông một nửa khí số cho nên tại hắn bỏ mình đằng sau kiếm tông liền khó có thể là kế có thể nhìn thấu điểm này nói do hòa thượng này không đơn giản từ bác du đoan chính thái độ trịnh trọng đạo tạ quá đại sư chỉ giáo tăng nhân lắc đầu nói b ầ n tăng nói chỉ là chút nhập thế đến nay cảm nộ đi ra đạo lý những đạo lý này tại trên phật kinh học không đến diện bích nộ không ra chỉ có tại vạn trượng trong hồng trần lăn bên trên lăn một vòng mới có thể có ba phần thể vị hòa thượng không biết số tuổi thật sự bao nhiêu dù sao cũng là thực sự đ ị a tiên cảnh giới chính là trăm tuổi tuổi mà hình như trí đồng cũng không phải việc khó gì mà lại từ bắc du còn từng nghe trường tuyết giao nói qua đặt chân đ ị a tiên cảnh giới đằng sau một trăm tuổi là đạo môn h ạ n g vượt qua ngưỡng cửa này đằng sau hơn phân nửa muốn tâm tính đại biến có biến thành xích từ tâm tính cười toeét như hài đồng có biến đến hận đời h ậ n thiên h ậ n địa còn có thảm hại hơn cả ngày điên điên không cùng c u n g tàu hòa nhập mà không khác từ bắc du không khỏi âm thầm suy đoán chẳng lẽ lại vị này phật môn cao tăng đã bước qua trăm tuổi cửa hải lớn tâm tính đại biến đằng sau mới có thể như vậy bất kể nói thế nào vị cao tăng này nếu là địa tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên cao nhân như vậy từ bắc du không có đạo lý bông tha bây giờ từ bắc du giống một cái chân chính thương nhân tính toán tỉ mỉ tính lấy trong tay mình thẻ đánh bạc cùng tiền bạc nếu là có thể mời được tôn đại phật này giải hắn khẩn cấp như vậy hắn không để y đánh đổi một số thứ từ ă tăng n nhân đống như nói, bần g t n thanh trần đại chân nhân học mấy ngày thuật toán tri đạo, càng am hiểu giải chữ, không g giải theo theo thuật học hiểu chữ, đạo, am đại tri mấy bác i thi viết giải mỗi giải. ế t từ một tăng trên Từ chủ có nguyện ý hay không viết một chữ, có nguyện bần tăng giải bên ý để b du thoáng trầm âm nhớ tới chính mình đoạn đường này đi tới sư phụ là như thế nào làm hắn cũng là như thế nào làm sư phụ đi đâu c ò n đường hắn cũng đi đâu c ò n đường nói cách khác kỳ thật hắn chính là không ngừng mà tái diễn sư phụ công tôn trọng như quá khứ thế là từ bác du dùng ngón tay c h á m một chút rượu ở trên bàn viết xuống một cái cũng chữ tăng nhân nhìn xem cái này cũng chữ chân mày hơi nhữ lại nói cái này cũng chữ có thể tính không lên điểm tốt gì à giải thích thế nào t ừ b á c du không dám đem tăng nhân lời nói coi là giang hồ phiến tử ra vẻ kinh người ngữ điệu trong giọng nói không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng tăng nhân thu liễm trên mặt ý cười thoáng trầm ngâm một lát sau chậm dãi nói ra hắn bên trong không người trong ao không có nước bên trong vô thượng lao vụt không ngựa tử thi chủ gần nhất sợ là có thật nhiều không hài lòng chuyện như ý t ừ b á c du sắc mặt nghiêm túc nói không biết đại sư có thể cứu ta một chút tăng nhân dội ra một tay cười không nói sát trời đem tối thời điểm lý thanh liên bỗng nhiên đi vào từ bắc du bên này mời hắn cần phải đi trương phủ một nhóm phú quý phường cùng vinh hoa phường bất quá chỉ cách một chút lại tới gần thiên nguyên、phường. cho dù là trương triệu nô cũng không dám ở đây quá mức làm cản từ bắc du cũng không có làm hắn muốn trực tiếp đi ở vào phú quý phường bên trong chính phủ từ bắc du đi vào chính s ả n h đằng sau trong s ả n h tình cảnh hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn trương tuyết giao tần ngục biên đường thánh nguyệt đường duyệt dòng la phu năm người đúng là toàn bộ tề tụ nơi đây tại từ bắc du trong trí nhớ lần trước năm người cùng lúc xuất hiện hay là tại mộ dung huyền âm nhập giang đô thời điểm hôm nay chiến trận lớn như vậy sự tình cũng sẽ không nhỏ ngồi ở vị trí đầu vị trí trương tuyết giao mở miệng nói người đều đến đông đủ tần tỉ tỉ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi tần mục miên nhìn về phía từ bắc du hỏi nam về chắc hẳn ngươi đã gặp vị kia phật môn long vương từ bắc du gật đầu nói là ta vừa mới còn vị vị này long vương thiết tiến bày thiệp mời khách bất quá hắn cũng không tại ta bên kia ngủ lại khăng khăng đi đại báo ân tự ngủ tạm tần mục miên ngừ một tiếng nói phật môn hoặc là nói vị này phật môn long vương giã tâm không nhỏ hắn lần này tới giang nam chính là muốn đem đạo môn đuổi ra giang đô sau đó để phật môn tại giang nam thăng bằng góc chân hiện tại hắn dự định cùng chúng ta liên thủ ta lần này triệu tập các vị đi ra chính là muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì trương tuyết giao mắt nhìn mũi mũi nhị tâm không có chút nào muốn ý lên tiếng ngược lại là đường thánh nguyệt tại hơi do dự sau nói nổ đi giang nam đạo môn dễ dàng chỉ là một cái đỗ hải sản cũng không đáng để lo có thể mấu chốt là ứng đối ra sao đạo môn tiếp xuống phản ứng dù sao giang nam đạo môn không phải sùng rồng xem chúng ta cũng xa so với không được ra đại nghiệp đại triều đình tần mục miên l u ô n gọn gàng dứt khoát nói thu diệp cùng trần diệp đến nay bế quan chưa ra mấy đại phong chủ đầu tiên là liên thủ hướng chấn ma điện nổi lên t năm, năm, năm, năm thứ nhất trưởng giáo chân nhân tím bùi bức bách tại thanh trân áp lực đồng thời cũng là vì bảo hộ thu diệp phế chất thu diệp thủ đồ vị trí cũng đem nó cầm tù tại tổ sư điện bên trong năm thứ hai thanh trần âm thầm liên hợp huyền giáo đại trưởng lão diêu ân phật môn vương trượng mục xem đại trịnh thái sư dương trở cùng đại kiếm tiên thượng quan tiên trần năm người liên thủ khiến cho đạo môn già trường giáo tím đuổi sớm phi thăng năm thứ ba thiên trần nhậm chức chủ sự phong chủ liên hợp mặt khác phong chủ bình định đều thiên phong c h i l o ạ n khôi phục thu diệp thủ đ ồ vị trí tiếp theo bắt đầu trắng trận thanh tẩy liên lụy một mực ngậm miệng không nói trương tuyết giao rốt cục mở miệng nói nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i tại trận kia đạo môn biến cố bên trong chết tại nhân thủ của mình bên trong đạo môn đệ tử so chết người ở bên ngoài trong tay đạo môn đệ tử còn nhiều hơn rất nhiều chân nhân thiên sư không chết ở bên ngoài ta trong tay cũng không chết ở trong loạt quân kết quả là lại chết tại trấn ma điện cùng thận hình tư trong tay cũng khó tần r trước trôn á c chủ chấn có h những phong chủ này. Bọn họ đối với chấn ma điện có như thế hoàn này bọn điện lớn khí, đều là trước kia trôn xuống là đối đều với kia ma m khí, m thai Tân mục miên cũng coi là năm đó nửa cái người tự mình trải qua đối với trương tuyết giao thuyết pháp không bình luận nói tiếp cuối cùng tiên trần lại liên thủ tiêu hoàng tại đóng đô một trận chiến bên trong đại bại thanh trần thượng quan tiên trần đi ân b ọ n người bởi vậy triệt để kết thúc đạo môn tri l o ạ n cũng ù n g lập thu diệp tại hoàng long năm đầu thăng tọa đạo môn trưởng giáo chân nhân vị trí cho đến hôm nay tính toán thời gian thu diệp làm đạo môn này trưởng giáo đã là thứ năm mươi hai cái năm tháng tại cái này năm mươi hai trong năm hán trung thu mười ba vị đệ tử nếu là dứt bỏ nhập môn trễ nhất tu vi nhất cạn biết mây không đề cập tới đó chính là mười hai tên đệ tử bị nhiều chuyện người gọi là là đạo môn thập nhị kim tiên tên tuổi là phóng đại chút nhưng cũng đích thật là người người đều có địa tiên cảnh giới trong đó lấy tiểu đồ đệ đủ tiên vân thiên phú tư chất căn cốt cao nhất cũng tụ nhất thu diệp yêu thích mà thiên vân mây đen cùng mây trắng thì là nhập môn sớm nhất tam đại đệ tử tại đạo môn bên trong kinh doanh nhiều năm diễn phần mình thế lực c ả n h lá đan chen khó gỡ thâm căn cổ đế là lần này tranh đoạt trưởng giáo đại vị ba cái mạnh mẽ nhất như tuyển chương chín mươi chín năm triệu bốn trăm tám mươi chùa từ bắc du chợt nhớ tới cái kia cùng mình nổi danh tiềm long mở miệng hỏi cái kia tề tiên vân đâu tần mục miên lắc đầu nói theo ta được biết tề tiên vân bây giờ đã là tung tích không rõ không có thu diệp che chở cái này kinh thái tuyệt diễm trích tiên nhân sợ là chạy không khỏi một cái chết yểu hạ tràng chính là bởi vì tề tiên vân sự tình làm cớ lúc này mới dẫn ra các đại phong chủ lẫn nhau công kích nói không chừng còn có triều đình ở sau l ư n g châm n g o i thổi gió loại tranh đấu này không phải một cái hoặc hai cái địa tiên cảnh giới liền có thể giải quyết trừ phi là thượng quan tiên trần như thế tại thế thần tiên mới được tần mục miên nhìn hắn một cái nói tiếp trước mấy ngày ngươi bị nhân vật thiết lập nằm giang nam quân người chỉ là một thanh đao người cầm đao nhưng thật ra là đạo môn thiên sư phụ ta có thể minh bạch nói cho ngươi ở trên trời sư phụ kết hợp một chút trương triệu nô đã cùng giang nam đạo môn liên thủ nếu không có như vậy hắn cũng không dám đ ộ c thân đến đây giang đô từ bác du nói khẽ chỉ cần đạo môn vong ta kiếm tông c h i tâm một ngày không chết ta kiếm tông thì một ngày không yên nếu có thể đem chiêm cư tại giang đô mấy trăm năm giang nam đạo môn nổ tận gốc ta kiếm tông tự nhiên không có phản đối đạo lý chỉ là vô lợi không dậy sớm không biết phật môn muốn bao nhiều đồ vật cái kia phật môn long vương thế nhưng là hướng ta đưa tay muốn dòng dã hai trăm không không không tiền bạc tần mục miên d ỗ i ra một ngón tay bọn hắn muốn một châu chi địa to như vậy một cái giang nam kỳ thật chỗ mấu chốt chỉ có ba khu giang đô giang châu hồ châu phật môn ý là giang đô về chúng ta hồ châu về giang nam quân bọn hắn phật môn chỉ cần một cái giang châu từ bắc du hít vào một ngụm khí lạnh thật sự là khẩu vị thật là lớn nếu bàn về m ỏ u mỡ giang châu cơ hồ vì thiên hạ số một phật môn đây là muốn tái hiện năm triệu bốn trăm tám mươi chùa ngày xưa vinh hoa không sai biệt lắm chính là cái ý thứ này tần mục miên nâng trung trà lên nhấp một miếp m giang châu vốn là giang nam đạo môn địa phương nhường ra đi chúng ta cũng không đau lòng mà lại đạo môn nội loạn tuyệt không phải trong một hai ngày liền có thể lắng lại cho dù lắng lại thu thập cục diện r ồ i d á m cũng muốn hồi lâu thời gian còn nữa nói có phật môn đứng ở phía trước trời sập xuống cũng là cao to đỉnh lấy cho nên ý của ta là việc này có thể thực hiện hiện tại hỏi một chút ý của các ngươi nếu là cảm thấy có thể thực hiện vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất thủ dù sao việc này không nên chậm trễ từ bác du nhìn trương tuyết giao một chút gặp nàng lại khôi phục thành mắt nhìn m ũ i múi nhìn tâm tư thái trầm giọng nói có thể thực hiện đường thánh nguyệt vẫn là có chút do dự thái độ nghĩ đến là bởi vì đạo môn xây dựng ảnh hưởng sâu nặng lại có công tôn trọng như vết xe đổ không xa bất quá nhìn hai người đều đã tỏ thái độ nàng lại không tốt cự tuyệt do dự mãi đằng sau cũng gật đầu nói có thể thực hiện tần mục miên vỗ nhẹ bàn tay cười nói vậy liền quyết định để giang đô biến thành chúng ta giang đô giang ba câu định ra một thành một châu chi thuộc về đây chính là kém chút làm chính cung hoàng hậu tần mục miên t h c h lực giang đô thậm chí toàn bộ giang nam t ỉ n h thế tại trải qua một đoạn thời gian giả dối quỷ quyệt đằng sau tiến nhập tương đối bình tĩnh c u ộ n cuộn sóng ngầm thời kỳ nên vào cuộc hầu như đều đã vào cuộc chỉ đợi các phương chuẩn bị hoàn tất đằng sau liền muốn lập tức chân tướng phơi bày từ bắc du từ trương p h ụ đi ra về sau quyết định đi trước tiền trang một chuyến lúc trước phật môn long vương đã đáp ứng giúp hắn đối phó trương triệu đô chỉ là không giúp không yêu cầu hai trăm không không lượng tri cự tiền dầu vừng chẳng những để từ bắc du lần nữa kiến thức phật môn cao tăng cao nhân phóng phạm mà lại để trong tay hắn căng thẳng cho nên từ bắc du không thể không sớm vận dụng một bút khẩn cấp tiền b cũng chính là kiếm tông hào phú đ ổ i thành những tông môn khác có thể là thế ra chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn một hơi xuất ra hai trăm h ô n h l ư ợ n g hiện ngân từ bắc du đi vào lệ thuộc vào kiếm tông danh nghĩa tiền trang mới vừa vào cửa cả người liền đ ỗ n g nhiên dừng ở nguyên địa tiền trang trung trưởng quy cùng tiểu nhị chẳng biết lúc nào đã toàn diện biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một vị thân mang nho bảo nho sinh trung niên vị này nho sinh trung niên đang ngồi ở một thanh chuyên thờ khách nhân nghỉ ngơi trên ghế nghiêng chân chậm dại u ố n g trả nho sinh trung niên nhìn thấy từ bắc du sau đặt chén trả trong tay xuống đứng dậy sửa sang lại nho bảo chắp tay nói từ công tử đã lâu không gặp từ bắc du đẻ lại bên hông tiên lam c h u i kiếm c h ậ m giọng hỏi các hạ là ai nho sinh trung niên cười cười từ công tử khả năng nghe nói qua tên của ta cũng có thể là chưa nghe nói qua tên của ta ta họ nô g tên vui chi từ bắc du con người đột nhiên qua vào tâm chậm rãi chìm xuống dưới nô lạc chi một lần nữa ngồi trở lại đến trên g h ế một bên nâng trùng trà lên nhẹ mặt trà mạt một bên chậm rãi nói ra xem ra từ công tử là nghe nói qua ngô mỗ tên vậy thì thật là tốt tránh khỏi ngô mỗ một phen m g ự lưỡi lần này ngô mỗ không mời mà tới hoàn toàn chính xác có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa bất quá ngô mẫu có chỗ khó xử của mình cho nên mong rằng từ công tử thứ lỗi một hai từ bác du xen lời hắn côn sơn ngô lạc chi ta nhớ được ngươi từ trước tới giờ không lấy tu v ì tăng trưởng ngô lạc chi mỉm cười nói xem ra từ công tử không chỉ có biết ngô mẫu nhân còn hiểu rất rõ ta xác thực ta chỉ là người tầm thường từ c h ế t phí thời gian nửa đời cũng bất quá là khó khăn lắm đặt chân quỷ tiên cảnh giới miễn cưỡng xem như tu chỉ người không so được từ công tử tuổi còn trẻ liền đã nhân tiên cảnh giới từ bác du hỏi chẳng lẽ ngô tiên sinh liền không sợ từ mẫu người dưới cơn nóng giận một kiếm giấy ng đang khi nói chuyện từ bác du rút kiếm ba tấc ra khỏi vỏ kiếm khí rét lạnh nô lạc chi không thèm để ý chút nào từ công tử là ngực có cẩm tú người cũng không phải vô nao m ắ g phu cần gì phải ra v ẻ thái độ như thế từ bác du bình thản nói không biết ngô tiên sinh phải chăng nghe nói qua một câu nói như vậy chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình nô lạc chi nhịn không được c ư ờ i lên nói đại kiếm tiên thượng quan tiên trần hào n ô n ta tự nhiên là nghe nói qua chỉ là thượng quan tiên trần còn không có thể làm đến một bước này từ công tử lại có thể thế nào lui một bước tới nói dù cho từ công tử một kiếm giết ta chẳng lẽ liền có thể giải khai bây giờ hồn cục sao có thể hay không giải khai trong nháy mắt từ bắc du đã cảm thấy ngực p h ả n phất liên tục chịu số nhớ trọng truy sắc mặt đột nhiên trắng lên cơ h ộ nhịn không được muốn một ngụm máu tươi phun ra lấy trời làm trống lấy tự thân bằng bạc tu vi là rồi trống nội chống thanh em tức là tiếng sấm đây cũng là thiên hạ người thứ chín trương triệu nô đại thần t h ô n g cho dù thân không tại trong giang đô thành cũng có thể cách không đả thương người thậm chí là giết người bất quá trương triệu nô dẫn xuất động t í n h lớn như vậy trong thành ba tôn lão phật ra cũng không phải bài trí sau một lát một cái to lớn thanh loan đằng không mà lên triển khai hai cánh đằng sau như đám mây che trời trên mặt đất lưu lại một phiến bóng ma khổng lồ mấy lần vỗ cánh đằng sau liền biến mất cuối c h â n trời thanh loan biến tần mục miên như hỏi ai là giang đô đệ nhất cao thủ không phải đường thanh nguyện cũng không phải trương tuyết giao mà là tần mục miên từ bác du cuối cùng không có thể đem thiên lam rút kiếm ra vỏ hắn mạnh nuốt xuống trong cổ máu tươi hỏi n g ư ơ i đến tột u cùng muốn làm gì nô lạc chi từ bên cạnh cầm qua một cái hộp d à i nói ngô mỗ lần này đến đây là muốn hướng từ công tử lấy một người từ bác du đem thiên lam một tấc một tấc đẩy vào vỏ bên trong bạch ngọc cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu nô lạc chi cười híp mắt mở ra trong tay hộp d à i đương nhiên ta cũng không dám yêu cầu xa vời lấy không cái này hộp d à i bên trong chứa có một kiếm kiếm danh ngũ độc là ta từ một cái bất thành khí đạo môn đạo nhân trong tay có được kiếm này vốn là kiếm tông Quả từ h nhiều danh hơn phân chỉ có thể đi bảng môn đạo sự tình, không khác người tài giỏi không ậ t tông rất trong trong tay, tạ tài trọng. t kiếm kiếm loại, rơi người ngoài đi người giỏi nếu môn bên nửa bảng Dũng, vào đạo dị là được có sự công tử là kiếm tông c h u y ê n nhân nếu có thể giao cho tay n g ư ờ i đó chính là của về chủ cũ từ bắc du nhìn về phía trong hộp trường kiếm xác nhận là ngũ độc không thể nghi ngờ nghĩ đến ngũ độc nguyên bản chủ nhân lúc này hơn phân nửa đã gặp bất chắc đối với cái tia đã từng đối với tiêu nguyên anh có mang làm loạn suy nghĩ vô diệm đạo nhân từ bắc du không có chút nào đồng tình chỉ là dưới đáy lòng đôi trước mắt nho sinh trung niên lại thêm ba phần kiếm kỵ từ bắc du đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến ngô lạc chi trên thân ánh mắt thảm đạm nô lạc chi cầm trong tay hộp dài khép lại cười nói nếu là buôn bán vậy liền không có ép mua ép bán đạo lý cũng nên song phương nguyện ý mới được nếu là từ công tử không nguyện ý ta cũng không bắt buộc nếu là từ công tử nghĩ thông suốt phái người đi đạo thuật p h ư ờ n g tìm ta chính là chỉ cần bạch ngọc còn tại từ công tử trong tay ta ngô mỗi nhân hứa hẹn liền giữ lời nói xong nô lạc chi chậm rãi lui về phía sau sau đó biến mất vô tung vô ảnh chương một trăm trên đông hải không chịu thua kém lực chương một trăm trên đông hải không chịu thua kém lực nô lạc chi cùng trương triệu nô thối lui đằng sau t từng điểm từng điểm tốt, tốt người ta ngay tại t nhà chúng ta cửa ra vào thần không biết quỷ không hay chiếm tiền của chúng ta trang chúng ta còn ai cũng không biết các ngươi đều là làm ăn gì huyện đất cùng một đám kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ toàn bộ quỷ giảm xuống đất xin mời thiếu chủ trách phạt từ giờ trở đi c h a cho ta đem bên người cái đinh đều nổ sạch sẽ từ bắc du hất lên tay áo quay người rời đi đi ra tiền trang đi vào bị hơn mười tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ quét sạch không còn trên đường phố từ bắc du thật sâu nổ một ngụm c h ọ c khí hơi bình phục tâm tình của mình sau leo lên xe ngựa cùng lúc đó trương triệu nô cùng tần mục miên vừa đi một đuổi qua trong dây lát ra giang đô sang sông châu do đại giang cửa sông tiến vào đông hải pha vi trên đông hải trương triệu nô hư không mà đứng đối mặt lớn hơn mình ra hơn mười lần thanh loan l ă n thanh đạo tần tiên bối lăng tiên sinh đã từng lời bình thiên hạ tu sĩ chỉ bằng vào cảnh giới tu vi cao thấp mà nói tiền bối ngươi chưa hẳn có thể vào hai mươi vị trí đầu hàng ngũ nhưng lấy chiến lược mạnh yếu mà nói tiền bối khẳng định là ngang nhau cảnh giới vô địch thủ cho dù là v ư ợ t biên mà chiến cũng không kỳ lạ sao trương triệu nô hôm nay liền cả gan hướng tiền bối l i n h giá một hai đang khi nói chuyện trương triệu nô rơi đến mặt biển giang hai cánh tay trước ngực trung môn mở rộng vô lượng chi khí cơ từ hắn trong lồng ngực khí phủ chỗ trào lên mà ra nếu nói mới vào địa tiên cảnh giới người khí cơ là một đầu lao nhanh giang hạ như vậy trương triệu nô khí cơ chính là một vùng biển bên mông đây cũng là thiên hạ người thứ chín thực lực trương triệu nô bày ra một cái bình thường thức mở đầu phương viên hơn mười r ằ n mặt biển tùy theo quay c u ồ n g không n ứ t cảnh giới cỡ này tu vi chính là để một chi viễn dương đội tàu như vậy bị tiêu d i ệ t tại biển cả cũng không phải việc khó thanh loan thanh minh một tiếng âm thanh truyền cửu tiêu đ ỗ n g nhiên đệ thấp thân hình lướt qua mặt biển hai cánh trong khi vung v ẩ y cuốn lên ngàn cơn sóng hung hăng vọt tới trương triệu nô trương triệu nô hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra một trường khí cơ to lớn đối trọi gây gắt đại âm im mắng không thấy bất luận cái gì tiếng vang chỉ gặp một vòng sóng âm đột nhiên khuyết tán ra đến đúng là làm hai người dưới chân hơn mười dặm mặt biển trong nháy mắt hướng phía dưới lõm đi vào như là một cái bóng loáng bắt nước hai người vị trí chính là phương này bắt nước đầy chén một tiếng ẩm vang bắt nước p h á thoái toét lên ngàn tâm tuyết hai người phân biệt lũi về phía sau trong nháy mắt kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách tần mục miên thu hồi chính mình thanh loan hóa thân một lần nữa biến trở về hình người dùng tay một cái cổ tay hát huyền tùy theo chém đúng ra trên cổ tay kết nối với hát huyền đạo tơ hồng kia cũng theo đó vô hạn kéo dài như là một đầu h ố lượn du động nhỏ bé xích xả giao thoa ra vô số huyền áo quy tích nói lên trôi này hát huyền cũng là có lai lịch lớn. mặc dù không so được đạo môn linh l u n g tháp có thể là kiếm tông chu tiên loại này tiên g i a trí bảo nhưng cũng là gần với này thượng phẩm bảo vật so với kiếm tông mười hai trong kiếm xếp hạng dựa vào sau vài kiếm còn muốn hơi mạnh hơn một bậc hát huyền sở dĩ có như thế bi lực căn nguyên ở chỗ nó các đời chủ nhân nó sớm nhất chủ nhân là vị địa tiên cảnh giới huyền giáo cao thủ cũng coi là hoành hành nhất thời ma đầu cự tiêu chỉ là bởi vì xúc phạm lúc ấy thiên cơ các, các chủ phó tiên sinh cũng chính là lam ngọc cùng đường thánh nguyện sư phụ phó trần vị này huyền giáo cao thủ trực tiếp bị phó trần đánh giết tại chỗ một sợi tàn hồn lại bị phó trần phong nhập trong đao khiến cho trở thành một thanh yêu đau, sánh được phía sau phó trần đem đao này tặng cho một vị tên là vương đông lạc võ đạo tàn tu khiến cho giết người dưỡng đao lấy vạn người chi hoàng khí tự khí dưỡng đao chi huyết khí sắc khí dưỡng đao tiểu thành đằng sau vương đông lạc cầm đao khiêu chiến tiêu hoàng đối mặt lúc đó mang đại thế mà đánh đầu thăng đó tiêu hoàng kết quả tự nhiên là thân tử đạo tiêu hát huyền tùy theo đã rơi vào tiêu hoàng trong tay phía sau bị tiêu hoàng nhiều năm mang theo trên người sát phạt trinh chiến thụ chiến trường chi sát phạt khí cùng tiêu hoàng bản thân mang theo đại khí vận nhuộm dần đằng sau âm cực dương sinh cuối cùng đến đại thành tại tiêu hoàng đông đạo trong pháp bảo đơn thuần sát phạt, t h ậ mọi chí chuôi tích, chút công thiên tử kiếm. Nếu là bị hát huyền gây thương tích, sát khí nhập thể, không chút nào kém hơn gần gây nếu nào tôn với kia kiếm, kém tử sát đế là bị r n như cắm vào phương g cắm bắc vào quỷ đế thể ộ cái kia i đạo vô s người h khí. kiếm Mọi n đều biết tiêu hoàng từng cùng tần mục miên từng có một đoạn không giống với tình duyên chỉ là tiêu hoàng từ đầu đến cuối cũng không có thể đem tần mục miên quang minh chính đại cưỡi vào cửa một là bởi vì lâm hoàng hậu ghen tị không cho phép hai là bởi vì tần mục miên không muốn phục đê làm tiểu thế là hai người tại lao sơn gặp mặt đằng sau như vậy mỗi người đi một ngả trước khi chia tay tiêu hoàng đem đao này tặng cho tần mục miên tần mục miên lấy chính mình tâm đầu tinh huyết luyện chế thành một đầu khúc mắc đem cổ tay của mình cùng hát huyền đao thủ nối liền thành một thể làm cho tâm ý tương thông mà nếu cánh tay sai s ử lại trải qua 50 năm mươi năm ôn dưỡng nàng cùng hát huyền đã là liền thành một khối cho dù là t r ư ở n g giáo chân nhân vô cấu c h i thân bị tần mục miên dùng hát huyền toàn lực chém lên một đao đằng sau cũng muốn nhiệm ô h ế trương triệu nô không có mảy may chủ quan không dám đón đỡ một đao này hai tay ô m tròn vùng thiên địa này nguyên khí trong chốc lát phảng phất bị hắn cái này đơn giản động tác liên lụy kéo theo như là một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ hướng hai tay của hắn ở giữa tụy tụ đến cuối cùng hình thành một phương song lư. hát huyền rơi xuống to như vậy một cái song ngư trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ bất quá hát huyền cũng thành nỏ mạnh hết đà bay ngược về tần mục miên trong tay trương triệu nô vòng tay vẽ ra một nửa hình tròn làm lam tức vĩ chi thế trong một chớp mắt thiên địa nguyên khí lần nữa kịch liệt quay cuồng p h ả n phất muốn bị trương triệu nô toàn bộ ô m nhập trong ngực của mình trên mặt biển sóng lớn càng là trào lên như tầng tầng lớp lớp ngọn núi đứng vững doa người không gì sánh được nếu là có mặt khác đ ị a tiên cảnh giới cao thủ thấy cảnh này chỉ cần không phải mộ dung huyền âm cấp bậc kia cao thủ cho dù là phong đô đại đế bọn người cũng sẽ chấn kinh sẽ trương ạ i t triệu nô như vậy p cùng cơ, người đối chiến không bao giờ dùng pháp bảo bởi vì gần như vô tận thiên địa nguyên khí chính là pháp bảo của hắn chứ hắn tự thân khí cơ mênh ngông như biển bên ngoài hắn chỗ đi luyện khí chi đạo còn cực kỳ am hiểu vận dụng bên ngoài thiên địa nguyên khí thay lời khác tới nói đó chính là hướng lao thiên đưa tay cùng nhau mượn khí cơ mà tạo ra được thiên địa dị tượng khí cơ tiết ra ngoài liền đồng đẳng là đem nó lại trả lại cho lao thiên đã như vậy cái k i a lãng phí một chút lại có làm sao t r ư ơ n g triệu nâu cười to nói thủy long khởi thế mà ngâm hai tay của hắn hướng lên nâng lên một chút nhắc cử nguyên bản đứng im bất động áo t r à n g xuất hiện từng đợt gợn sóng ba động thoải mái không ớ t tại chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện hơn m ư ơ i đạo vòi rồng tiếp theo vòi rồng hóa rồng đó chính là hơn m ư ơ i con dao long hơn m ư ơ i đầu thủy long vây quanh trương triệu ngay sau đó phương v i ê n vải g i ằ m bên trong mặt biển bốc lên sóng lớn ngập trời lại có từng đầu thủy long tham thủ trương triệu nô hai tay hướng về phía trước thường thường đẩy tất cả thủy long toàn bộ trào lên mà ra lúc này mặt biển đúng như nhiệt g d a o rời sông lấp biển bình thường l o n g trời lở đất nhìn thấy lần này bao la hùng vĩ cảnh tượng tần mục miệng ê n khinh thường chỉ khoẻ là giật giật i m đưa tay nắm chặt hát huyền trôi đao một đao chém xuống sau một khắc một đầu thủy long trực tiếp bị c h ặ n ngang mà đức một lần nữa hóa thành nước biển trương triệu nô khí cơ như là không cần tiền bình thường điên cùng phun trào vô số thủy long n h o n h o phủ r ê u mà lên phá phất muốn phóng qua trong lúc vô hình long môn thẳng tới thiên đ ỉ n h tần mục miên từng bước tiến lên mỗi bước ra một bước liền vùng chém một đao mỗi vùng chém một đao liền có một đầu thủy long như vậy tiêu tán thành vô hình không ngừng có mới thủy long sinh ra lại không ngừng có thủy long hóa thành nước biển một màn n à y trận trọn vẹn kéo dài gần nửa canh giờ hai người phảng phất là tại đấu khí bình thường xem a i t r ư ớ c duy trì không được toàn bộ mặt biển đã trở nên đục ngầu đứng lên đến không hết cá bơi không kịp thoát đi nơi đây bị bàng bạc thật lớn khí cơ xinh xinh đánh chết ở trong nước biển sau khi chết thi thể nổi lên mặt nước trên mặt biển chứng triệu n ố như cũ duy trì vừa rồi tư thế không n ú c đích chương ả n phất là một tôn pho một trăm h khoảng cách t ư ơ n linh một đại trượng phu đỉnh thiên, thiên lập điện đơn thuần khí cơ chi bằng bạc trương triệu nô thậm chí có thể cùng lầu mười tám cảnh giới đại cao thủ đánh đồng nhất là hắn dập khuôn thiên địa nguyên khí cho mình dùng thủ đoạn càng là có thể làm cho hắn đem tuyệt đại đa số pháp bảo cự tuyệt ở ngoài cửa trương triệu nô vẹn vẹn xuất lực bảy phần còn có lưu ba phần d ư lực cũng đã là lòng trời lở đất khí tượng rộng rãi vô số đầu thủy long lấy trương triệu nô chỗ chỗ làm trung tâm hội tụ thành một đầu nối liền đất trời trên biển vòi rồng tần mục miên thì là thân hình phiêu m i ệ u như tiên qua lại b ư ớ c lên trong sông lớn không ngừng xuất đao đao khí tung hành ở trên mặt biển cắt chém ra từng đầu thật sâu khe ránh lấy nhân lực tạo nên tiên tượng có thể nói là vô địch khí khái có thể tần mục miên đao khí lại là như đêm xuân mưa phủn nhuật vật vô thanh muốn từ chỗ nền b từ trước địa tiên cao nhân toàn lực xuất thủ biển cả nhất định là tốt nhất giao thủ nơi trốn nước vô thường hình mặc cho ngươi là rời núi lấp biển hay là phần tiên trừ hải mênh mông biển cả hay là biển cả nhưng nếu như đổi thành đại địa khó tránh khỏi liền muốn thành hủy người vong thây nằm vô số s á t nhiệt g càng nặng ngày sau phi thăng lúc gặp phải kiếp số liền cũng càng nặng năm đó thượng quan tiên trần d a n h s ư n g thế gian sát phạt thứ nhất phi thăng lúc liền đưa tới cựu trọng thiên kiếp lôi hình vì đó bại vòng trôn xuống phục bút chứng triệu no hit sâu một hơi hai tay lần nữa hướng lên nắm nâng theo ẩm mù ủ có thể so với tiếng sấm tiếng vang cực lớn hơi nước b Toàn bộ trên biển vòi dòng bắt đầu tần o mục miên nhìn về phía đỉnh đầu giơ tay lên bên trên đen thuyền ngựa bụng khí cơ nạp tại lá gan tâm tì phổi thận ngũ tạng hiện lên ngũ khí triều nguyên chi thế hướng về phía trước hời hợt bước ra bước đầu tiên mặt biển hơi nổi sóng bước thứ hai sóng biển quay cuồng bước thứ ba mặt biển như xôi nước tần mục miên cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh cứ thế mà suy ra bước thứ chín lúc trong vòng phương viên mười mấy dặm mặt biển đ ỗ n g nhiên yên tĩnh tần mục miên cả người lẫn đao ngược dòng mà lên tần mục miên một đao này có thể xưng cùng thiên địa l à địch đột nhiên n g ừ n g lại thiên hà chi thủy hạ lạc s u thế long trời lở đất ở giữa tần mục miên thân hình như nữ hoa b ổ thiên cùng chạy ngược xuống vô lượng nước biển khách quan sao mà nhỏ làm sao to lớn nếu như chỉ là nước biển chi trọng cũng không thể đem tần mục miên như thế nào chương triệu nô lợi hại nhất đòn sát thủ vẫn là ở chỗ hắn đem chính mình khí cơ rót vào cái này v khiến cho nước biển không phải nước nó nặng như thủy ngân kỳ thế như trời sợ một cái là lấy nhân lực tạo t h i ê n lúc một cái là lấy nhân lực kháng thiên thời một cái thuật thế một cái nịch g h thế cho dù tần mục miên có mười hai lầu cảnh giới tu vi vẫn là phải bị cực lớn tương tích sau một lát chỉ gặp tần mục miên quanh thân xuất hiện vô số tinh mị n tơ máu nhuộm dân y phục có thể nàng lại không hề hay biết vẫn là cầm đao nghịch thế mà lên không lùi n ử a bước sớm dự liệu được tần mục miên sẽ dốc toàn lực phản công trương triệu nô không dám có chút chủ quan ngự lục khí chi biện xuất lực tám điểm rõ ràng muốn lấy thế đẻ người áp đảo vị này tọa chấn giang đô năm mươi năm văn hương dạy một chút、chủ. trương triệu nô trước mắt bày ra tu vi ước chừng đã có địa tiên mười bốn lâu cảnh giới kinh khủng hơn chính là hắn lúc này còn có lưu hai điểm giữ lực nếu là toàn lực xuất thủ thậm chí muốn vượt qua thái ớt cứu khổ thiên tôn bên ngoài tất cả c h ấ n ma điện đại c h ấ p sự cũng khó trách thiên cơ bản g đem trương triệu nô xếp tại gần với công tôn trọng như vị thứ chín chỉ luận tu vi cảnh giới tần mục miên so ra kèm cái s o vượt cái trước trương triệu nô trận này khí lực chi tranh cũng là trương triệu nô chiếm cư ư thế kỳ thật tại trận này đối chọi gây gắt trong lúc giao thủ tần mục miên chỉ còn lại có cuối cùng một hơi cơ có thể hết lần này tới lần khác chính là cuối cùng này một hơi Do lớn bảng bạc không tua, trương u a t triệu nô nửa phần, chống đỡ lấy tấm ầ kia uy nghiêm t h khuôn mặt tỏa ra một loại mơ hồ hỗn độn cảm giác ta cùng thiên địa chung một thể thiên địa vô tận ta cũng vô cùng trương triệu nô dội ra một tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép vô tận thiên địa nguyên khí theo thiên hà ép xuống phản phất toàn bộ bầu trời đều bị người kéo hướng mặt đất một người một đao như một cây kình thiên tri trụ nối liền đất trời trong t r ố ở giữa t lúc nàng địa, k h cân g dưới treo sợi tóc một chút mạch liên tại tần mục miên bên cạnh từ không sinh có trước hết nhất bất quá là trường hạ gạo tiếp theo biến thành lớn trường bằng móng tay sau đó là c h ậ u đồng lớn nhỏ to bằng cái thớt cuối cùng to như hồ nước che khuất bầu trời bạch liên phía trên lại xảy ra đài sen trên đài sen ngồi xếp bằng có một nữ tử một bộ áo trắng dáng vẻ trang nghiêm như trên trời quảng hàn g tiên tử lại như phật quốc quan thế âm bồ tát bạch liên giao giáo chủ đường thánh n g u y ệ t đường thánh n g u y ệ t tay phải phất một cái như làm nhặt quân cờ trạng sau đó một chút như làm rơi quân cờ trạng trương triệu nô trung môn mở rộng ngực bụng trong nháy mắt như gặp phải trọng kích xuất hiện một cái rõ ràng lõm đường con đường thánh nguyện lần nữa nhặt lên một viên quân cờ nói khẽ trương triệu nô thật coi rang độ không người thật có can đảm xem chúng ta ba người tại không có gì. trương triệu nô không có chút nào kinh ngạc ngoài ý mớn dù sao giang đô ba vị lao phật ra từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lui ba người liên thủ mới có thể chiếm cư trên đời này giàu có nhất giang đô nếu đường thánh nguyệt đã xuất thủ như vậy trương tuyết giao hơn phân nửa cũng đã trong bóng tối rình mò chờ đợi một kích trí mạng nghĩ đến thanh kia để mộ dung huyền âm cũng bị thiệt lớn chú tiên trương triệu nô tâm sinh thoái ý đường thánh nguyệt cười lạnh một tiếng muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi cho rằng ngươi là mộ dung huyền âm đang khi nói chuyện đường thánh nguyệt lần nữa rơi xuống một viên quân cờ viên này quân cờ trực tiếp chấn áp tại trương triệu nô thiên linh vị trí trương triệu nô quanh thân khí cơ kịch liệt lay động liên đối d ư ớ i chân hắn cả tòa hạo hải cũng bắt đầu lắc lư không nớt tần mục miên nghịch thế mà động tại hạ đường thánh nguyệt hậu phát chế nhân ở trên hai người liên thủ lúc lên lúc xuống muốn làm trương triệu nô trên không chạm trời dưới không chạm đất đoạn tuyệt hắn cùng thiên địa chi liên hệ hướng rắn đệ xuống vị này thiên hạ người thứ chín một đầu trương triệu nô trên thân phảng phất có một bộ thiên quân gánh nặng nhưng vẫn là muốn kiệt lực đứng thẳng thân thể đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa khi đỉnh tiên lập địa cho nên trương triệu nô muốn đỉnh thiên lập địa cùng thiên địa trung làm một thể liền có thể đao binh không giá thân lui một bước tới nói, vô luận là ai? chỉ cần là cái trên đỉnh đầu đỉnh hộ nam nhân vậy liền muốn nâng lên một bộ thuộc về mình g á n h trọng trách này có thể là phụ mẫu song thân có thể là vợ con con cái cũng có thể là tổ tông gia nghiệp thậm chí là thiên hạ hưng vong đối với trường triệu nô mà nói hắn g á n h chính là to như vậy một tòa côn sơn mặc kệ này tấm g á n h nặng bao nhiêu nhiều chìm dù là này tấm g á n h chừng thiên địa chi trọng cũng là như thế trường triệu nô hét lớn một tiếng xuất lực chi í phần thân hình đúng là trong nháy mắt pháp thiên t ậ điện nó cao tới tám mươi trượng u y u y hộ như thiên thần hạ phạm trần thật sự là hắn chống đỡ tần mục miên cùng đường thánh nguyệt liên thủ mang tới thiên địa chi trọng bất quá vị này khí cơ thật lớn giang bắc đệ nhất cao thủ cũng rốt cục chạy ra một vòng vẻ chán nản tứ chi cùng chô mi tâm có tơ máu chảy ra một mực bị áp chế tần mục miên rốt cục tìm được tuyệt hảo thời cơ trầm giọng nói mở cho ta một đạo hát tuyến cấp tốc đưa nàng đỉnh đầu thiên hà một phân thành hai sau một lát vô số nước biển không còn có mây đen ép thành chi thế từ trên bầu trời ẩm vang rơi xuống nệ ở trên mặt biển tóe lên ngàn vạn bạch tuyết cơ hồ cũng ngay lúc đó đường thánh nguyệt đưa tay vỗ một đạo chừng vài mẫu phương viên thủ ấn to lớn hung hăng rơi vào trường triệu nô biến thành pháp tướng trên bụng toàn bộ pháp tướng đông nhiên mơ hồ dần, dần có tán loạn chi thế. giờ k h ắ c này trương triệu nô rốt c ụ c toàn lực xuất thủ thân hình lùi lại như trên trời của lôi tốc độ nhanh chóng đúng là để đường thánh nguyện không kịp thừa thắng xông lên trương triệu nô lùi lại hơn trăm dặm sau khi dừng lại tán đi p h á p tướng hít sâu một hơi bắt đầu thôn tính chung quanh thiên địa nguyên khí lấy thân thể làm trung tâm tản mát ra từng vòng từng vòng khí cơ g ợ n sóng chính là lúc này một mực dấu mà chưa lộ trương tuyết giao rốt c ụ c xuất thủ không thấy người nàng ở nơi nào một tiếng kiếm ngân vang phảng phất như là tiếng sấm đồng dạng tại trương triệu nô vang lên bên trương triệu nô không không phải mộ dung huyền âm, cho dù tuyết giao chưa chú hắn chút huyền dung Trương từng vận dụng chú tiên, hắn cũng Giao mộ âm, dù Tuyết bại ba ạ i vào b vị nữ tử liên thủ, cũng u Tuyết giao một kiếm qua cổ họng. tuy ố i Giao kiếm nói tiền cùng cổ cao c Trương họng, nhân sẽ không vì vậy mà vong, nhưng cũng bị địa một sẹt vậy mà sẽ vì bị thắng ư như Trương ơ sơn hơi n không nhẹ, vị này côn tông Nô nữ cũng g chủ chật h vị vẻ vật vậy vị có tối Triệu tử t lui. bại, ba được cũng không nhẹ nhõm bất kể nói thế nào nếu để cho trương triệu nô đơn độc đối mặt trong số ba nữ bất kỳ một người nào cho dù là tu vi cao nhất tần mục miên vẫn là có thể chiếm hết thơ phong chỉ có hai người liên thủ mới có thể miễn cưỡng vượt qua hắn chỉ có ba người toàn bộ xuất thủ mới có thể có triệt để lưu hắn lại nắm chắc đây cũng là trương triệu nô độc thân p h ó giang đô lực lượng có lẽ là trương triệu nô tại đông hải bên trên một phen phiên giang đ ả o hải duyên cớ đại lượng trên biển hơi nước đi ngược dòng nước đúng là tại cái này đầu mùa xuân thời tiết hội tụ thành một mảnh mây đen ép thành lúc chạm vào tối toàn bộ giang đô đều lâm vào một trận mưa lớn mưa lớn bên trong giang đô làm thiên hạ phồn hoa nhất chỗ đã tới gần đại giang ra cờ biển cách đông hải cùng ngụy quốc xa xa tương vọng lại thông qua ngang qua nam bắc đông giang đại vận Hà cùng đế đô tương liên, thủy hay là hải vận đều đ qua không vòng ư ợ、so、cũng g i may trận mưa lớn này chỉ là mưa rơi cực lớn cũng không có cuồng phong gào rít giận dữ có thể là lôi điện đan sen chỉ cần mặc tốt đồ che mưa không cần trượt chân rơi xuống nước nhiều nhất là thụ chút hàn ý sau đó uống vài bát canh gừng cũng là không cần lo lắng cho tính mạng trên bờ bến tàu cách đó không xa có một chỗ r ố c cao trước kia từng là giang đô thủy sư sắp đặt pháo đài chỗ chỉ là theo giang đô thủy sư thế nhỏ đằng sau liền ngày càng hoang phế trong pháo đài thần uy đại tướng quân pháo đã sớm bị giang nam quân thu hồi rút đi chỉ còn lại có một tòa pha tạp pháo đài cỏ dại rầm rạp lúc này trên pháo đài có một đoàn người chính ngừng chân trông về phía xa bến tàu người cầm đầu chính là từ bắc du tại bên cạnh hắn chính là tiếp nhận kiếm tông đại bộ phận buôn bán t r ư ờ n n tại phía sau hai người đều có một tên tùy tùng vì đó bung rủ chung quanh thì là một đám kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ hộ vệ dù sao bây giờ giang đô không thể so với cách đây mấy năm quân quận sóng ngầm không có đất tiên cảnh giới tu vi xuất hành lúc hay là coi chừng cho thỏa đáng từ bác du cúi đầu mắt nhìn dưới chân nước động hỏi đội tàu tổn thất như thế nào trương an sắc mặt có chút n g h n g trọng đắp về thiếu chủ lời nói đại bộ phận thuyền đều tiến vào bến tàu đã sắp xếp người g ó thuyền vấn đề không lớn bất quá có một chiếc thuyền bùn cổ lại là gì nước nghiêm trọng sợ là không kiên trì được bao lâu mà bực này thời tiết tu bổ cũng khó, sợ là có chút phong hiểm. ta nhớ được chiếc này dài ước chừng tám triệu thuyền bồn u cổ liên quan vật liệu cùng phí tổ nước chừng là bảy trăm linh lượng bạc lại thêm trên thuyền hàng hóa đó chính là gần trăm vạn lượng bạc gần nhất trong tông cùng phật môn bên kia có chút dây dưa có thể muốn dùng chút bạc cho nên chiếc thuyền này nhất định không có khả năng chìm ta đã phái người đi các nhà thông báo một tiếng để cho chúng ta thuyền tiên tiến cảng trương an gật đầu xác nhận lời nói này xong từ bác du ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu sắp mặt có chút âm trầm hoàng hoàng thiên uy phía dưới chúng sinh như sâu tiến cũng khó trách có thể quáy thiên địa chi uy đại tu sĩ không còn là người tu chân mà là lục địa chi、tiên. hắn hiện tại khoảng cách địa tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước thanh k i a tại ngô lạc chi trong tay ngũ độc kiếm liền thành quan trọng nhất chỉ cần hắn có thể đem kiếm này kiếm khí thần ý đều thu n ạ p như vậy hắn có tám thành n ă m chắc thành t i ể u địa tiên cảnh giới chỉ cần đặt chân địa tiên cảnh giới khổ tận cam lai chẳng những tổn thất không còn khí cơ có thể gió xuân thổi lại mọc mà lại kết hợp đã mở ra trên đan điền từ p h ụ thức hải chỉnh thể tu vi còn có thể nâng cao một bước từ bác du nhịn không được nhẹ nhàng thở dài coi như hạ cục thế mà nói chỉ có địa tiên cảnh giới mới coi là có vào cuộc tư cách mới có thể chân chính có kết thúc nội nhân thân phận cũng liền vào lúc này lại có một c h i đội tàu tại cái này trong mưa to hướng bến tàu phương hướng áp sát tới xem ra cũng là có chút của cải đại thương nhân gặp trận này đột nhiên xuất hiện mưa gió mới vội vàng cập bờ c h i đội tàu này người chủ sự là cái nữ tử tuổi trẻ lúc này chính không để ý mưa gió đứng tại trên mạn g thuyền nhìn ra xa bến cảng nữ tử giá người n g cao gầy trên thân phục sức mang theo rõ ràng sau kiến phong nghiên cứu nhất là trên trán khối kia to lớn hồng ngọc n g ạ c h sức càng l à chói mắt không gì sánh được trong khi nhìn quanh mang theo ngạo mạn thái độ vẫn quanh tại nữ tử bên người không phải nha h o à n thị nữ mà là bảy tám hào hai hùng võ phu nhất là một láo giả diện trình vàng nhạt chi sắc. hai mắt khép mở ở giữa có điện quan g thoáng hiện trạng thái khi không tầm thường tuyệt đối là tu vi có thành tựu tu sĩ nhân vật chỉ riêng chiến trận này mà nói nữ tử này hiển nhiên không phải bình thường nhà thương nhân xuất thân nữ tử nói không chừng chính là cái nào sau xây nhà quyền quý bên trong thiên kim nữ tử chỉ vào phía trước ngay tại trầm rãi nhập cảng đội tàu hỏi đây là nhà ai đội tàu thật sự là t i ê u ngạo thật lớn nhà khác đội tàu cũng phải nhường bọn hắn một tên hất lên áo tơi người quản sự vật hồi đáp về tiểu thư nói đó là trương gia đội tàu trương gia nữ tử vậy một cái lông mày cái nào trương gia giang nam lấy đại thế gia tạ triệu yến hàn trắng đường lý t ô n ta nhưng từ chưa nghe nói qua có cái t r ư ờ n g gia tên lão giả kia mở miệng nói tiểu thư t r ư ờ n g gia chính là kiếm tông trương tuyết giao kiếm tông nữ tử ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nguyên lai là bọn hắn mộ dung sư tổ chính là bị cái kia gọi là trương tuyết giao lao thái bà đâm một kiếm sắc mặt lão nhân khải biến mang theo ba phần cảnh giác nói tiểu thư nói cẩn thận nơi đây không thể so với bên cạnh chỗ chính là kiếm tông hạch tâm yếu điệu người kia liền ở tại thành giang đô bên ngoài đông hồ b ệ n viện mà lại địa tiên cao nhân hơn phân nửa có gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết thần dị cho nên tiểu thư hay là không cần nhắc lên người nọ có tên hủy trò thỏa đáng nữ tử cũng là không phải không biết trời cao đất rộng điêu ngoa tính tình biết nghe lời phải đáp ứng một tiếng sau ngược lại nói long gia gia ngươi nói sư tổ rốt cuộc là ý gì ta tại ngụy quốc đợi đến thật tốt hơi kém đều có thể nhìn thấy vị kia ngụy vương điện hạ rồi có thể sư tổ lại vẫn c ư ở thời điểm này để cho chúng ta đến gian g đô chẳng lẽ lại hắn còn muốn lần thứ ba mạnh nhập gian đô bị nữ tử gọi long gia gia lão nhân lắc đầu nói giáo chủ tâm tư như vực sâu biển lớn không phải là chúng ta có thể ước đoán nữ tử thở dài một tiếng võ lực b ẽ nghệ thế gian sư tổ đều muốn ở chỗ này thất bại làm sao hướng là chúng ta nói không chừng chúng ta vừa mới tiến gian đô liền bị kiếm tông người loạn kiếm đâm chết họ long lão nhân cười cười thế thì không đến mức chỉ cần chúng ta tuân thủ quy củ của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào nữ tử trợt nhớ tới một chuyện hỏi đúng rồi nghe nói kiếm tông bây giờ người chủ sự là cái họ tử người này như thế nào lúc trước trung niên quản sự mặc dù không rõ lắm tiểu thư nói kiếm tông nhưng lại biết tiểu thư nói họ tử là ai vội vàng hồi đáp tiểu thư họ là từ công tử đi vị này từ công tử hiện tại có thể khó lường chính là thành giang đô bên trong nhất đảng quyền thế nhân vật chẳng những cùng tam ti chủ quan bình đẳng luận giao mà lại cùng tạ ra cùng lý ra cũng có không cạn giao tình nghe nói tại đế đô bên k i a càng làm anh khóe thông thiên rất nhiều người mới đến giang đô bái mã đầu liền muốn đi vị này từ công tử trong phủ đi một lần bản địa nhà giàu gặp được việc khó cũng phải tìm vị này từ công tử nghe nói trương gia tân nhiệm người nói chuyện t r ư ơ n g an liền cùng vị này từ công tử có chút không minh bạch nữ tử c ư ờ i lạnh một tiếng xen lời hắn còn là một vị địa phương hào cường a vậy chúng ta muốn hay không đi hắn trong phủ đi tới một lần cũng bái, bái bên tàu quản sự nơm nớp lo sợ không còn dám nhiều lời nữa câu bởi vì vị chủ nhân này ở phía sau có xây một cái tôn quý nhất dòng họ hoàn nhan thị hoàn nhan thị làm sao xây hoàng tộc to lớn tộc trưởng chính là địa tiên lầu mười tám cảnh giới hoàn nhan bắc nguyệt vị nữ tử này dựa theo đối phận xem như hoàn nhan bắc nguyệt cháu gái đặt ở sau xây đó chính là hàng thật giá thật q u ậ n chúa khi vị quận chúa này hay là tuổi nhỏ hài đồng lúc thường xuyên theo cha bồi tiến cung diện thánh luôn luôn không thích hài đồng hoàn nhan bắc nguyệt đúng là đưa nàng đặt ở trên gối chơi đ ù a có thể thấy được vị này tiểu quận chúa ở phía sau kiến quốc chủ trong lòng xa không phải người khác nhưng so sánh đợi cho nàng trưởng thành thiếu nữ đằng sau lại được mộ dung huyền âm hữ á cái này đặt ở sau xây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình phải biết hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm không cùng đã là từ xưa đến nay mộ dung huyền âm đối với hoàn nhan thị thành viên xưa nay lãnh đạo có thể bị hai người đồng thời yêu thích nữ tử ở phía sau xây địa vị có thể nghĩ nữ tử nhẹ nhàng h ơ n trấn chỗ mi tâm đỏ tươi ngạch sức nghiền ngâm nói t ử công tử nhưng vào lúc này bên cạnh nữ tử lão giả hình như có nhận thấy đống nhiên ngầm đầu cách trùng điệp màn mưa hướng pháo đài phương hướng nhìn lại vừa vặn thấy được vị kia đang muốn quay người rời đi mang thân kiếm ảnh chương một trăm linh ba sau xây quý nữ họ hoàn nhan chương một trăm linh ba sau xây quý nữ họ hòa nhan từ người trẻ tuổi kia trở thành từ công tử từ bắc du dùng thời gian một năm tại trong thời gian một năm này từ bắc du trên thân gần như phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn rất ít lại hành động theo cảm tính hắn học như thế nào đi làm một thượng vị giả hắn đã trải qua một lần lại một lần sinh tử hiển quan hắn sẽ tại sư phụ cùng tiền sinh nơi đó học được đồ vật chuyển hóa thành đồ vật của mình theo h à n g tuyên lần nữa nhập c á c từ bắc du t h u ậ n lý thành trương trở thành từ công tử danh chấn giang đô có thể từ công tử tên tuổi lại lớn cuối cùng chỉ là nửa cái trong c u ộ người nửa vời hắn hiện tại muốn nhu cầu một cái bấy nội nhân thân phận khi lão nhân kia nhìn thấy từ b á c du lúc từ b á c du cũng cảm nhận được lão nhân kia ánh mắt thế là hắn dừng lại vốn muốn quay người rời đi bước chân cách trùng điệp màn mưa cùng quay c u ồ n g chập trùng mặt biển cùng l ã o nhân x a xa l ư ớ t nhau hắn không có thị uy cũng không có trông tránh chỉ là rất bình tĩnh nhìn qua một chút sau liền thu tầm mắt lại tại đông đảo kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ chen trúc bên dưới quay người rời đi nữ tử thuận l ã o nhân ánh mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp màn mưa không khỏi hỏi long ra ra thế nào lao nhân nói khẽ vừa rồi có người tại đối diện trên núi hướng bên này nhìn ra xa bất quá bây giờ đã thối lui nữ tử tùy ý hỏi một câu, Long từ công tử cũng tốt kiếm tông thiếu chủ cũng được nàng mà nói đều không phải là cái gì quá quan trọng sự tình chân chính có thể làm cho nàng sợ sệt người chỉ có hai cái một cái là thúc tổ hoàn nhan bắc nguyệt một cái là sư tổ mộ dung huyền âm nàng quay người đi trở về khoan thuyền nói ra các loại tiến vào gian đô ta đi trước gặp sư cô về phần vị kia từ công tử liền do long gia ra n g ư ờ i đi gặp thấy một lần đi họ long lão giả tự nhiên không phải cái gì bình thường ra phó lao nô đường đường sau xây huyền giáo cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ có mộ dung huyền âm một vị giáo chủ và một đám doanh doanh nhân yến tại sáu mươi năm trước sau xây huyền giáo ngũ đại trưởng lão bên trong thậm chí không có một vị là nữ tử thẳng đến mộ dung huyền âm cầm quyền đằng sau huyền giáo nữ tử số lượng mới kịch liệt gia tăng đến mức rất nhiều người cho là huyền giáo là nữ tử tô n g môn tại mộ dung huyền âm thời đại huyền giáo phế chuất ngũ đại trưởng lao chức vị thiết kế thêm hai vị phó giáo chủ cùng mười hai vị đường chủ hai vị phó giáo chủ một vị là trước đây ngũ đại trưởng lão một trong một vị k h á c thì là mộ dung huyền âm đệ tử thân truyền tức là tên này hoàn nhan thị nữ tử sư phụ cũng là hạ nhiệm huyền giáo giáo chủ mà mười hai đường chủ bên trong lại có mười vị đường chủ là nữ tử chỉ có hai vị nam tử đường chủ họ long lão giả chính là một trong số đó lão giả gật gật đầu xem như đáp ứng sáng sớm ngày thứ hai mưa rơi chuyển nhỏ đợi cho vào lúc giữa trưa mưa ở tà mác trên bầu trời như cũ lưu lại mấy mảnh mây bất quá nhìn mềm n ũ n còn lâu mới có được hôn qua mây đen ép thành khí thế như vậy bức nhân giống như là tiểu hài tử thích ăn kẹo đường ánh nắng xuyên tấu qua trong mây khe hở đánh rơi xuống trên mặt đất ấn ra từng khối chặt chẽ tương liên đốm vàng giống như là lá cây giữa khe hở quang ảnh lại như là lóe da quang trạch vải cá đem cái này sau cơn mưa sơ tính tốt đẹp thời gian khuyết đại thành một mảnh hoàng kim tính trẻ con chưa mẫn lý thanh liên đạp trên trên mặt đất đốm vàng chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước lộ ra ông cụ non từ bác du cùng ngâu ngu sánh vai đi ở phía sau ngâu ngu vụng trộm mắt nhìn vị này chân thực niên kỷ so với chính mình còn nhỏ sư minh gặp hắn n h ữ mày tựa hồ có mang tâm sự bây ì n tĩnh h mà giờ từ t công tử đại danh ngô ngư cũng biết một chút đến cùng là chuyện gì có thể làm cho vị này chạm tay có thể bỏng từ công tử như vậy sầu lo chẳng lẽ lại trời sập xuống đại sự ngô n g u chợt nhớ tới một câu không khỏi lắc đầu và cười chơi sập xuống có cao to đỉnh lấy nghĩ đến vị sư huynh này chính là người cao kia con người từ bác du thu hồi suy nghĩ vừa vặn nhìn thấy mỹ nhân lắc đầu cười khẽ cảnh tượng tâm tình chuyển mấy phần mỉm cười hỏi sư m ộ i cớ gì bật cười ngông u không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại sư huynh vừa rồi lại là vì sao nhữ mày không dương từ bác du nao nao hơi hận nói tối hôm qua mưa to có chiếc thuyền suýt nữa chìm tổn thất chút hàng hóa không phải việc đại sự gì ngông u ồ một tiếng chạm đến là thôi không có tiếp tục truy đến cùng x ố dưới hai người đều là tâm tư thông thấu người cũng đều rõ ràng người nào cũng nhìn không thấy độ mặc dù hai người đã là sư huynh hội nhưng còn xa mới tới móc tim móc phổi tình trạng một nhóm ba người tiếp tục hướng trương phủ hậu phủ đức đi mấy ngày nay trương tuyết giao đều ở tại phú quý phường trong trương phủ cho nên từ bắc du mỗi ngày đều sẽ tới đi một chuyến nửa là tỉnh h an nửa là nghị sự hôm nay từ bắc du như thường lệ tới t r ư n g hợp gặp vừa mới hồi phủ lý thanh liên cùng ngâu ngu hai người thế là ba người kết bạn cùng nhau đi cho trương tuyết giao tỉnh h an trương phủ tự nhiên không so được bị trương tuyết giao tỉ mỉ kinh doanh thật lâu đông hồ b ệ n viện không có nhiều như vậy nguy cơ cũng không có không có lưu ly các bậc này nơi đến tốt đẹp ba người đi vào một tòa buồng lò sữa trước đây cũng là trường tuyết giao ở tạm tri điểm sư đạo tôn nghiêm tại tông môn tu sĩ bên trong còn là như vậy tuyệt đại đa số tu sĩ đều là cả đời không cưới hoặc cả đời không gả có thể giống la thu hoặc công tôn trọng mưu như, như vậy kết làm phu t h ê đạo lữ ư ngược lại là số ít nếu không cưới không gả vậy liền không có dòng roi cho nên tại tu sĩ mà nói đệ tử thân chuyển cơ hồ cùng thân sinh t ử nữ không khác khi sư diện tổ thật là tu hành giới đệ nhất đẳng tối kỵ phạm giả người người có thể chu diện từ bác du mặc dù cùng trương tuyết giao có nhiều thành kiến không hợp nhưng ở cấp bậc lễ nghĩa bên trên lại tìm không g i a nửa phần sai đến thay lời khác tới nói từ bác du cùng trương tuyết giao chỉ là quân tử chi tranh luận sự tuyệt không liên lụy mặt khác tiến vào buông lọ sưởi trương tuyết giao hay là dựa theo quy củ cũ cho mỗi người châm bên trên một ly trà tám điểm đấy từ bác du năm ngón tay khép lại ở t r ê n trà muốn nói lại thôi trương tuyết giao nâng lên t r ê n trà khẽ n h ấ p một cái nói các nàng đều không phải là ngoại nhân muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi có một số việc cũng nên để các nàng biết nơi này các nàng dĩ nhiên là chỉ lý thanh niên cùng ngâu ngu hai người từ bắc du hơi hơi do dự sau gật đầu nói phật môn bên kia công phu sư tử n o ạ n tổng cộng muốn hai triệu hai trăm ngàn l ư ợ n g bạc trong đó hai trăm không không không lượng đơn độc giao cho lòng vườn cá nhân ta đã thanh toán tiền còn lại hai triệu lượng thì phải chúng ta trong vòng một năm phân lượt giao phó trí linh q u ố c chùa trước tuyết giao cúi đầu nhìn xem trong chén trà có chút nộn nhạo nước trà phật môn khẩu vị hoàn toàn chính xác không nhỏ bất quá cũng hợp tình hợp lý ngươi cũng nói bọn hắn muốn tái hiện năm triệu bốn trăm tám mươi chùa rầm rộ tu kiến chùa m i ế u không có bạc là tuyệt đối không được hai triệu lượng bạc nhìn xem rất nhiều nói cho cùng cũng bất quá là vài tòa phật tự sự tỉnh hai triệu lượng bạc dù là ngâu ngu cùng lý thanh l i ê n hai cái này từ nhỏ liền không thiếu phú quý đại gia tiểu thư cũng bị giật mình đeo lên năm đó tổ long thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ đằng sau hạ lệnh thống nhất cả nước độ lượng thế là viết xuống thiên hạ công bằng bốn chữ bốn chữ vừa vặn mười sáu vẽ cho nên định là mười sáu hai làm một cân bởi vậy mới có hôm nay hai mươi b ố thủ làm một hai mười sáu hai làm một cân ba mươi cân làm một q â n tứ q â n làm một thạch hai triệu lượng chính là một trăm hai mươi lăm phẩy không không cân ước hợp hơn bốn ngàn q â n thường nói nặng tựa và cân khoản này tiền bạc lại đâu chỉ là thiên q â n từ bắc du trong lúc nhất thời có chút không chắc trương tuyết giao tâm tư nhẹ giọng hỏi vậy cái này bút tiền chúng ta đến cùng cho hay là không cho tự nhiên là muốn cho trương tuyết giao uống một n g ụ n trà ung dung ngồi tại tử đàn trên ghế như là một cái dừng lại tại nhánh ngô đồng trên đầu kiêu ngạo phượng hoàng lạnh nhạt nói nếu đáp ứng cùng bọn hắn liên thủ vậy chúng ta liền muốn xuất r a thành ý đến nếu như ngươi bên kia bạc không đủ ta còn có thể đ i ề u tạm một chút cho ngươi ước chừng còn có một trăm vạn lượng bạc tả hữu lỗ h ồ n g từ bác du cao mày nói bạc sự tình ta sẽ để cho trương bình đi ăn bài trương tuyết giao đạo từ bác du gật, gật đầu ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy chén trà bằng s ứ xanh tả hữu xoay tròn nhìn qua trong chén trà nước trà dập dờn lượn lờ nhiệt khí bốc lên kiếm tông là t ú t không giả có thể kiếm tông nhưng cũng hào phú chính mình dết không được người lại có thể dùng tiền mua hung g i ế t người hai triệu hai trăm ngàn l ư ợ n g bạc thuê hung chỉ sợ là trên đời này đầu số một giá tiền chương một trăm linh bốn một chiếc thuyền con gặp cố nhân ánh nắng tươi sáng đội tàu l ặ n g lặng, lặng đỗ tại bến cảng bên trong có chút mặt nước đục ngầu bên trên trên bến tàu là vừa đi vừa về sen lẫn l ư ợ u một phải an bình tường hòa cảnh tượng từ bắc du ngồi tại một gốc sơ h i ể n vàng nhà xanh non chi sắc cây dương bên d ư ê n giới dựa lưng vào thân cây không nói lời nào bên người thả một bầu rượu thỉnh thoảng cầm lấy uống một n g ụ mở m miệng một tiếng tâm sự tại phía sau hắn cách đó không xa tống quan quan cùng hơn mười tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ an t ĩ n h đứng trang nghiêm càng xa xôi thì là lúc đến ngồi xe ngựa mặc kệ từ bắc du phải chăng đã danh c h ấ n giang đô cũng mặc kệ hắn phải chăng từ trường tuyết giao trong tay dần dần tiếp trưởng kiếm tông đại quyền khi hắn thật sự đối đầu đã một lúc gáy lòng hay là có như vậy một tia tâm thần bất định hắn tiếp xúc nhiều nhất là c h ấ n ma điện đa số thời điểm đều là ở vào c h ấ n ma điện truy sát phía dưới đối kháng c h ấ n ma điện cũng nhiều là bị động tiếp chiêu đã là không có cách nào cũng là không có lựa chọn sự tình nhưng lần này không g i ố n g mới lần này là hắn chủ động đi công nhổ đạo môn kinh doanh mấy trăm năm lâu giang nam đạo môn dạng n à y đại thủ bút năm đó phó tiên sinh đều không thể hoàn thành từ bác du lại cầm bầu rượu lên được một hớt rượu hết sức bình phục chính mình ngay sau đó cũng không tâm tính bình tĩnh l i ê n ngay cả ngâu ngu đều cũng có thể nhìn ra tâm tư lưu vu biểu diện đây không phải chuyện tốt lành gì từ biệt viện đi ra về sau hắn không có trực tiếp hồi phủ mà là bốn phía đi đi cuối cùng đi đến chỗ này bên tàu muốn một người yên lặng một chút trải vớt bên dưới gần đây rất nhiều sự t ì n h đầu tiên là trương triệu nô một đoàn người đến giang đô nhìn như chỉ là kiếm tông cùng côn sơn ở giữa tranh đấu tiếp theo là bởi vì trận kia không thể hoàn thành tháng riêng hai mươi ngày hương lâu tri hội đem ám vệ phủ cùng giang nam quân cũng liên lụy vào nói cho cùng vẫn là miễu đường tranh đấu kéo dài lại sau đó la ngọc đạo môn trương triệu nô ba cái ở giữa liên thủ mạch l à c ẩ n ẩn có thể thấy được thế là tại từ bắc du cùng t r ư ơ n g vô bệnh đáp cầu dắt muối phía dưới đã sớm không cam lòng ở chết đông bắc phật môn thuận thế ra trượt làm giang đô hình thành hai đại trận doanh nhận ẩn g i ắ n g co tình thế phát triển nhanh chóng vượt xa từ bắc du ngoài dự liệu cũng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn cái này khiến từ bắc du cảm giác mình phảng phất lại về tới lúc trước lẻ loi một mình lúc ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái một bầu rượu uống không từ bắc du lắc lư nhắm rượu ấm tiện tay ném ở một bên dự định đứng dậy rời đi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có một chiếc thuyền còn chậm rãi cập bờ từ trong khoang thuyền đi ra một nữ tử thân mang màu làm nhạc sự h ì n h dạng hóa đạo p h ụ đầu đội khăn tiêu g i a o thanh thúy nói từ bắc du là n g ư ờ i sao từ bắc du đ ô n g nhiên quay đầu biểu hiện trên mặt đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo mừng rỡ cuối cùng nhưng lại hóa thành phức tạp khó tả giang đô cho dù tốt cuối cùng không phải c ố hương tha hương nộ cố chi vốn nên là nhân sinh tứ đại v i ệ c vui một trong chỉ bất quá lúc này nơi đây từ bắc du thật là có chút vui không ra tống quan quan cực kỳ hiếm thấy đến công tử như vậy thần sắc lại gặp nữ tử kiên là đạo môn giả dạng tưởng rằng gặm đều khẩn trước lên nhưng chưa từng nghĩ từ bắc du chỉ là nhẹ nhàng nói ra quan quan các ngươi ở lại chỗ này ta đi gặp một người quen tống quan quan mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là tuân theo công tử phân phó cùng cả đám các loại dừng lại tại n g u y ê n chỗ mà từ bắc du thì là một thân một mình đi ra phía trước lúc này thuyền nhỏ nữ tử cũng đã lên bờ hướng về từ bắc du chạy chậm tới mặt mũi tràn đầy là không che giấu được kinh hì thân sắc thật là ngươi một màn kế tiếp để tống quan quan nhìn trận mắt hốc m ồ m tên tiêu đạo môn nữ tử xác nhận từ bắc du thân phận đằng sau đúng là trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn từ bắc du cũng không tránh không né chẳng những hai tay vòng lấy nữ tử thân thể hơn nữa còn mang theo nàng nguyên địa xoay một vòng cái này coi như không giống như là bình thường bằng hưu tống quan quan kinh ngạc không phải từ bắc du cùng với những cái khác nữ tử có lui tới mà là kinh ngạc tại vị nữ tử này thân phận lại là người trong đạo môn hơn nữa nhìn cách a n mặc này hay là chính thống đạo môn dòng chính đệ tử cùng loại với thế gia bên trong đích tôn con vợ cả ngày sau có tư cách kế thừa to như vậy gia nghiệp kiếm tông cùng đạo môn quan hệ không cần nói năng dườm già nói là thù sâu như biển cũng không đủ nhưng hôm nay kiếm tông thiếu chủ cùng một vị đạo môn dòng chính đệ tử lại là như mới cưới xa cách từ lâu tiểu phu thê bình thường ô n nhau đội thành ai cũng muốn cảm thấy cố sự này có chút ly kỳ cũng may hai người cũng không có làm sao dính nhau cánh cửa kia nữ tử chỉ là có chút cảm xúc dưới sự kích động mới có thể làm ra cử động như vậy tâm tình pháng bình phục đằng sau liền lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ rời đi từ bắc du ôm ốc. từ bắc du cũng lơ đễm trước kia nàng chính là cái tính tình này đi một chuyến đạo môn vẫn không thay đổi nữ tử lui về phía sau một bước đánh giá từ bắc du một thân lộng lây trang phục mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi ngươi có phải hay không kiếm lời thật nhiều tiền quần áo vậy mà dùng tốt như vậy vật liệu ta một tháng đồng ngân đoán chừng cũng mua không nổi bộ quần áo này bất qua kiế hay là thiên lam từ bác du cúi đầu mắt nhìn mình đã thành thói quen ăn mặc mỉm cười nói áo không bằng mới người không như cũ thiên lam thế nhưng là vợ chính thức của ta mặc kệ lúc nào cũng không thể ném nữ tử trợt nhớ tới cái gì c h ấ n kinh sau khi nhỏ giọng hỏi ta trước khi đến nghe các sư huynh nói nơi này có cái từ công tử rất là lợi hại để cho ta không nên đi t r e o c h ọ c hắn ngươi không phải là cái kia từ công tử đi từ bác du cười nói nếu như là giang đô thành từ công tử cái k i a tám thành nói đúng là ta chi vân ngươi có phải hay không bởi vì tại đều thiên phong bên trên bị khi dễ mới vụng trộm chạy xuống núi đến bất quá ngươi yên tâm đến đất của ta đầu cam đoan không ai còn dám khi dễ ngươi chi vân l ư ờ m hắn một cái mới không có người khi dễ ta phải có đó cũng là ngươi ngươi nếu là dám khi dễ ta ta liền nói cho công tôn tiên sinh đi từ bác du ánh mắt t ạ m đ ạ o nhẹ nhàng thở dài một tiếng không nói gì chi vân hỏi đúng rồi công tôn tiên sinh ở đâu có phải hay không cũng tại giang đô thành bên trong từ bác du nói khẽ ngươi tại đều tiên phong bên trên không có nghe nói cái gì sao nghe nói cái gì chi vân có chút không hiểu thấu đều tiên phong rất lớn ta mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy mấy người cũng giống như một hồ lô giống như không nói câu nào tiên vân sư tỉ lại lạnh như băng không thích nói chuyện ta cũng không tốt hỏi nhiều dưới núi sự tình từ bác du nhẹ nhàng thở ra một hơi bình tĩnh nói sư phụ hắn đi đi chi vân đầu tiên là sừng ư sốt một chút sau đó đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại vành mắt đỏ lên trước mắt trong nháy mắt bao phủ lên một tầng sương ngủ đi như thế nào công tôn tiên sinh người lợi hại như vậy làm sao lại nói đi là đi từ bác du do dự một chút vỗ vô, vô bờ vai của nàng nói khẽ sinh lão bệnh tử chỉ cần một ngày không được trường sinh vậy liền một ngày chạy không khỏi đi sư phụ niên kỷ của hà lớn trước kia lại từng bị thương gây rất nhiều t h ó n nguyên chúng ta tách ra không bao lâu hắn liền tỏa hóa chi vân dùng tay náo xoa xoa nước mắt mang theo tiếng khóc nước nở nói công tôn tiên sinh mai táng ở nơi nào ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao ta cũng cho lão nhân gia ông ta dâng một nén nhang từ bắc du từ trong tay náo rút ra một khối dùng để lau tay cờ mạn m cẩn thận giúp nàng lau trên mặt nước mắt ô n thanh đạo sư phụ lão nhân gia ông ta bị ta mai táng tại tây bắc giang đô bên này chỉ có một tòa mộ trôn quần áo và di vận ngay tại sư mẫu ta đông hồ biệt viện bên trong bất quá sư mẫu nàng bình sinh ghét nhất người trong đạo môn cho nên ta liền không thể mangươi tới thế nhưng là, thế nhưng là... chi vẫn n h u lại khuôn mặt nhỏ cao lại lông mày nếu như không phải công tôn tiên sinh ta sớm đã chết ở những cái kia ám vệ trong tay cho nên ta cảm thấy vẫn là phải đi tế bãi một chút nếu vị tiền bối kia không thích đạo môn đệ tử vậy ta không mặc đạo bào tốt từ bắc du trong ánh mắt tạm đạm tán đi dần dần trở nên n u h ò a năm đó đi theo sư phụ hành tẩu thiên hạ không tính là tinh thần x a s u ố t nhưng cũng thực chưa nói tới ngăn nắp khi đó không có người chân chính để ý người trẻ tuổi này chỉ sợ ngay cả hắn họ gì tên gì đều không rõ ràng nhiều nhất biết hắn là công tôn trọng mưu đệ tử cũng liền trì thế thôi có đôi khi từ bắc du chính mình cũng đang suy nghĩ nếu như hắn chết tại trận kia đang đi đường sẽ có một người vì mình chết rơi lệ sao sư phụ sẽ không bởi vì hắn thường thấy sinh sinh t ử tử tâm cảnh sớm đã như ba thước thanh phong bình thường không thể phá vỡ tiên sinh cũng sẽ không mấy chục năm m i ế u đường chìm nổi đã từng gần như đăng lâm việt đ ỉ n h đã từng rơi vào vạn trượng gãy cốc vạn sự coi nhẹ sinh tử lớn biết bao làm sao nó nhỏ nghĩ tới nghĩ lui cũng liền cái này tiểu đạo cô sẽ vì chính mình thương tâm khổ sở rơi lệ không tính khắc cốt minh tâm lại như tuyết bên trong tặng than bình thường để từ bắt dù thật lâu khó mà quên bây giờ xem ra chi vân hay là lúc trước chi vân có thể từ bắc du chưa hẳn hay là lúc trước từ bắc du chương một trăm linh năm kiếm đạo tranh chấp bất lưỡng lập chương một trăm linh năm kiếm đạo tranh chấp bất lưỡng lập chi vân nhìn qua đã nhanh hai năm không gặp cố nhân nhao nhao hôn loạn hồi ức sông lên đầu lúc trước cùng một chỗ từ đó đều đi đến cự lộc thành rất khổ rất mệt mỏi nhưng lúc đó hết thảy đều là mới lạ khoái hoạt nàng cùng từ bắc du hai người tựa như vừa mới tiếp xúc thế giới bên ngoài chim non tại công tôn trọng như cánh chim che trở cho tò mò đánh giá thế giới này nàng vốn cho rằng đoạn đường này sẽ đi rất dài rất dài thời gian lại không nghĩ rằng tại cự lộc thành lúc im bặt mà dừng lần i t r lượt cô đơn một người trốn ở trong chăn vụ trộm dưới lệ lần lượt tại trong nước mắt tỉnh mộng đã từng một lần nữa nhìn thấy cái kia mang nàng đi ăn kẹo hồ lô nam tử tuổi trẻ trong nháy mắt đó nàng phảng phất lại về tới thiên phật quật lúc trước đoạn dài rằng giặc xa xôi hoang dã trên sa mạc hắn đưa nàng vác tại sau lưng có lẽ hắn lại đang nhìn chăm chú trời chiều hắn tạo ước mơ lấy thanh kia lại ta kiếm hắn cũng sẽ hoàn toàn như trước đây nói với nàng chúng ta cuối cùng có một ngày xảy ra đầu người một sát na kia nàng rốt cuộc minh bạch đoạn này đã từng là chân quý bậc nào nếu quả như thật có thể lại trở lại khi đó nàng sẽ đối với cái kia cong lên nàng toàn bộ trọng lượng nam tử nói ngươi chậm một chút chậm một chút nữa chúng ta không thời gian đáng gấp lúc này lại lần nữa gặp lại lại nhìn từ bắc dù chi vân đột nhiên cảm giác được hắn có chút lạ l ắ m không còn là lúc trước cái kia luôn nói muốn làm người trên người nam tử trẻ tuổi bởi vì lúc này hắn đã trở nên nổi bật những cái kia đứng xa xa bội kiếm kiếm sĩ chính là tùy tùng của hắn đi cũng hoặc là là h ộ vệ chi vân luôn, luôn cảm thấy có chút không chân thực từ công tử đây chính là kiếm tông thiếu chủ tử công tử sao chi vân rất khó đem chính mình trong ấn tượng từ bắc du cùng trước mắt kiếm tông thiếu chủ hoàn toàn trùng hợp đứng lên đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn nhưng đối với chi vân tới nói hắn hay là trước kia hắn sao từ bắc du thu hồi cầm mạng hỏi làm sao tới giang đô chi vân cúi đầu nhỏ giọng nói gần nhất đô thiên phong tốt nhất giống có chút không đúng sư mẫu để cho ta xuống núi tránh một chút từ bắc du n h ữ mày nói đô thiên phong bên trên không yên ổn giang đô cũng không tốt đến đến nơi đâu đều là gió thổi báo rông báo sắp đến đều là không nên nơi ở đâu chi vân ngầm đầu gan tương chữ ngươi vừa mới còn nói qua ta đến địa bàn của ngươi không ai còn dám khi dễ ta từ bác du xấu hổ cười một tiếng đây không phải nói mạnh miệng à tại giang đô ta còn làm không được một tay che trời à. chi vân khẽ hừ một tiếng ta đã sớm nhìn ra sư mẫu nói qua tại giang đô có ba cái cùng nàng ngang hàng luận giao nữ tử các nàng mới là giang đô chủ nhân sư mẫu cũng chính là thu diệp vợ mộ dung v i ê n từ bác du cười tủng tìm nói giang đô ba vị lao phật ra thôi ta biết chi vân miết miệng từ chối cho ý kiến từ bác du quay đầu nhìn về chi vân thuyền nhỏ đẹp đẽ nhưng lại giấu dếm huyền cơ tối thiểu nhất từ bác du đã tại trên thân thuyền thấy được ba khu đạo môn phụ t i ệ n theo thứ tự là đề p h o n g phân thủy bất động nếu không có như vậy cho dù là ven bờ đi thuyền chiếc thuyền nhỏ này cũng khó có thể từ nam hải đi vào đông hải xem ra mộ dung huyên ngược lại là an bài thỏa đáng mới đưa chi vân xuống núi chỉ là không biết mộ dung huyên tại trận này càng ngày càng nghiêm trọng đạo môn nội loạn bên trong đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào chi vân vươn tay tại từ bắc du trước mắt lung lay nghĩ gì thế từ bắc du đưa tay bắt lấy tay của nàng nói khẽ ta đang suy nghĩ đạo môn rốt c ụ c loạn chi vân ngơ ngác một chút sau đó sắc mặt bờ biến đạo gì cửa loạn từ bắc du buông tay ra bình thản nói đạo môn trưởng giáo phi thăng kỳ hạn tới gần hắn lại bởi vì một ít sự tình tổn hại đạo hạnh bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan không ra thế là quay chung quanh đến cùng do ai tiếp nhận đạo môn hạ nhiệm trưởng giáo đại vị các đại phong chủ các đại điện các tri chủ các nơi đạo môn tri chủ ở giữa quần q u ầ n sóng ẩm trải qua ngọc thanh điện nghị sự xuống tới đã là loạn tượng sơ h i ệ n c h i vân lúc này mới chợt hiểu minh bạch sư mẫu tại sao lại để cho mình xuống núi nguyên lai、like、cái k i u cao không thể chạm đô thiên phong đã là cảnh tượng như vậy khả t i ế u nàng trên ngọn núi này người còn không bằng từ bắc du ngọn núi này hạ nhân biết được nhiều từ bắc du cười cười không nói cái này ta dẫn ngươi đi trong phụ、ta. cũng cho ngươi tốt nhất bảy tiệc mời khách chi v â n bản muốn tâm tình thật tốt đáp ứng nhưng trong lòng lại lại chợt nhớ tới một người bình tĩnh mà xem xét mặc dù nàng bị đường đạo môn trưởng giáo thu diệp thu làm vị trí thứ mười ba đệ tử nhưng nàng chỉ gặp qua vị này cao không thể chạm sư tôn một mặt c à n g so không được trước mặt mười hai vị sư huynh sư tỷ đều có một trận có chút long trọng bái sư đ i ệ t lễ cho dù là kém nhất cũng có mấy vị trong tông môn trưởng bồi chứng kiến nhưng tại nàng chỗ này chỉ có nhẹ nhàng một câu cùng một tiểu đạo đồng dẫn đường sau đó nàng liền bị ném cho tề tiên vân tề tiên vân mặc dù tại trên danh nghĩa chỉ là nàng sư mười hai tỷ nhưng quan hệ của hai người trên thực tế càng giống là cũng vừa là thầy vừa là bạn tất cả mọi thứ đều là tề tiên vân thay thầy truyền thụ hết thảy bênh vực kẻ yếu cũng là do tề tiên vân ra mặt chính là bởi vì tề tiên vân nàng mới có thể tại người kia tâm lệnh lùng đô thiên phong bên trên đứng vững góc chân cũng chính bởi vì tề tiên vân dẫn tiến nàng mới có thể nhận biết sư mẫu mộ dung h u y ề n tại sư mẫu duy chỉ dưới mặt khác m ờ i một vị sư huynh sư tỷ mới có thể miễn cưỡng nhận lấy nàng người sư muội này nàng dừng bước lại nhẹ giọng hỏi thiên vân sư tỷ thế nào có lẽ là trực giác có lẽ là nguyên nhân gì khác tri vân cảm giác từ bắc du nhất định biết từ bác du do dự một chút nói tề tiên vân nàng xảy ra chuyện ta biết cũng không nhiều chỉ biết là nàng tại tề châu phụ cận trên biển mất tích đến nay tung tích không rõ chi vân trên mặt biểu lộ một chút xíu ngưng kết sau đó trở nên tái nhợt nàng kiệt lực muốn để nén xuống trong lòng sợ hãi cùng b i thương nước mắt lại chảy ra không ngừng xuống dưới nàng lắc đầu nói ta không thể đi gian đô ta muốn đi tìm tiên vân sư thị từ bác du đã không biết là hôm nay lần thứ mấy nhữ mày b i ể n rộng m ê n h mông ngươi đi nơi nào tìm nàng lui một bước tới nói cho dù ngươi có thể tìm tới tề tiên vân nàng tự thân còn khó đảm bảo ngươi đi thì phải làm thế nào đây chi vân nhắm mắt lại không nói gì từ bác du đưa tay kéo tay của nàng nói nghe lời cùng ta đi gian đô kém nhất ta cũng coi là nửa cái địa đầu xà bảo vệ cho ngươi bình an không ngại một sát na này chi vẫn nhớ tới cái kia như sư như mẹ như tỷ như hữu người có lẽ nàng vẫn như cũ đối với nàng hờ hững nàng vẫn như cũ là tấm lấy tấm kia vạn nằm không đổi băng lánh gương mặt nàng kiêu ngạo mà c h ấ p hai tay sau lưng n ế t lên đôi môi thật mỏng đứng tại đó phiến t ử trúc lâm bên trong có lẽ nàng tại lắng nghe gió nhẹ thổi qua trúc diệm thanh âm khoe miệng mới có thể văng lên một vòng ý cờ nhạt có thể xoay đầu lại nàng lại đang hoàn toàn như trước đây nghiêm khắc thuyết giáo cuối cùng hết thể dừng lại tại tề tiên vân vì nàng ở trên trời tuyển trên đỉnh ăn hai ngày bế môn canh lúc tuyết bay ép vài cảnh tượng thế là nàng lần thứ nhất tránh ra khỏi từ bắc du tay kiên định nói ta muốn đi t ề châu từ bắc du ngơ ngẩn chi vân trầm mặc một hồi phản phất nổi lên lớn lao dũng khí mang theo có chút thanh â m rung động hỏi ngươi sẽ theo giúp ta cùng đi sao từ bắc du trầm mặc thời gian đốt một nén hương cuối cùng lại là lắc đầu ta là kiếm tông thủ đồ nàng là đạo môn đi chuyển kiếm đạo bất lưỡng lập chữ chữ âm vang câu, câu ngừng ngắt chi vân túi đầu mắt nhìn trên người mình mà bảo lại ngẩng đầu nhìn một chút từ bắc、du. rốt cuộc minh bạch tại sao lại cảm thấy hắn trở nên lạ l ắ m nguyên lai、like, giữa hai người chẳng biết lúc nào đã ngang qua một đạo khó mà vượt qua to lớn hồng câu đạo hồng câu này gọi là kiếm đạo bất lưỡng lợp chi vân nhẹ gật đầu thất hồn lạc phép quay người đi hướng thuyền nhỏ của mình không quay đầu lại từ bắc du cũng không có giữ lại hai người như vậy gặp thoáng qua nàng một thân một mình leo lên thuyền nhỏ lái thuyền nhỏ hướng về tề châu phương hướng đi ngược dòng nước sau lưng giang đô bến tàu một chút xíu thu nhỏ cuối cùng tính cả trên bờ người không bao giờ còn có thể gặp cho đến lúc này nàng rốt cục nhị không được một người ngồi tại trong khoang thuyền đem đầu trôn ở bên trong im ắng rơi lệ chương một trăm l i sáu đạo môn triều hội tam thanh điện chương một trăm l i sáu đạo môn triều hội tam thanh điện từ bắc du đứng tại trên bờ đê đưa mắt nhìn thuyền nhỏ biến mất tại tầm mắt cuối cùng tống quan quan lặng lẽ đi vào từ bắc du sau lưng nguyện chuyển hàm xúc mà đứng nàng ánh mắt tiến h tĩnh lại đầy bụng hầu nghi tuy nói nàng đại khái đoán được nữ tử kia thân phận nhưng cuối cùng vẫn là không thể đoán ra vì cái gì hai người sẽ ở ngắn ngủi gặp mặt đằng sau liền tan g ã trong không vui chẳng lẽ là bởi vì vị công chúa điện hạ kia nguyên nhân tại tống quan quan xem ra khả năng này không lớn nhà mình công tử không phải người đa tình càng là không phải lạm là tống ì tình, tình tình n người, nhưng cũng không phải người vô tình. Tại trong lòng hắn treo lấy một cây cái cân, tình nghĩa mấy cân, thương hỏa mấy lượng, rõ ràng minh bạch, tại hắn chỗ này, tuyệt sẽ không hưu tình nghĩa ngàn cân đánh không h phải hỏa mạch, chỗ hưu tại cái tại lại cây ngực vô treo một tuyệt rõ lấy mấy mấy bộ sẽ b l ư ợ n sự tình. Tống quan quan dưới đáy lòng lờ mờ cảm giác được từ bắc du trên người có một cỗ khó cùng người kể ra bất đắc dĩ chỉ là nàng vô ý thức không muốn đi suy nghĩ sâu xa người sống một đời cũng nên gánh vác cái gì nơi nào sẽ có chân chính tiêu dao người cùng tống quan quan cùng một chỗ ngồi vào xe ngựa từ bắc du nhẹ dọn lẩm bẩm chi vân nha đầu kia t â m địa nhất là thừa lương luôn luôn không bỏ xuống được cái này lại không bỏ xuống được cái kia nếu là ta gặp nạn nàng khẳng định cũng sẽ đi tìm ta chỉ là lần này ta lại làm cho nàng thất vọng bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác tề tiên vân là thu diệp đệ tử mà thu diệp cùng ta ở giữa lại có giết sư mối thủ ta không có đi cứu c ử u nhân đạo lý tống quan quan không nói gì từ bác du cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc không có trông cậy vào tống quan quan sẽ thật trả lời trở lại công tôn phủ có một người đã chờ ở nơi này đã hợp tình hợp lý cũng nằm trong d ự liệu phật môn long vương cùng lần trước gặp nhau lúc so sánh long vương có chút khác biệt nếu như nói lần trước long vương có thật nhiều không đúng lúc khói lửa như vậy lần này hắn liền đem tất cả khói lửa đều thu liễm chỉ còn lại có vốn không nên thuộc về phật ra bên trong người cao chiến ý khó trách tần mục miên nói vị này phật môn long vương là tôn đấu p h ậ t lẫn nhau chào đằng sau long vương ý vị thâm trường nói từ công tử thanh long tiết tới gần đến lúc đó bẩn tăng muốn mời ngươi đi hướng tím quang vinh xem một nhóm tháng hai hai long sĩ đầu từ bắc du khe nhữ n g mày tuyển tại tím quang vinh xem phải chăng có chút quá mức mạo hiểm dù sao nơi đó là giang nam đạo môn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm hộ một khi đạo thủ chỉ sợ tại chúng ta rất là bất lợi. long vương tự hồ đã sớm dự liệu được từ bắc du sẽ có này nói chuyện không chút hoang mang nói á thánh từng nói thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không bằng người cùng bây giờ người cùng đại thế tại chúng ta để hắn ba phần đất lợi lại có làm sao từ bắc du nhau mắt nói rõ ràng là thế lực ngang nhau thái độ thế sao là người cùng mà nói đại sư lời ấy sợ là có chút k h ô n g ổn long vương mỉm cười có ý riêng nói nghe nói từ công tử cùng người đánh cờ từ trước tới giờ không tốt tiên cơ là tử ngược lại là tinh thông chuẩn bị ở sau thu quan mỗi lần chuẩn bị ở sau chỗ để cho người ta khó lòng phòng bị lần này từ bắc du rốt cục sắc mặt biến hóa nói thẳng đại sư lời ấy ý gì long vương khỏe miệng mỉm cười nói từ công tử trong lòng minh bạch cần gì phải bẩn tăng tới nói từ bắc du cười ha ha đem chủ đề rời đi chỗ khác đã như vậy liền muốn v ấ t v ả đại sư lấy phật môn dành nghĩa hướng giang nam đạo môn c h i chủ đ ỗ hải sản phát ra bài thiếp ngày hai tháng hai thanh long tiết tự nhiên đến n h à thiếp long vương mỉm cười nói vậy liền thanh long tiết gặp lại nói đi cả người tại từ bắc du trước mặt biến mất không còn t â m tích từ bắc du than nhẹ một tiếng hắn hôm nay cảm giác sâu sắc nhân thủ thiếu thốn nếu là có thể có một vị địa tiên cảnh giới tâm phúc như vậy rất nhiều chuyện thuận tiện làm rất nhiều nghĩ được như vậy hắn không thể không hâm mộ t ề vương tiêu bạch cùng liêu vương mục đường chi riêng phần mình có một vị đ ị a tiên cảnh giới thuộc hạng mà lại gián tiếp chấp trưởng quân quyền bất quá đây đều là mệnh hâm mộ không đến tưởng tượng năm đó sư tổ thượng quan tiên trần dưới trướng có chín đại kiếm nô từ quỷ tiên cảnh giới tới đất tiên cảnh giới không đợi ai cũng có sở trường riêng cầm đầu đại kiếm nô cảnh giới càng là thẳng tới đ ị a tiên cựu trọng lâu chỉ là cái này chín vị kiếm nô tại lúc trước trận kia đóng đô chi chiến bên trong lần lượt tử thương hầu như không còn không thể có người lưu tồn ở thế sư phụ chưa từng xúc dưỡng kiếm nô mà là tận sức tại Hiện tại ngọc thanh điện nghị sự đằng sau đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế đệ tam đại chấp sự điệu tam vương lớn thứ tư chấp sự diêm la vương đệ ngũ đại chấp sự trung ương quỷ đế bị toàn bộ v ấ n trách chỉ còn lại có một vị thái ất cứu khổ thiên tôn tường đủ mọi người đầy cho tới bây giờ liền không thiếu bỏ đá xuống dưới người hiện hách một thời c h ấ n ma điện đã là đại thế đi vậy Cái ngọc cũng các chi chủ nghị sự, quá rõ điện nghị sự lại mạch quá quá gọi điện chỉ, chỉ điện sự, điện điện điện lại điện điện lại kiểu nghị ngón nghị nghị nghị Trong thượng nghị xưng nghị nghị xưng là là tam thanh theo thứ tự trên tay thanh thanh thanh đạo đó sự, sự, sự, sự. sự sự, sự rõ rõ Thế như â n đều biết t r ở n g giáo c hôm â nhân n đ n bên trong chỉ có 3 vị đồ đệ có hy vọng kế trưởng Thiên Vân, nhị g giáo đào đồ đệ đồ đệ đại đại đệ đệ theo thừa thứ tự tử tử chỉ có có hy vị vị, kế là â y đ e nay Tầu, t cùng m hôm đệ tử đen Tổ, cùng tam đệ Tử. Bạch Vân tử. Như Vân n a mây chấp trưởng quá rõ điện nghị sự có một đám phong chủ duy trì mây đen tẩu chấp trưởng thượng thanh điện nghị sự có một đám điện các c h i chủ đi theo hai người đấu sức càng giống là chín vị phong chủ cuối cùng phản công thời gian trước phong chủ quyền hành cực lớn vô luận điện các tri chủ hay là các nơi đạo môn c h i chủ đều muốn nghe lệnh của riêng phần mình sở thuộc c h i mạch phong chủ ngay lúc đó c h ấ n ma điện điện chủ xuất thân từ thiên su ngọn núi dù là đã là điện các tri chủ người thứ nhất nhưng cũng muốn nghe từ trên trời chủ cột ngọn núi phong chủ thanh trần hiệu lệ chính vì vậy thanh trần làm trư phong ngày đầu tiên chủ cột ngọn núi phong chủ mới có năng lực n h ấ t lên một trận cơ hồ giao động đạo môn căn cơ nội l o ạ n trải qua chuyện này đằng sau thu diệm bắt đầu đại lực á p chế các mạch phong chủ đem nó quyền hành phân tán ở các điện các t i chủ trong tay khiến cho các phong chủ cũng không còn ngày xưa vinh quang thiên vân xưa nay cùng các đại phong chủ thân cận nếu là hắn tiếp nhận trưởng giáo đại vị như vậy đạo môn tất nhiên muốn khôi phục hoàn toàn chính là các đại phong chủ độc đoán quá do điện nghị sự làm đã có thể cùng các đại phong chủ địa vị ngang nhau các điện các tri chủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết trừ chấn ma điện bên ngoài còn lại điện các tri chủ sớm tại hai mươi năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng m â y đen tẩu đến chống lại thiên vân thậm chí bọn hắn cũng có một cái càng thêm ý nghĩ to gan thông qua m â y đen tẩu leo lên trưởng giáo đại vị làm các đại phong chủ hoàn toàn đánh mất trong tay quyền hành trở thành một cái chỉ có danh hào hữ trước đạo môn đại quyền thì hoàn toàn quy về điện các tri Bây bế giờ trưởng giáo thu diệp bế quan không gần cũng Diệp với Diệp Diệp Thu Thu Trần ra, quan địa vị lần à diệp diệp là như thế. Thế là song phương liền tại Ngọc Thanh Điện nghị sự bên trong thế, thế tại sự d d ầ này t h n chân tướng h phơi b chi thế. Về phần bạch thế. phân hắn đã không vất Về phong chủ duy trì, cũng tử, đã có duy điện song phương liên thủ đem trung lập chấn ma điện gạt ra khỏi ngọc thanh điện nghị sự khiến cho hận nút thật lâu thiên sư phủ cái sau vượt cái trước tựa hồ có thay thế chấn ma đ i ệ n vị trí xu thế đã từng thiên sư phủ càng giống là đại trịnh năm đầu nội các hình thức ban đầu trước kia nội các cũng không có ngày sau chấp trưởng thiên hạ đầu mối quyền hành lại là thiên tử cẩn thận ngày bình thường hiệp trợ hoàng đế xử lý các loại cơ yếu vị thi q u a n trọng cái gọi là nội các mới đầu chỉ là chính ngũ phẩm quan viên cùng loại với hoàng đế bí thư cũng không thực quyền thằng đến đại trịnh trung kỳ các bộ thượng thư làm nội các bên trong lục bộ quan viên không thể không thuận theo nội các ý chỉ làm việc lúc này mới khiến cho nội các dần dần áp đảo toàn bộ trên miếu đường cho đến ngày sau thần tông trong năm nội các đã nắm giữ toàn bộ triều đình quyền lên tiếng thậm chí có thể cùng hoàn g quyền chống lại một hai lúc này thiên sư phủ chính là hướng về ngày sau nội các phương hướng phát triển quyền hành ngày một trọng bạch vân tử nắm giữ thiên sư phủ liền nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện nhất là ở thời điểm này hắn làm cũng không thuộc về phong chủ một phái lại không thuộc về điện các một phái người trung lập có thể thay thế trần diệp chủ trì ngọc thanh điện nghị sự đã có tại trận này trường giáo đánh cờ bên trong tập trung thậm chí là lạc từ tư cách lộng lộng đô thiên ph danh sưng huyền đô là v ì thiên hạ đệ nhất sơn người lập trên đó liền có thể chân chính làm đến bệ nghệ thiên hạ đạo môn thập nhị kim tiên đây là bao lớn tên tuổi nhưng lại không phải người nào đều có thể đ ă n g lâm ngọn núi này chỗ cao nhất hôm nay có một vị thân mang tuyết trắng vũ y đạo nhân từng bước m à lên đi vào t r ư ờ n g hơn mười t r ư ợ n g độ cao ngọc thanh đạo điện trước cửa thiên phong quét tay áo bờ bển càng lộ ra đạo nhân tiên phong đạo cốt không giống thế gian nhân vật đạo nhân nhìn lại ngoài núi chỉ gặp dưới chân mới là vân hải bước lên đỉnh đầu trời xanh không mây trừ mái vòm đã là không có vật gì ba vân mươi tuổi, tuổi năm đó bắt đầu viết cuối cùng hơn một mươi năm hoàn thành nam hoa kinh chú sơ thượng thanh lô lớn chân kinh chú giải và chú thích, Văn Thủy chân kinh chú giải và chú thích vàng ngoài đình cảnh trải qua chú giải và chú thích vàng trong đình cảnh trải qua chú giải và chú thích thái thượng cảm ứng thiên chú giải và chú thích các loại lục đại chú giải và chú thích là vì đạo môn thập nhị tiên bên trong tài học cao nhất người biết được lấy đại chân nhân tôn hiệu hơn xa với mặt khác bình thường đại chân nhân t các, các bộ ì n n h loại chỗ â thu kinh thư theo đạo phái nguồn gốc cùng thời đại tuần tự bố trí thứ tự tạo dựng mục lục hướng dẫn tra cứu nó công trình to lớn không thua lam ngọc chủ trì biên soạn thừa bình đại điển toàn bộ chỉnh sửa quá trình cuối cùng tám năm tại thái bình mười tám năm niên kỷ đấy hoàn thành tân đạo điện ra mắt đằng sau bị đạo môn trên giới coi là thiên đại công đức bởi vậy tại bạch vân đạo hiệu đằng sau nhằm vào một cái con chữ lấy đó tôn sùng chi ý từ đó về sau vô luận ngang hàng hay là văn bối đều là tôn s ư n g làm bạch vân tử bạch vân tử đi vào cao rộng rãi ngọc thanh điện điện trước cửa ngừng chân mà đứng không bao lâu lại có hai người tuần tự mà tới một người trong đó tướng mạo nhìn qua ước r ư ừ n g bốn mươi hứa tuổi thân hình cao lớn mặc dù đã hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm tri sắc nhưng vẫn là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là bực nào ngọc thụ lâm phong mà lại nam tử khí độ từ trước tới giờ không lấy tuế nguyệt mà hao tổn hắn lúc này thân mang màu đen đại chân nhân đạo bảo vai phối kiếm mang chân đạp g i à y mây đầu đội ngũ nhạc quan thiếu đi phong lưu nhạc khí lại tự có khí thế không giận mà uy rất là có một phái tông chủ h y nghi một người khác thì là g i à n mua đến cực điểm tóc trắng h ơ trên mặt nếp nhăn như khe danh tầm tầng, tầng xếp ánh mắt đục ngầu đồng dạng đại chân nhân bảo phục mặc trên người hắn lộ ra trống rỗng trong tay chống một cây màu xanh biết đằng trượng nửa lạc ò n xuống thân thể đạo cốt còn tại tiên phong vẫn còn tồn tại, chỉ là dần dần khó t r á người h khỏi muốn cho thân muốn n như Người gỗ giác. mục cảm giác. Người trước là thu diệp khai sơn đại đệ tử thiên vân lúc tuổi còn trẻ chính là tuấn kiệt nhân vật đã từng kinh thái tuyệt diễm nhất thời nhân vật cầm kiếm phục ma phẩy tay h á o bỏ đi không biết bao nhiêu nữ tử từng vì tâm thần chập trờn càng là đã từng bị vô số đạo môn đệ tử coi là hạ nhiệm đạo môn trưởng giáo không có hai nhân tuyển chỉ là thiên vân tại ngày sau bởi vì giao kết các mạch phong chủ sự t ì n h mà bị thu diệp chỗ tăng cho nên chậm chạp không thể được lập làm thủ đồ cho đến ngày nay đạo môn thủ đồ vị trí vẫn là không công bố người sau thì là nhị đệ tử mây đen sau đó mây đen tuân thủ hứa hẹn bái thu diệp vi sư trở thành thu diệp nhị đệ tử đắc đạo hào mây đen bởi vì hắn là bái thầy khi đã có sán tài nghệ mà lại tự thân tuổi tác so thu diệp còn muốn lớn hơn hơn mười tuổi cho nên người trong đạo môn ở tại đạo hiệu hậu tố cái trước tàu chữ lấy đ ó lớn tuổi ba vị đệ tử thiên vân mây đen tẩu bạch vân tử đều có ưu khuyết nếu bàn về xuất thân tự nhiên là lấy thiên vân chính thống nhất đã là đích đổ lại là giải đổ chiếm cứ đích t r ư ở n g hai chữ không thể nghi ngờ là thiên đại danh phận nguyên nhân chính là như vậy thiên vân mới có thể bị nhất là tự cao chính thống phong chủ bọn họ chỗ duy trì nếu bàn về tu vi thì lại lấy mây đen tẩu cao nhất từ hắn tiến vào phía sau đạo môn trước có trưởng giáo chân nhân thân truyền sau lại từng chấp trưởng chuyển pháp cung nghiên cứu đạo môn rất nhiều phi thăng chi pháp d u n g hội quán thông phía dưới tu vi nước lên thì thuyền lên tất nhiên là muốn so chi năm đó cao hơn mấy tầng lâu mặc dù hắn đã nhiều năm chưa từng xuất thủ nhưng trưởng giáo chân nhân đã từng tán hắn là t r ă m sông đổ về một biển vạn pháp đều là thông đạo môn người thứ hai trần diệp đã từng không chỉ một lần nói qua lấy đạo pháp l u ậ n lấy cảnh giới l u ậ n lấy tự thân tu vi luận hắn đều không đủ để làm mây đen chi sư trường bối hai người có thể đạo hữu tương xứng vẹn vẹn lấy tài học chứ danh bạch vân tại hai vị sư huynh trước mặt không thể nghi ngờ có chút niềm tin không đủ cho nên những năm gần đây hắn c tùy theo hai vị sư huynh tranh t r ư ớ cho c đến hôm nay không thể không tranh thời điểm hắn mới chính thức đứng ra để có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa dù sao đạo môn bên trong trừ phong chủ cùng điện các c h i chủ hai phái bên ngoài còn có các nơi đạo môn c h i chủ cái này một c ô không thể khinh thường thế lực to lớn nếu có thể tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn chưa chắc không có khả năng đi hiểm đánh cược một lần về phần những đồng môn sư đệ khác thậm chí là n h ấ t đến thu diệp vợ chồng yêu thích tề tiên vân tại ba vị này sư huynh trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới có thể là không đếm sỉa đến có thể là biến thành phụ thuộc vạn không có tự mình kết quả tư cách ba người tại ngọc thanh điện trước đứng nghiêm thành thế chân vạc dù sao đều là tu đạo luyện huyền đa niên có đạo cao nhân dù cho lẫn nhau tranh đấu đã đến ngươi chết ta sống trình độ nhưng trên mặt vẫn là ấm áp như gió xuân đầu tiên là lẫn nhau chắp tay chào tiếp theo chính là hàn huyền trong lời nói lại đánh mấy cái không đau không ngứa lời nói sắc bén như vậy liền c coi như là có một kết thúc chân chính nói đao ngữ kiếm hay là giữ lại ngọc thanh điện nghị sự lúc lại đi nói cuối cùng thiên vân đi đầu đi vào cửa điện mây đen tẩu theo sát phía sau bạch vân tử thì đi theo cuối cùng đi vào cửa chính Có bất đ quá lại dáng dấp thông đạo cũng có đi đến thời điểm khi ba người đi đến thật dài hành lang cuối cùng lúc xuất hiện hai tôn cao có ba mươi trượng thiên tôn giống người lập nó trước như là sâu kiến tại hai tôn thiên tôn giống đằng sau là một tòa trên tròn dưới vương đại sành đó chính là ngọc thanh điện chủ điện Ngọc thanh điện chiếm diện tích lớn. trong điện c ngân ngân mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắt chỗ cung phụng có đạo tổ tượng đạn tại đạo tổ giống dưới có một tòa đại cao làm bằng bạch ngọc đại phân ba tầng tầng cao nhất vị trí chỉ có một cái bồ đoàn tự nhiên là trưởng giáo chân nhân chỗ tầng thứ hai thì là thủ đô hoặc thủ đô hậu tuyển tri đệ từ chỗ bồ đoàn số lượng không chừng tầng thứ ba tả hữu tất cả bốn cái bồ đoàn phân biệt đối ứng tám mạch phong chủ tham thảm minh châu tán phát thanh bạch quan g mang phía dưới đạo môn tất cả nhân vật thực quyền t ề tụ một đường lúc này trong điện t r ư ờ n g gần trăm người nhiều trường giáo chân nhân cùng thủ đ ồ vị trí đều là không công bố chính là không có nhất tuấn giả bạch vân tử làm lần này nghị sự người chủ trì dẫn dắt trong điện đám người cùng một chỗ tế b á i đạo tổ giống b á i tế đằng sau đám người ai về chỗ l ấ y ở trong điện ở trên mặt đất lân thứ bố trí mà ngồi thiên vân sắc mặt đạm mạc nhìn t r ằ m t r ằ m mây đen tàu sau đi thẳng tới đài cao làm bằng bạch ngọc tầm thứ hai bên trái nhất chỗ ngồi xuống ở trên trời mây ngồi xuống đằng sau mây đ e n tàu cũng theo đó đi đến b lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng có thể nói là liếc qua thấy ngay bạch vân tử đi đến đài cao làm bằng bạch ngọc tầng thứ ba chưa dám vào tòa chỉ là đứng ở t r ư ở n g giáo chân nhân vị trí một bên nhìn chung quanh trong điện đã một lần nữa tiếp về một tay thái ớt cứu khổ thiên tôn nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa như căn bản không có phát hiện vừa mới đi tới ba người h ã c phát đồng nhan thiên quyền phong chủ đồng dạng không nhúc nhích tí nào mà thiên su phong chủ cùng thiên t u y ề n phong chủ không hẹn mà cùng mắt túi xuống gật đầu không biết suy nghĩ cái gì thiên cơ phong chủ mặt không biểu tình chính nhìn chăm chú lên thần hình ti trường ti mà thần hình ti trưởng ty hình, hình như có nhận thấy xoay đổi lại nhìn về phía thiên cơ phong chủ. hai người liếc nhau đằng sau thiên cơ phong chủ hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác t h ầ n hình t i trưởng t i đạm mạc cười một tiếng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một bên khác khai dương phong chủ thì đang cùng r i ê u quan g phong chủ nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì ở tại cách đó không xa thì là tới đối trọi gây gắt đạo tàng điện điện chủ cùng chuyến pháp cung cung chủ hai người sắc mặt nghiêm trọng giữ im lặng vẹn vẹn lấy ánh mắt lẫn nhau hiểu ý còn có đưa thân vào bên ngoài đám người sắc mặt đạm mạc hoàn toàn là việc không liên quan đến mình thái độ trăm người muôn m à đều ở đáy mắt qua hồi lâu bạch vân tử rốt cục chậm rãi mở miệng nói ngọc thanh điện nghị sự hiện tại bắt đầu. nói ra cửa năm mươi hai chợ c h ư ơ n một trăm linh tám nói ra cửa năm mươi hai chợ lúc này ngọc thanh điện tựa như miếu đường bình thường ngoại trừ đông đ ả o điện các c h i chủ tại đài cao làm bằng bạch ngọc phía dưới còn có một loạt người khoác màu son đạo bảo đạo nhân ngồi xếp bằng như là trong thế tục nhất phẩm công khanh cùng trên đài một đám phong chủ huyền hắc đạo bảo hình thành so sánh rõ ràng nếu như đem phong chủ so sánh huân quý tôn thất đem điện các c h i chủ so sánh miếu đường nội các trung tâm t r o n g thần như vậy những n à y người khoác màu s o đạo bảo các nơi đạo môn tri chủ chính là thật sự phong cương đại lại trong tay quyền lực chưa hẳn liền sẽ yếu tại trước cả hai lúc này giang nam đạo môn c h i chủ đố hải sản cũng ở tại hàng thật tình không biết huyền đều thần tiên sẽ nhân gian lên p h o n g hỏa giang đô thành lý một ngày mấy lần nhất là đỗ hải sản cùng tần quảng vương đều không tại đạo thuật phường chấn giữ điều kiện tiên quyết từ bắc du đám người động t á c càng tiến triển thần tốc giang đô thiên minh phượng tần phủ hậu trạch từ bắc du cùng tần mục miên sánh vai mà đi nói là sánh vai kỳ thật từ bắc du hay là thoáng rơi ở phía sau gần phân nửa thân vị khoảng cách đã là đối với vị này lao thái phi tôn trọng cũng là cho thấy chính mình gái này người chậm tiến vãn bối còn chưa có tư cách chân chính cùng ba vị lao phật gia bình khởi bình tọa hôm nay từ bắc du đầy cõi lòng tâm sự mấy lần muốn nói lại thôi tần mục miên nhẹ giọng hỏi ngươi hay là không yên lòng giang nam đạo môn sự t ì n h từ bắc du thấp giọng thở dài để tần di chê cười lần này bắc du lịch đích thật là cất được mất c h i tâm bất quá lại không ở chỗ giang nam đạo môn mà là ở ngô lạc chi trong tay một thành ngũ đ ộ c kiếm tần mục miên cười cười một cái tại giang nam lăn lộn không nổi danh đường nghèo kiết h ủ l â u đi giang bắc lại có thể đại chiến thân thủ ngược lại thật sự là, là quýt sinh hoài nam là quýt quýt sinh hoài bắc là chỉ từ bắc du đang muốn nói chuyện tần mục miên phất phất tay dưng bước lại một chỉ phía trước nói ngươi nhìn chỗ ấy nhàn nhạt giữa trời chiều hai người đã là đi vào một tòa khí thế rộng rãi tầng hai lầu các trước lầu các trình thể b ả y biện ra nhàn nhạt xích h ồ n g c h i sắc mà lại không ngừng có khí tức hướng ra phía ngoài k í c h s ạ c p h ả n g phất độc xà thổ tín có chút dọn người tần mục miên chủ động mở miệng giải thích kiếm tông mười hai kiếm tuy nói tại trên căn bản không phân cao thấp nhưng bởi vì lịch đại kiếm chủ tu vi khác biệt nguyên nhân cuối cùng vẫn là muốn phân ra cao thấp liền lấy huyền minh tới nói kiếm chủ là công tôn trọng y ê u cho nên nó kiếm khí chi thịnh gần với kiếm chủ là thượng quan tiên trần khác biệt quy nhất kiếm trái lại ngươi thiên la một kiếm vô luận kiếm khí chơi m ộ từ vực. t bác du có chút bất đắc dĩ kiếm tông coi trọng một người kiếm hợp một kiếm y lực bao lớn hơn phân nửa muốn lấy quyết tại kiếm chủ thực lực bản thân như thế nào thượng quan tiên trần thiên hạ đ ệ nhất cho nên bội kiếm của hắn khác biệt về chính là gần với chu tiên mười hai kiếm đứng đầu hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhân tiên cảnh giới như vậy bội kiếm của hắn thiên l a m tự nhiên không cách nào tới đánh đồng từ bác du đột nhiên cảm thấy tay trên lưng một trận kim đâm thống khổ ngưng thần xem xét sắc mặt biến hóa chỉ thấy mình trên mu bàn tay đúng là xuất hiện mấy cái nhỏ bẽ điểm đỏ có từng điểm, từng điểm tơ máu chảy ra tuy nói từ bắc du còn chưa đem vô thượng kiếm thể tu luyện tới luyện bị mô trình độ nhưng cũng so người bình thường ra thịt mạnh hơn dẻo dai mấy lần bên ngoài lầu các tràn ra khí tức đúng là có thể đâm rách d a của hắn cái này có chút không giống bình thường từ bắc du mang theo trần t r ờ hỏi là kiếm khí tân mục miên gật gật đầu nói kiếm tông là tút đằng sau kiếm tông mười hai kiếm lưu rơi bốn chỗ trong đó có non nửa số bị ngụy vương tiêu c ẩ n bỏ vào trong túi chỉ là hắn cũng không phải là trong kiếm tông người chỉ có bảo sơn mà vào không được về sau hắn cũng là tuyệt tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm suy nghĩ bắt đầu cầm trong tay chi kiếm lần lượt đưa ra năm đó hắn có một chuyện cầu ta liền đem trôi này xích luyện tặng cho tay ta tần mục miên tiếp tục nói xích luyện kiếm này ước chừng là bởi vì lịch đại chủ nhân tất cả đều chết oan chết thuộc nguyên nhân sát phạt tức giận vô cùng nặng tiêu cẩn đưa ta kiếm này hơn phân nửa cũng là d ắ p tâm hạ i người muốn ta đã coi đen h u y ề n như lại nhiều một thanh xích luyện nói không chừng liền muốn ra cái gì đừng rẽ hắn từ nhỏ đã là như thế tính tình không người không có khả năng tính toán kết bạn với hắn chỉ cần cực kỳ thận trọng từ bắc du không nghĩ tới tại tần mục miên lại cùng vị tiêm ngụy vương điện hạ lẫn nhau có lui tới hơn nữa còn là tương giao không tần mục miên nhìn ra từ bắc du suy nghĩ trong lòng cười lạnh một tiếng nói ta cùng lâm ngân bình thường hay bất hòa tiêu cẩn lại bị vị này lâm hoàng hậu áp chế ở ngụy quốc một góc hắn cái kia tính tình tự nhiên là ghi hận trong lòng thế là liền muốn cùng ta liên thủ làm vài việc chỉ làm mưu đồ của hắn quá lớn nó giáp tâm thực không thể hỏi cho nên ta tại thời khắc sống còn thu hồi lâm n g u y ê n một cước không có tiếp tục tham dự vào từ bắc du muốn nói lại thôi tần mục miên vung tay háo áp chế xuống lầu cắt c h à n ra ngoài khí cơ nói thẳng ta cũng không ngại nói cho ngươi năm đó sự kiện kia không chỉ là ta liền ngay cả sư phụ của ngươi công tôn trọng mưu thậm chí là mộ dung huyền âm cùng thanh trần cũng đều tham gia trong đó chỉ là ta cùng công tôn trọng n mưu tại thời khắc sống còn lui đi ra về phần những người khác đến nay phải c h ẳ n g còn tham dự trong đó vậy liền khó mà nói từ bác du rất là trấn kinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì có thể làm cho nhiều như vậy tu hành giới cự phép tham dự trong đó lại bị tần mục miên nói thành là toan tính quá lớn nó giắp tâm thực không thể hỏi vị này ngụy vương điện hạ giã tâm có thể thấy được l ố n đốn tần mục miên lạnh nhạt nói tiêu cẩn cùng lâm hàn là tiêu dục lưu cho tiêu huyền hai đại nan đề tiêu dục lúc còn sống bọn hắn không dám như thế nào tiêu dục không coi ở đây bọn hắn coi như chưa hẳn đem đ ư a cháu này cháu trai để ở trong mắt từ bác du gật đầu nói có quan hệ việc này ta đã từng nghe sư phụ nhắc qua chỉ là lao nhân ra ông ta không muốn nói nhiều mà lại từ sư phụ việc làm đến xem hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiêu đế bên này về phần cụ thể nội tình sư phụ chưa từng nói rõ tiên sinh cũng khuyên ta không cần quá truy đến cùng đợi ta có thể thành t i ể u địa tiên cảnh giới đằng sau hắn lại vì ta giải hoặc tần mục miên cười nói nếu công tôn trọng như cùng hàn tuyên đều không muốn ngươi tại trên việc này liên lụy quá nhiều vậy ta cũng không tốt ngỗ nghịch hai người bọn họ ý tứ hôm nay có quan việc này lời nói như vậy dừng lại từ bác du bất đắc dĩ cười một tiếng tần mục miên rất nhanh nói sang chuyện khác ngươi là có hay không nghĩ tới vì sao mấy ngàn năm đến nay mặc kệ thiên hạ như thế nào lòng trời lỡ đất vương triều thay đổi đạo môn từ đầu đến cuối đều là thiên hạ nhất đ ẳ n g tông môn từ bác du lắc đầu nói nghĩ tới lại chưa từng đạt được đáp án tần mục miên cảm thán nói đó là cái rất nhiều người đều khổ tư không hiểu được vấn đề cuối cùng chỉ có thể đổ cho khí vận hai chữ từ bác du mắt nhìn xa xa lầu cát không để lại dấu vết thu tầm mắt lại vậy chúng ta còn muốn nghịch thế mà vì tần mục miên nói khẽ từ hoàng long nguyên nhiên đến thái bình hai mươi hai năm đạo môn đã phong quang r ò n g r ã năm mươi hai năm lâu tại cái này sẽ gần thời gian một giáp bên trong toàn bộ tu hành giới đều phụ phục tại đạo môn d ư ớ i chân đến ký đạo môn nội tỉnh một vị đương đại người thứ nhất trưởng giáo c h â n nhân tám vị phong chủ bao quát chấn ma điện điện chủ ở bên trong m ộ ư ơ i bảy vị điện các c h i chủ chấn ma điện xếp hạng vị trí thứ m ộ ư ơ i đại chấp sự thiên sư phủ tứ đại thiên sư lại thêm các nơi chi nhánh đạo môn c h i chủ như giang nam đạo môn đỗi hải sản c h i lưu bế quan không để ý tới thế sự chữ trần bối lao nhân đằng sau còn có thiên vân mây đen đ ầ u mây trắng con đủ tiên h vân các loại đạo môn thập nhị tiên chờ chút nội tình thâm hậu tông môn nào có thể so sánh còn lại tông môn nếu là thật sự có thể liên thủ lại hoàn toàn chính xác có lực đánh một trận có thể những tông môn này không chỉ là năm bẹ b ả y mảng đơn giản như vậy thậm chí lẫn nhau ở giữa còn có thù hận cho nên có người liền nói chỉ cần đạo môn nguyện ý bỏ ra toàn bộ tông môn như vậy là t ú t đại giới thậm chí có thể đem còn lại tông môn toàn bộ tàn sát hầu như không còn nói đến đây tần mục miên mặt lộ hồi ức tri sắc lẩm bẩm nói nếu không phải năm đó lớn chỉnh hoàng đế cực lực bài xích đạo môn tiêu dục cũng sẽ không có ngày sau quân lâm thiên hạ tiêu dục chính là bởi vì được đạo môn đến nữa mới có thể tại một đường thế như trẻ tre san san quả nguyên nhập trung đô nam trinh t h ụ c châu bắc phạt sau xây bên trong chống đỡ đông bắc cuối cùng đông tiến và quan khắc đông đô quét giang bắc đóng đô một trận chiến đại thắng đằng sau có được thiên hạ trong đó cái nào một cọc thứ nào không có đạo môn bóng dáng nói là đạo môn chống lên tiêu g gian i a nửa giang sơn cũng không đủ tần mục miên nghiền ngẫm cười nói tiêu dục lúc trước cho mình nhi tử lấy tên tiêu huyền nói trắng ra là chính là lấy lòng nói cựa chi ý đáng tiếc tiêu huyền lại là không muốn trải nghiệm hắn lao tử khổ tâm chẳng những không muốn trên đầu của mình đè ép một tòa đạo môn còn muốn đem đạo môn hất tung ở mặt đất làm cái k i a thống ngự nhân gian nhân hoàng đây chính là năm đó tiêu dục cũng không dám làm sự tình thật sự là trò giỏi hơn thấy từ bác du nhỏ giọng nói đương kim bệ hạ dù sao xuất sinh tức là thế tử thiếu niên chính là thái tử tuổi còn trẻ cũng đã kế thừa đế n vị đang lâm quỳnh lâu chỗ cao nhất nó tầm mắt khát vọng tự nhiên không thể cùng chúng ta quơ đ u a cả nắm tần mục miên s ừ n g sốt một chút cười nói cũng là đạo lý này chương một trăm lẻ chín bồ tát sợ bởi vì người sợ quả chương một trăm lẻ chín bồ tát sợ bởi vì người sợ quả sau đó hai người rất ăn ý không có tại trên cái đề tài này tiếp tục nói chuyện x số dưới một lát l ặ n g im đằng sau tần mục miên chỉ vào sau lưng lầu cát hỏi nam vệ ta biết công tôn trọng mưu suy nghĩ hắn muốn dùng kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm vì ngươi đúc thành một bộ vô địch điệu tiên lam lại ta không hiểu huyền minh m ộ n kiếm trong tay còn có một thanh c h ư a hoàn toàn h ạ n g phục từ điện trước tuyết giao bạch hồng một kiếm cũng sớm m u ộ n l à c ủ a ngươi vật trong bàn tay như vậy trong tay của ta thanh này xích luyện ngươi làm mớn hay là không mớn từ bắc du không trần trờ chút nào đắp tự nhiên là mớn tần mục miên cười nói muốn làm một chuyện có thể hay không cầm vào tay lại là một chuyện khác kiếm này đơn thuần kiếm khí cùng thần ý không sánh bằng công tôn trọng mưu huyền minh nhưng huyền minh cuối cùng có giao tình chủ áp chế ngươi lại là công tôn trọng mưu truyền nhân huyền minh rơi vào trong tay của ngươi cũng coi là truyền thừa có thứ tự hợp tình hợp lý có thể kiếm này lại rất khác nhau nó đã năm trăm năm không có chủ nhân hoặc là nói nó lịch đại chủ nhân đều chết oan chết hưởng trong đó oan khí n h â n quả chính là ta cũng không muốn tùy tiện nhiễm từ b á c du nhẹ giọng hỏi kiếm này là phệ chủ chi kiếm tần mục miên gật đầu nói mặc dù không chúng nhưng không xa vậy kiếm này so với ta hát huyền ty không kém chút nào chỉ là hát huyền có tiêu dục năm đó lưu lại khí vận chân áp giống như ngựa hoang bị mặc lên cái giảm kiếm này lại là dây cương yên ngựa đều không có nửa cái lúc trước huyền minh có thể bị ngươi hàng phục một phần là bản lanh của ngươi ba phần là vật khí còn có sáu phần chính là công tôn trọng mưu di trạch ngươi nếu muốn hàng phục xích luyện vậy liền không có sáu phần gì trạch ba phần vật khí cũng muốn đi rơi hai phần nửa chỉ còn lại có ngươi một phần b ả n sự cùng nửa phần vật khí cựu tử nhất sinh nói là vệ chủ cũng không đủ từ bắc du do dự một chút hỏi tiếp vì sao kiếm tông lịch đại tiền bối không ai đi hàng phục kiếm này tần mục miên lạnh nhật nói bởi vì không có cần thiết này có bản sự này như là thượng quan tiên trần cùng công tôn trọng mưu hơn phân nửa chính là kiếm tông tông chủ trên có tiên kiếm chu tiên nơi tay dưới có lấy tự thân khí cơ ôn dưỡng nhiều năm bội kiếm xích luyện tại bọn hắn cũng không quá mức tác dụng không muốn vì đó lại có là t r ư ờ n g tuyết giao bọn người tu vi cùng ta không sai b i ệ t nhiều cũng không dám tùy tiện nhiễm trong đó nhân quả sợ hao tổn tự thân phúc đức đạo hạnh không dám vì đó tần mục miên hời hợt nói trên kiếm này lần xuất thế là tại một trăm năm trước nó âm thầm ăn mòn kiếm chủ thần trí khiến cho trở thành chính mình ký chủ một lần kia nó cùng ký chủ đi tây phương thảo nguyên ba ngàn dặm một đường chém giết hơn ba ngàn người cuối cùng dẫn xuất ma luân tự tu sĩ xuất thủ tại đại t u y ế t sân hạ ký chủ bị ma luân tự tăng nhân c h é m giết kiếm này thì bị phong ấn chấn áp đằng sau đưa về kiếm tông từ bác du giờ mới hiểu được lúc trước tần mục miên tại sao lại nói tiêu cẩn đem kiếm này đưa cho nàng là d i p tâm hạ i người hoàn toàn chính xác thanh kiếm này đã có thể tính là một thanh h ư n g kiếm nếu nói huyền mình chi sát phạt là tới từ chết bởi giới kiếm này các lộ cao thủ ở chỗ tinh như vậy xích luyện chi sát phạt thì là đến từ van u ồ n g chết thảm ở giới kiếm này vô số vang hồn ở ch cái h những ẳ n g k n gọi p t r là nhân g í h quả kỳ thật chính là thiếu nợ thiếu đến thiếu đi còn có thể từ từ để mù nếu là thiếu hơn nhiều cũng chỉ có thể một mạng hoàn lại từ bắc du nếu muốn làm xích luyện kiếm chủ một là lấy lực hàng phục kiếm này hai là muốn chống c ự xích luyện bản thân đoàn khi ăn mòn tránh cho tự thân trở thành nó ký chủ ba chính là nhân quả gia thân bởi vì cái gọi là bồ tát sợ bởi vì phàm nhân sợ quả trước hai điểm tần mục miên bọn người có thể làm được chính là e ngại một điểm cuối cùng mới đưa kiếm này phong c ấ m không cần tần mục miên nói trước đó không lâu ta nghe tuyết giao nói qua ngươi bây giờ đang tu luyện vô thượng kiếm thể ngươi dùng một thanh không h i ể u kiếm làm căn cơ đúc thành một thân kiếm cốt nếu có thể lần nữa kiếm này liền có thể tiến thêm một bước bắt đầu luyện cơ bắt cùng luyện ra mạng đợi đến ngày nào mười hai kiếm c o góp đó chính là vô thượng kiếm thể đại thành viên mãn ngươi tự thân cùng chu tiên s o n g kiếm hợp ích có thể so với thượng quan tiên trần t á i thế thiên hạ lại không đối thủ bất q u a phú quý còn cần trong nguy hiểm cầu ngươi ở phía trước không lâu cũng hưởng qua cử thế vô địch tư vị trả ra đại giới là thể nội khí cơ khốc kiệt thọ nguyên mười không còn một ngươi nếu muốn muốn làm chân trinh có thể dài lâu vô địch tại thế kiếm tiền như vậy trả ra đại giới so với cái này nhiều không ít từ bắc du trầm mặc một lát sau tự d ễ cười nói ta chỉ còn lại có ba năm tuổi thọ thì sợ gì hoán khí nhất quả đều có thể thử một lần tần mục miên mặc không thay đổi vung tay náo lâu các cửa lớn từ từ mở ra từ bắc du trầm rãi đi hướng lầu cát giang đô thành đạo thuật phường tím quang vinh xem giống nhau thường ngày trăm năm thái bình khí tượng chỉ là tại cái này thái bình khí tượng phía dưới lại là không muốn người biết quần quận sóng ngầm hôm nay có vị tăng nhân tuổi trẻ chắp tay trước ngực đi vào đạo thuật phường tại cái này lui tới tất cả đều đạo sĩ địa phương lộ ra đặc biệt trói mắt tăng nhân tuổi trẻ người mặc một thân tăng y m à u trắng trước ngực chưa treo phật c h â u chỉ là nơi cổ tay quấn một chuỗi hạt bồ đề nhìn bất quá là cập quan n i ê n kỷ tuy nói no nó khuôn mặt tuấn tú bất phàm nhưng thực sự không giống như là hữu đạo cao tăng. tăng nhân là lần đầu tiên tới chỗ này nhưng đối với chỗ này không có nửa phần lạ lâm xa cách một đường trực tiếp đi hướng đạo thuật phường trọng yếu nhất vị trí tím quang vinh xem tím quang vinh xem tức là giang nam đạo môn nơi hạch tâm cũng là đạo môn tứ đại đạo quán một trong cùng đế đô xanh cảnh quan lâm tiên phụ thanh hư cùng tể h châu lao sơn quá rõ cùng đặt song song tại tím quang vinh xem trước cửa đứng thẳng hai vị đạo nhân tinh khí nội liễm trong mắt thần quang ẩn ẩn mơ hồ có quỷ tiên cảnh giới ý tứ tăng nhân đi vào trước cửa muốn cất bước nhật quan bị hai vị đạo nhân r i ê n phần mình dỗi ra một tay giao nhau ngăn lại trong đó một tên đạo nhân trầm giọng nói quan chủ không tại trong quan mấy ngày nay không gặp khách lạ, mong được tha thứ. tăng nhân ồ lên một tiếng từ trong tay h à o rút ra một sấp bài thiếp nói nghe nói đô quan chủ tại hàng năm thanh long tiết đều muốn tự mình chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi cầu mưa mắt thấy ngày hai tháng hai lập tức liền muốn tới ta t h ụ sư trưởng c h i mệnh chuyên tới để đưa bài thiếp hắn ngược lại không tại tăng nhân khẩu khí cực lớn để hai tên đạo nhân cơ hồ là giận quá thành cười đây là nơi nào đây là đường đường giang nam đạo m ô n chỗ thế nhân đều biết đạo môn ta mới thật sự là quốc giáo coi như ngươi là đệ tử phật môn thì tính sao còn không phải muốn tại đạo môn ta trước mặt túi đầu nghe theo một trận thanh phong đột nhiên nổi lên là trong đó một tên đạo nhân nhanh chóng xuất thủ chưa nói tới l â y tính mạng người ta lại là hạ quyết tâm muốn cho tên này không biết trời cao đất rộng tăng nhân một bài học tăng nhân ánh mắt thiên tĩnh quanh thân khí cơ không d ậ y nổi nửa phần g ậ n sóng dường như không có nửa phần phát giác được đạo nhân đã xuất thủ sau một khắc lồng ngực của hắn ầm ầm rung động xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng trường lớn tăng nhân thân hình có chút lay động một cái thân xác như cũ bình tĩnh đạo nhân xuất thủ lực đạo không kém một trường vỗ ra, đủ để tường đổ đá vụn trong đó càng là chất chứa một cố âm n u kinh lực có thể đem xương cốt trấn thành phấn vụn mà không thương tổn bên ngoài thân mảy may một trường này đ ặ thực cho dù tăng nhân lúc đó chưa từng trí mạng ngày sau cũng muốn rơi xuống ám t h ư ờ n g mỗi lần phát tắc đứng lên sống không bằng chết tăng nhân ổn định thân hình sau túi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình mỉm cười tên đạo nhân kia hiển nhiên có chút chân kinh cùng một tên khác đạo nhân liếc nhau sau hai người đều là thu hồi cái kia phân ý khinh thường bày ra trịnh trọng đối địch tư thế tăng nhân dối ra hai ngón tay làm nhặt hoa trạng hai tên đạo nhân sửng sốt một chút nghĩ lầm gặp chân chính phật gia cao nhân vội vàng vận chuyển khí cơ ngưng thần mà đ ợ i kết quả chờ chỉ chốc lát nhưng không thấy có chút động tĩnh hai tên đạo nhân cảm giác mình bị tăng nhân trẻ tuổi này chơi bừa không khỏi thẹn quá hóa giận không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. lần này không có nửa phần h o a n g dung hiện nhiên muốn đưa tên này tăng nhân vào chỗ chết tăng nhân vẫn như c ũ là duy trì nhặt hoa mà cười tư thái không tránh không n ẻ hai người bốn trưởng hung hăng đập vào tăng nhân trên thân phản phất đập vào một tòa bên trên trung đồng trung đồng không việc gì ngược lại là đem hai người chấn động đến hai tay r u lên tăng nhân không lắc bất động chỉ là một bộ tăng y phất phơ không chừng hai tên đạo nhân rất là kinh hãi muốn bước ra trở ra lại phát hiện chính mình đúng là không thể động đậy tăng nhân mỉm cười nói đều nói nhân quả bảo ứng vừa rồi hai vị xuất thủ đã thương người là bởi vì hiện tại bẩn tăng hoàn thủ chính là quả từ u vi c ủ bên ngoài nhìn đây là tòa tầng hai lầu các đi vào bên trong sau mới phát hiện tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất ở giữa sàn gác đã bị trừ bỏ nói cách khác hiện tại trong lầu các cũng không có tầng thứ hai cả tòa trong lâu trống rỗng chỉ có mấy khỏa dạ minh châu làm chiếu sáng chi dụng xích luyện kiếm liền bị đặt nằm ngang trong lầu các vị trí trên kệ kiếm quanh thân hòa hợp hết u y hồng như máu khí tức âm lãnh kiềm chế từ bác du trước khi tới đã đem r a sản của chính mình toàn bộ mang đến hắn từ phân biệt đem huyền minh thi lam lại tà đặt ở trước người mình t ă n g thêm thể nội không hiểu vừa vặn b ố n kiếm lấy bốn kiếm cưỡng ép chấn áp một thanh còn không sánh bằng huyền minh xích luyện hẳn là đầy đủ duy nhất phải lo lắng chính là như thế nào để phòng xích luyện ăn mòn tự thân thần trí bất quá ở phương diện này từ bác du cũng có nhất định nắm chắc dù sa hiện tại đã mở ra trên đan điền tử p h ụ thức hải thần hồn tu vi cơ hồ có thể so sánh mới vào điệu tiên cảnh giới tu sĩ chỉ cần thận trọng đối đãi cũng sẽ không có quá nhiều phiền phước về phần tần mục miên bọn người vô cùng kiên kỵ nhân quả quân thân từ b á c du càng không thèm để ý dân không sợ chết làm sao lấy cái chết sợ chi từ b á c du không còn sống lâu nữa thì sợ gì nghiệp lực quân thân trước chú ý đến trước mắt mới là đ ú n g lý phản phất cảm nhận được bốn đạo kiếm khí tồn tại nguyên bản bị tần mục miên tạm thời bình phục lại đi xích luyện kiếm đột nhiên lại táo bạo đứng lên theo lý thuyết kiếm tông m ư ơ i hai kiếm đồng căn đồng nguyên vốn nên là cùng loại đồng môn sư huynh đệ quan hệ có thể nhìn xích luyện kiếm phản ứng lại rất có không chết không thôi tư thế chẳng lẽ lại kiếm cũng cùng người bình thường lẫn nhau ở giữa còn có thù hận căm hận từ bác du khoanh chân ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ mặt đất ở trước mặt hắn ba kiếm trong nháy mắt run g i n g đại t á c trên thân kiếm càng là hiện ra ba đạo kiếm khí phiêu diều không chừng màu đen không màu màu đỏ theo từ bác du hai tay hướng về phía trước đây ba đạo kiếm khí đặt ở xích luyện kiếm bên trên cùng xích luyện huyết sắc kiếm khí bày biện ra không ai nhường ai chi thế diễn phần mình chiếm cư trong lầu các nửa g a sơn từ bắc du không dám dù sao tại không h i ể u trong kiếm còn túc có một đoạn chu tiên kiếm khí nếu là đem tôn à y kiếm khí lao tổ tông cũng cho dẫn ra có trời mới biết sẽ náo ra cái gì đừng rẽ như vậy rằng có ước chừng thời gian đốt một nén hương đằng sau xích luyện đúng là đem một kiếm sinh sinh chống đỡ ba kiếm kiếm khí nhìn không g i a nửa n phần xu hướng suy tàn để từ bắc du không khỏi sắc mặt nghiêm túc huyền minh kiếm khí mạnh nhất nguyên bản bằng vào huyền minh một kiếm liền có thể cưỡng chế xích luyện nhưng ở lần trước từ bắc du ngự sử chu tiên bại lui thái ất cứu khổ thiên tốt lúc huyền minh tám thành kiếm khí tính cả từ bắc du thể nội khí cơ cùng thọ nguyên cùng nhau bị thiêu đốt hầu như không còn cho nên lúc này huyền minh xa không còn trước kia mà lại xích luyện bản thân kiếm khí không mạnh nó ẩn chứa huyết khí cùng o á n khí lại là bàng bạc như biển lúc này tự hành kích phát phía dưới đem một kiếm liền có thể bằng được ba kiếm kết hợp từ bắc du không nóng không nội vẫn là thôi động ba kiếm ứng đối tuy nói hắn đã mất đi long h ổ đan đạo khí cơ nhưng thu nạp kiếm khí thần ý lại là còn tại những kiếm khí này ngày bình thường cũng không lưu tồn ở thể nội khí hải mà là chất chứa trong kiếm lúc này hắn toàn lực vận chuyển ba kiếm kiếm khí khiến cho dần dần quy về một đạo bốn chín bạch kim kiếm khí xích luyện huyết khí h o a n khí tuy nặng nhưng không thành hệ thống giống như đám mỗ hợp từ bắc du kiếm khí tuy ít nhưng tinh thần u không gì sánh được giống như bách chiến quân hiện tại từ bắc du chính là muốn đem tự thân kiếm khí tập trung vào một điểm lấy điểm phá diện như hai quân giao chiến thế như trẻ t r e bay thẳng đối phương trung quân đại trướng bên ngoài lầu cát trương tuyết giao chẳng biết lúc nào đã đi tới t ầ n mục miên bên người nhìn qua lầu cát thần sắc có chút phức tạp tầm mục miên chắp hai tay sau lưng chủ động mở miệng nói gần nhất ngươi bị từ tiểu từ từng bước ép sát lại nhiều lần n h ư ờ n h ị năm đó đối mặt công tôn trọng như ngươi cũng không có chịu v ừ a cái này không giống tính cách của ngươi chẳng lẽ lại thật là lớn tuổi mềm lòng trương tuyết giao lắc đầu nói không giống với tần mục miên neo lại mắt chậm dãi nói ra ngươi đã nói với ta là từ b ắ c du dùng chu tiên đánh lui thái ớt cứu khổ tiên h tôn trương tuyết giao gật đầu nói là tần mục miên q u a y đầu nhìn nàng một cái ngươi không có nói thật với ta chỉ là một người t i ê n cảnh giới chính là đem chọn cái tính mạng đều dựa vào cũng không có nửa phần khả năng bại lui một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên trương tuyết giao thoáng trầm mặc ư ơ i khổ nói ta không có lừa ngươi Đích trương h ậ vệ l u tuyết á i ớt c giao nói t ngày u một ít đó bởi đều chấn ma điện dốc hết toàn lực mặc dù có triều đình người bên kia xuất thủ ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là không người có thể kiềm chế vị này lầu mười tám cảnh giới chấn ma điện to lớn nhất chất sự Rơi vào đường củng, tuy trương tuyết a n sư h u n h chỉ c giao gật đầu nói đúng là như thế phía sau sự tỉnh chính là từ bắc du dùng chu tiên trước chu ổ quay vương sau lại chém xuống thái ớt cứu khổ thiên t một, một kiếm quả thực là cưỡng chế thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm ba mươi bốn ngày kiếm khiến cho vị này đại địa tiên như vậy t ố i lui tần mục miên trầm giọng nói không có đơn giản như vậy t r ư ơ n g tuyết giao mặt lộ hồi ức c h i sắc mỉm cười nói tự nhiên không có đơn giản như vậy ngươi có biết ngày đó nam về là bực nào diện b ạ o ngươi có biết nam q uy về gì đ u bạc chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hao tổn thọ nguyên vì sao ta cùng thượng quan sư huynh đều khó mà vận dụng t r i tiên ở trong tay của hắn lại có thể như cánh tay sai sự chưa bao giờ có nhân giáo hắn hắn lại là như thế nào học được kiếm ba mươi sáu sau sáu kiếm tần mục miên im lặng trầm tư một lát sau đó sắc mặt đột biến thất thanh nói côn trùng trăm chân chết còn dãy rũa chẳng lẽ là trương tuyết giao vung khẽ tay áo cảm thán nói đúng vậy à côn trùng trăm chân chết còn ráy ruộng một cái chấn ma điện ổ quay vương đô có thể chết mà phục sinh lấy cương thi chi thân tồn tại ở thế gian tiên sư dù sao cũng là tại thế thần tiên dù là tại quần quận dưới đại thế thân tử đạo tiêu cũng không biết cái gì đều không có lưu lại có lẽ là bởi vì khiếp sợ duyên cớ tần mục miên đúng là vô ý thức lùi lại một bước nói khẽ nói như thế thượng quan tiên trần như cũ có lưu một sợi tàn hồn tại chu tiên kiếm bên trong thế gian cũng chỉ có vị này đại kiếm tiên tài có thể làm được những này trương tuyết giao đem hai tay trùng điệp trước người nói khẽ trọng như bỏ mình thời điểm. sư tôn không có hiện thân xem ra thu diệp thật là cử thế vô địch tần mục miên hỏi nếu quả như thật là thượng quan tiên trần lưu lại một sợi tàn hồn mỗi lần xuất thủ đằng sau hắn là như vậy tan thành mây khói hay là tiếp tục cần nút tại chu tiên kiếm bên trong trương tuyết giao lắc đầu nói ta đã nói qua những này chỉ là ta phỏng đoán nói như vậy sư tôn là có hay không có lưu chuẩn bị ở sau còn khó kết luận dù cho suy đoán của ta chính xác bằng vào tu vi của ta vận dụng chu tiên còn khó khăn căn bản không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu chu tiên bên trong đến cùng tình trạng như thế nào tần mục miên rốt c u c suy nghĩ minh nếu như việc này làm thật như vậy đây cũng là cách đ ờ i chỉ định tông chủ truyền nhân khó trách ngươi sẽ đối với hắn nhiều lần ngừng n h ị t trương t u y ế t giao bất đắc dĩ thở dài nói cũng là không hoàn toàn là nguyên nhân này ta cái tính tình này đừng nói là phu quân của ta cùng văn bối coi như tiên phụ cùng t i ề n sư tại thế ta cũng dám trên đỉnh một đỉnh thật sự là bây giờ kiếm tông không l g ờ i thanh l i ê n tư chất căn cốt còn có thể lại không phải có thể làm người chủ đến tới đếm lui cũng chỉ có một cái từ nam về nếu như hắn có thể bước qua đạo này quan khảm như vậy chúng ta kiếm tông cũng coi là trung hưng có hy vọng trung hưng có hy vọng tần mục miên nghiền ngẫm cười nói làm hoàng đế trừ khai quốc tri quân chính là trung h ư n g c h i quân xoay chuyển tình thế tại đã đổ đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng đánh giá này thật là không thấp trương tuyết giao cười nói nói cho cùng ta vẫn là tin tưởng nhà mình nam nhân ánh mắt trọng n ư u vì trọng c h ấ n kiếm tông chịu đ ụ c mấy chục năm các loại mưu kế tỉ mỉ cuối cùng mới tuyển định nam về cái này truyền nhân hắn sao lại để cho mình truyền nhân hỏng hắn suốt đời mong muốn cùng tâm huyết tần mục miên quay đầu nhìn về lầu cát cười n h ạ t nói đã ngơi đã ưng thuận hải khẩu vậy chúng ta tỉ bội mấy người liền cùng một chỗ rửa mắt mà đợi nhìn thấy cuối cùng cái này từ tiểu tử đến cùng có thể lớn bao nhiêu tạo hóa chương một trăm mười một chơi cuối cùng là không vong kiếm t c h ư ơ n một trăm mười một trời cuối cùng là không vong kiếm tông để từ bắc du hàng phục xích luyện kiếm nhìn như có cực lớn phong hiểm kỳ thực đều tại tần mục miên cùng t r ư ờ n g tuyết giao mưu đồ bên trong các nàng đã sớm tính toán qua từ bắc du tiền vốn đối với người khác mà nói là cựu tử nhất sinh nhưng đối với từ bắc du tới nói hoàn toàn muốn trái lại cựu tử nhất sinh mới đối về phần tần mục miên lúc trước nói tới những cái kia bất quá là đe dọa nói như vậy nếu là từ bắc du cứ như vậy t r ố nước b như vậy hắn cũng đừng nói cái gì phục hưng kiếm tông quay quay trở lấy ba năm kỷ mãn thọ trung tọa hóa tốt trong lầu các từ bắc du toàn lực thôi động phía dưới tập hợp ba kiếm chi lực bốn chín bạch kim kiếm khí thế như t r ẻ che phá vỡ tầng tầng huyết sắc và khí trực chỉ xích luyện kiếm bản thân nếu là xích luyện kiếm lúc này có một vị k ý chủ như vậy nó còn có thể sinh ra rất nhiều biến hóa đến đối địch nhưng lúc này nó chỉ là bị đặt trên kệ kiếm một thanh tử vật chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem từ bắc du lấy bàng bạc kiếm khí chấn áp chính mình ngay tại từ bắc du kiếm khí chạm đến xích luyện một khắc này xích luyện đột nhiên rung động phản phất bị g i ã thú bị chọc giận phát ra chói t a i bén nhọn tiếng rung thân kiếm chung quanh huyết sắc cũng bỗng nhiên nồng đậm rất nhiều từ bắc không nhanh không chậm thôi động k i ế m khí thận trọng từng bước tại tư bắc du được chứng kiến vài kiếm bên trong r ứ t bỏ chu tiên dị số này không nói lấy xích luyện nhất có linh tính còn mạnh hơn qua hắn thiên làm cùng công tôn trọng như huyền minh thậm chí đã có mấy phần thần t r í ý tứ chỉ là phần này thần t r í bên trong nhuộm dần quá nhiều sát ý cùng ác khí tựa như một cái đại tu sĩ t ẩ u hỏa nhập ma đằng sau biến thành không phân địch ta giết người như n g o i ma đầu thật sự là không cần cũng được bất quá mọi thứ có lợi thì có hại nếu là từ bắc du có thể thu nạp phần này thần ý dựa vào vị ưng kiếm trải qua tất nhiên có thể đột phá tới địa tiên cảnh giới song p ư ơ n g lần nữa lâm vào trong từ bắc du không có nửa phần nôn nóng tâm cảnh giếng cổ không vận sóng kiếm khí không còn thẳng tiến không lùi mà là cẩn thận thăm dò từng tầng từng tầng cắt giảm lấy xích luyện phong mang thủ đoạn này là từ bắc du đi theo sư phụ công tôn trọng mưu du lịch lúc sở học lần kia đối địch chuyển luân vương từ bắc du trực tiếp bị chuyển luân vương đông kết thành băng nếu là trực tiếp phá băng như vậy từ bắc du cũng khó thoát chia năm xẻ bảy hạ trảng công tôn trọng mưu chính là lấy cỡ này thủ đoạn phá vỡ tầng băng mà không thương tổn từ bắc du mãi may sau đó từ bắc du từng chuyên môn hỏi qua sư phụ loại từ bắc du không ngừng lặp lại không ngừng nghỉ không có chút cảm giác nào b u ồ n k ẻ không thú vị kéo tơ ba mươi sáu bóp kén bảy mươi hai khiến cho s í c h luyện vừa mới ngưng tụ khí thế càng suy yếu đến cuối cùng đã không thấy bao nhiêu huyết mang lộ ra nó diện mục thật sự thân kiếm như máu ướt át 500 năm trăm n ă m đến chết ở đây dưới thân kiếm không dưới vào người có thể từ bắc du nếu từng phá vỡ thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm tam tập h bốn một thanh tử vật lại coi là cái gì s í c h luyện rốt cục chịu không được từ bắc du cẩn thận thăm dò tất cả huyết sắt toàn khí bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tựa h ộ như vậy nhận bệnh từ bắc du không có lấy chỉ gặp huyền minh thiên lam lại tà ba kiếm theo thứ tự vọt lên treo ở xích luyện trên không nguyên bản ngồi xếp bằng trên đất từ bắc du chậm rãi đứng dậy màu trắng tay háo cùng tóc trắng phơ không gió mà bay bay phất phới dưới chân mặt đất càng là đã phá thoái không chịu nổi từ bắc du đông nhiên hai tay hướng xuống nhấn một cái ba thanh kiếm khí khác nhau trường kiếm đồng thời đâm về xích luyện thế muốn đem xích luyện triệt để chấn áp không chỉ có như vậy từ bắc du còn há mồm phun một cái từ phế phủ ở giữa phun ra một đạo màu xanh không hiểu kiếm khí theo hắn chỉ một ngón tay đồng dạng kích xạ hướng xích luyện kiếm nếu là cái này, bốn kiếm còn chưa đủ, từ b á c du còn có cuối cùng một ngụm chu tiên kiếm khí lúc trước từ b á c du bất quá là quỷ tiên cảnh giới lại có thể g i ế t đến đã là nhân tiên định phong đỏ bính trừ có toàn thịnh huyền minh nơi tay bên ngoài chính là dựa vào ngụm này chu tiên kiếm khí ngự sử bốn đạo kiếm khí giờ khác này từ b á c du kiếm tâm càng thanh tịnh tạm thời vứt bỏ hết thầy được mất suy nghĩ không đi nghĩ không đi niệm chỉ là chuyên tâm khống chế kiếm khí tứ lại kiếm khí ra thân xích luyện lập tức gào thét không chỉ một điểm cuối cùng huyết sắt chi khí cũng tan thành mấy khói từ bắc du tự lẩm bẩm giết người dễ dàng siêu độ khó hắn lúc này xem như triệt để chấn áp xích vẫn còn kém rất nhiều h ỏ a hậu xích luyện sở dĩ để cho người ta kiếm kỵ trừ phiêu m i ệ u khó tả nhân quả bên ngoài lại có chính là chất chứa tại trên thân kiếm sát ý h o à n khí từ bác du chỉ là phá hết xích luyện bản thân kiếm khí cùng giết người lúc dính vào hết u y sát chi khí về phần sát ý cùng h o à n khí vậy thì không phải là hắn có thể chi phối từ bác du đưa tay trộm một cái nguyên bản bị để đặt tại trên kệ kiếm xích luyện phi nhập trong lòng bàn tay của hắn sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác mình phản phất bị một thanh đại truy hung hăng đánh tại ngực k h ỏ miệm chạy ra tôm á u cũng may thể nội cũng không khí cơ cũng là chưa nói tới khí hại sôi trào rõ ràng đã phá vỡ xích luyện kiếm khí cùng huyết khí vì sao còn có thể làm bị thương chính mình rõ ràng chính là một kiện tử vật mà thôi sao quỷ dị như vậy hay là nói xích luyện sắt y hoán khí đã gần như thực chất từ bắc du hai mắt đ ố n g nhiên sáng tỏ tại đáy mắt có hai đạo cổ kiếm hư ảnh chậm r ã i hiện hiện từ bắc du tự đủ đã như vậy vậy ta liền dùng tới quan sư bá lưu lại vị ưng ơ kiếm trải qua đến hàng p h ụ c ngươi nhìn xem đến cùng là ngươi góp nhặt năm trăm năm sắt y hoán khí càng tăng lên vẫn là của ta thủ đoạn càng mạnh nói đi từ bắc du nhắm mắt ngưng thần vị ưng kiếm trải qua khúc dạo đầu câu nói đầu tiên chính là đạo tổ lưu lại đạo đức kinh bên trong tuyệt học không lo duy chi cùng à cách nhau bao nhiêu t ố t chi cùng ác cách nhau hà nhược người chỗ sợ không thể không có sợ hoang này nó vị ương quá thay cái gì gọi là hoang này nó vị ương quá thay từ bác du từng như vậy hỏi qua trương tuyết giao trương tuyết giao cho hắn một cái không hiểu rõ lắm giải thích đạo chi hoang lớn mà chớ biết bờ bờ do vân minh mông vô cực h a y thắm lan canh này một phương hoa h à i áo này như anh linh ngay cả c u ộ n tròn này đã lưu nát sáng tỏ này vị ương từ bác du vì thế cha khắp cổ tịch rốt cục quy kết làm hai chữ vô lượng vị ương kiếm trải qua cùng kiếm tam thập vô lượng một kiếm có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là kiếm tam thập coi trọng kiếm khí vô lượng thiết thực mà vị hương kiếm trải qua thì là kiếm ý vô hạn nghiên cứu bây giờ từ bắc du khí cơ hoàn toàn không có vụ không được thực chỉ có thể nghiên cứu từ bắc du trong đôi mắt hai t h à n h cổ kiếm hư ảnh càng phát ra rõ ràng gần như thực chất xích luyện cũng là lấp l ó e không yên trên thân kiếm chẳng biết lúc nào lại bị kín một tầng huyết sắc lưu t r u y ề n giống như vật sống mà lại tầng này huyết sắc còn dọc theo từ bắc du cầm kiếm bàn tay hướng trên người hắn lan tràn như là từng tia từng sợi tơ hồng rất là làm người ta sợ hãi chỉ là từ bắc du thần sắc bình tĩnh như trước hắn đưa tay ở trước mắt một v một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư nhất kiếm quang hàn mười chín châu một kiếm bình định chuyện thiên hạ ta có một kiếm chú ý đến cổ kiếm hư ảnh từ trong mắt của hắn nhảy lên mà ra mặc dù chỉ có dài gần tức ngắn nhưng hết thể chi tiết hoa văn đều sinh động như thật để cho người ta khó phân biệt thật giả kiếm này tức là vị ương vị ương kiếm đầu tiên là vây quanh từ bắc du xoay quanh vờn quanh một tuần sau đó lợi dụng linh động thái độ nhảy vọt k í c h sạn giống g như là bắt chuột chi xả bắt đầu đem bốn lượn du động tơ hồng toàn bộ đánh giết s í c h luyện nhất kiếm rốt cục bị buộc đến t u y ệ t lộ cơ hội như người sắp chết hồi quang phản chiếu bình thường trên thân kiếm tất cả sát y hoán khí trong nháy mắt đại thịnh toàn lực t r ù n g kích từ bắc du tâm thần chỉ cần có thể xông phá từ bắc du tâm phòng khiến cho trở thành chính mình ký chủ như vậy tổn thất kiếm khí cùng huyết khí tự nhiên có thể bù đắp lại từ bắc du thần hồn đại trấn hắn cuối cùng không phải thật sự địa tiên tu vi tuy nói đã mở ra t ử phủ thức hải nhưng cũng không kiên cố tại lần này t r ù n g kích phía dưới đúng là có chút lung lay sắp đổ xu thế bên ngoài lầu các tần mục miên cùng trương tuyết giao gần như đồng thời cảm nhận được trong lầu các biến hóa sát mặt hai người đại biến muốn xuất thủ tương trợ. có thể hai người đều không sợ trường về thần hồn p h á p m ô n lúc này lại là không c h ô lấy tay trương tuyết giao mặt lộ vẻ tuyệt vọng cựu từ nhất sinh chẳng lẽ lại thật sự là ta kiếm tông khí số đã hết để từ bắc du vừa lúc đuổi kịp cái kia vừa chết nhưng vào lúc này một tiếng thiện sướng vang lên ta sinh mặc dù nắn gặp chắc trở dài phật tâm chưa định g dạy tốt xương ngay sau đó một tên tăng nhân áo trắng phiêu nhiên mà tới chắp tay trước ngực bộ bộ sinh liên đi mỗi một bước liền tụng hát một câu phật kinh tiếng như sư tử hống như lai、like、chính âm thanh bởi vì cái gọi là nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công siêu độ h à khí vốn là lấy phật gia am hiểu、nhất. nguyên bản tùy tiện không gì sánh được sát ý oán khí tại tăng nhân thiện sướng phía dưới đúng là như băng tuyết tan giã nhanh chóng tiêu tán t r ư n g tuyết giao thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng dạng chắp tay trước ngực đã là hướng tăng nhân gửi tới lời cảm ơn cũng là cảm thán trời cuối cùng là không vong kiếm tông từ r bác du nhất cử hàng phục xích luyện kiếm đằng sau không khách khí chút nào đem xích luyện kiếm khí cùng thần ý đặt vào trong cơ thể của mình kiếm khí hay là thứ yếu mấu chốt là phần kia thần ý lúc trước nói qua xích luyện một kiếm chính là nhất có linh tính chi kiếm mặc dù phần này linh tính ô chọc không chịu đ ổ i nhưng đối với từ bắc du mà nói lại có thể uống rượu độc giải khát bây giờ từ bắc du thân không nửa phần khí cơ muốn đặt chân địa tiên cảnh giới cũng chỉ có thể từ thần hồn trên tu vi lấy tay có thể là đem vị ưng ơ kiếm trải qua tu luyện đến tiểu thành có thể là thông qua kiếm tông mười hai kiếm thần ý tới tìm cầu đột phá công tôn trọng n lưu từng nói từ bắc du tâm tính có thể so với trích tiên nhân nếu là làm từng bước tu luyện chưa chắc không thể đem vị ưng ơ kiếm trải qua tu luyện đến tiểu thành chỉ là từ bắc du còn thừa thời gian không nhiều thực sự đợi không được bất đắc dĩ chỉ có thể binh đi hiểm chiêu cưỡng ép thu nạp xích luyện kiếm khí thần ý bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu là nhất cử công thành từ bắc du liền có thể đánh vỡ chính mình bây giờ tình trạng cục diện bế tắc chỉ cần đặt chân đ ị a tiên cảnh giới từ bắc du chẳng những thọ nguyên t ă n g vọn tránh khỏi trong ba năm thọ tận c h i á c h hơn nữa còn có thể bằng vào cao hơn triệu đ ỉ n h hồ một bậc tu vi thuận lý thành trương cưỡng ép luyện hóa từ điện một kiếm thu nạp từ điện kiếm khí thần ý đằng sau tu vi tự nhiên còn phải lại lên một tầng kể từ đó hắn ở sau đó giang đô đại biến bên trong liền hoàn toàn có vào cuộc tư cách cùng lực lượng. bất quá đột phá địa tiên cảnh giới khác biệt d ị vãng cảnh giới đột phá dù sao cũng là tiền p h ạ m có khác do tu chân chi sĩ biến thành lục địa chi tiên cho dù từ bắc du đang thu nạp xích luyện kiếm khí t h ầ n ý đằng sau một thân tu vi thành t i ể u địa tiên đã là nước chạy thành sông nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành cái này quá trình thuế biến trong khoảng thời gian này dài ngắn căn cứ mọi người tự thân tình huống mà định ra nhiều thì mấy tháng ít thì mấy canh giờ không thể cơ b ũ a cả nắm trong lầu các từ bắc du ngồi xếp bằng trên đất h u n g lệ không gì sánh được xích luyện kiếm bị hắn để ngang tại trước người trên mặt dù chưa có quá nhiều biểu lộ nhưng nội tâm lại là có một cô hân hoan c h i tình cái gọi là tiên cảnh giới pháp tiên lên xuống lý lẽ lấy nhật nguyệt tạo ra số lượng thân chúng dùng năm tháng trong ngày thời gian sử dụng khác trước thức long hổ lần phối k h ả m ly, phân biệt nguồn nước thanh trọc phân khí hậu sớm muộn xem xét nhị nghi phán tam nguyên phân tứ tư tượng phán ngũ hành định l ụ c ý, tụ thất bảo tự bắt quái thứ chín năm luyện hình c h ú thế mà đến trường sinh đồn r i n g địa tiên nơi này mà đến trường sinh lại được xưng làm nhỏ trường sinh chỉ có chứng được thần tiên cảnh giới mới là tăng mạnh sinh từ xưa vô số tu sĩ sở cầu hay là cái kia có thể không chết tăng mạnh sinh tuy nói phá cảnh lúc kiên kỵ nhất bị người quấy nhiễu nhưng lúc này bên ngoài lầu các có tần mục miên rất nhiều địa tiên cảnh giới cao nhân thay hắn hộ pháp liền xem như thiên hạ thứ chín trương triệu nô tự mình đến đây cũng khó có thể ngăn hắn thành đạo từ bắc du chậm rãi nhắm mắt lại cả đan điền tử phủ thức hải hoàn toàn mở ra thần ý từ đó tiêu tán đi ra cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể đầu tiên là thấy được ngồi xếp bằng chính mình cuối cùng nhìn thấy bên ngoài lầu các tần mục miên b ọ n người cuối cùng thị giác phóng đại là toàn bộ bầu trời thấy được to như vậy một tòa giang đô thành đây không phải dùng mắt thường đi xem mà là lấy tự thân thần hồn đi cảm giác phật môn gọi là thiên nhãn thông phật nhãn đạo môn xưng nó là thiên nhãn pháp nhãn mở ra trên đan điển vốn là thành tựu địa tiên cảnh giới trong quá trình gian nắng nhất cũng là tốn thời gian lâu nhất một bước có thể từ bắc du lại là sớm hoàn thành một bước này thế là hắn thành tựu địa tiên cảnh giới tốc độ liền để thường nhân khó mà với tới bên ngoài lầu các có lẽ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân c h ư ơ n g t u y ế t giao trên khuôn mặt đúng là toát ra một vòng khẩn trương t h ầ n sắc chăm chú nhìn lầu cát ánh mắt chưa từng rời đi chút nào tần mục miên ngược lại là bình tĩnh rất nhiều không còn đi xem lầu cát ngựa đầu nhìn trên bầu trời dần dần ảm đạm đi trời chiều không biết nó suy nghĩ bạch ngọc long vương như c ũ duy trì chắp tay trước ngực tư thế mặt lộ mỉm cười than nhẹ phật hiệu dòng suối hội tụ thành sông dòng sông hội tụ thành sông trường giang quân quận ngang qua thiên hạng qua bãi bùn phá vỡ các chạy cuối cùng trào lên ra biển chăm sông đông vào biển không còn tây về giống như từ bắc du lúc này thể nội tình trạng đầu tiên là một tia một sởi khí cơ từ trong khí hải sinh ra. sau đó sợi khí cơ này dọc theo quanh thân kinh lạc du tẩu bắt đầu không ngừng lớn mạnh như dòng nhỏ như giang hà cuối cùng trào lên lưu động nhất cử tràn vào trung đan đ i ể n khí phủ giờ khắc này từ bác du chỉ cảm thấy quanh thân thư sướng từ dưới lên trên n ú i liền thành một thể lại không nửa phần ngưng trệ cảm giác trong lòng của hắn k h ẽ động thư chỉ một chút tại trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ trứng tiếp theo t r ứ n g phá một cái ấu trùng leo ra đây là một con ve ấu trùng rất nhiều người coi là ve một đời rất ngắn kỳ thực không phải vậy ve t r ứ n g sinh ở trên tầng cây cho đến năm sau xuân hạ ve t r ứ n g mới có thể ấp ra ấu trùng vừa ấp ra ấu trùng thuận thân cây bỏ tới mặt đất sau đó chui xuống dưới đất mỗi một cái ve chí ít cần bảy đến m ộ ư ơ i năm năm thậm chí hai mươi năm ấu trùng thời gian mới có thể từ phá đất mà lên tiếp theo vũ hóa thành ve từ bắc du chính là một con ve hạ tại tây bắc tiểu phương trại cùng đan hà trại vượt qua chính mình hai mươi năm ấu trùng thời gian cho đến ngày nay rốt cục muốn phá đất mà lên vũ hóa mà bay từ bắc du l ặ n g lặng nhìn xem trên đầu ngón tay ve chỉ đợi nó ve sầu thoát xác vũ hóa vũ cánh chính mình liền có thể thành tựu địa tiên hắn đối với vẽ có một loại đặc thù tình cảm năm đó chính là bởi vì một cái hạ thiền để hắn thấy được chu tiên xuất thế đồng thời cũng kiến thức một thế giới khác bao la hùng vĩ không có cái kia hạ thiền hắn nói không chừng liền muốn cùng công tôn trọng lưu gặp t h o á n g qua từ bác du tâm thần dần dần đắm chìm đến năm đó trong hồi ức năm đó do lớn gào thét lão giả khoanh chân ngồi tại trên sườn đồi hộp gỗ nằm ngang ở trên gối tây bác do lớn đem lão nhân áo bảo thổi đến bay phất phới có cái tiểu thí hải đi vào lão giả bên cạnh cách đó không xa nằm trong tay lấy một cái mới bắt hạ t i ề n trên sườn núi một già một trẻ có một phen nói chuyện với nhau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 sau c ó ba thức thanh phong hiện thế đã từng có người cầm kiếm này hoành hành thiên hạ một con ve liền bao gồm cả một cái mùa hè một thanh kiếm liền l ậ t ú t hơn phân nửa cái thiên hạ hiện tại từ bác du đã biết được thanh kiếm kia danh tự cũng biết đến cùng là ai cầm kiếm này hoành hành thiên hạ gian g g i á t một đạo nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ thanh â m rất nhỏ vang lên từ bác du trên đầu ngón tay hấu trùng phía sau lưng đã nứt ra một cái khe sau đó đạo khe hở này càng lúc càng lớn đầu tiên là túi nhỏ chạm cánh văn kiện trổ hết tài năng sau đó là phía sau lưng chi trước từ bác du mở to mắt lạng lặng nhìn chăm chú lên con ven này một chút xíu tránh ra khỏi thiền y khi nó tránh thoát trói buộc đằng sau cũng không có vội vã bay đi mà là vẫn như cũ treo ở thiền y bên trên không nhanh không chậm đem máu trong cơ thể rót vào cánh văn kiện bên trong chậm dãi đưa chúng nó chống lên đến khi cánh văn kiện biến thành lóe ra hóng ánh hảo q u a n cánh ve áo t r ò n lúc nó bắt đầu run g cánh tiếp theo cao phi cuối cùng lại lên tiếng t ấ t giọng ca vàng từ bác du khiên đ ộ n g khoe miệng khoe ý mà cười hắn cũng như con ven này bình thường g à n h lấy cuộc sống mới đây cũng là vô số tu sĩ tâm thần hướng tới địa tiên cảnh giới Chương vậy phần thần tiên vũ hóa phi thăng chứng được tăng mạnh sinh lại không thọ thận tri ếch chỉ là vẫn có thiên nhân ngũ suy mà lo lắng nếu là có thể tại thần tiên trên cơ sở đang đứng đại công đức liên có thể thành tựu bất hủ thiên tiên đồng thọ cùng trời đất điệu tiên cảnh giới là người hướng tiên thuế biến bước đầu tiên bán tiên nửa người tiêu g i a o thế gian từ bắc du chậm rãi rũ tay xuống cánh tay đầu ngón tay ve bay đến trên búi tóc của hắn cao ca o huyết dài lúc này từ bắc du trên mặt cái k i a đạo bị diệt thần tiễn xẹt qua mà lưu lại vết thương đã biến mất không thấy gì nữa không chỉ có như vậy quanh người hắn trên giới đều là như vậy cả người làn da trong suốt như ngọc giống như tân sinh hắn không có kinh lịch thời gian mấy tháng lâu tại ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian bên trong liền tấn thăng làm đ ị a tiên cảnh giới thậm chí tại có chút không rõ nội tình ngoại nhân xem ra mười phần đơn giản tựa hô chính là một con ve quá trình thuế biến đợi cho ve có thể cất g i n g ca vào lúc hắn liền trở thành điệu ti bất quá từ b ắ c du cũng không như vậy thỏa mãn hắn muốn mượn lấy cơ hội này k h í thôn vạn giảm như h ổ kế xích luyện kiếm đằng sau được từ triệu đình hồ từ điện một kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn bên ngoài lầu cát trương tuyết giao t h ở thật dài nhẹ n h õ một m cái thành áo trắng long vương chắp tay trước ngực hành lê nói chúc mừng trương đại tông chủ ngày bình thường h ỉ nộ không lộ trương tuyết giao nheo cặp mắt lại giống trăng lưới liềm mà nàng nhìn qua lầu cát mỉm cười nói hai mươi hai tuổi địa tiên tại nàng cấp trên còn có mười một cái sư minh sư tỷ nhất là thiên vân Âu vân tẩu cùng bạch vân tử ba người cho dù là cùng ngươi ta so sánh cũng không kém bao nhiêu từ tiểu tử cùng bọn hắn so sánh còn kém xa lắm đâu trương tuyết giao lơ linh nói mười một người thì như thế nào năm đó sư tôn ta không phải cũng là một người một kiếm độc kháng chữ trần bối đạo môn thất tử nam về tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm đằng sau chấp trưởng chu tiên đạo môn thập nhị kim tiên chính là liên thủ lại có thể thế nào tần mục miên khẽ hử một tiếng không nói gì hai người đều là không cam chịu tại dưới người mà lại ưa thích nói một không hai tính、tình. thực sự rất khó trở thành trên ý nghĩa truyền thống khuê trung mật hữu nhất là đường thánh nguyệt người khuyên can này không có ở đây thời điểm hai người tranh chấp không xuống cũng không phải lần một lần hai cũng may hôm nay có phật môn long vương người ngoài này ở đây hai người rất có a n ý chạm đến là thôi nữ nhân ở giữa chính là như vậy bằng mặt không bằng lòng là trạng thái bình thường lẫn nhau ganh đua so sánh mới là thật so tu vi so địa vị so thân phận so gia nghiệp so nam nhân tương đối hết thệ có thể so sánh đ ộ vật ngươi là văn hương dạy một chút chủ ta là kiếm tông thay mặt tông chủ ngươi cùng đạo môn trưởng giáo thu diệm định qua nước ta kém chút gà cho đại tề hoàng đế tiêu dục nam nhân của ngươi là công tôn trong m ê u ta cũng không kém có cái sư đệ kêu song nhan b ắ t thắng ngươi ở chỗ này ép ta ta liền muốn từ địa phương khác bù trở về khắp nơi âm thầm sánh vai thấp từ đồ đệ đến nam nhân đến sư phụ đủ loại nhưng cái này lại không trở ngại các nàng ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện hiếm cùng một chỗ liên thủ đối địch cùng một chỗ có được gian đô hiện tại từ bắc du sớm thành tựu i địa tiên cảnh giới không thể nghi ngờ để trường tuyết giao rất là mặn dài cùng trường tuyết giao tranh giành gần năm mươi năm tần mục miên lệnh nói vài câu cũng là chuyện đương nhiên hợp tình lý nữ nhân vô luận đi đến một b ư ớ nào đều làm mâu thuẫn như vậy bất quá các nàng bất kể như thế nào minh tranh đám đấu tốt xấu đều là cùng một cái cấp độ nhân vật có cùng c h u n g địch nhân mộ dung huyên cùng lâm ngân mình cho nên quan hệ vẫn dạng này duy trì được xem như minh hữu cũng có thể xem như bằng hữu có thể tuyệt đối không tính là khuê trùng m ằ t hữu long v ư ơ n g một mực an tính lắng nghe trên mặt một mực bảo trì mỉm cười hắn rất sớm liền cùng vị tiên xuất thân phật môn mộ dung sư t ỷ quen biết tự nhiên nghe sư tỷ nhắc qua hai vị này thúc địch một vị là trước kia từng có khúc mắc mà chưa từng hóa giải một mực kéo dài đến nay một vị là lúc đầu quan hệ không tệ lại bởi vì một có hô nước mà sinh ra rất nhiều nghi k�� vị tiêu lâm hoàng hậu cùng hai vị nữ tử quan hệ cũng nói chung như vậy bởi vì trên đại tuyết sơn một kiếm cùng trường tuyết giao thành t h ủ bởi vì tiêu hoàng cùng tần mục miên bất hòa bốn tên nữ tử ở giữa ân đoán tình cựu quan xuyên năm đó toàn bộ tranh giành thiên hạ quá trình có thể nói là ầm ầm sống dậy hòa thượng lắc đầu dưới đáy lòng t h a n nhẹ khó trách sư phụ trước kia luôn nói dưới núi nữ tử là lá hổ nhưng vào lúc này nguyên bản đã bình tĩnh lại lầu cắt tái sinh biến hóa ba vị đ i ệ tiên cảnh giới đại cao thủ đồng thời nhìn về phía tòa kia tầng hai lầu cắt chỉ gặp bên ngoài lầu cắt chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng máu t trương tuyết giao nao nao sau nói khẽ đây là từ điện kiếm khí tần mục miên thần sắc hơi có vẻ phức tạp cảm thán nói tốt một cái từ nam vệ đúng là như vậy lòng tham tấn thăng địa tiên cảnh giới còn không biết đủ còn muốn thuận thế lại luyện hóa từ điện một kiếm làm cảnh giới của mình lại lên một tầng nữa hắn liền không sợ chống đỡ trương tuyết giao không để ý tới cùng tần mục miên đấu võ mồm cười khổ nói hắn làm sao lớn như vậy cực tính đây rốt cuộc là cùng học long vương không nói gì tụng một tiếng phật hiệu đằng sau chắp tay trước ngực hai tay bỗng nhiên hướng hai bên kéo một phát lâu các cái khác trong hồ nước trong nháy mắt có hai đầu thủy lông bay lên xoay quanh tại trên lầu cá nguyên bản quay quần không nghĩ kiếm khí màu tím tại hai đầu thủy long c h â n áp phía dưới đúng là dần dần bình phục lại đi giờ khác này hai tên tâm cao khí ngạo hơn nửa đời người nữ tử cũng không thể không thừa nhận vị này tân nhiệm long vương tu vi chẳng những cao hơn cho các nàng hai người mà lại không k é m chút nào thiên hạ người thứ chín trường triệu nô khó trách sẽ có tám bộ chi chủ thuyết pháp trong lầu các t ừ bắc du đưa tay nắm chặt từ điện cho kiếm đem tự thân trong khí hải vừa mới sinh ra một ngụ mới m khí không nhanh không chậm rót vào trong kiếm thuộc về triệu đình hồ ấn ký như băng tuyết tan g ã lấy mà có được chính là từ bắc du lạc l n đợi cho từ điện đội chủ từ bắc du liền có thể đem nó kiếm khí thần ý thu n ạ p không còn hắn sở dĩ dám như thế mạnh lãng làm việc là bởi vì trong cơ thể hắn khí cơ trước đó bị quét sạch sành xanh bây giờ dù cho có mới khí sinh ra cái kia khó mà lấp đầy khí hải hòa khí phủ ăn x o n g xích luyện đằng sau lại ăn một thanh tử điện mới là vừa vặn cùng lúc đó hồ châu cùng thục châu giao giới khu vực có một mảnh chiếm diện tích gần vạn mẫu mênh mông biển trúc xa xa nhìn lại biển trúc không ngớt phong ba cùng một chỗ biển trúc theo gió m ạ n ộ n g sóng cả m á n liệt ước vạn lá trúc vang xào x ạ n lâm hải ngai đảo tại biển trúc chỗ sâu có một tòa hoàn toàn do cây trúc dựng lên b i ệ t viện trúc lâu ở tường cơ hồ cùng c h u n g quanh rừng trúc h ò a là một m thể trúc lâu tầng hai một nam một nữ chính gần cửa sổ uống trà nghe n g rõ. nam nữ bất quá đều là hơn hai mươi tuổi nam tử văn hùng nữ tử xinh đẹp có thể nói là một đôi bích nhân ngay tại nữ tử nhẹ sắn tay háo cho nam tử châm trá lúc mặt nam tử s ắ c đ ố n g nhiên tái nhận đ ố n g nhiên đệ lại lồng ngực của mình cố nén không có đem chiếc kia phun lên cổ họng máu tươi phun ra thanh kia cùng mình tâm thần tương liên tử điện đúng là bị người cưỡng ép luyện hóa chẳng lẽ là kiếm tông cao nhân xuất thủ hay là nói vị tiêu kiếm tông thiếu chủ đã đặt chân địa tiên cảnh giới bây giờ khoảng cách địa tiên cảnh giới còn có một đường xa triệu đình hồ có chút kinh nghi bất định dung mạo chỉ kém ngâu ngu một bậc nữ tử vội vàng thả ra trong tay ấm t r à đứng dậy lo lắng hỏi triệu lang ngươi thế nào triệu đình hồ cúi đầu không để ý đến nữ tử chỉ là trầm mặc không nói nữ tử cũng biết tính tình của hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình lông mạy c a o lại sau một lúc lâu triệu đình hồ n g ẩ g đầu giơ lên trên trả hòa với nước trả cùng trong miệm huyết thủy uống một hơi cạn sạch chương một trăm mười bốn đều tại tiêu ra dưới mái hiên chương một trăm mười bốn đều tại tiêu g i a dưới mái hiên tại ba vị đ ị a tiên nhìn soi mói một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra lầu các cùng lúc trước đi vào lầu các lúc so sánh hắn lúc này không thể nghi ngờ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vô luận nội tại tinh khí thần hay là bên ngoài gia mạo đều là như vậy nói là tiên phẳng có khác cũng không đủ từ bắc du hướng phía tam nhân đoàn đoàn t h ở dài bãi tạo ba vị trưởng bối tương trợ tri ân tần mục miên cười nhạt một tiếng long vương chắp tay trước n g ư c h o à lễ trương tuyết giao cười nói nam vệ hai mươi hai tuổi đ i ệ tiên cảnh giới không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng cũng là trích tiên đại tài mới có thể có cảnh tượng không tầm thường a. từ bác du lắc đầu nói sư mẫu nếu không có có kiếm tông mười hai kiếm cùng các loại cơ duyên ta tuyệt đối không thể đặt chân đ ị a tiên cảnh giới trương tuyết giao tiến lên một bước đưa tay giúp hắn sửa sang lại vật áo nói khẽ từ trước đặt chân đ ị a tiên cảnh giới người cái nào chưa từng mượn nhờ ngoại vật chi lực cái nào lại không có mấy phần cơ duyên ngươi rất không cần phải cảm thấy so người bên ngoài kém chuyện này kết đằng sau sư mẫu ta liền thật hưởng thanh phúc về phần ngày sau phải chăng muốn đem kiếm tông mang lên triều đỉnh thừa lớn đều tùy theo ngươi từ bác du ánh mắt phức tạp khẽ ử hắn tại nhất cử đưa thân đ i ệ tiên cảnh giới đằng sau lại thu nạp từ đ bây giờ ước chừng là đ ị a tiên tam trọng lâu chưa đầy cảnh giới có thể được xưng là đại tu sĩ đặt ở đạo môn đủ để được trao tặng đại chân nhân danh hiệu từ bắc du mới vào đ ị a tiên cảnh giới dần dần có khổ tận cam lai khí tượng cho dù có xích luyện nhân quả quấn thân vẫn là khó nén bản thân khí số như h ú c nhật đông thăng bình thường bừng bừng phân chấn thế gian tu sĩ phần lớn như vậy càng là cảnh giới kéo lên tự thân khí số cũng liền càng phát ra hùng hậu chỉ cần không n ị c h thế mà vì rất khó đi đến khí số đã hết tình trạng kiếm tông hai đời tổng chủ thượng quan tiên trần cùng công tôn trọng mưu sở dĩ tu vi tuyệt đỉnh nhưng lại đều chết oan chết trời không dung ngươi đạo môn hương thịnh là chiều hướng phát triển từ bắc du muốn trọng c h ấ n kiếm tông nói nghe thì dễ bóng đêm càng thâm tần mục miên dứt khoát làm cho người thầy tiến xem như là từ bắc du ăn mừng đêm nay từ bắc du ngủ lại tại t ầ n phủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới trở về vinh hoa phường công tuân phủ mới vừa vào cửa tính cả tống quan quan ở bên trong kiếm khí lăng không đường tám vị kiếm sư cũng đã q u ỳ mọc xuống đất thuộc hạ chúc mừng thiếu chủ đăng lâm địa tiên cảnh giới từ bắc du cười cười vẫy tay vừa nhấc lấy tự thân khí cơ đem tám người toàn bộ sinh sinh đỡ dậy các ngươi ngược lại là tin tức linh thông tống quan quan nói khẽ là chủ mẫu phá từ bác du gửi một tiếng khua tay nói quan quan ngươi lưu lại những người khác tàn đi đi mặt khác bảy người đồng ý một tiếng riêng phần mình rời đi từ bác du cất bước tiến lên phân phó nói quan quan mấy ngày nữa giang đô thành nội có thể sẽ có một trận b i ế n cố ngươi an bài tốt b i â n thủ bảo vệ tốt trường sư tả lý sư muội cùng ngô sư muội đừng cho các nàng nhận cái gì tác động đến tống quan quan gật đầu đáp ứng bây giờ tống quan quan đã là nhân tiên cảnh giới s ớ m tại nàng cùng từ bác du lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đã một chân g i m tại nhân tiên cảnh giới ngưỡng cửa nàng tại ngưỡng cửa này bên trên ngừng chân nhiều năm thẳng đến được thượng quan thanh hồng c h u y ể n thừa sau chỉ dùng thời gian nửa năm liền nhất cử đưa thân nhân tiên cảnh giới mặc dù không so được đỏ bính lại cùng ngự a giáp huyền ấ t bọn người không kém bao nhiêu so với dương an lý thanh liên cùng ngâu ngu càng là mạnh hơn rất nhiều cái tuổi này nhân tiên cảnh giới mặc dù không so được tề tiên vân cùng tiêu nguyên anh dạng này trích tiên đại tài nhưng cũng đủ để xưng một tiếng tuổi trẻ t à i tuấn tống quan quan sau khi đi từ bắc du chấp hai tay sau lưng chậm rãi đi tại công tôn trong phủ đi thẳng tới hậu phủ leo lên một tòa đã nhiều năm chưa từng có người dùng qua vào lâu hai tay tay v ị ánh mắt vượt qua công tôn phủ t ư ợ n g viện Vinh hoa phường hoa tại ư tường vượn ờ n giang thành, cùng g cao, cuối qua đô đ giang, phương phương giang càng với xa xa nhìn ra xa Nam nhìn này Bắc, Bắc, lúc này phương bắc, so tu h ê m ám l ư hành n dũng, g m p h ầ này m ạ c nước n giới ầ m môn cùng c không quan hệ, toàn bộ đến đạo hệ, h từ bộ ề u tu Đình, hành tại i g một mực lưu truyền một câu gọi là giang bắc không tông môn một cái thiên hạ thứ chín trương triệu nô liền có thể nhất thống giang bắc một cái vững vàng thiên hạ ba vị trí đầu mộ dung huyền âm lại tại giang nam đụng cái đầu rơi máu chảy có câu thô tục bị ngữ đế đô thành bên trong công hầu nhiều như chó quyền quý đi lấy đất một viên gạch đập xuống đấm vào mười người có chín cái là con thân có thể thấy được trong đế đô quan viên là như thế nào nhiều bất quá quan ở kinh thành so với quan địa phương tại tiêu giao tự tại trình độ bên trên lại rất có k h ô n g bằng bởi vì cái gọi là kinh thành ở rất khó từ bình dân bách tính đến tiểu quan tiểu lại lại đến chân chính quyền quý không có chỗ nào mà không phải là như vậy xét đến cùng bây giờ là độc chiếm thiên hạ một nhà một họ chi thiên hạ to như vậy một tòa đế đô thành nói cho cùng vẫn là tiêu g i a đế đô thành tại tòa hùng thành này bên trong ai không phải ăn nhờ ở đâu ai cũng không phải tại tiêu ra dưới mái hiên một thành bách tính là cả triều văn võ là công h u n ngoại thích là tiêu h chí ậ m môn các đạo ạ o l mãn thành tu sĩ cũng tu tại t là, là đều sĩ i g i a dưới mái hướng i cúi ê n không không n đều đầu. là thể Chỉ g có ờ i tiêu gia hiên, không không của m i là à tòa t h h chân chính chủ nhân. này Tiêu i a h ư ớ người n g tới đinh t ư thớt dứt bỏ phân phong các nơi trừ vương không nói lưu tại đế đô thành bên trong c h ỉ có chút ít hơn m ộ ư ơ i người nếu nói chính thống đ í c h tông trừ hoàng đế b ệ hạ bên ngoài cũng chỉ có hai vị công chúa điện hạ một vị là ở gói trưởng công chúa điện hạ một vị là còn chưa xuất giá công chúa điện hạ dựa theo đại tề luật chế công chúa cao hơn của vương giống như là thân vương nhất là vị trưởng công chúa này điện hạ từng làm qua tiền triều hoàng hậu thân phận địa vị rất là khác biệt t r mùng một tháng hai công chúa điện hạ đến thăm phụ t r ư ở n g công chúa nhắc tới cũng kỳ dứt bỏ bên cạnh tông không đề cập tới tiêu gia đích tông nam tử đồng đều lấy một cái một chữ độc nhất làm tên như tiêu liệt tiêu d ụ tiêu huyền tiêu bạch tiêu đái đều không ngoại lệ nữ tử thì là hai chữ làm tên nguyên nhân chính là như vậy công chúa điện hạ tên là tiêu chi nam trưởng công chúa điện hạ tên là tiêu vũ ỷ tỷ hệ đế cùng thái hậu lúc còn sống bởi vì đối với nữ nhi này tâm hoài ấy náy duyên cớ rất là sủng ái chỉ là tiêu vũ y cũng không ỉ lại sùng mạc tiêu ngày bình thường thâm cư không ra ngoài đến mức hơn phân nửa đế đô thành đều quên còn có như thế một vị chủ nhân chỉ là hoàng đế bệ hạ không có quên các loại ban thưởng lúc từ trước tới giờ không sẽ quên chính mình cái này ở gót h ị t ỷ tiêu chi nam cũng sẽ không quên chỉ cần thân ở đế đô cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi t r ư ở n g công chúa phủ đệ đi một chuyến tiêu chi nam nhìn thấy tiêu vũ y phía sau không có tận lực bưng ngày thường đoan trang giá đỡ ngược lại giống như là cái tại trường bồi trước mặt tiểu cô nương khó được lộ ra một phần hồn nhiên thái độ tiêu vũ ý ý lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân bại hoại chỉ là nhiều năm hương suy chập trùng để nàng xem ra có chút t i ể u tụy cùng mình cái này thiên sinh lệ chất chất nữ đứng chung một chỗ càng là hiện ra một chút vẻ d á n mua chỉ bất quá nàng dù sao cũng là trải qua thiên đại v i ệ c đời nữ tử từng đi theo tiên đế tranh giành thiên hạ đã từng làm qua lớn t r ị n h triều đời cuối cùng hoàng hậu tự có một phần bất phàm ung dung uy nghi vẹn vẹn liền trạng thái khí mà nói nhưng lại mạnh hơn tiêu chi nam rất nhiều hai vị trên triều đình gần với hoàng hậu nương nương tôn quý nữ tử dọc theo quấn hồ hành lang chậm rãi mà đi ngược lại không phải bởi bởi ng trong phủ công chúa cảnh s á t lại thế nào xào đoạn tiên công trung q u i là nhìn hơn nửa đời người lại không tươi mới có thể nói nói cho cùng vẫn là cô cháu hai người muốn cùng đi đi trò chuyện chương một trăm mười lăm cô cháu hai người sánh vai đi chương một trăm mười lăm cô cháu hai người sánh vai đi tiêu vũ y ìa nhẹ giọng nói chậm nói ngươi thế nhưng là có chút thời gian không đến ta nơi này nghe nói năm trước ngươi đi chuyến g i a n nam còn quen biết một cái họ từ người trẻ tuổi huyên nào dư luận xôn xao đều truyền đến lỗ thai ta bên trong tới trong giọng nói cũng không có trách cứ chi ý ngược lại là ẩn hàm lo lắng chỗ nào liền dư luận xôn xao tiêu chi nam nhẹ kéo lại tiêu vũ y thì h ệ cánh tay hơi có chút nũng nịu ý vị nói cô cô chớ có nghe có ít người nói vậy rõ ràng là hắn bị người ta từ giang nam chạy về đông âu người trong sạch người tiểu này tính thật là khiến người khinh thường tiêu vũ y thì trêu k ẹ o nói cái này hắn là ai đoan mục gia tiểu t ử sao còn có cái này người ta là ai thế nhưng là vị kia từ công tử tiêu chi nam không có tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái tự nhiên h ả o phóng thừa nhận nói chính là hai người này tiêu vũ y thì h ệ k h ẽ thở dài một cái có thể bị người khác ưa thích là chuyện may mắn cũng là phúc khí tiêu chi nam trên mặt vẫn là cười không n ớt ngựa khí lại là có chút chuyển sang lạnh lẽo chính là không biết là ham con người của ta hay là ham công chúa này thân phận tiêu vũ y vỉa vươn tay sờ lên tiêu chi nam gương mặt cười nói nhà chúng ta chi nam như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử thử hỏi người nam nhân nào không động tâm tiêu chi nam nói khẽ lấy s á c sự tình người không có khả năng lâu dài tiêu vũ y vỉa do dự một chút chậm rãi nói chi nam ngươi muốn rõ ràng một chút sinh ở thiên liên gia rất nhiều thời điểm đều chạy không khỏi cả người không do mình năng khẽ rũ mắt xuống màn nói tiếp năm đó phụ hoàng muốn ta gả cho tân hiền ta lại làm sao nguyện ý nhưng cuối cùng cũng vẫn là gà làm đại trịnh buồn bã đế hoàng hậu tiêu chi nam dừng bước lại nhìn qua hành lang bên ngoài sóng biếc nước hồ nói khẽ ban đầu là dựa n g ờ n g ngôi cho hoàng tổ phụ hợp nhất cái hiến chữ cho nên tại tu trịnh sử thời điểm có người đề nghị đem nó nắp hỏng kết luận là trịnh hiến đế nhưng vẫn là cô câu ngươi tự mình đi gặp hoàng tổ mẫu đem cái kia hiến chữ đổi thành buồn bã chữ tiêu vũ y cũng dừng bước lại t h ở d à i nói lúc trước tổ phụ ngươi cùng thái tổ phụ liên thủ phát động thái miếu chi biết lúc hắn hay là cái chưa kịp quan hải tử leo lên đế vị sau cũng chỉ là cái mặc cho người định đoạt hoàng đế bù nhìn đại trịnh giang sơn không phải hắn bại thợ, hắn có lỗi gì. phu hoàng để hắn ngưng ngôi hắn lại há có thể nói nửa c h ư không đơn giản cũng là người đáng thương thôi tiêu chi nam thì thào nói ra có thể cô câu ngươi cần gì phải vì một người như vậy mà trung thân không cả tiêu vũ y ghê lắc đầu nói ta không phải là vì hắn chỉ là vô ý tại tài giá ta từ nhỏ liền hâm mộ câu k i a m ộ t đời một thế một đôi người với ta mà nói thành thân là chuyện lớn đã kết làm gắn bó suốt đời làm sao có thể tùy tiện dùng bỏ tiêu chi nam cười khổ nói cô câu ngươi là chính mình cho mình đứng lên một đạo lồng chim làm tâm ý cuối cùng là không được tự do tiêu vũ y ghê cười cười dạng này cũng rất tốt ta vốn nên sớm chết tại cự lộc trong thành hiện tại mỗi sống một năm đều là nhiều kiếm lời tiêu chi nam trùng điệp thở dài một tiếng làm sao khổ tiêu vũ y đ ị vịnh à n h lang lập trụ mỉm cười lắc đầu nói không khổ tiêu chi nam cùng vị kia trong thâm cung thân sinh mẫu thân chưa bao giờ có thổ lộ tâm tình lời nói ngược lại là thường xuyên tại vị này cô mẫu trước mặt c ở i trần nội tâm nhiều năm trước tới nay cô cháu hai người sớm có một phần ngoại nhân không được biết tâm hữu linh tê thế là tiêu chi nam không còn tại trên cái đề tài này dây dưa một lần nữa cất bước tiến lên hành lang này quấn hồ một tuần hình thành một cái vòng tròn cái này tròn lại cùng trong phủ mặt khác hành lang tương liên trong đó có một đạo hành lang kéo dài đến viên hồ vị trí trung ương ở nơi đó hình thành một cái không lớn không nhỏ đỉnh giữa hồ hai người tới trong đỉnh giữa hồ dựa vào lan can ngồi xuống tiêu vũ y chủ động mở miệng hỏi bây giờ hai người các ngươi ở giữa có thể có lui tới tiêu chi nam gật đầu nói hàn các lao là hắn giữa phụ cha con bọn họ ở giữa có nhiều v ắ n g lai đi lại là ti lễ giam con đường ta liền sẽ nắm hàn các lao giúp ta mang hộ mấy phong thư đi qua hắn cũng sẽ cho ta hồi âm tiêu vũ y lắc đầu nói cái này cũng không tốt nữ hải tử vẫn là phải thận trọng một chút sao tốt như vậy chủ động tiêu chi nam lộ ra một vòng nhạt n h a o ý cười t h ô i có một lát thất thần không nói gì tiêu vũ y h ỉ a vỗ xuống cái chán cố ý chơi bửa xem ra nhà chúng ta chi nam cách lấy chồng không xa tiêu chi nam lấy lại tinh thần bất đắc di nói gả cho một cái ta coi lấy thuận mắt nam nhân dù sao cũng so gả cho một cái để cho ta tức giận nam nhân tốt ta ố t t tiêu vũ y h ỉ a cười nói đúng là đạo lý này nếu có hướng một ngày hắn đi vào đế đô nhớ k ỹ linh hắn đến ta chỗ này một chuyến cũng cho ta nhìn một cái chúng ta nữ bá nhạc chọn chúng như thế nào một thất tuấn mã tuyệt đối là so với ta táp lộ tím còn tốt hơn tiên lý mã tiêu chi nam t r ớ c mắt cười nói trải qua mưa gió chìm nổi mấy chục năm tiêu vũ y từ chối cho ý kiến thậm chí tại do dự chốc lát đằng sau cho tiêu chi nam tạt một chậu nước lạnh mặc dù ta chưa thấy qua đứa bé kia nhưng cũng có thể từ trong giọng nói của ngươi nghe ra một hai kỳ thật ta cảm thấy hắn cùng ngươi cũng không mười phần xứng tiêu chi nam trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch cô cô trong lời nói đầu thâm ý nao nao nghi ngờ nói không biết à hắn là hàng các lao con n u ô i lại là kiếm tông thiếu chủ từ về mặt thân phận tới nói cũng coi là môn đang hộ đối mà lại bản thân hắn cũng không phải không cầu phát triển ăn chơi thiếu ra có lòng tiến thủ cũng miễn ý chịu khổ ẩn nhẫn tiêu vũ y thì đánh gây nằn nói ta nói không phải cái này ta cũng từ trước tới giờ không hoài nghi nam nhân như vậy sẽ có triển vọng lớn ta cũng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đi vào tòa đế đô này không ai không biết không người không hay thế nhưng là nam nhân như vậy lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh cuối cùng không phải là lương phối tiêu chi nam trầm mặt một hồi nhẹ giọng hỏi cô mẫu có ý tứ là hắn muốn là ta công chúa này thân phận tiêu vũ y thì chậm rãi lắc đầu nói ta không có nói như vậy nhưng chính ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng nếu có hướng một ngày thân phận địa vị của ngươi với hắn mà nói không dùng hoa tan ít bướm lại có mới nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn những nữ tử kia so ngươi càng tuổi trẻ càng động nhân người trẻ tuổi kia còn có thể đợi n g ư i như lúc ban đầu s a o trọng kiếm vô phong đại xảo bất công tiêu vũ y y nhìn như đã bị thuế nguyệt mài đi tất cả phong mang nhưng cũng không có nghĩa là hôm nay nàng chính là một đoạn gỗ mục khi thanh này giấu tại trong vỏ nhiều năm trọng kiếm đ n g nhiên ra khỏi vỏ lúc dù là tiêu chi nam cũng có chút trở tay không kịp vốn nên là trí tuệ vững vàng tiêu chi nam ấy ấy không nói gì không biết nên trả lời như thế nào xét đến cùng nàng cùng từ bắc du lịch ở giữa vốn là không có gì khắc cốt minh tâm chỉ có một ít không biết nổi lên hảo cả mà thôi tiêu vũ y thân trên hướng tiêu chi nam phương hướng hơi nghiêng về phía trước ánh mắt dị thường sắp bén tiếp tục nói hiện tại xem ra chính ngươi đều không có lực lượng này cô cô là nhìn xem ngươi lớn lên há lại sẽ không rõ tâm tư của ngươi ta nói qua thành thân là cả đời đại sự ngươi không có khả năng bởi vì chính mình không thích đoan mục ngọc liền v à o đã mẹ không sợ rơi tìm một người tới làm tấm mục vậy chỉ có thể để cho mình mới ra hang hộ lại nhập hồ sói nói đến chỗ này tiêu vũ y thoáng hạ thấp thanh â m sầu nao nói nam nhân đều là dựa vào không được nói câu bất kính lời nói năm đó mẫu hậu là thảo nguyên công chúa một tay đến đỡ lên không có gì cả phụ hoàng nhưng đến đầu đến phụ hoàng c o n không phải náo động lên một cái tần mục miên nếu không phải mẫu hậu cương liệt t h ì sống chết không để cho cái kia họ tần nữ tử vào cửa hôm nay trong cung sẽ phải thêm ra một vị thái hậu phụ hoàng c o n như vậy cho nên ta mới không muốn ngươi đem chính mình tuổi ra đặt ở một cái dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi trên thân đánh cược mới có thể hào lấy không giả nhưng càng nhiều thời điểm hay là táng ra bại sản hạ tràng nhưng ta lại có thể thế nào tiêu chi nam khổ sở nói ta không chọn từ bắc du lịch phụ hoàng liền muốn để cho ta gả cho đoàn mục ngọc hàn gia cùng đoàn mục gia cũng nên chọn một về phân mặt khác ta không được chọn Ta v ẫ Nam là câu nói i k nếu có hướng có ộ t nhân g à y ắ hắn n nhớ linh đến đi đế đô, vào chô kỹ ta là nữ tử không thể làm tiêu tử thể gia không gì, nữ n h ưu n nàng vẫn vọng này nàng con g gái là là hy vọng cái này bị nàng coi bị r ộ tú chất nữ có thể đi một đầu、so、với chính thể mình tốt hơn nhân một tốt t nữ đường. Nam đi đầu với yêu so chưa hẳn chính là thích hợp làm trượng phu nam nhân nhiều như vậy đế vương tướng tướng nhiều như vậy đang lâm thiên hạ anh hùng hào kiệt nhưng đến đầu đến phía sau bọn họ nữ nhân lại có mấy cái có thể hạnh phúc viên mãn chương một trăm mười sáu trưởng công chúa tiêu thị vũ y hỉa chương một trăm mười sáu trưởng công chúa tiêu thị vũ y tiêu chi nam sau khi nghe ảm đạm cười khổ nàng hiện tại có chút minh bạch cô cô ý tứ của những lời này m ẫ u chốt không ở chỗ từ bắc du có thể hay không đến đế đô mà ở chỗ nàng có thể hay không dẫn từ bắc du tới gặp mình cô mẫu cô, cô cho ô c tới bây giờ liền không có hoài nghi cái kia gọi từ bắc du người trẻ tuổi xảy ra đầu người nàng chỉ là hoài nghi người trẻ tuổi kia có thể hay không không quên sơ tâm phó mã nói trắng ra là chính là thiên gia hoàng thất nửa cái con rể tới nhà tại nam tử này chống đỡ lấy hơn nửa bên trời thế đạo bên trong nếu như từ bắc du thật có thể như năm đó đại kiếm tiên t ư ợ n g quan tiên trần nhập đông đô một dạng đi vào đế đô như thế cử thế vô địch từ bắc du sẽ còn nguyện ý khuất tôn làm nàng phò mã sao đáp án của vấn đề này tiêu chi nam không muốn cũng không dám đi qua bào sâu nghĩ tiêu chi nam chán nản nói trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn mặt khác đều là về sau sự tình đi một bước nhìn một bước đi cô cô vốn cũng không muốn nói chút mất hứng s ắ t phong cảnh lời nói nhưng ta nghĩ nghĩ hay là không thể không nói tiêu vũ y thầy này nói trên mặt tiểu thụy chi sắc càng rõ ràng tiêu chi nam lắc đầu g ạ t ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói thuốc đáng ra tật lợi thật thì khó nghe đạo lý này ta hiểu tiêu vũ y thì thoáng trầm mặt một từ hồi, nhỏ nói ngươi chi í n h là á có chủ ý, nam ê nên n như thế nào chính ngươi trong lòng cũng làm thế cho t có vài, cho nên ta liền l không ắ miệng, con dù sao con cháu trên ự có con cháu phúc, có cái không này này. phải hay Tiêu Là để ý. Là lý t mặt rốt cục lại có một chút ý cười bất quá không mang theo cô câu ngươi dạng này chỉ nói từ bắc du không phải cũng không nói nói cái kia đoan mục ngọc ngươi có phải hay không thu tên kia c h ỗ t ố t đoan mục gia tiểu tử ngược lại là làm muốn ở ta nơi này mà đụng chút chung thế nhưng đến có thể đi vào ta phủ công chúa cửa lớn mới được tiêu vũ y mỉm cười nói nghe nói người này làm việc không hợp tâm thuật bất chính nếu như nói họ từ người trẻ tuổi chỉ là lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh tâm tính coi như thuần lương xem như có mấy phần cứu vãn chỗ trống như vậy đoan mục ra t i ể u tử liền ngay cả sách đều không cần sách miễn cho ô h ế lô thai tốt xấu là người người tán tưởng h đoan mục công tử lại bị cô cô nói đến như thế không chịu nổi khó trách cô câu ngươi không muốn lấy chồng nguyên lai、like、là nhìn trời dưới đáy nam tử đều thất vọng tiêu chi nam t r e o g ẹ o nói tiêu vũ y y lắc đầu cười khẽ đối với chất nữ t r e o g ẹ o không thể làm gì bây giờ cũng chỉ có nàng mới có thể ở trước mặt mình không kiêng n g gì cả nói chút người khác không dám nhắc tới cùng lợi tiêu chi nam sau khi đi tiêu vũ y thân ảnh cô đơn trở lại thư phòng trong thư phòng của nàng không có loại kia chiếm cứ cả mặt vách tường to lớn giá sách thậm chí thư tịch cũng không coi là nhiều ngược lại là treo mấy tấm chân dung lâm hoàng hậu am hiểu vẽ tranh c h i đạo nàng thụ mẫu hậu ảnh hưởng đã từng chìm đ ắ m đạo này hơn mười năm trong thư phòng chân dung phần lớn là nàng tự mình sơ tác tương tự vẹn vẹn năm sáu phần rất giống lại t r ư ờ n g bảy tám phần bức tranh thứ nhất giống chính là trượng phu của nàng lớn trịnh triệu đời cuối cùng hoàng đế đã từng trịnh ai đế kinh lịch c h i long đong như thế nào một cái buồn bã chữ có thể khái quát khi hắn hay là cái lớn ở thâm cung phụ nhân c h i thủ h ả i từ lúc ngày sau đại tề võ tổ hoàng đế tiêu liệt cùng đại tề thái tổ hoàng đế tiêu d ù hai cha con liền đã liên thủ phát động thái miếu chỉ biến chính là lần kia thái miếu chỉ biến kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần ứng thần tông hoàng đế mời thừa vạn kiếm ra đông hải nhập đông đô tiêu dục bên kia càng là thanh thế to lớn chẳng những có đạo môn tam đại phong chủ tự thân vì hắn hộ giá hộ tống mà lại cuối cùng còn xin động đạo môn già trường giáo cưỡi dòng sông núi từ khí đi về đông hai mươi chín thượng quan tiên trần một người một kiếm độc chiến thiên quyền ngọn núi phong chủ hạt đ u ổ i nhỏ thiên cơ ngọn núi phong chủ x u ố i bụi ngọc hành phong phong chủ ngọc đ u ổ i ba người liên thủ lại chiến thắng cuối cùng sẽ cùng đã là lầu mười tám trên cảnh giới đạo môn g i ả t r ư ở n g giáo tím đ u ổ i giao thủ kiếm ba mươi sau đ ố i cứng nhất khí hóa tam thanh đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau chỉ là trận chiến kia kết quả không lắm lý tưởng lúc đó tu vi chưa viên mãn đại thành thượng quan tiên trần trung quy là cô một khó chống khó địch nội đạo môn chúng tiên thu diệp một người một kiếm áp đạo ti lễ giám tiêu liệt tự tay chém giết đại đô đốc trương thanh cùng nội các thủ phụ lý nghiêm tàn sát cấm qu cuối cùng tiêu hoàng tiêu dục một mình tiến vào t h á i miếu tự tay giết chết thần tông hoàng đế tại cái kia tuyết lớn đầy trời mùa đông võ tổ hoàng đế tiêu liệt phù linh hồi cung phế c h u ấ t nội các tự nhiệm đại thừa tướng năm sau thu tiêu dục tại biên giới tây bắc xét duyệt trư quân cắt cứ xưng vương hai cha con liên thủ liền đem cầm n ử a giang sơn tiểu hoàng đế tần hiện bị tiêu liệt tự tay nâng lên đế vị nhìn xem cả triều văn võ tất cả đều phụ phục tại vị này đại thừa tướng dưới chân nhìn xem chính mình mẹ ruột cùng vị này cựu nhân giết cha thầm tư thông chính mình còn muốn tôn xưng làm cùng nhau cha sao mà bật cũng năm năm sau tiêu dục xuất tây bắc đại quân n h ậ p quan tiến vào chiếm giữ đông đô tiêu liệt thoái vị để quyền tiêu dục tự nhiệm n h i ế p chính vương cũng đem nữ nhi tiêu vũ y gả cho hắn làm hoàng hậu hắn lại phải xưng hô vị này cựu nhân giết cha là nhạc phụ cuối cùng còn không phải không đem đế vị chắp tay n h ư ờ n g cho không thắng ai dã trong đó tư vị quả nhiên là như người uống nước ấm lạnh tự biết cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn sớm liền buồn bực sầu não mà chết tiêu vũ y gả nhìn qua trượng phu chân dung có mấy phần khó tả áy náy năm đó nàng gả cho tần hiện vốn là lòng có h khí ỉ vào nhà mẹ đẻ quyền thế ngập trời tự nhiên là sẽ không đem khôi lỗi hoàng đế này để ở trong mắt cực điểm ức hiếp sự tình lúc đó to như vậy một cái hoàng c u n g đúng là hoàng hậu nương nương nói một k h ô n g hai mà hoàng đế bậy hạ lời nói không người đi nghe buồn cười cục diện cho đến về sau tiêu vũ y h dần dần ôn hòa nhã nhặn đối với trượng phu cũng liền không có lớn như vậy hoàng khí đáng tiếc thời điểm đó tần hiện đã là bệnh nguy kịch mặc cho lại nhiều danh y cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời hắn sau khi đi tiêu vũ y h mới đột nhiên phát hiện chính mình đúng là có quá nói nhiều muốn nói lại không tới kịp nói ra miệng tiêu vũ y h đưa mắt nhìn sang bức họa thứ hai là một tấm một nhà bốn miệng người chân dung đây cũng là duy nhất một tấm không phải xuất từ tay nàng hòa tác tiêu dục lâm ngân bình tiêu vũ y h ỉ cùng còn tại trong tã lót tiêu huyền thời điểm đó phụ hoàng còn chưa xưng đế thời điểm đó nàng cũng chưa từng lấy chồng khi đó tiêu huyền vừa mới xuất sinh không lâu một nhà bốn miệng người ở chính giữa đều làng phong các bên trong do n g ạ i lâm na viết thay vẽ bức họa thứ ba vẽ là trong tã lót tiêu chi nam bị lâm ngân bình ôm vào trong ngực đang l ư ờ n một đôi sáng tỏ thanh tịnh mắt to hiếu kỳ nhịn quanh thời điểm đó lâm ngân bình đã đi vào sinh mệnh mình cuối cùng thời gian đối với cái này giống như cháu gái của mình lại là đặc biệt yêu thích không chút nào che giấu trên mặt cương triều c h i tỉnh phía sau vẽ phần lớn đều là tiêu chi nam chân dung tiêu vũ y vỉa dưới gối không có con cái một mực đem cái này cùng mình thân hậu chất nữ coi là con gái ruột nàng không hy vọng cái này ưu tú chất nữ đi đến con đường cũ của mình nàng càng hy vọng tiêu chi nam có thể a n a n ổn ổn lấy chồng sinh con sau đó bình bình đạm đạm mới tốt cuộc sống thoải mái tiêu vũ y vỉa đem trong thư phòng bức tranh một vài bước nhìn qua từng màn hồi ức cũng theo đó nổi lên trong lòng thế đạo như vậy tại về sau có thể sẽ con nữ tử xoay người làm chủ một ngày nhưng tại ngay sau đó nữ tử lại vẹn vẹn chỉ là nam tử phụ thuộc đối với nữ tử mà nói ở quá khứ kinh lịch bên trong có nhiều như vậy ở mầm sóng dậy chưa hẳn chính là chuyện tốt nàng đương nhiên biết cô cháu gái này tham dự triều chính du tẩu tại giữa các phe nhất là tay nàng nắm mẫu đơn nó lực ảnh hưởng đã không chỉ là một vị công chúa đơn giản như vậy các triều các đời không thiếu có quyền sau cầm quyền thái hậu dẫn dây có thể từ chức công chúa cầm quyền luôn luôn trốn không thoát một cái mưu phản bị chu hạ tràng nếu như tiêu chi nam tiếp tục khư khư cố chấp số dưới nhất định khó mà quay đầu tiêu vũ y không hy vọng vốn cũng không c a m bị vận mệnh loay hoay tiêu chi nam cùng dã tâm kia bừng bừng họ từ người trẻ tuổi ăn nhịp với nhau sau đó đi đến một con đường không có lối về chương một trăm mười bảy lời hát có sai mộ dung cố chương một trăm mười bảy lời hát có sai mộ dung cố tại phía xa giang đô từ bắc du lại như thế nào gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết cũng không cảm giác được một vị chưa bao giờ gặp mặt trưởng công chúa điện hạ nặng nghề tâm tư coi như biết vị trưởng công chúa kia tâm tư hắn cũng sẽ không có như thế nào cải biến thậm chí còn có thể có chút tán đồng tiêu vũ y để c á c nhìn hắn từ bắc du một cái lập trí đứng trên kẻ khác người nói dễ nghe chút gọi là trí hướng cao viễn nói đến khó nghe chút chính là giã tâm mừng mừng cho nên đứng tại tiêu vũ y đi trên lập trường đến xem hai người cũng không xứng từ bác du chưa chắc sẽ cam tâm làm một cái phò mã lui một bước tới nói hai người thật sự có thể làm đến gần nhau thương vọng đồng tâm hiệp lực đây mới thực sự là đi lên một đầu đường không về một cái lòng lang dạ thú lại thêm một cái không có cam lòng hai người sẽ đi đến một bước nào có trời mới biết một thượng vị giả phải làm tốt là dùng người mà không phải mọi chuyện tự mình làm từ bác du an bài tốt tất cả sự vụ đằng sau trên thân thể không có chút cảm giác nào nửa phần mệt mỏi trên tinh thần lại là có chút mệt mỏi từ chối đi mấy cái đến nhà bãi phòng đằng sau một thân một mình trước khi ra cửa hướng lạc c ô n phường hắn hiện tại đã không quan tâm phải chăng có hộ vệ tùy hành nếu là thật sự gặp được có thể đẩy hắn vào chỗ chết cao nhân lại nhiều một chút hộ vệ cũng là hưởng đưa tính mệnh đi vào lạc c ô n phường hắn không có đi những cái kia rộng làm người biết vợ kịch lớn vườn mà là đến một cái cửa đ ỉ n h quặng c u é tiểu hí lâu lúc này trong hí lâu trống rỗng trừ chính giữa một cái bản những vị trí khác đều là trống không từ bắc du tiến hí lâu thời điểm trên đài đã mở bờ dỡn một tư thái thất tha tiểu đán ở trên đài ý ý ỉa nha hát một người ngồi tại chính giữa sau bản đưa lưng về phía từ bắc du. vừa ăn trên bàn bánh ngọt trái cây một bên xem kịch từ bác du trực tiếp ngồi vào người kia bên cạnh người kia liếc mắt nhìn hắn sau đó đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến trên sân khấu lạnh n h ặ t nói địa tiên cảnh giới không tầm thường từ bác du lắc đầu nói ở tiền bối trước mặt tính không được cái gì người kia nhẹ nhàng lột ra một viên hạt dưa đưa vào trong miệng ánh mắt vẫn như c ũ là nhìn chằm chằm sân khấu kịch hiện tại có lẽ tính không được cái gì ngày sau coi như khó nói từ bác du cười khổ nói có một số việc đợi không được về sau ngay tại ngay sau đó người kia bỗng nhiên nhũ mày nâng tay phải lên trên sân khấu tiếng chiêng chống cùng giọng hát im bặt mà rừng hắn c h ậ m d ã i nói ra vừa rồi từ xác nhận lưu lang không phải lưu lang c h ữ mặc dù cùng âm lại k h á c điều một lần nữa hát sân khấu kịch tại ngắn ngủi lặng im đằng sau một lần nữa mở đùa dỡn lại là liên tiếp từ bắc du nghe không hiểu nhiều nhịp chống cùng giọng hát trên đài nhân vật càng ngày càng nhiều trên trống điểm cũng càng dày đặc đứng lên cả t r a n g đùa dỡn dần vào gia cảnh hắn sẽ không tiếp tục cùng từ bắc du nói chuyện mà là nhắm mắt lại chuyên tâm nghe hi kịch từ bắc du cũng không có muốn làm phiền hắn ý tứ liên an tĩnh ngồi ở một bên cùng hắn nghe hi kịch thời gian dần dần đi qua sắc trời dần dần muộn trong hí lâu cũng tối xuống có người bắt đầu cầm đèn không cần đã lâu toàn bộ lầu hai đều treo đầy đèn lồng đỏ thấm từ b á c du vô ý thức lấy ra một khối t ử vừa mới phiêu dương qua biển đi vào giang đô không lâu đồng hồ bỏ túi mở ra nắp đồng hồ nhìn thoáng qua thời gian vừa lúc là giờ dậu bùn khắc lại có ba canh giờ chính là ngày hai tháng hai có thơ hình dung mưa xuân là theo gió chui vào đêm nhuận vật tế vô thanh đang lúc cái này sắc trời hoàn toàn mở tối thời điểm một trận mưa xuân lạng yên mà tới tiếng mưa rơi sàn sạc tại cái này đầu mùa xuân thời tiết ban đêm cả tòa giang đô đều lộ ra một cỗ quỷ dị vốn nên sớm đóng lại thần sách môn mở rộng lấy nhưng không thấy nửa cái thủ vệ giáp、sĩ. lúc này có một nhóm tăng nhân từ t h ầ n sách môn chậm rãi đi vào gian đô thân ảnh tại tinh nguyện trong mưa xuân như ẩn như hiện đồng thời các đại phường thị ở giữa cũng xuất hiện thành quần kết đội tu sĩ tập kết tại cơn mưa xuân này bên trong lặng lặng đứng trang nghiêm ngay tại ba canh giờ trước đỗ hải sàn cùng tần quảng vương đã trở về gian đô nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài trương triệu nô lúc này cũng tại thành giang đô bên trong giờ tuất thời gian từ bác du ngón tay nhẹ nhàng đập lòng bàn tay đồng hồ bỏ túi ánh mắt yên tĩnh nhìn qua sân khấu kịch lúc này trên sân khấu đã diễn đến xuất diễn này cuối cùng một chiết thiên nguyên phường bên trong tần phủ đèn đèn đèn đ ba tên nữ tử đứng tại đ ỉ n h tiền trong định viện tràn đầy là người bọn hắn đều là tam đại tông môn tại thành giang đô bên trong chân chính tinh nguyện cùng lúc đó một tên tăng nhân áo trắng độc thân đi tại đạo thuật phường ớt nhẹp trên đường phố chắp tay trước ngực mặc cho từ trời rơi xuống mưa bùi ớt nhẹp ra đầu của mình cùng t ă n g bảo k h lâu bên trong đùa dợn rốt cục đi vào hồi cối u người kia cũng cố u i c ù n g từ trong kịch lấy lại tinh thần lắng nghe ngoài lầu mưa đêm âm thanh mưa rơi tựa hồ có càng lúc càng lớn với hướng hắn cũng không thèm để ý bình tĩnh ôn hòa nói có một số việc đau khổ muốn nhờ mà không được chờ ta đã muốn từ bỏ thời điểm, nó lại chủ động đưa tới cựa thế sự v Quá như vậy. từ bác du nói khẽ hữu tâm trồng hoa hoa không phát vô tâm cắm liều liều xanh um người kia cười cười hỏi có nghĩ tới hay không làm giang độ chi chủ từ bác du mỉm cười nói nghĩ tới thật sự là thật là lớn chi khí vẹn vẹn n g ấ m lại mà thôi chỉ cần suy nghĩ liền có khả năng đi làm chỉ cần làm liền có khả năng thành công có thành cựu liền có bại thắng làm vua thua làm giặc đạo lý này ngươi nên hiểu thành chính là trí hướng bại chính là dã tâm kỳ thật tiền bối trí hướng của ngươi càng lớn nói thế nào ta chỉ làm u ố n một cái giang độ mà thôi Thiên hạ. Thiên hạ. Luôn luôn n g tiền l ạ bối lời nói rất là gần nhất ta đọc một chút trong tông ghi chép xem khắp tiêu hoàng tranh giành thiên hạ mười năm năm năm trước càng miệng là thân bất do kỷ hẳn là thời thế tạo anh hùng năm thứ năm là cái mấu chốt tại một năm này tiêu hoàng trường học binh sưng vương từ đó đằng sau quyền chủ động liền đến tiêu hoàng trong tay nam trinh bắc phạt đều là tùy theo tiêu hoàng ý chí mà đi cái gọi là anh hùng tạo thời thế xác nhận như vậy n g ư ơ i trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vợ chính mình tạo thời thế phải không từ bắc du cười không nói chẳng biết lúc nào trên sân khấu con hát tính cả chiên c h ố n g ban tử đều đã lui ra ngoài chung quanh hoàn toàn tính mịch to như vậy một tòa hí lâu chỉ còn lại có hai người bọn họ ngươi cùng công tôn trọng n h ư khác biệt cùng thượng quan tiên trần những cái kia lão bối người cũng không giống nhau lắm quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tại bây giờ tiểu bối bên trong chỉ xuất cái tiêu trắng Rất không càng ó khái nói từ bắc du từ khi đặt chân địa tiên cảnh giới đằng sau tâm cảnh cũng cùng trước kia rất khác nhau không dám nói núi l ở tại trước mà mặt không đổi sắc nhưng cũng càng phát ra có không quan tâm hơn t u a thái độ mỉm cười nói mới cũ giao thế là chiều hướng phát triển ta thường thường nghe một câu nói như vậy người mới muốn đi lên liền có lao nhân muốn xuống tới nếu như lão nhân không nguyện ý xuống tới nên làm cái gì vậy cũng chỉ có thể phân ra cái người chết ta sống đúng vậy à người chết ta sống ngươi sống ta chết không có nửa phần khoan dung chỗ chống người kia nhìn qua từ bắc du nhẹ nhàng thở dài một tiếng không có dấu hiệu nào nói ngươi đi gặp thấy một lần trương triệu đô tự mình khuyên hắn một lần để hắn rời đi gian g đô nhẫn lại tính tình nghe hơn nửa ngày đùa giỡn từ bắc du trên mặt rốt cục có ý cười chương một trăm mười tám mượn công tử đầu lâu dùng một lát chương một trăm mười tám mượn công tử đầu lâu dùng một lát có câu chuyện xưa gọi là cắt cỏ tất trừ t ậ n gốc mới có thể chấm dứt hậu hoạn trương triệu nô dễ thật sự là quá tốt đẹp sâu từ bắc du không phải vạn bất đắc dĩ thực sự không muốn cùng trương triệu nô đà sinh đà tử cho dù hắn có thể ỉ vào trên tay mình tài nguyên may mắn giết trương triệu nô không nói trước giết địch một nghìn tự tồn tám trăm sự tỉnh trừ tận gốc cũng là một kiện phiền phức ngập trời sự tỉnh nhưng hắn lại không muốn cùng trương triệu nô giảng hòa bởi vì giảng hòa tất nhiên phải có thỏa hiệp cùng nội bộ vừa mới tại giang đô đứng vững góp chân từ bắc du không nguyện ý có nửa phần thỏa hiệp cùng nội bộ nếu như có thể để trương triệu nô biết khó mà lui đó là không thể tốt hơn giờ tuốt hai khắc từ bắc du rời đi hì lâu phái người truyền lại từ ngô lạc chi thông chi trường triệu nô hàn ước trương triệu nô tại giờ t í gặp mặt về p h â n địa điểm thì do trường triệu nô đến định trương triệu nô đáp lời rất nhanh chỉ có ngắn gọn ba chữ trường n g ạ c đỉnh từ bắc du biết nơi này là thành giang nô bên ngoài ba mươi rằng một tòa đỉnh tại sao lại được gọi là trường n g ạ c đỉnh hiện đã không cách nào khảo chứng chỉ biết bây giờ bị coi như t i ê n khách đỉnh đến đến dùng sở dĩ để trương triệu nô đến định kiến mặt địa điểm cũng là từ bắc du cho thấy thành ý dù sao trương triệu nô là thiên hạ người thứ chín cũng không thể có người có thể giới mí mắt của hắn bố trí mai phục từ bắc du biết cẩn thận hai chữ nhưng lại không biết sợ sệt hai chữ lần này hắn quyết định một mình đi gặp giờ tuất bốn khắc tả h ư u từ bác du đến trường lạc đình bên ngoài lúc này trong đình đã có một bộ áo xanh đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay trương tông chủ từ bác du dừng bước lại đầu tiên mở miệng đạo trương triệu nô xoay người lại mỉm cười nói từ công tử không nghĩ tới ngươi lại là đơn đao đi gặp có đảm lượng hắn dừng một chút trên mặt lộ ra mấy phần từ đáy l ò n g vẻ tán thưởng t u ổ i còn trẻ liền đặt chân địa tiên cảnh giới không tầm thường không hổ là kiếm tông thủ đô không thể không nói nếu là dứt bỏ phân tranh thành kiến quên trong khoảng thời gian này đối chọi gay gắt trương triệu nô thật là có chút thưởng thức người trẻ tuổi này đồng dạng đều là xuất thân không quan trọng đồng dạng đều là thiếu niên đắc t r í cũng đồng dạng đều là l ư n g beo một cái tông môn hương suy vinh l ụ trong lúc hoảng hốt h ắ n phản phất thấy được một cái tuổi trẻ trương triệu nô trương triệu nô có thể tại giang bắc h ô phong hoa vũ như vậy ngày sau từ bắc du chưa chắc không có khả năng quan sát giang nam từ bắc du lắc đầu nói không so được trương tông chủ ta có thể có thành tựu ngày hôm nay cuối cùng là nhận tiền nhân chi di trạch trương triệu nô cười cười từ chối cho ý kiến ngược lại nói hôm nay từ công tử nếu muốn cùng ta nói một chút vậy chúng ta liền nói một chút ta cũng không ngại nói rõ trương m ỗ u nhân bình sinh tâm nguyện đơn giản chính là đem côn sơn đưa vào cựu lưu hàng ngũ phóng nhãn bây giờ cựu lưu thiên cơ các cùng ám vệ phụ phía sau có triều đình kim cương tự cùng ma luân tự cũng đều cùng phật môn liên lụy không rõ thảo nguyên tắc m ạ n giáo càng là hận không thể cùng vương đình quyền quý quan hệ mật thiết đến tới đếm lui liền còn có vu dạy kiếm tông bạch liên giáo và văn hưng dạy nếu là công tôn tông chủ cùng thượng quan thanh hồng tại thế trương m ỗ u vạn không dám đánh kiếm tông chủ ý từ bác du bình tĩnh nói trương tông chủ cử động lần này lại là không quá hảo quang có khi dễ cô nhi quả mẫu hiểm nghi hôm nay trương triệu nô so với ngày xưa thiếu đi Nhiều ba phần ba từ tại thồng nghe dòng, được b cô công Du sau, điệu lâu quả muốn điệu lâu lời lập liền cười nói, tiên cái tiên này trọng chân trọng tức c to một thậm Một đặt tàm phụ. h i Từ c ô n tử các người lôi cô nhi quả mẫu này không khi dễ người bên ngoài liền đã không tệ trên đời này ai sẽ nói ta trương mộ nhân khi dễ cô nhi quả mẫu từ bác du cười, cười cười tự rêu nói nói như vậy thật có chút không biết xấu hổ bất quá trương tôn g chủ nhất định phải như thế không chết không thôi sao bình t ĩ n h mà xem xét ta không muốn cùng ngài là địch nửa điểm đều không lớn ta chỉ muốn hào hào kinh doanh giang đ â cái này một mẫu ba phần sau đó sẽ có một ngày đi chuyến đế đô chỉ thế thôi trương triệu nô mỉm cười nói nói một chút trương tông chủ ngươi hẳn phải biết bây giờ kiếm tông đích thật là không bằng trước kia có thể ngươi cũng không phải đạo môn kiếm tông nếu thật muốn hạ quyết tâm giết người luôn luôn có biện pháp cùng lưỡng bại câu thường chẳng chúng ta đều thối lui một bước như thế nào Từ mặt thương Từ đặt thật thương Trương triệu mắt, tử tử tà tr bác bác cái chỉ cần đồ, cái chữ cười công Du dễ Du dùng dễ đều nghiêm nói, ngài giang lượng. ngài lượng. nô nheo mắt, nói, đang khỏi hiếp rời lại cởi, nói, nói hiếp, là đô, đây trương a của biết ngươi nhân mạch ấ t thật rộng, muốn mời đ ợ c cao cũng có công cái của mấy năm lấy vị vật, sao ai nhân không không năng, tôn trọng như là cái thiên hạ không ai không biết ngài nhân vật, lấy thân phận n phải khả hạ g biết đó dù là i giờ bây địa vị, c ũ kém không nhiều có triệu h những nhân mạch kia nhạt ể đem lên. kia t ư n g t r nô dừng một chút nói tiếp nhưng ta vẫn là có ý định thử một lần nhìn một chút từ công tử đến cùng có thể chuyển đến vị nào bồ tắt đến c h â n áp ta dứt bỏ người trong đạo môn tới nói trên đ ờ i này có thể làm cho ta trương triệu nô c h ị ệ u vua cũng bất quá hai tay số lượng mà thôi không thể không nói lời này b ạ khí từ bác du nói khẽ nói như vậy là không có nói chuyện Trương triệu nô lắc đầu nói cũng không phải không có đ à m luận ta chỉ cần một cái danh phận mà thôi chỉ cần kiếm tông chị vứt bỏ một chút không đáng tiền bạc hư danh ta trương triệu nô lập tức rời khỏi g i a n đô sở thị kiếm lưu cũng tự nhiên hai tay dâng lên từ bác du ánh mắt đ ố n g nhiên lăng lệ trương tông c h ủ làm muốn ta kiếm tông chính mình chủ động rời khỏi cựu lưu hàng ngũ không nói trước ta có thể làm chủ hay không coi như ta thật đáp ứng ngày sau lại có gì mặt mùi đi gặp tông môn lịch đại tổ sư trương triệu nô không nói gì liên quan đến tông môn ngàn năm thanh danh là tối kỵ lấy kiếm trong tông tính cách của người mà nói bọn hắn tình nguyện kiếm tông oanh oanh liệt liệt cùng đạo môn một trận chiến mà chết cũng không muốn như vậy luân lạc tới ai cũng có thể khi dễ hoàn cảnh cho nên trương triệu nô vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nói cho cùng vẫn là phải lấy riêng phần mình thủ đoạn phân ra cái thắng làm v u a thua làm giặc mới được trương triệu nô đ ô n g nhiên nói nghe nói ngô tiên sinh nói ngũ độc kiếm đối với ngươi rất trọng yếu từ bác du do dự một chút thành thật nói ta một thân tu vi này toàn bộ đến từ kiếm tông mười hai kiếm trương triệu nô sửng sốt một chút tiếp theo tan thẳng nói thì ra là thế kiếm tông không hổ là năm đó cựu lưu đứng đầu thủ đoạn quả nhiên huyền bí từ bác du không nói gì trương triệu nô quyết định làm một lần cuối cùng cố gắng nếu là từ công tử đáp ứng t r ư ơ n g mỗi nhân điều kiện còn lại kiếm tông mười hai kiếm trương mộ nhất định sẽ nâng toàn tông c h i lực tìm kiếm trợ từ công tử sớm ngày đ ă n g lâm mười hai lầu trở lên cảnh giới từ bác du hỏi ngược lại trương tông chủ liền không sợ ta từ mỗi người ngày sau tu vi đại thành lại đến tìm côn sơn thiên phước trương triệu nô đột nhiên cười nói đơn giản là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi còn gì phải sợ đây cũng là thiên hạ người thứ chín tự tin người sóng sau lại cao hơn thì như thế nào ta trước đây sóng muốn từ đầu đến cuối đều có thể so ngươi cao hơn một thước để cho ngươi không bay ra khỏi trời đi từ bác du cuối cùng vẫn lắc đầu đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm hắn có điểm mấu chốt của mình từ bác du bất đắc dĩ lắc đầu dự định liền rời đi trương triệu nô thở dài một tiếng lúc trước trên mặt một mực treo ý cười rốt cục thu lại giờ khác này trương triệu nô lại lần nữa biến trở về cái t i u bệ nghệ giang bắc côn sơn tông chủ hắn thẳng như nói nếu t ử công tử không nguyện ý cho tấm kia người nào đó cũng chỉ có thể chính mình cầm lúc đầu đã xoay người sang chỗ khác từ bắc du dừng bước lại đưa lưng về phía trương triệu nô nói trương tông chủ muốn như thế nào trương triệu nô âm thanh lạnh lùng nói địa tiên tam trọng lâu cảnh giới xác thực rất đáng t h ờ n bất quá đối với trương mỗ nhân tới nói lại tính không được cái gì nếu là trương mỗ có thể vào lúc này nơi đây gỡ xuống từ công tử đầu người nghĩ đến ngày sau sẽ tránh khỏi rất nhiều công phu từ bắc du xoay người lại một mực che giấu cực d a i bình tĩnh anh mắt rốt cuộc sống cả mãnh liệt vẫn là phải vạch mặt chương một trăm mười chín người khuynh thành kiếm cũng khuynh thành. Thành, thành địa tiên lầu mười tám lầu một nhất trọng tiên tuy nói từ b ắ c du đã đặt chân đ ị a tiên cảnh giới nhưng cùng thiên hạ người thứ chín trương triệu nô khách quan trong đó t r ê n h lệch lại đâu chỉ là cách biệt một trời đối với trương triệu nô mà nói đ ị a tiên nhất nhị trọng lâu tu vi cùng nhân tiên đ ỉ n h phong cũng không quá không thực chất khác biệt Dết cũng sẽ không hao phí quá nhiều khí lực trương triệu nô nói các ngươi ba nhà cùng phật môn n h ư đồ ta đại khái có thể đoán được một hai chúng ta côn sơn không muốn dính vào đến phật đạo chi tranh trong vũng nước được đi đạo môn như thế nào không liên quan gì đến ta bất quá đây cũng là cho ta một cái tuyệt hảo thời cơ ngươi rời đi giang đô thành đằng sau ba tên nữ tử kia tất nhiên không r ả n h bận tâm ngươi thật sự là không phải do ta không động x á t nghiệm từ bác d u m ặ t không chút thay đổi nói ta vốn di thành thật đối đai trương tông chủ lại không muốn trương tông chủ phải cho ta giảng một cái tâm phòng bị người không thể không đạo lý trương triệu nô bình thản nói bất quá là thắng làm vua thua làm g i ậ t thôi từ bác d u gật gật đầu dường như lơ lên nói ngược lại là lý do này trương triệu nô gặp hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng việc đã đến nước này tên đã trên dây không phát không được cũng không phải do hắn quá nhiều suy nghĩ do dự sau một khác thân hình hắn như lăng không giao long hướng từ bắc du mà đến nói từ công tử mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một lát đại điệu tiên động tại trên chín tầng trời chưa hẳn liền muốn lôi đình và quân dùng y thế như dòng bốn chữ để hình dung lúc này t r ư ờ n g triệu nô xuất thủ là lại thỏa đáng bất quá nếu là nhân tiên cảnh giới từ bắc du tuyệt đối là cái thập tử vô sinh hạ tràng đặt chân điệu tiên cảnh giới đằng sau từ bắc du lại là còn có thể miễn cưỡng chống cự một hai từ bắc du trực diện vị này thành danh hai mươi năm một phương tông chủ không hề sợ hãi dội ra ngón tay hư điểm huyền minh thiên lam lại tả xích luyện từ điện ngũ kiếm toàn bộ xuất hiện tại trước người hắn lại thêm bản thân hắn thể nội không h i ể u một kiếm vừa vặn sáu kiếm chim cứ kiếm tông mười hai kiếm một nửa từ bắc du hai tay đẩy lấy một mạch chi lực ngự sử ngũ kiếm khẽ quát một tiếng lên ngũ kiếm phóng lên tận trời lấy kiếm ba chi thế đ a n dẹp ra một đạo kiếm v o n g kiếm ba phúc tiên lấy không l o ạ n cùng kiếm nhảy lên cựu t ử không hối hận kiếm hai đơn thuốc tròn bất động hai kiếm đặt song song là vì kiếm ba mươi sáu bên trong căn bản nhất ba chiêu kiếm thức năm đó thượng quan tiên trần cực kỳ thiên vị kiếm nhảy lên cựu từ không hối hận chết ở đây kiếm thức giới địa tiên cao thủ đếm không hết mà công tôn trọng n h ư u thì am hiểu hơn kiếm hai đơn thuốc tròn bất động không có sư tôn thượng quan tiên trần kịch liệt nhiều phân trung dung chi đạo về phần từ bắc du hắn càng hy vọng vạn sự đều là nằm trong lòng bàn tay cho nên hắn càng yêu thích hơn danh sưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt kiếm ba kiếm quan g tung hành kiếm khí k í c h sạn g ngũ đạo thanh phong tại từ bắc du trước người trong vòng ba trượng cắt chém ra vô số vô hình khe ránh những này khe danh chính là sen lẫn thành lưới tuyến như n ệ n kết lưới bắt ve chạm vào khi thế như hồng căn bản không thèm để ý từ bắc du kiếm võng hoặc là nói là coi là không có gì hắn thấy nếu là từ bắc du có thể tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm khi đó lại dùng r a cái này thức kiếm ba đích thật là lưới trời tuy thưa vô địch khí tượng nhưng bây giờ mà nói vẹn vẹn ngũ kiếm còn chưa đủ để hắn như thế nào trịnh trọng mà đ ợ i t r ư ơ n g triệu nô không thương tổn mảy may xuyên qua kiếm võng dễ như t r ở bàn tay đi vào từ bắc du trước người trong vòng ba trượng quanh thân khí cơ tăng vọn cơ hồ muốn hóa thành phản phụ tục từ mắt trần có thể thấy thực chất trạng thái Hắn trương triệu nô am h i ể u vận chuyển thiên địa nguyên khí chỉ là thứ nhất tự thân khí cơ to lớn cũng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi từ bắc du lấy kiếm khí cắt chém thiên địa nguyên khí nhưng ta vẹn vẹn lấy tự thân khí cơ hội thể liền để cho ngươi kiếm khí không công mà lui trương triệu nô hời hợt một t r ư ờ n g từ bắc du thân hình hướng về sau nhanh lùi lại tránh né mũi nhọn sau đó hai tay quanh ngũ kiếm đồng thời l ư ớ t về đằng sau muốn tại quanh người hắn kết thành kiếm trận trương triệu nô cười nhạo một tiếng chỉ là một trưởng liền đập tan từ bắc du kiếm trận sau đó đưa tay trộm một cái hắn nói muốn giết từ bắc du liền tuyệt đối sẽ giết từ bắc du nói muốn mượn trên cổ ngươi đầu người dùng một lát liền tuyệt đối sẽ mượn dù là ngươi không cho ta cũng sẽ c ư ơ n g ép tới bắt nói được thì làm được từ b á c du con ngươi co vào gắt gao nhìn chằm chằm tại ánh mắt của mình bên trong càng lúc càng lớn bàn tay trên ngựa liền muốn chạm đến chính mình thời khắc sống còn há mồm phun một cái một đạo kiếm khí từ hắn ngực bụng mà lên trải qua cổ họng cuối cùng từ trong miệng bắn ra từ đầu đến cuối tính trước kỹ càng trương triệu nâu rốt cục sắc mặt biến hóa đ ỗ n g nhiên rút tay về bất quá vẫn là đã chậm một bước bị kiếm khí xuyên thấu lòng bàn tay không ngừng chảy máu trương triệu nâu ngừng tiến lên thân hình nhìn lấy tay mình một mặt không che giấu chút nào không thể tưởng tượng Chu tiên kiếm khí tiểu tử này vậy mà đem một ngụm chu tiên kiếm khí giấu ở trong cơ thể mình tiểu tử này là không phải điên rồi trương triệu nô vô ý thức liếc nhìn từ b á t du thân hình y nguyên đứng thẳng góc cạnh rõ ràng trên gương mặt ánh mắt tiến tĩnh không thể nhìn thấy mong muốn thất kinh cái này khiến trương triệu nô có một chút thất vọng chính mình vừa rồi b u ô n g lời nói muốn n g ư ợ n đầu lâu cái này từ b á t du quả nhiên là không chút nào sợ sao chẳng lẽ côn sơn trương triệu nô liền như vậy dọa không được người trương triệu nô nói khẽ rất tốt không biết ngươi là có hay không còn có thủ đoạn khác nếu là không có đầu lâu của ngươi vẫn là phải bị ta bỏ vào trong túi từ bắc du không có lên tiếng vẫn như cũng là nhìn qua trương triệu nô quanh thân khí c ờ phiêu diều không chừng vừa rồi mạnh mẽ dùng r a chu tiên kiếm khí đối với hắn tự thân cũng có chút hứa tổn thương không thể nói đả thương địch thủ một nghìn tự tôn tám trăm lại làm cho hắn khí trong phủ khí cơ sôi trào như nước bất quá từ bắc du có thể lấy mới vào địa tiên cảnh giới làm bị thương đường đường thiên hạ người thứ chín trương triệu nô mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng đủ để kiêu ngạo trương triệu nô thân hình lại cử động vẫn như c ũ là năm ngón tay thành trạo thẳng bức từ bắc du cổ họng bộ vị mặc kệ từ bắc du là vô thượng kiếm thể hay là không lọt chi thân cũng hoặc là là phật môn kim thân đạo môn vô cấu chi thể chỉ cần từ bắc du thể phách tu vi chưa viên mãn đại thành vậy hắn đều có nắm chắc lấy khí tới bằng máy chú nước vỡ kiếm này tông thủ đồ khí hải hòa khí phủ sau đó gỡ xuống đầu lâu kia dù là từ bắc du thể nội còn cất giấu mấy đạo chu tiên kiếm khí từ bắc du tránh cũng không thể tránh tựa hồ chỉ có thể ngồi chờ chết ngay tại trương triệu nâu ngón tay khoảng cách từ bắc du cổ họng còn có ba t h ư ớ c khoảng cách lúc thân hình đột như ngừng cũng đã không thể tiến lên nửa bước trương triệu nô tại đặt chân giang đô sau lần thứ nhất lộ ra Kinh hải biểu lộ. có một đạo thân hình l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn đúng là để hắn không có nửa phần phát giác trường lạc đình là hắn lâm thời tuyển định địa điểm t u y ệ t không có khả năng có người sớm ở đây mai phục nói cách khác thật sự có người tại dưới mí mắt hắn bố trí mai phục mặc kệ chuyện này như thế nào hoang đường sự thật chính là như vậy người tới cảnh giới tu vi so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn còn có một chút chương triệu nô như thế nào cũng nghĩ không thông chỉ là một cái từ bắc du sao có thể mời được một vị tối thiểu nhất có lầu mười sáu cảnh giới trở lên đại địa tiên hắn chậm cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình lộ ra một đoạn núi kiếm cái này đoạn mũi kiếm b ả y biện ra hoàn mỹ màu xanh nhạt tựa như ảo ngộ chính là thanh kiếm này dễ như chở bàn tay đâm phá trương triệu nô cùng hộ thể khí cơ cùng t h ể phách cùng trương triệu nô xuyên qua từ bắc du kiếm trận không có sai biệt trương triệu nô bình tĩnh hỏi đây là loại thủ đoạn nào xin hỏi là thần thánh phương nào phía sau chuyển tới một như con hát linh nhân giọng hát tiếng nói thái âm kiếm thật mộ dung huyền âm trương triệu nô chậm rãi hai mắt nhắm lại thanh âm dần dần thấp thì ra là thế giờ tí một khắc mưa đêm vẫn như cũ một vần minh miệt treo cao bầu trời đêm dưới ánh trăng một tấm giống như nam nữ song tướng như quan thế âm tuyệt thế khuôn mặt từ trường triệu nô sau lưng nô ra k h u y ê n thế k h u y ê n quốc k h u y ê n thành hắn cười tủm tìm nói từ tiểu tử sau ngày hôm nay giang đô sẽ là của ngươi chương một trăm hai mươi chức lạc tử dùng tiền tiêu thay chương một trăm hai mươi chức lạc tử dùng tiền tiêu thay mộ dung huyền âm chậm rãi đem thái âm kiếm thật rút ra trương triệu nô toàn thân khí cơ như sông đại giang chạy về đông bắt đầu dần dần tan đi trong trời đất mộ dung huyền âm có hai đại tuyệt kỹ theo thứ tự là thái dương kiếm thật cùng thái âm kiếm thật thái dương kiếm thật trí dương trí cương thái âm ki bị hắn lấy thai âm kiếm thật đánh lén đắc thủ trừ phi là ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa la t h ù nếu không bạn không có hành lý dù là thiên hạ thứ chín trương triệu nô cũng là như thế từ bắc du lẳng lặng mà nhìn xem vị này giang bắc người thứ nhất cứ như vậy chết oan chết thuồng đã chết hoang đường như vậy sớm tại trương triệu nô mới vào giang đ ô lúc từ bắc du liền đặc biệt tiến về thiên hương lâu gặp ngọc quan âm mà thiên hương lâu phía sau màn đông ra không phải người bên ngoài chính là đường đường huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm chỉ là mộ dung huyền âm chậm chạp không có trả lời cho tới hôm nay hắn mới san san đi vào giang đô tại cái kia không biết tên tiểu hí lâu bên trong gặp từ bắc du một mặt cũng chính là có mộ dung huyền âm lời hứa từ bắc du mới dám một mình đi gặp tới gặp t r ư ờ n g triệu nô đương nhiên từ bắc du vì mời được mộ dung huyền âm tự mình xuất thủ cũng bỏ ra cực kỳ không ít đại giới dòng d ã nửa cái đường biện chắp tay nhường cho người phật môn yêu cầu hai triệu lượng bạc so sánh cùng nhau bất quá là tiểu đà tiểu n h á o thôi chính như nô lạc chi nói như vậy bây giờ kiếm tông có lẽ làm không được tự mình giết người lại có thể mua h u n g giết người mộ dung huyền âm tiện tay đem trước người trương triệu nô thi thể đạp đổ trên mặt đất lộ ra thân hình của mình nói khẽ từ tiểu tử ngươi thả rằng đem nửa cái đường biển n h ư ờ n g cho ta cũng không nguyện ý tại trương triệu nô trước mặt nhượng bộ n ử a bước đây là vì cái gì từ bác du từ trương triệu nô trên thi thể thu tầm mắt lại l á t đầu nói mộ dung tiền bối cùng trương triệu nô không giống với ngài để ý là toàn bộ thiên hạ sẽ không cực hạn tại giang đô một góc nhỏ này càng sẽ không để ý chúng ta kiếm tông như thế nào mà trương triệu nô một lòng nghĩ đem côn sơn phát dương quan đ ạ i hôm nay ta như lôi bước sẽ chỉ làm hắn sau này càng thêm được một t ứ c lại muốn tiến một thước thậm chí mặt khác a m i ê a cậu cũng muốn cùng nhau tiến lên đem chúng ta kiếm thông xem như ai cũng có thể bót quả hờ mềm mộ dung huyền âm gật gật đầu t h ầ n s ắ c hoàn toàn như trước đây bất cần đời tuy nói là như thế cái đạo lý nhưng ngươi sẽ chủ động tìm ta vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta từ bác du khẽ cười nói sư phụ đã từng nói đánh nhau vì thể diện cùng lợi ích chi tranh đều khó mà lâu dài bình tĩnh mà xem xét ta cùng tiền bối chỉ là lập trường khác biệt cũng không thâm cựu đại hận thậm chí ban đầu ở bích du đảo hay là tiền bối xuất thủ cứu ta một mạng còn nữa nói diện trừ trương triệu nô chính là song lợi sự tình ta có thể miễn đi một cái đại địch mộ dung tiền bối chẳng những phải nửa cái đường biển còn có thể thừa cơ tiến vào giam bác không dám nói đem côn sơn toàn bộ đặt vào trong túi một nửa dù sao cũng nên là có mộ dung huyền âm cười cười coi là thật so với nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần nếu là có đồng tính chi đam mê nam tử nhìn thấy một màn này chỉ sợ hơn phân nửa hồn phách đều muốn bị câu dẫn đáng tiếc bộ dung mạo này thuộc về huyền giáo giáo chủ sợ là thế gian còn không người có can đảm yêu cầu xa vời cùng hắn xuân phong nhất độ về phần tử bắc du hắn chẳn g những không có kinh diễm cảm giác ngược lại là ở phía sau lưng sinh ra một chút hàn ý sư phụ đã từng như vậy đánh giá mộ dung huyền âm giữa trần thế nam tử dương ô nữ tử âm ế độc mộ dung huyền âm tập cả hai vào một thân nam thân nữ tướng, vui vẻ vô lượng. có nghe đồ nói n vị này huyền giáo giáo chủ đã từng tu luyện đại hoan hỷ thiền đến đại thành cảnh giới viên mãn không biết là thật là giả mộ dung huyền âm nói vừa rồi ta nói giang đô là của ngươi lời này kỳ thật có chút nói sớm tại ngươi cấp trên còn có ta ba cái lao tỉ tỉ ngươi chừng nào thì đem các nàng ba cái cho văn ngã cái kia giang đô mới chính thức là của ngươi từ bác du bất đắc dĩ cười nói mộ dung tiền bối đều làm không được sự t ì n h văn bối làm sao có thể làm đến kiên cố nhất pháo đài vĩnh viễn là từ bên trong công phá mộ dung huyền âm nghiền ngẫm cười nói ta ở bên ngoài ngươi ở bên trong không có khả năng cơ đũ cả nắm từ bác du không nói gì mộ dung huyền âm cũng lơ lễm không để ý hình tượng ngồi x ổ m người xuống đem trương triệu nổ trên người tùy thân mang theo đồ vật từng kiện lấy ra sau đó lại từng cái chứa vào trong ngực của mình cuối cùng chỉ cấp từ bắc du lưu lại một bộ thi thể từ bắc du mặt mũi tràn đầy bất đắc dị nói tiền bối cử động lần này cũng không quá phù hợp thân phận của ngài mộ dung huyền âm cười t ủ n g tìm nói việc này chở biết biết người biết ta biết nếu là lại có người thứ ba biết hậu quả người biết không hề nghi ngờ đây là không mang theo mảy may che giấu uy hiếp đối với cái này từ bắc du chỉ có thể giận mà không dám nói gì mộ dung huyền âm chỉ, chỉ thi thể trên đất mang lên hắn trở về từ bắc du đem trương triệu nô thi thể gánh tại trên v a i hai người dọc theo đường cũ trở về bất quá trở lại giang đô thành sau nhưng không có về l à cầm phường hí lâu mà là đi thiên hương lâu hiện tại đã qua giờ tí chính là thiên hương lâu cũng đóng cửa theo quy củ vô luận ai đến cũng sẽ không mở cửa đón khách bất quá có mộ dung huyền âm cái này đông ra tại tự nhiên có thể ngoại lệ đã nằm ngủ t r ư ở n g quỹ tự mình ra nên đón tất cung tất kính tới cực điểm không dám nhiều lời nửa phần từ bắc du không có lớn như vậy thể diện nói cho cùng vẫn là bởi vì mộ dung huyền âm thiên hương lâu trường quỹ nhận ra từ bắc du lại không nhận ra từ bắc du bên người vị này đại mi như vẽ đan phượng m â u con da trắng như ngọc tuấn mỹ vũ mị không giống nhân gian tục vật tiên tử chỉ là trong lâu có treo một bức đông da chân dung cung vị này t i ê n tử có bảy phần giống nhau trưởng quỹ tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau liền nhận định đây là nhà mình đông ra tự nhiên muốn coi chừng hầu hạ vẫn như cũng là tầm cao nhất đen u ố t sang trưng trừ trương triệu nộ thi thể bên ngoài chỉ có từ bắc du cùng mộ dung huyền âm hai người mộ dung huyền âm làm cho người rời m ộ ư ơ i hai vò rượu đi lên theo thứ tự b ả y ở trước mặt đối với từ bắc du nói năm về tối nay chúng ta không say không về như thế nào từ bắc du nhìn ngoài cửa sổ một chút hỏi đạo thuật phường bên kia mộ dung huyền âm đẩy ra một v ò rượu nê phong lơ đ ế n nói không cần lo lắng đều là chút lính tôn tướng cua n g ư ơ i ta ngồi xem kịch chính là có mộ dung huyền âm cam đoan từ bắc du thoáng đem dẫn theo tâm bông xuống đồng dạng cầm qua một v ò rượu vớt ven nê phong ngươi có hay không cùng tiêu ra nha đầu giữ liên lạc mộ dung huyền âm uống một ngụm rượu sau đột nhiên hỏi tiêu c h i nam từ bắc du nao nao gật đầu nói từng có vài phong thư từ qua lại mộ dung huyền âm cảm khải nói nha đầu kia có chút ý tứ tính tình bản tính cực kỳ giống năm đó lâm hoàng hậu không biết ngươi về sau có thể hay không ngăn chặn nàng năm đó tiêu dục cũng không có thiếu hậu việ nói đến chỗ này mộ dung huyền âm tựa hồ nhớ tới rất nhiều vô cùng có ý tứ chuyện cũ năm xưa nhịn không được cười to lên đối với lâm hoàng hậu lời đồn đại từ bắc du đã từng nghe qua một hai năm đó tiêu hoàng còn chưa đoạt được thiên hạ lúc nàng bị sĩ lâm gọi thiên hạ đệ nhất g e n phụ bởi vì tiêu hoàng lúc đó thân là đường đường phiên vương lại chỉ có một vợ không có nửa cái thiếp thất cùng đậu p h ò n g bây giờ thảo nguyên mồ hôi vương lâm l ệ n h càng là tại tỷ tỷ này trước mặt vô cùng khéo léo không dám chút nào ngẫu nghịch liền ngay cả hôm nay ngụy vương tiêu cẩn cũng muốn tại vị tàu tử này trước mục miên tức thì bị nàng tự tuyệt ở ngoài、cửa. có thể thấy được nó tác phong là như thế nào bá đạo từ bác du sắc mặt hơi c ư ờ n g nhớ tới tấm k i a cười duyên dáng dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi lập lại mộ dung tiền bối mới vừa nói tiêu chi nam như năm đó lâm hoàng hậu chính là vị k i a đã từng bông d è m chấp chính thái hậu nương n ư ơ n g đúng vậy a mộ dung huyền âm n g hiền ngâm nói lâm ngân bình đến cỡ nào không ai bị nổi ngươi không ngại hỏi một chút tần mục miên năm đó nàng l ạ như thế nào thất bại thẳng hại từ bác du khó khăn nuốt ngụm nước miếng cười khổ nói tiêu hoàng cùng tiêu đế hai cha con liên thủ đều muốn tại vị này đại bồ tắt trước mặt túi đầu ta đối với vị này lâm hoàng hậu thật sự là cao sơn ngưỡng chỉ Nói、như ó i n tiêu h chúa ế công đ ệ n cũng không hạng dung huyền âm không còn tiếp tục đả kích hắn, cười nói, hạnh cũng chia sâu cạn, Hạ phải thể phụ. kích hồ chia đạo có tục cười tiếp i ta t Mộ âm đều sâu ly, đà là gia giờ nha hạnh đầu đạo bây chi ò n t ấ p p h ố nam g ư ơ i v ừ vạn, về phần l â hoàng hậu như hay cho già là vậy yêu, hay là lưu thật i gia ê u p ụ tử đi ứng phó đi. Từ thở tiêu t đi đi. chi ứng nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Như tiêu chi nam phó h bác du vào có lâm hoàng hậu đạo hạnh hắn thật là phải thật tốt ước lượng một chút chính mình n g à y sau đế đô chi hành